Quy 1 chương 480, một chiêu này quá độc. Vớt sở Daily ra đời với 1906 năm, là Tây Ban Nha trong nước lịch sử lâu dài nhất tờ báo một trong. Dưới so sánh, thân cận diều báo Mát Ca tạo dựng với năm 1938, chọn vẹn so Vớt sở Hot Daily 132 năm, càng không cần phải nói tạo dựng với thập niên 70 báo AS cùng sở Hot Daily. Đây cũng là vô số Vớt sở Daily độc giả nhất cảm thấy kêu ngạo địa phương. Có người nói, Vớt sở Daily là Tây Ban Nha truyền thông lĩnh vực Hoàng bộ quân giáo, bởi vì rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông lĩnh vực như nhân cũng ra từ Tỷ như Sở Hot Daily người sáng lập kiêm chủ biên Maji Akasana no và này, còn có báo Matsu ca hiện đảm nhiệm chủ biên án Sở Hễ Độ Dệ Lan Ni ổ các loại, bọn họ cũng ở Sở Hot Daily làm việc qua thời gian rất lâu. Chính vì vậy, khiến cho Sở Hot Daily ở Tây Ban Nha truyền thông giới có không phải tầm thường sức ảnh hưởng. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì lịch sử lâu đời, cơ cấu xương ngũ, nội bộ tràn đầy các loại các dạng lợi ích đang vào, để cho Sở Hot Daily từ từ mất đi lão bài báo nghiệp đầu dòng địa vị, bây giờ lượng tiêu thụ thậm chí ngay cả tiểu lão đệ Daily cũng cứ bằng Gần như mỗi một đời chủ biên đi lên đều là lấy phục hưng vật sở Post Daily làm nghĩa vụ của mình, nhưng dần dần, bọn họ cũng tiếp nhận hiện trạng. Lịch sử lâu đời mang cho Hustle Post Daily bên rượu, nhưng cùng lúc cũng mang đến các loại phức tạp lợi hại quan hệ. Từ thành lập bắt đầu từ ngày đó, Hustle Post Daily liền sít sao cùng 3K liên hệ với nhau, bọn họ cùng nhau chứng kiến 3K tỏa thứ nhất vô địch, chứng kiến 3K trỗi dậy, chứng kiến mạch ở thời đại, chứng kiến Cở Du ép rợ giặm Timy. Bây giờ, bọn họ lại chứng kiến 3K vương triều giờ giặm Tim 2. Bọn họ trải qua quá nhiều cùng cùng tung Lũng, cũng quả cấp đưa đón quá nhiều siêu sao. Như người ta thường nói nước chảy ngôi sao bóng đá, sắt đúc hớt sở Daily. Hiện đảm nhiệm chủ biên sản tín nọ dạ vẫn chưa tới 50, chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác. Ở hớt sở Hot Daily làm mấy mươi năm, phi thường rõ ràng nhà này tòa báo vận chuyển cơ chế, cùng với nó cùng 3 ca hợp tác mô thức. Ban đầu, Ken cắt pháo doanh dụ sẻo thời điểm, trong đó có một cái chính là môi đến 3 ca thua trận lúc, hớt Daily cũng sẽ đăng một thiền sa thải dịch cắt, mời tới sẽ có lạ gì tin tức, cái này không phải là không có duyên cớ. Cũng chính bởi vì một lần kia pháo hoại sự kiện, để cho sở Hot daily cùng Ken cắt kết thủ, thậm chí cùng dịch cắt quan hệ cũng rất tồi tệ, dù là đến bây giờ cũng còn không có hòa hoãn lại. Mà lần này, cái này phong đưa tới sạn tín nọ dạ trên bàn làm việc thư nạc danh, rõ ràng cũng là có dụng ý khác. Sạn tí nọ dạ rất nhanh liền đem phụ tá của mình theo tiến phòng làm việc, nhưng không ai biết cái này phong thư nạc danh là thế nào tới, hay hoặc là, coi như bọn họ biết, cũng sẽ không có người thừa nhận. Đây là quy tắc trò chơi. Từ thư nặc danh cung cấp nội dung đến xem, rất thật, điều điều thành thực phi thường tỉ mỉ, nên là thật. Trợ lý phở rằng xẹt cổ nhìn thư nặc danh về sau, phân tích nói, nhưng phong thư này rốt cuộc là ở đâu ra? Phải biết, đây nhất định là vi phạm hiệp nghị bảo mật. Một gã khác trợ lý Gaberzi Entau mày nói, nhưng phạm là cầu thủ chuyên nghiệp điều khoản cũng nhất định là sẽ đối ngoài bảo mật. Có cầu thủ hợp đồng đại khái chỉ có 3 bên, tôi đông cùng hắn người đại diện đoàn đội, 3 ca số rất ít cao tầng cùng với La Liga liên minh. Trước mặt hai cái cũng không cần nói, hợp đồng trực tiếp đàm phán hai bên, điều khoản chính là bọn họ định ra, La Liga liên minh thợi là La Liga người quản lý, cầu thủ cùng câu lạc bộ bạn song xuôi hợp đồng về sau, phải để giao cho La Liga liên minh, làm cầu thủ thuộc về chứng minh Như vậy vấn đề liền rất rõ ràng, La Liga Liên minh làm cơ cấu quản lý, cơ bản sẽ không tham gia những chuyện này, Tô Đông cũng không có lý do ra ánh sáng bản thân hợp đồng, nhất là làm hợp đồng trong còn có như thế bất lợi với hắn điều khoản, như vậy có khả năng nhất chính là 3K tầng quản lý. Bây giờ phân tích những thứ này không có tác dụng gì, ta liền là muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Santino ra mặt nghiêm trọng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, bởi vì Tô Đông là bây giờ 3K số 1 ngôi sao bóng đá, là cờ sĩ. Thật muốn đưa cái này ra, vậy thì đồng nghĩa với là muốn chọc trời. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là tranh cử. Gabberzien cất cao giọng nói, thậm chí gương mặt nghĩa phấn, bọn họ thật sự là điên rồi. Chẳng lẽ bọn họ không biết, thật phải đem phần này hợp đồng chộp ra, hậu quả khó mà lường được. Căn cứ hợp đồng, Tô Đông tiền lương là đi Ronaldo gấp 2, cái này nếu là chuyển đi, vỏ ra Jucius sao có thể tiếp nhận? Càng không cần phải nói, Tô Đông còn có cái khác một hệ liệt tiền thưởng, bao gồm nhiều nhất ghi bàn thưởng. Thật muốn ra ánh sáng, kia toàn bộ phòng thay đồ cũng muốn nháo loạn trời. Tất cả mọi người phải như thế nào nhìn Tô Đông. Nhưng đây không phải là đáng sợ nhất. Chân chính người chính là bên trong dính đến cả tạ điều khoản. Bây giờ là tình huống gì? Cả tạ lộ à mới vừa mới tiến hành một vòng bỏ phiếu, tuy nói không phải giờ lờ bỏ phiếu, nhưng chủ yếu theo đuổi là khu tự trị chính phủ khuyết chức quyền. Cái này được khen là là giờ lờ bỏ phiếu trận tiền tiêu, mục đích đúng là phải đợi chính phủ khuyết trương quyền sau, tích cực chuẩn bị giờ lờ bỏ phiếu. Có thể nói, bên ngoài bây giờ là ý dân xôi trào, mà lúc này đây, nếu như đem Tô Đông phần này hợp đồng ra ánh sáng đi ra ngoài, kết quả không cần phải nói, dùng cái mông nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một chiêu này thật sự là quá độc Dù là sạn tín nó dạ từ trước đến giờ cũng không ngại phá đổ mấy cái ngôi sao bóng đá một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, bây giờ cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này giống như là thọc một tổ vào vẽ, ai cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Mùa giải mới lập tức liền muốn bắt đầu, Tô Đông là đội bóng nặng cốt sức chiến đấu, lúc này trọc ra, đối đội bóng nhất định sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Phờ rằng Sesco cũng cảm thấy 10 phần nhức đầu, nhìn về phía chủ biên, chúng ta có hay không có thể đè xuống. Không đè được. nọ ra lắc đầu, chúng ta không báo, bọn họ cũng sẽ ném cho người khác đi báo, luôn sẽ có người nguyện ý đăng xuất tới, đến lúc đó chúng ta không chiếm được chút xíu chỗ tốt không nói, ngược lại bị thua thiệt nhiều. Rất nhiều lúc Bọn họ thân cận 3K, chính là vì môi lấy nhiều hơn nội tình tình báo. Chẳng qua là hôm nay phần này nội tình tới quá mạnh. Phơ rằng Sesco đầu, đây cũng là vì sao la gạ tệ tở ta đèo lộ tiết lộ y ta ly cạn xì họ có ly, cũng đổi giác không thôi nguyên nhân. Bọn họ không thể không báo. Trừ phi bọn họ nguyện ý tiện nghi cho đối thủ cạnh tranh. Kia có phải hay không trước hạn cùng 3K lên tiếng chào hỏi. Gaber GN đề nghị. Santino dạ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chúng ta không biết đối phương là ai. Hắn trên đại thể có thể đoán được một ít, nhưng đoán được không đại biểu xác định, hơn nữa coi như hắn đoán được là thế lực của đối phương, nhưng bọn họ nơi nào biết đối phương có bao nhiêu người. Bây giờ 3K đang gặp phải lần nữa tổng tuyển cử, lại vọt tạ đối kháng dù sẹo, nguyên bản tất cả mọi người cũng cảm thấy là vọt tạ nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ nhìn lại, dù sẹo cũng đến có chuẩn bị. Lấy lập tức thế cuộc, ai thắng ai thua còn nói không rõ. Nhưng có một chút, whatsoever daily không thể trước hạn đứng đội, chuyện này đối với bọn họ phi thường bất lợi. Nếu như chọn sai, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Vậy làm sao bây giờ? Phờ rằng Sess cố hỏi. Chờ Santino ra nói, chờ cái gì? Như vậy, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, một phương diện chúng ta đi trước nghiệm chứng một chút phần này thư nặc danh cung cấp tài liệu tính chân thực, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhất định phải là chân thật hợp đồng chúng ta mới có thể báo, nếu không, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Hai tên trợ lý cũng nhất tề gật đầu. Mặt khác, chúng ta lại xem thật kỹ một chút thế cuộc, nhìn đối phương một cái hay không còn sẽ có tiến một bước động tác, coi như thật phải báo, chúng ta cũng nhất định phải trước hạn cùng lại bọt tạ báo một cái, ít nhất để cho bọn họ hiểu chúng ta khó xử. Bây giờ sở Sport Daily lượng tiêu thụ đã rất thấp, thậm chí còn không bằng Sport Daily nơi nào còn có 3 ca lão bài tiếng nói vi phong. Cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên bọn họ so bất cứ lúc nào đều cần mánh liệu, đều cần độc ra nội tình. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội nghịch tập đối thủ cạnh tranh. Về phần nói ngôi sao bóng đá, đối với một nhà thành lập trăm năm truyền thông mà nói, ngôi sao bóng đá đều là thoảng qua như mây khói. Thời này, từ nước Anh truyền thông đến Italy, lại đến Tây Ban Nha, truyền thông không đều là ở tạo tinh cùng hủy tinh qua lại sôi trò sao. Santino dạ trước giờ cũng không quan tâm qua tô đồng. Hắn chỉ quan tâm vết sở Hot Daily, nhiều nhất nhiều nhất chính là băn khoăn một cái 3K. Chỉ thế thôi. Theo mùa giải mới đến, 3K toàn đội cũng bắt đầu đầu nhập tích cực chuẩn bị bên trong, căn bản không rảnh lo lắng cái khác. Nhất là Tô Đông, giao hữu biểu hiện không tệ, hắn vẫn là hy vọng mùa giải này có thể tiếp tục vào lên. 3K đã là trang DioLith lưỡng liên quan, nếu như mùa giải này lại đoạt trang DioLith, đó chính là tam liên quan, vậy hắn vua bóng đá đường hệ thống liền có thể lại thăng một cấp, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lợi ích to lớn. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Tô Đông chuẩn bị phải đặc biệt tích cực, tranh tài cũng 10 phần giá sức. Ở trở lại Barcelona về sau, 3K rất nhanh liền nên đón Tây Ban Nha sút uppter cuộc trận lượt đi, Barca sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha. Ở trong trận đấu, 3 Barca gặp phải người Tây Ban Nha ngoan cường đánh lén, thậm chí ở phía trước trong vòng 30 phút cũng không chiếm được bất kỳ suất gol cơ hội, nhưng Tô Đông cuối cùng vẫn ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, nắm chặt một lần mấu chốt cơ hội. Hắn kéo đến cánh nhận banh về sau, chuyền cho Ronaldinho về sau, người bỡ ra di chuyển thẳng cầm cụ, Tô Đông nhận banh, hai người hoàn thành một lần sinh đẹp hai qua một về sau, Tô Đông chân phải túi một góc xa, công phá người Tây Ban Nha không thành. 10. Tỷ số này cũng giữ vững đến tranh tại kết thúc. 3 ngày sau, trở lại sân Lukem, nên đón supporter của hiệp hai trận tài. Barca mở màn chỉ 3 phút liền ghi bản thành bản, đến từ Ronaldinho trở công, Tô Đông vỉ Barca mở tỷ số. Phút thứ 12, Messi cánh phải đưa ra chuyển thẳng, bất lệ tỉ đốc biên tận động, Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, xuống lần nữa một thành, đem tỷ số mở rộng vì 20. Sau, Tô Đông lần lượt sáng tạo ra cơ hội, trong đó còn vì Ronaldinho đưa ra một cơ thế 1 đối 1, đáng tiếc cũng không nắm chắc được, ngược lại thì đệ cổ ở nửa hiệp sau vì Barca đánh vào một cầu. 30. Cuối cùng Ba Ka ở sân nhà 30, lấy tổng tỷ số 40, đánh bại cùng thành tự địch người Tây Ban Nha, bắt lại mùa giải mới thủ tọa cúp vô địch, đồng thời cũng vì mùa giải mới mở một tốt đầu. Điều này làm cho toàn bộ ba Ka người hâm mộ cũng vì đó phấn chấn. Nhưng không ai biết, ba Ka đoạt cúp đêm đó, vết sở Pot Daily chủ biên sạn tỉ nó dạ trước bản làm việc, xuất hiện thứ hai phong thư lập danh, sạn tỉ nó dạ khẩn cấp tổ chức tầng quản lý hội nghị. 3 giờ sau, ở Tô Đông cùng đồng đội ăn mừng xong vô địch, trở lại về đến nhà lúc, nhận được lạ vật tại điện thoại. Quy 1 chương 481, rời đi ba Ka. Từ Tô Đông bước vào sỉ sì ủ tạt hẹn ọt tỷ vạ di họ An lệm đợi một khắc kia bắt đầu, hắn liền rõ ràng nhận ra được trùng quanh khác thường. Bất kể là cửa an ninh, hay là trên đường gặp phải công nhân viên, thậm chí ở hắn đi vào phòng thay đồ, mỗi người nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút lạ lạng, hắn đối với lần này lòng biết rõ, cũng không để ý. Vẫn vậy cùng bình thường vậy, đến trong phòng thể hình, cùng Nũ Nụ rụt chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn tiến hành thêm luyện. Bọn họ cũng có chút kỳ quái. "Tô, ngươi xem qua buổi sáng tở báo sao?" Nũ quan tâm hỏi. nhìn một chút hắn, nhìn lại một chút vị tổ sặc lạ các cái khác người, trong lòng rõ ràng, gật đầu một cái. Khẽ mỉm cười nói, nhìn Vợ Sport Daily, Vito Scala lạ vội vàng hỏi, "Vâng, bọn họ buộc ra tuổi của ta lương, Tô Đông hay là mặt mỉm cười, Người không quan tâm sao?" Nuno Juz ngược lại rất khẩn trương, đi theo Tô Đông bên người nhiều năm, ở bóng đá chuyên nghiệp trong trà trộn, Nuno Juz cũng đều hết sức rõ ràng, cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng đều là ký hiệp nghị bảo mật, cho dù là lại bạn rất thân, cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ cho đối phương. Có thể nói, đây chính là đàm phán cơ mật. Tỷ như Tô Đông hợp đồng, mỗi người đều biết hắn cùng bà Ka ký một phần giá trên trời hợp đồng lần nữa vượt qua sông trẻ cổ, trở thành trên thế giới tiền lương hàng năm cao nhất cầu thủ, nhưng không ai biết, lương hàng năm của hắn cao tới 15 triệu euro, hơn nữa còn là sao thuế. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Dĩ nhiên, cũng sẽ không có người cho là Tô Đông không xứng với như vậy một phần tiền lương hàng năm. Cho dù là tiết lộ Hotspur Daily đều cho rằng Tô Đông ở 3K biểu hiện hoàn toàn xứng với phần này hợp đồng. Cho nên, cái này cóp tiết lộ cùng lắm chính là đem trước tất cả mọi người đều biết chuyện cho ngồi vững, cùng lắm chính là để cho toàn thế giới biết Tô Đông tiền lương hàng năm là bao nhiêu, cái này sẽ dẫn tới một ít ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Tối hôm qua, La Porta cả đem gọi điện thoại cho ta, chứ hạn nói với ta chuyện này, hắn cho là có thể là phe phản đối giở cho quỷ, hắn sẽ mau chóng điều tra rõ, cũng đem chuyện giải quyết, để cho ta không cần lo lắng. Tô Đông lạnh nhạt cười nói, vì Tô Đông đã bọn người bừng tỉnh ngộ, cái này khó trách Tô Đông sớm bình tĩnh như thế, nguyên lai like là tối hôm qua cũng biết. La Porta có hay không nói, là ai tiết lộ tin tức. Gở rằng Đào đỉnh quan tâm hỏi, cái này liền đánh đồng với là một nội tộc, không moi ra, ai cũng không yên tâm. Hắn cần điều tra, chỉ có thể xác định là ba ca nội bộ người, nhưng hắn bây giờ không phải là ba ca chủ tịch không cách nào thực hiện bà ca chủ tịch chức quyền, cho nên chuyện này còn cần chờ một chút, đợi đến tổng tuyển cử sau mới quyết định. Căn cứ ba ca tranh cử chương trình, lại bỏ tạ cùng hắn đoàn chủ tịch thành viên đã toàn bộ nghỉ việc, tạm thời do sở gì ạ nô đám người duy trì câu lạc bộ kinh doanh, nhưng toàn bộ trọng đại quyết sách đều cần đợi đến chủ tịch tổng tuyển cử sau làm tiếp định đoạt. Nói cách khác, bây giờ ba ca ở vào một vô chính phủ trạng thái. Đây tuyệt đối đến có chuẩn bị, bọn họ liền là muốn chui cái này chỗ trống, nhưng rất kỳ quái, bọn họ chọn bọn họ chủ tịch có quan hệ gì tới ngươi đâu? Vitoska lại rất căm phẫn chính là cái đá bóng Tại sao phải nổ lương hàng năm của hắn? Bởi vì hắn là lạ bộ tạ tiến cử tới. Nuno rụt ngược lại thấy rất rõ ràng. Tô Đông hướng về phía vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn tư nhân huấn luyện viên gật đầu cười, hắn đối với lần này cũng là không thể làm gì. Chi này đội bóng thật con mẹ nó loạn, đá cái cầu cũng đã không yên ổn. Vitosca la giận dữ mắng, "Gỡ rằng đạo đỉnh cũng đều 10 phần công nhận, tìm cơ hội, chúng ta hay là đi cái khác đội bóng đi. Nơi này không để lại ngươi, bên ngoài nguyện ý cho người lái lương cao đội bóng nhiều lắm, còn sợ không có bóng đá." Tô Đông cười gật đầu một cái, "Tỏ ý bọn họ cũng đi làm việc đi. Giờ đi ba ca." Hắn không phải là không có nghĩ đến, nhưng đây là cực chẳng đã một bước cuối cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, vua bóng đá đường hệ thống cho ra thang cấp yêu cầu là tam liên quan, chỉ muốn cầm tới tam liên quan, hắn liền phù hợp thăng cấp đến vua bóng đá yêu cầu. Chuyện này với hắn mà nói, mới là dưới mắt lớn nhất lực hấp dẫn. Khó khăn lắm mới lưỡng liên quan, nếu như lúc này rời đi, chẳng phải là công sức đổ sông đổ biển. Hơn nữa, rời đi ba ca, bỏ khó khăn lắm mới tới tay lưỡng liên quan, đến cái khác đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu, lại có khi một chi đội bóng có thể bảo đảm bắt được tam liên quan. Khổ khổ cực cực thời gian 2 năm, bây giờ muốn từ bỏ, hắn có chút không lòng. Hơn nữa tối hôm qua lại Phật tạ cũng hứa hẹn, Western Post Daily chủ biên sạn tỉ nó dặn nói cho hắn biết, thư nạc danh trì tiết lộ Tô Đông hợp đồng tiền lương hàng năm, cho nên hắn cũng chỉ tiết lộ hợp đồng tiền lương hàng năm, cái khác cũng không biết, điều này làm cho Tô Đông thoáng yên tâm. Nếu như lại Phật tạ lấy được chủ tịch tổng tuyển cử, lại giải quyết chuyện này, kia 3K lần nữa bắt lại Trang Tí Onlit có khả năng vẫn là vô cùng lớn, Tô Đông thực tại không lý do lúc này bừng thả cho. Vì Tô Ska lại cùng gỡ rằng đạo cũng đi làm việc, Nuno Zuzi lại ngồi gần đi qua. "Rất phiền phải sao?" quan tâm hỏi. có chút kinh ngạc, rất nhanh liền nở cười khổ. Quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi. Ta biết ngươi nhiều năm như vậy, vì tổ cùng gỡ rằng bọn họ không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ. Nuno Ju cũng tới theo, nhưng trong đôi mắt viết đầy quan tâm. Có hơi phiền toái. Tô Đông thở dài. Nói thế nào? Ta hợp đồng điều khoản trong có rất ngạy cảm nội dung, nếu như chuyện đi, ta có lẽ còn không đạt tới công định mức, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, nhất định là có rất nhiều người sẽ dùng cái này tới điên cuồng công kích ta, nhất là một ít kích tiến phần tử. Tô Đông một mực cũng không muốn cuốn vào loại này sự kiện chính trị, nhưng ở Ba Ca, đây là một món không dễ dàng làm được chuyện. Đông đang nói cái gì. Trước bọn họ cũng từng liền chuyện này tiến hành qua thảo luận, hắn cũng biết Tô Đông ở tỉ hiểm cái gì, chẳng qua là không ngờ hợp đồng trong vậy mà viết vào. Dĩ nhiên, cái này nguyên bản cũng là dễ hiểu, bởi vì hợp đồng nhà, vốn chính là đối ngoại bảo mật. Ai biết, bây giờ trong lúc bất chợt bị người tuân ra tới, đây chính là phạm pháp phạm tội hành vi. Vậy bây giờ rốt cuộc tiết lộ người là bắt được hợp đồng toàn bộ nội dung, hay là nói chỉ biết là tuổi của người lương? Nụ nọ du dân cần hỏi, đây cũng chính là ta lo lắng. Tô Đông có chút giàu dĩ, căn cứ sạn tìm nó dạ đối lại vọt tạ cách nói, thư danh chỉ nhắc tới đến tiền lương hàng năm, hắn còn đã làm xa minh vừa mới bắt đầu cũng không có ý định muốn nổ, nhưng rất nhanh nhận được thứ hai phong thư nặc danh, yêu cầu lập tức tôn ra tới, cho nên liền trước hạn cho lại bột tạ gọi điện thoại, thông khí. San nọ ra vậy, tin được không? Tô Đông lắc đầu một cái, không biết, nhưng hết cách rồi, bất kể có thể hay không tin, chúng ta cũng không khống chế được, hơn nữa sau lưng còn có một cái ẩn danh người, hắn lại biết bao nhiêu. Nuno cũng cảm thấy 10 phần nhức đầu, có biện pháp nào hay không hướng tòa án xin phép, cấm chỉ truyền thông tiết lộ hợp đồng chi tiết. Hỏi qua luật sư, nói là không có biện pháp hoàn toàn khống chế, ngược lại có thể sẽ đưa tới nhiều hơn chú ý. Ở đây không có 300 lượng Nếu như đối phương thật chỉ biết là tiền lương hàng năm, tiết lộ cho hơn sở Hot daily vậy, kia Tô Đông chuyện bé xé ra to chẳng phải là ngược lại để cho truyền thông càng cảm, cảm thấy hương thú. Người vừa nói như vậy, chuyện này thật đúng là phiền thoái. Rất nhiều người cũng cho là Tô Đông hợp đồng tiền lương hàng năm bị lộ ra, có khả năng nhất đưa tới phòng thay đồ kháng nghị, nhất là Zona đi Ronaldinho chờ ngôi sao bóng đá, nhưng Tô Đông đối với lần này vẫn có niềm tin. Có lẽ bọn họ sẽ tâm tồn ngăn cách, nhưng sẽ không có quá lớn phản ứng, bởi vì Tô Đông tin tưởng, bản thân ở Barca 2 năm qua cống hiến, bọn họ cũng lòng biết rõ, hắn tin tưởng mình xứng với trô bắt được mỗi một phần tiền lương. Tiễn bài nhất ngược lại có thể là lại vọt tạ chờ đội ngũ quản lý, bởi vì bọn họ hoàn toàn phá vỡ 3K tiền lương kết cấu hệ thống. Đây cũng là Tô Đông bây giờ đại đoán. Đối phương là không phải là muốn nhờ vào đó tới công kích lạ vọt tạ, mà không phải Tô Đông. Nụ nổ rút thở dài một tiếng, loại địa phương này thật không tiếp tục chờ được nữa. Tô Đông gật đầu một cái, vỗ một cái nụ nộp rũ bả vai, kiên trì một chút nữa, cái này mùa bóng đá xong đi. Cứ việc nụ nộp rũ không biết tại sao là cái này mùa bóng đá xong, nhưng hắn hay là tôn trọng Tô Đông ý kiến. Theo vết sợ ra ánh sáng tiền lương hàng năm, đưa tới bên ngoài mảnh liệt chú. Ý. 15 triệu euro lương hàng năm sau thuế, cái này đối bất kỳ một chi hảo môn đội bóng mà nói đều là giá trên trời. Phải biết, sau chèn cổ đến Chelsea, tiền lương hàng năm cũng mới 10 triệu euro, cùng đội Zona đi Ronaldinho tiền lương hàng năm cũng mới 8 triệu euro, còn cùng đệ cổ chờ cầu thủ thậm chí chỉ có 5 triệu euro, nhưng Tô Đông cầm trọn vẹn 15 triệu euro. Nhưng chuyện cũng đúng như Tô Đông nói, hắn xứng với phần này tiền lương hàng năm. Truyền thông tiết lộ về sau, các phe rối rít phát biểu bình luận, nhưng cơ bản cũng không cho là Tô Đông cầm phần này tiền lương hàng năm có vấn đề gì. Nhiều hơn đầu mâu hay là chỉ hướng trước chủ tịch Lã Vọt cùng hắn ban đội cho rằng bọn họ không có cho cái khác cầu thủ nhiều hơn chú ý, ngay cả luật sở Hot Daily cũng đều cho rằng, so sánh với Tô Đông, Ronaldinho cầm được hơi ít. Nhưng là vô tạm phiền phái cùng Tô Đông cũng không có bất cứ quan hệ gì. Thừa dịp một lần huấn luyện cơ hội, Tô Đông còn đặc biệt cùng Zona Ronaldinho cùng quân trò chuyện trò chuyện, hai người cũng đều bày tỏ, bọn họ không lại bởi vậy mới đúng Tô Đông có thành kiến, dù sao đây là câu lạc bộ tầm quản lý chuyện. Nhưng ba người đều có một phi thường rõ ràng thái độ, đó chính là truyền thông tiết lộ tuyệt không thể tiếp nhận. Quân cùng Ronaldinho cũng trước sau công khai đứng ra, công kích luật sở Hot Daily loại hành vi này, cho là đây là đối cầu thủ không tôn trọng. Đối tư pháp mật thị, Tô Đông cũng bày tỏ, cự tuyệt đối tiết lộ phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cất giữ truy cứu luật pháp trách nhiệm của lực. Rất nhiều truyền thông cũng đều dối rít ra mặt, công kích vết sở Post Daily kết làm, cho là loại hành vi này không đáng giá tôn trọng. Nhưng ngay khi bà Ka xuất trinh Monaco, Tô Đông chuẩn bị tham gia USF niên độ lễ trao giải, cùng với chinh chiến ở rổ biển Super Cup thời điểm, vết sở Post Daily lần nữa lấy ổn danh người danh nghĩa tuân ra mánh liệu. Lần này bọn họ tiết lộ Tô Đông hợp đồng trong nhiều hơn điều khoản, trong đó liền bao gồm lệ phí di chuyển, ghi bản tiền thưởng cùng đoạt cút tiền thưởng vân vân, đồng thời còn tiết lộ nói Tô Đông mua bóng trước chỉ riêng tiền thưởng liền lấy gần chục triệu euro, cũng vượt qua zona đi nô tiền lương hàng năm. Lần này tất cả mọi người cũng không an định. Nếu như nói, trước có khoảng cách, nhưng còn có thể tiếp nhận, như vậy hiện tại, tất cả mọi người cũng phát hiện, chênh lệch này có phải là hơi nhiều phải không? Tô Đông người đại diện Mendes lập tức ra mặt trong vắt, bày tỏ Tô Đông tiền thưởng nhiều, là bởi vì hắn ghi bàn nhiều. Nhưng đây là không ngăn được truyền thông bàn tán sôi nổi. Tô Đông bây giờ cũng 100% đích xác định, đối phương xác thực bắt được hắn hợp đồng. Nhưng bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Quy 1 chương 482, đồ cùng truy kiến, đến từ truyền thông liên tiếp tiết lộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 3 ca phòng thay đổi sĩ khí, người người cảm thấy bất an, lòng người bằng hoàng, ngay cả huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt đối với lần này cũng không có cách nào. Không có ai chỉ trích Tô Đông, bởi vì cùng hắn ký hợp đồng chính là Lại Bọt Tạ chờ tầng quản lý, mà trong phòng thay quần áo gần như tất cả mọi người cũng thấy rõ, chuyện này cũng không phải là nhằm vào Tô Đông, mà là muốn mượn Tô Đông tới đả kích lạ Bọt Tạ. Đây là một cọc đáng giá phải cao hứng chuyện sao? Rất rõ ràng không phải. Không người nào nguyện ý bị người làm con cờ, còn lại là một không có chút nào quyền tự chủ con cờ. Ở Sports Daily ra nhiều hơn hợp đồng chi tiết sau. Tô Đông người đại diện Mendes rất nhanh đại biểu Tô Đông ra mặt lên tiếng, ở trong vắt tiền thưởng chi tiết hơn, đồng thời cũng công khai công kích loại này ra ánh sáng, cầu thủ hợp đồng chuyện. Mendes rõ ràng bày tỏ, nhất định sẽ đối với chuyện này truy cứu tới cùng. Biết được phần này hợp đồng có 3 bên, chúng ta, La Liga liên minh cùng 3K tầng quản lý, chúng ta nhất định có thể tra ra rốt cuộc là ở cái nào mắt xích xảy ra vấn đề, cái này cũng không khó, chúng ta nhất định sẽ làm cho người phạm tội trả giá đắt. Mendes đồng thời cũng bày tỏ, Tô Đông cảm giác được bản thân ở Barca bị không công bằng đối đãi, đang tìm kiếm rời đi Barca có khả năng, ta có thể rõ ràng nói cho đại gia Không ít đội bóng cũng rất tình nguyện vì Tô Đông thanh toán chuyển nhượng phí. Mendes lời nói này, giống như một đạo sấm xét, ở toàn bộ châu Âu bóng đá nhấc lên cực lớn tiếng vang. Barca quan phương phát ngôn viên rất mau ra mặt bày tỏ, ở Barca chủ tịch tuyển cử kết quả ra trước khi tới, Barca sẽ không theo bất kỳ đội bóng tiếp xúc, càng sẽ không tiếp nhận bất kỳ liên quan tới Tô Đông ra giá. Tuyên bố tham gia tranh cử lại đột tạ thời là ra mặt công kích ra ánh sáng người, cho là đây là đang phạm tội, nhất định phải nghiêm trị rốt cuộc. Làm thế giới đứng đầu nhất siêu sao, Tô Đông nên được đến mọi người chúng ta bảo vệ. Ta cảm thụ được, có người đang đang tìm cách dùng không vẻ vang thủ đoạn, bước nhanh rời đi Barca. Đây là toàn bộ 3K người hâm mộ đều không cách nào cho phép cùng tiếp nhận, Tô Đông nhất định phải ở lại Du Kem. Một gã khác tuyên bố tranh cử 3 Ka chủ chỗ vị trí chủ xèo cũng ra mặt, đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, dù xèo bày tỏ, truyền thông ra ánh sáng Tô Đông cử động không nên bị để sướng, nhưng hắn cho là càng nên suy nghĩ lại chính là lại bọt tạ cùng hắn đoàn chủ tịch đội. Dù xèo cho là, Tô Đông hợp đồng đã nghiêm trọng vượt ra khỏi 3K tiền lương kết cấu. Trên thực tế, sớm tại lẻ 4 năm, ta liền thường phản đối tiến cử Tô Đông, cái này không phải là bởi vì ta không đồng ý thực lực của hắn, ngược lại, ta vẫn luôn tin chắc Tô Đông có siêu cường năng lực cá nhân. Nhưng vì tiến từ hắn, chúng ta làm ra quá lớn hy sinh, chúng ta nghiêm trọng thấu chi tiền lương kết cấu, đây là không nên bị để sướng. Xác thực, quá khứ hai cái mùa bóng, chúng ta lấy được vi hoàng thành tích, nhưng chúng ta toàn bộ đội bóng tài chính chi tiêu cũng tăng lên trên diện rộng, chúng ta tiền lương kết cấu bị nghiêm trọng phá hư, chúng ta tiền lương gánh nặng thậm chí đã vượt ra khỏi Real Madrid. Dù xéo lời còn chưa dứt, La Porta bên kia liền lập tức cho cho đánh trả, cho là dù xéo là đang trộm đổi khái niệm. Tô Đông phí tuy là phá kỷ lục, nhưng bất kể là bây giờ giá trị, vẫn là hắn ở 2 năm qua lấy được thành tích, đều đủ để chứng minh Đây là một cộc thành công chuyển lượng thậm chí là bak trong lịch sử thành công nhất chuyển chuyểnượng một trong. Về phần nói đến tiền lương gánh nặng vượt qua di đó là bởi ví dụ sẽ cầm bây giờ 3k đi theo bây giờ rêu tiến hành so sánh cái này đối 3k là không công bằng bởi vì bây giờ bak thực lực tăng mạnh xuất sắc hơn ngôi sao bóng đá cũng nhiều hơn ta còn nhất định phải nhắc nhở toàn bộ 3k người hâm mộ chúng ta tiền lương chi tiêu đúng là hàng năm sáng tạo cao nhưng đại gia tất cần phải chú ý chính là tài chính của chúng ta thu nhập tăng trưởng biên độ vừa xa khỏi chúng ta tiền lương chi tiêu tăng trưởng tốc độ Lã Phó Tạ chỉ trích rủ sẹo vậy thuật, cho là hắn là đang cố ý mê hoặc Barca người hâm mộ. Làm hai đại người ứng cử vì chủ tịch đại vị, nước bột chiến đánh bay lên thời điểm, Barca đã tới Monaco. Tô Đông toàn trình đợi ở khách sạn, cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ truyền thông phỏng vấn, thậm chí ngay cả UEF Á ban trưởng đại hội cũng hủy bỏ không đi tham gia. Cứ việc, hắn một đã sớm biết, tốt nhất tiên phong cùng tốt nhất cầu thủ đều là hắn vật trong túi, nhưng hắn vẫn vậy không có đi. Làm ban trưởng khách mời, nước Đức danh tốc bẻ kẹn bùa ở, ở đối phát sinh ở Tây Ban Nha chuyện cảm thấy rất khó hiểu, hắn không thể nào hiểu được vì sao vốn nên phải nghiêm khắc bảo mật hợp đồng. Vậy mà lại bị bại lộ ở truyền thông trước mặt, ta chỉ có thể nói, đây tuyệt đối là thế giới bóng đá trước đây chưa từng thấy hai tiếng. Bẻ kèn bùa ở ở còn bảy tỏ, đối với bất kỳ đội bóng, bất kỳ giải đấu mà nói, giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, cũng nên được đến bảo vệ, mà không phải lợi dụng hắn để đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích. Bóng đá hoàng đế một lời nói, bị cho rằng là ở công khai ủng hộ Tô Đông, đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đá bàn tán sôi nổi. Theo sát phía sau, MU giáo phụ Ferguson cũng ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cho là Đông ở Barca bị không công bằng đối đãi. Ngay cả ba ca giáo phụ cờ du Juip đều ở đây chuyên mục trong mảnh liệt công kích cơ sở Post Daily ra ánh sáng Tô Đông hợp đồng loại hành vi này, cho là đây là một trận âm mưu, cố gắng đem Tô Đông bước đi âm mưu. Tuy nói, cầm hai ngồi lại thưởng, nhưng Tô Đông cũng không hề lộ diện, thậm chí sau đó ở rộ tiện suất Potter quốc trong, hắn cũng không có ra sân, bị dịch cắt tạm thời hái ra danh sách đăng ký. Thiên Nga đen đối với lần này giải thích là, Tô Đông cần tỉnh táo. Dịch cắt bày tỏ, hắn cảm nhận được Tô Đông nội tâm phẫn nộ, hắn có thể hiểu được, hắn đối xảy ra chuyện như vậy cảm thấy vô cùng thất vọng cùng tiếp đuối, có chút người ở trà đạc ba ca Kevin dự Mất đi Tô Đông, đội bóng phòng thay đổi lại lòng người bàn hoàng, cái này đưa đến 3K ở Monaco căn bản không lòng dạ nào ham chiến, bị Sevilla 30 toàn thắng, 3K gặp phải một trận sỉ nhục tính thảm bại. Trận này thảm bại không thể nghi ngờ tiến một bước liên hồi 3K nội bộ phân liệt cùng mâu thuẫn. Đội trưởng Tuấn, Ronaldinho, Xavi, đệ cổ chờ cầu thủ, cũng trước sau ra mặt công kích loại này, ra ánh sáng cầu thủ hợp đồng hay vi, chống đỡ Tô Đông nói lên tố cáo, đem người phạm tội nghiêm trị không tha. Messi, Iniesta cùng Marco Senna chờ hữu, quyết ủng hộ Tô Đông, bày tỏ hắn hợp đồng không có bất cứ vấn đề gì. Biểu hiện của hắn xứng với phần này hợp đồng, nếu như có người cố gắng bức bách hắn rời đi ba ca, vậy tuyệt đối sẽ là ba ca xỉ nhục cùng với tổn thất cực lớn. Ta không cách nào tưởng tượng, tương lai có một ngày cùng Tô Đông ở sân bóng bên trên là định, vậy nhất định sẽ là cơn đắc động. Sport Daily thời là tiến hành một phần tờ câu hỏi điều tra, để cho độc giả suy đoán, rốt cuộc ai sẽ là ra ánh sáng Tô Đông hợp đồng ẩn danh người. Dù Sẹo đứng núi chịu sào. Tất cả mọi người đều cho rằng, đối với việc này, dù Sẹo là người được lợi lớn nhất. Nhưng Du rất nhanh ở truyền thông bên trên làm ra trống vắt, thế mình tuyệt đối không có làm như thế, ta đã rời đi ba ca tầm quản lý hơn 1 năm. Ta làm sao có thể biết được chỉ có 3 ca nòng cốt lãnh đạo tối cao tầng mới có thể biết hợp đồng chi tiết. Hơn nữa, ta có ngu như vậy sao? Làm loại này lập tức liền làm cho tất cả mọi người cũng đoán được chuyện ngu xuẩn. Dù sẹo cho là, đây là có người đang cố ý diễn khổ tình hí, mong muốn tranh thủ người hâm mộ đồng tình. Lần này, rất nhiều người cũng dối rít lại bắt đầu nghi ngờ. Xác thực, nếu như đây là một trận âm mưu, vậy có phải hay không cũng quá vụng về một chút. Càng quan trọng hơn là, farm là âm mưu, nhất định là có mưu đồ, kia dù mưu đồ gì đâu. Gia ánh sáng Tô Đông hợp đồng cùng tiền lương hàng năm, đối hắn có ích là gì? Hắn là có thể nhờ vào đó thắng được chủ tịch tổng tuyển cử. Cái này không đùa giỡn hay sao? Đội bóng từ Monaco trở lại Barcelona về sau, rất nhanh lại tiến về sân khách khiêu chiến xe Tavigo. Tô Đông lần nữa vô duyên 18 người danh sách đăng ký, người đại diện Mendes bày tỏ, Tô Đông cần thời gian tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ tương lai của mình. Dịch các đối với lần này tỏ ra là đã hiểu cùng chống đỡ, cũng tin tưởng Tô Đông rất nhanh sẽ trở lại đội bóng. Mà ở sân khách, 3 ca đá cũng không lý tưởng, cuối cùng là 32 tháng hiểm Celta Vigo. Đầu tiên là không 3 bại bởi Sevilla. Thua mất ở dự ổn tiền suất Teco, bây giờ là 32 sân khách thắng hiểm xe Tavigo, tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được Tô Đông Đối chi này Barcelona tầm quan trọng. Nhưng lại cứ, Reuters Sport Daily lại một lần lại một lần tuôn ra mấy liệu. Làm đội bóng từ xe Tavigo trở về Barcelona ngày kế, Reuters Sport Daily một lần nữa lấy ẩn danh người danh nghĩa tiến hành tiết lộ. Nếu như nói, trước mặt hai lần đều là lấy tiết lộ phương thức tiến hành vậy, như vậy lần này, bọn họ đồ cùng truy kiến, trực tiếp tuôn ra Tô Đông hợp đồng nguyên văn, bao gồm bên trong toàn bộ điều khoản. Mà trong đó làm người khác chú ý nhất bị Hotspur Daily nhấn mạnh dùng màu đỏ kiểu chữ ngọn cờ đi ra, rõ ràng là thứ nhất phản thêm độc điều khoản. Điều khoản bên trong phi thường rõ ràng biểu lộ Tô Đông thái độ, hắn sẽ không tham dự vào bất kỳ dính líu thêm độc hoạt động cùng tuyển truyền chính giữa đi. Ba ca chủ tịch Lã vọt tạ đồng ý quy tắc này điều khoản, cũng ở phía trên ký tên. Cái này lần nữa đưa tới Tây Ban Nha bóng đá mảnh liệt động đất, thậm chí toàn bộ châu Âu bóng đá cũng hơi khiếp sợ. Nhất là ở vùng Cata Lonia, toàn bộ ba ca người hâm mộ cũng cảm thấy khó có thể tin, không ngờ Đông hợp đồng trong vẫn còn có như vậy điều khoản, mà ba ca tầng quản lý vậy mà ký tên đồng ý. Không chỉ có như vậy, Vừa sợ Post Daily vẫn còn ở quan phương website bên trên thả ra cả mấy bạn video, trong đó liền bao gồm bà ca đoạn cup du hành sau ở Lu Kem nói chuyện, tất cả mọi người cũng hô lên cả Tạ Lộ Ni ạ và thuế, duy chỉ có Tô Đông, từ đầu tới đôi cũng không có hô qua. Thậm chí, Tô Đông liền ăn mừng áo tun cũng không có xuyên, bởi vì cái này dính lưu đến thêm độc. Nếu như nói, trước còn có rất nhiều bà ca người hâm mộ hoài nghi tính chân thực vậy, như vậy ở video trước mặt, bằng chứng như núi. Toàn bộ vùng cả Tạ Lộ Ni ạ cũng vỡ tổ. Vô số 3 ca người hâm mộ cũng cảm thấy khó có thể tiếp nhận, rối rít động bọn họ đối Tô Đông theo đuổi thay đổi bọn họ đối Tô Đông cái nhìn, một nhóm người biểu đạt tiếc nuối cùng khổ sở, truyền đại đa số giữ im lặng, nhưng cũng có số rất ít một nhóm người lựa chọn mạnh liệt công kích, cho là Tô Đông phụ lòng bọn họ. Mendes hỏa tốc hành động, yêu cầu tòa án lập tức cấm chỉ hất sở Post Daily cùng truyền thông tiếp tục ra ánh sáng Tô Đông hợp đồng Nguyên Văn, đồng thời đến cục cảnh sát báo án, yêu cầu điều tra kỹ cái này cóp Tô Đông hợp đồng ra ánh sáng sự kiện. Chứ còn có thể nói là truyền thông bộ phong trách ảnh, nhưng bây giờ, liên hợp đồng Nguyên Văn cũng ra ánh sáng, đáp án kia liền rất rõ ràng. Mà Đông cử động này cũng đưa tới không ít kích tiến người hâm mộ phẫn nộ, cùng lúc đó, làm hợp đồng thảo ra người Ba ca chủ tịch Lại Phật Tạ cũng nhận dộp trời ngập đất chỉ trích. Quy 1 chương 483, thần thiếp không làm được. Hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, Tô Đông vẫn luôn ở trong nhà, không bước chân ra khỏi nhà. Bên ngoài biệt thự gần như mỗi ngày đều có ba ca người hâm mộ tới trước kháng nghị, nhân số không nhiều, nhưng rất phiền. Mỗi lần chỉ cần Tô Đông biệt thự lớn cửa vừa mở ra, bọn họ liền hướng về phía bên trong theo. Lại cứ, khoảng thời gian này Tô Đông quả cấp đưa đón khách rất nhiều. Không chỉ là Johnny, PP, David Silva chờ bà tốt, tổ quốc ở Barcelona đại sứ quán lãnh đạo cũng đều đặc biệt trước tới thăm, hỏi thăm hắn có hay không cần giúp đỡ. Thậm chí nếu như có cần, bọn họ nguyện ý thông qua ngoại giao con đường đi theo chính phủ Tây Ban Nha câu thông. Tô Đông mười phần cảm kích, nhưng bày tỏ đây là dân sự tranh chấp, hắn không nghĩ cho tổ quốc thêm phiền bái. Nói tóm lại một câu nói, vô luận gặp đến bất cứ chuyện gì, đều không cần sợ, ngươi không phải một người. Tô Đông đặc biệt cảm động, ở vào thời điểm này, sau lưng có thể được đến như vậy chống đỡ, hắn cảm thấy đặc biệt an tâm. Trong nước truyền thông cũng ở đây tranh nhau báo cáo, cho là Tô Đông ở Barcelona gặp được không công bằng đối đãi, kích thích rất lớn sự phẫn nộ của dân chúng, có vô số người hâm mộ cũng bày tỏ, từ nay về sau không còn chống đỡ Barca. Cha mẹ nghe được tin tức về sau, trước Tiên liền muốn bay đến Tây Ban Nha, nhưng bị Tô Đông chờ khuyên can. Thế cục bây giờ rất loạn, cửa nhà con bị người đổ dầu, hắn không nghĩ cha mẹ vào lúc này tới lội cái này tranh vào vũng nước đục. Ngay cả Johnny chờ bạn tốt, đến rồi một chuyến sau, Tô Đông cũng đều để cho bọn họ đừng trở lại. Các người cũng hiểu ta, nếu như không cần thiết, ta có thể rất lâu cũng không ra ngoài, không, có việc gì? Có thể nói là nói như vậy, bọn họ nơi nào có thể yên tâm. Johnny bọn người khuyên hắn, rứt khoát rời đi ba ca. Kỳ thực, Tô Đông cũng không phải không nghĩ tới, thậm chí cùng Mendes cũng nghiên cứu qua, nhưng bây giờ có hai phiền phức Một là ba ca chủ tịch tuyển cử còn không có ra kết quả, không, có ai tới phụ trách chuyện này, còn có một cái chính là Tô Đông chuyển nhượng phí, ngoài ra còn dính đến một đống lớn hợp đồng, không phải một câu muốn đi liền có thể lập tức đi. Siêu sao chuyển nhượng chính là phiền toái như vậy lại dường ra. Chân chính để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là Vương Quang đã đến rồi. Nàng còn mang theo một bọc lớn hành lý, rõ ràng liền là muốn ở Tô Đông nơi này ở lâu dài. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta tạm thời không có địa phương đi, chỉ có thể ở nơi nơi này mượn ở một thời gian ngắn, ta đã có thể làm cố vấn pháp luật, cũng có thể đưa ra chính còn có thể miễn phí bồi trò chuyện, thậm chí ngay cả tài xế ta đều có thể làm nhiệm, ngươi liền chỉ cần phụ trách cung cấp cư trú là được, có phải hay không rất lợi hơn?" Vương Quang Đãng Thiên tiểu bá mị hỏi. Tô Đông đưa nàng tiếp tiến trong nhà, "Kia công việc của ngươi đâu?" Chứ không phải nói, lão sư ngươi ở Munit một nhà chứ danh luật cho giới thiệu cho ngươi một một công việc." Từ. Tô Đông sững sờ, "Vì sao? Không thích chứ sao?" Vương Quang Đãng chuyện đương nhiên nói. Tô Đông biết nàng đang nói láo, bởi vì trước đây không lâu nàng mới vừa vào chức thời điểm, còn cùng Tô Đông hung khen một trận, nghe nói hay là một nhà phi thường có tiền độ lượn chỗ, làm sao có thể không thích? Được chưa? Vậy ta liền miễn cưỡng, chứa chấp ngươi đi." Tô Đông cởi giúp nàng đem hành lý đưa lên lầu. Kia tiểu tỷ liền trước thật cảm tạ lão gia, sau này có cái gì sai khiến, xin cứ việc phân phó. Nhìn nàng kia khoa trương bộ dáng, Tô Đông cười ha ha, không nhịn được đùa nàng một câu, "Đường tiểu tỷ, được từ sương thân thiếp." Thân thiếp? Vương Quang đã mặt phạch một cái liền đỏ, Thu thủy bàn cặp mắt nhìn về Tô Đông, dường như muốn chạy ra nước. Thân thiếp không làm được. Hơn nữa vị hoàng thượng này nhìn cũng không phải người tốt, vậy một câu về sau, rất không tin không phải đi. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Vương Quang đang đến, cũng không có thay đổi tô đông sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, nhưng ngày ngược lại qua phải đã khá nhiều. Mới đến bữa điểm, trên bàn luôn là bày xong các loại ngon miệng thức ăn, hơn nữa tất cả đều là dựa theo tao giặc cả này khoa tiến sĩ chế định thức đơn, vì tô đông lượng thân định chế, mỗi một đạo món ăn cũng khá phí tâm tư, tận lực làm được sắc hương vị đều đủ, so trước đó ra chính làm cũng được. Bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, thêm một người trò chuyện, chạy bộ thời điểm có người phục bồi, lúc huấn luyện có người đưa khăn lông lau mồ hôi, chơi game thời điểm, nàng liền lặng lẽ ngồi ở một bên xuất khịch, lúc ngủ. Ách. Đường Hiểu Lẩm, nói tiếng ngủ ngon, trở về phòng của mình. Dần dần, Tô Đông cũng đã quen. Trải qua hai tuần lễ lên men, Tô Đông hợp đồng điều khoản bị lộ ra mang đến ảnh hưởng vẫn vậy vẫn còn ở đó. Ở La Liga vòng thứ 2, sân nhà nên chiến ổ xạ Suna trong trận đấu, Tô Đông tiến vào 18 người danh sách đăng ký, cũng đội hình chính ra sân. Nhưng ngay khi sân Nukem, có không ít kích tiến người hâm mộ đánh ra biểu ngữ, hô lên khẩu hiệu, yêu cầu Tô Đông cút ra khỏi Nukem. Chúng ta nơi này không hoan nên ngươi. Tuy đại đa số người hâm mộ cũng giữ im lặng, hiển nhiên đối Tô Đông tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Nhưng loại trầm mặc này xem ra càng giống như là đối kích tiến người hâm mộ hành vi một loại ngầm cho phép hiện trường liền tạo thành một loại rất quỷ dị tràn diện. Số ít người hâm mộ đang không ngừng xuýt tô đông, chỉ cần hắn một dự bóng, bọn họ liền xuýt. Mở màn chỉ một phút ra mặt, tô đông đang ở sườn phải nhận được Ronaldinho chuyền bóng về sau, xuất bắn vì 3 ca ghi bàn thành bàn. Nhưng ghi bản sau, trên khán đài lần nữa truyền ra hư thành, thét lên người cảm giác, phản phất ghi bàn không phải 3 ca cầu thủ, mà là ổ xạ su nạ cầu thủ. Mà khi Messi, Iniesta, Marcos Senna cùng Zona Dino đắng người, chạy tới cùng tô đông ăn mừng ghi bàn thời điểm, trên khán đài người hâm mộ liền bọn họ cũng cùng Cuối cùng xa Vi bọn người chỉ ở sân bóng bên trong nhìn xa xa, không có tiến lên cùng Tô Đông ăn mừng. Đối với tình huống như vậy, Tô Đông cảm giác có chút ngoài ý mớn, nhưng cũng không kinh ngạc. Lần sau, các ngươi cũng đừng tới đây, tránh khỏi bị mắng." Tô Đông đưa thay sờ sờ Messi đầu, nói, "Dựa vào cái gì?" Messi rất phẫn nộ. "Cái này cũng không phải là lỗi của ngươi." Iniesta cũng cảm thấy không thể lý giải, thậm chí hắn đối phòng thay đồ có chút cầu thủ tâm tính cũng không thể nào hiểu được, tại sao phải đối kích tiến người hâm mộ thỏa hiệp đâu? Tô Đông cười vỗ một cái Iniesta bye bye, tỏ ý bọn họ cũng nhanh đi về. "Tiên tâm đi." Ta không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, chỉ cần ta còn ăn mặc ba ca ảo đấu, ta chỉ biết đem hết toàn lực tranh tài. Đây là đạo đức nghề nghiệp của hắn. Thì giống như, chỉ cần hắn cùng ba ca hợp đồng vẫn còn, ba ca sẽ phải thanh toán hắn một ngày tiền lương vậy. Hơn nữa, cái này không chỉ là phải làm cho mình, làm cho những thứ kia thích hắn người hâm mộ nhìn, càng là phải làm cho hắn sau này đội bóng nhìn. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, dù là hắn thật đã thiên phu sở chỉ, hắn cũng như trước vẫn là sẽ cố gắng đi ghi bàn. Bởi vì hắn là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp. Không biết vì sao, vào giờ phút này, thấy được Đông bóng lưng, ta cảm nhận được cô đơn. Hắn đã từng là sân bóng này con từng, thậm chí một tháng trước, hắn hay là sân bóng này tụ nhất người hâm mộ kính yêu ngôi sao bóng đá, nhưng bây giờ, hắn vậy mà biến thành người cô đơn, đây là buồn cười biết bao một chuyện. Nhưng chúng ta còn là muốn nói, hy vọng Tô Đông có thể gánh vác áp lực. Đang ở Tô Đông lẻ loi chơi chọi một người đi trở về sân bóng lúc, bên trong sân xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Tin tưởng, trừ những thứ kêu kích tiến 3K người hâm mộ ngoài, tuyệt đại đa số người hâm mộ cũng ở trong lòng đồng ý, đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Tại sao phải đi đến một bước này? Tại chỗ bên trong yên lặng lại thời điểm, Tô Đông lại đột nhiên nghe được sau lưng trên khán đài truyền đến một thanh giọng nữ trong trẻo. "Tô Đông, cố lên, Người là tuyệt nhất." Ở An Tĩnh sân nu kem trồng, thanh âm này lộ vẻ đến mức dị thường đột ngột, lại làm cho Tô Đông dị thường quen thuộc, dị thường ấm áp. Hắn xoay người, nhìn khán đài, mặc dù hắn không tìm được Vương Quang đãn rốt cuộc ngồi ở nơi nào, nhưng hắn cảm nhận được nàng tấm lòng ấy, hướng nàng xa xa cầm một quyền về sau, Tô Đông nặng nề gật, gật đầu, lên." Ít nhất, còn có nàng đang nhìn hắn đá bóng, đang vì hắn bàn ăn mừng. Cái này là đủ rồi. Phút thứ 12, đến từ ba ca hậu trường truyền dài, Đông nhanh khởi động, xông vào cấm khu cấp ở hậu vệ trước, bộ ngực dừng bóng, lại dành trước thủ môn một bước, ra chân đưa bóng đâm vào ổ xạ thủ nạ không thành, 20. Bên trong sân lần nữa chuyển ra hử thanh. Lần này Tô Đông dứt khoát liền ăn mừng đều không đi ăn mừng, đi bàn về sau, thẳng đi trở về. Messi, Iniesta, Marco Senna, Ronaldinho, để cô bọn người lục tục tới cùng hắn vỗ tay. Tô Đông, cố lên. Hắn lại nghe thấy trên khán đài tiếng reo, nhưng hắn dùng sức khoát tay một cái, tỏ ý nàng đừng kêu nữa. Nàng liên một thiếu nữ tử, hiện trường nhiều như vậy 3k người hâm mộ, vẫn là phải chú ý an toàn. Phút thứ 27. Đến từ đệ cổ qua đỉnh truyền dài, Tô Đông phá bẫy Việt vị cắm vào cấm khu, đánh đầu đưa bóng đỉnh hướng cấm khu, đuổi theo về sau, trực tiếp một cú giật bắn, quả bóng như lôi đỉnh vạn quân vậy, đánh vào ổ xạ su nạ không thành. 30. Hát chí. Tô Đông giống lớn một tiếng, liên tiếp khoảng thời gian này tới nay buồn bực, xoay người rời đi. Lần này, trên khán đại không có hử thành. Quá tuyệt vời, Tô Đông. Nàng vẫn còn ở thế ư? Thật là một quật cường nha đầu. Dịch cát đứng ở bên sân, chắp tay trước ngực ở trước miệng, răng, nhìn sân bóng bên trong chậm đi trở về Tô Đông hay là chỉ có Messi cùng Zona đi Ronaldinho chờ mấy tên cầu thủ đi theo hắn vỗ tay, trên khán đài người hâm mộ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dù là thưa thất có chút ít tiếng vỗ tay, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hà Lan Thiên Nga Đen đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót, muốn khóc. Hắn không biết vào giờ phút này, Tô Đông trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng hắn cảm nhận được một cô bi tráng. Dù là không có ai cho hắn hoan hồ, không có ai cho hắn vô tay, dù là nu Lukeem 100.000 tên người hâm mộ đều ở đây suy hắn, hắn vẫn vậy đang cố gắng đi bản. Hắn là một kẻ chân chính cầu thủ chuyên nghiệp. cũng rất được cảm động nói, tiểu tử này là tốt, đáng tiếc Ờ, "Ở xe bị ổ cũng đẩy là thuận tức thở dài nói, rít cắt cắn răng, đi tới bên sân, dùng sức vỗ tay, Tô, làm tốt lắm, cố lên." Sân bóng bên trên, Tô Đông nghe được bên sân tiếng thều, quay đầu đi, hướng về phía huấn luyện viên tổ gật đầu gật đầu, mỉm cười phất tay. Trận đại cuối cùng là lấy 3 ca sân nhà 40 đánh bại ổ sạ sủ nạ kết thúc. Tô Đông diễn ra hả chế, nhưng hắn chỉ đá hiệp đầu liền bị Gù Zọn sèn thay xuống. Mà khi hắn đi xuống trận lúc, sân nu kem khán đài lần nữa vang lên Cứ việc chẳng qua là rất ít người, nhưng dị thường trở thay. Tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được Tô đông cùng cùngkem đã xuất hiện khó có thể khép lại vết thương, duy nhất điều khiển hắn tiếp tục vì 3k tranh tải cùng ghi bàn chỉ còn giữ lại nghề nghiệp của hắn tinh thần quy 1 chương 484 hắn tuyệt không thỏa hiệp 3 ngày sau chăm thi on vòng đấu bảng vòng đầu tiên ba ca sân nhà nên chiến tranh vừa mới bắt đầu 7 phút zona đi cánh trái sau khi đột phá đồng đông ở trong cấm khu đưa lưng về phía khung thành đem người bờ ra di chuyển bóng l không một đệnh chuyển về đến cấm khu đến đầu ini theo kịp trực tiếp vôly ghi bản thành bản phút thứ 39 lại là tới từ Tô Đông xoay lưng giữ bóng, xoay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, dẫn bóng bật lên, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, đưa ra một cước chuyển thẳng, Messi sau chen vào được bóng sau rừng, biến hướng bật vào trong, chân trái dứt điểm mệnh trùng, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, không tới 3 phút, Zona Ronaldinho cánh trái sáng tạo đá phạt, cũng nhanh chóng đưa bóng phạt nhập cắc cụ, Tô Đông đánh đầu dứt điểm mệnh trung, đem tỷ số tiến một bước mở rộng vì 30. 2 phút đồng hồ về sau, lại là Tô Đông chạy đến cánh trái, tiếp Ronaldinho chuyền ngang, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ ngoặt vào trong, chân phải đá ra một cái đường vòng cung cầu thẳng treo khung thành góc trên bên phải, 40. Phút thứ 58, đến từ đè cổ chuyền thẳng, Tô Đông dẫn bóng cường đột, xông vỡ 3 tên phòng thủ cầu thủ bao bọc về sau, lắc qua suốt gol góc độ, cấm khu tuyến đầu lên chân lạnh bắn, lần nữa ghi bản thành bản, 50. Lại một trận hạt chín. Sau đó, lại là Tô Đông trợ công, Zona Ronaldinho ghi bản thành bàn, 60. Đôi cái mũ. Tô Đông một người ôm đùm 3 ca toàn trường 6 cái ghi bàn, ghi bàn cùng trợ công song song diễn ra hạt chín. Làm tranh tài kết thúc lúc, cả tòa sân Nu Kem lặng như tờ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, trên khán đài còn có thể nghe được hư thanh còn có thể nghe được chửi rủ âm thanh nhưng dần dần những thanh âm này đều biến mất hai trận đấu ba cái h chí cái này là dạng gì biểu hiện dịch các ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên biểu thị Tô đông đang ở trong tú lũng hắn gặp một ít khấu cảnh nhưng hắn tin tưởng Tô Đông có thể rất mau rời khỏi khấu cảnh đội bóng sẽ rất nhanh ổn định lại hắn là chúng ta trọng yếu nhất cầu thủ chúng ta cũng hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại đội bóng nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc Tô đông người đại diện men công khai bày tỏ Tôông đang tìm kiếm kỳ nghị đông rời đi 3k có khả năng hắn đã trán ghét cuộc sống ở nơi này Hàn đội với mình ở đoạn thời gian này gặp gỡ cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn, hắn hy vọng đi càng thêm ổn định trong hoàn cảnh đá bóng, nhưng ở cuối cùng trước khi rời đi, hắn sẽ tiếp tục vì Barca ghi bàn, biểu hiện ra bản thân mặt tốt nhất. Cái này đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đá náo liệt động đất. Tô Đông thật quyết định muốn rời khỏi Barca. Rất nhiều đội bóng cũng nghe tin lập tức hành động. MU, Real, Bayern Munich chờ hảo môn đội bóng cũng đối Tô Đông phi thưởng thưởng tức. Ferguson thậm chí công khai ở thông bên trên gọi, hy vọng ông chủ nhà Götla giờ có thể mất tiền, từ Barcelona Tô Đông, cái này sẽ là trong lịch sử vĩ đại nhất một khoản hợp đồng nhưng 3K hai vị người ứng cử, Lạp Phật Tạ cùng rủ Sẹo cũng trước sau ra mặt phủ nhận, bày tỏ bản thân được tuyển sau sẽ không tùy tiện phóng Tô Đông chuyển nhượng, mà là hy vọng có thể trấn an Tô Đông. Support Daily tiết lộ, áo đấu nhà tài trợ đã rõ ràng nói cho 3K, nếu như Tô Đông chuyển nhượng, bọn họ đem giảm bất đối 3K tài trợ, bởi vì cái này vi phạm ban đầu gia hạn lúc ký điều khoản, là bọn họ chứ không thể nào tiếp thu được. Trừ áo đấu nhà tài trợ ngoài, còn có nhiều nhà hạng nặng nhà tài trợ đều ở đây hướng 3K hỏi thăm tình huống, bày tỏ nếu như Tô chuyển nhượng, bọn họ đem lần nữa cân nhắc đối 3 tài trợ. Support Daily cho là đến từ nhà tài trợ áp lực, để cho hai đại người ứng cử cũng không thể tùy tiện phóng Tô Đông rời đội, hơn nữa Tô Đông bây giờ trạng thái xuất sắc như vậy, dịch cắt rõ ràng bày tỏ, 3K phi thường cần Tô Đông. Lại Phật Tạ thậm chí bày tỏ, nếu như hắn được tuyển 3K chủ tịch, nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ lại Tô Đông, hy vọng Tô Đông có thể ở bà ca đá phải giải nghệ. Nhưng Sở Post Daily tiến hành dân điểu, phát hiện Lại Phật Tạ gần đây ý kiến và thái độ của công chúng cũng không lạc quan, thậm chí bắt đầu bị dụ xéo đuổi theo, nhất chủ yếu vẫn là trước bị truyền thông bục ra Tô Đông hợp đồng sự kiện, làm bà ca chủ tịch, Lại Phật ở rất nhiều bà ca người hâm mộ trong lòng cũng mất điểm rất nghiêm trọng. Ai chết vào tay ai, có cũng chưa biết. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 3, Barca sân khách khiêu chiến Zaga Xịn sạn tầng dở. Tô Đông kéo dài quá khứ một đoạn thời gian xuất sắc trạng thái, ở phút thứ 18 sẽ dùng một cái 30m ra ngoài sút xa, đánh ra dạ Xịn sạn tầng dở không thành. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng cảm nhận được, Tô Đông bây giờ đá bóng lúc mang theo mảnh liệt phẫn nộ. Phút thứ 37, Zona Ronaldinho cánh trái chọc đồng, Savi lăn không một đệm, Tô Đông trong cấm khu lần nữa giận bắn ghi bàn, 20. Lập Cuối cùng, Barca bằng vào Tô Đông đút, cùng với nửa hiệp sau 80 phút gịu lị cùng Ronaldinho ghi bàn. 40 sân khách đánh bại giả xịn sản tăng đợt. La Liga vòng thứ tư, Barcelona sân nhà lên chiến Valencia. Trên ngoài trước nóng người huấn luyện bên trên, Valencia mấy tên cầu thủ cũng đặc biệt chạy qua trung tuyến, tìm được Tô Đông, quan tâm hắn tình huống bây giờ, khích lệ hắn đừng dễ chịu buông tha. Ardenda, bà giả giả, Ella, Canizet, những thứ này là bóng đá lao tiền bối, trước cũng đều có lên tiếng chống đỡ qua Tô Đông, bây giờ gặp mặt, trong lòng cũng cũng rất cảm giác khó chịu. Người năm đó nếu là không đến chi này đổi bóng, liền sẽ không gặp phải loại phiền toái này chuyện. Canizet dài một tiếng. Trên thế giới truyện, ai nói chắc được đâu. Tô Đông ngược lại vui cười hớn hở cười lên, thì giống như ngươi bây giờ, đoán được ta sẽ ở thứ mấy phút công phá ngươi không thành sao? Cạn Ni giật chỉ Tô Đông, buồn bực phải nói không ra lời. "Nga, ta tốt bụng tới khuyên ngươi, ngươi vậy mà mong muốn tiến ta cầu." "Quá mức ca, tiểu tử ngươi không tim không phổi." Cạn Ni giật cho Tô Đông một quyền. Một quyển này không có đánh lên lực đạo, cuối cùng là dùng sức vỗ vào Tô Đông trên bả vai. "Ngươi nghĩ như vậy, chúng ta an tâm." Hàn bện đả mấy người cũng cũng nhất thể gật đầu. Gặp phải Đông chuyện như vậy, ai cũng hết cách. Hơn nữa, bây giờ không ủng hộ Tô Đông, sau này loại chuyện như vậy có thể hay không phát sinh nữa? David Silva bây giờ đã là Valencia chủ lực, làm người khác đều ở đây nói chuyện với Tô Đông thời điểm, hắn liền lặng lẽ đứng ở một bên, chờ đến mọi người đều không khác mấy phải đi về lúc, hắn mới đi lên phía trước, cùng Tô Đông vỗ tay về sau, ôm một cái. Có chuyện nhớ phải tùy thời liên hệ ta. Biết. Tô Đông gật đầu. Hắn đã bóng mấy năm này, cao hứng nhất chuyện không chỉ là lấy được kia vài tòa vô địch, kia mấy phần vinh dự, còn có một đám bằng hữu chân chính, cho dù là ở hắn thời điểm khó khăn, bọn họ cũng dám với đứng ra vì hắn nói chuyện, trợ giúp hắn. Valencia dường như muốn vì Tô Đông báo thù bình thường. Ở Dukem một trận chiến này, vừa lên tới liền công được phi thường mạnh, trực tiếp đem Barca đánh có chút lơ ngác. Villa ở phút thứ 17 liền nhận được David Silva trợ công, công phá Barcelona không thành. Sau 4 phút, Vincent dẫn bóng đánh thẳng vào trong cấm khu sút gol, tạm thành Van deess rời tay, lại để cho Villa nhặt chỗ tốt thành công. Sau, tranh tài Lâm vào dàn 3K Lâm vào khẩu chiến. Mãi cho đến hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Barca hậu trường một cước chuyển giải, trực tiếp đánh tới Valencia sau lưng. Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, nhanh chóng đột nhập cấm khu, không đưa bóng tháo xuống dưới, cũng thuận thế lội qua đánh ra Canizizet. Đệm chân gôn chống đắc thủ, vì 3 ca lật về một cầu. Giờ khắp này, sân nu kem vang lên như ẩn như hiện tiếng bô tay. Cứ việc rất nhanh lại biến mất, nhưng nhìn ra được, vẫn vậy có rất nhiều trầm mặt người hâm mộ, bị tô đông ghi bản cảm nhiễm. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, chỉ 4 phút, Zona đi nô cánh trái tật đồng, tô đông trung lộ lực gáp Valencia 2 tên trung vệ, tranh hạ đầu cầu, điểm cho Iniesta, tiểu bạch vòng 5m50 tuyến đầu tỉnh táo ra chân đệm chân, cầu lần nữa nhập lưới, 22. Phút thứ 58 Đệ tử cánh phải Messi dẫn bóng liên tục sau khi đột phá tác đồng Tô Đông trước điểm khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, lần nữa công phá cả nghỉ dẹt không thành, 32. Lại là lập cú đút. Sau trận đấu, Sport Daily vẫn không có đem được tuyển vì toàn trưởng tốt nhất Tô Đông thả vào bia, nhưng ở bình luận trong không thừa nhận cũng không được, Tô Đông là ba ca trận đấu này thủ thắng mấu chốt. Mà toàn bộ xem qua trận đấu này người đều biết, Tô Đông tác dụng rốt cuộc có nhiều rõ ràng. 3 ngày sau, 3 Barca sân khách khiêu chiến ở Tô Đông cùng Messi cũng ngồi ở trên ghế dự bị. Quân ban phản lưới nhà, để cho Barca sân khách lâm vào quân cảnh. Sau mặc cho Barca như thế nào tổ chức tấn công, đều không cách nào công phá hở đỡ, đỡ bợ gì mẹn không thành. Mãi cho đến phút thứ 65, dứt cắt một hơi liên tục hai lần thay đổi người. Tô Đông thay cho Gùrsen, Messi thay cho Gùli. Đầu tiên là Messi cùng Tô Đông ở cánh phải phối hợp, Tô Đông đưa ra một cước chuyển thẳng, Messi sau chen vào cấm khu, tỉnh táo thế một đối một đệm chân ghi bàn, vì Barca gỡ hòa tỷ số. Ở tranh tài gần tới kết thúc trước, Zona Ronaldinho cánh trái hấp dẫn phòng thủ sự chú ý sau chuyền ngang, dẫn bóng cưỡng ép đột phá cấm khu, tạo thành thế một đối một, lực mạnh vô ly, lần nữa ghi bàn thành bàn. 21 Bằng vào Tô Đông một truyện một bán, 3 ca sân khách 21 nghịch chuyển ở đỡ bợ gì mẹn. Liên tục hai trận lỗi ngược dòng, công thần đều là Tô Đông. Cái này làm cho cả ba ca không khí trở nên tương đương quá dị. Một phương diện, Tô Đông biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, liền sân nhà người hâm mộ đều ở đây suy hắn, thậm chí còn có người hâm mộ vọt tới Siri sì U Takẹ Hotti Vaji Hoa An lệm trợ đi kháng nghị, yêu cầu câu lạc bộ bán đi Tô Đông. Nhưng mà khác, càng ngày càng nhiều người cũng rõ ràng ý tứ được, Tô Đông đối chi này đội bóng rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Zic, Ronaldinho, thậm chí liền liên đội trưởng cũng ra mặt bày tỏ. Tô Đông là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều kích tiến người hâm mộ ở công kích Tô Đông, mà tuyệt đại đa số người hâm mộ từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Cờ du ip ở trên mục bên trong biểu thị, lúc này Tô Đông nên đứng ra nói chút gì, vãn hồi người hâm mộ đối hắn lòng tin. Nhưng Tô Đông từ đầu tới cuối duy trì im lặng. Ai cũng cảm thụ được, hắn yên lặng liền là một loại tràn đầy lực lượng đối kháng. Hắn tuyết không thỏa hiệp. Lam Ba Ka từ nước Đức trở về Tây Ban Nha lúc, chuẩn bị làm hơn 1 tháng chủ tịch tổng tuyển cử cũng cuộc đưa lên lịch trình. Ai cũng không nghĩ tới, hơn 1 tháng trước, năm chắc phần thắng lạ bạc ta ở đồng điện cử trước vậy mà mơ hồ có chút không ổn, phe phản đối rủ sẹo ngược lại găng sức đu theo, cùng lại vào tạ ngang tải ngang sức. Điều này cũng làm cho lần này tổng tuyển cử tăng thêm nhiều hơn không lường được hình niệm. Tất cả mọi người cũng đang suy đoán, lần này tổng tuyển cử sau, Tô Đông tương lai sẽ đi về phương nào. Quy một chương 485, đem 3 ca cáo lên tòa án. Không giờ vừa qua khỏi, Tô Đông trong biệt thự vẫn vậy đèn đuốc sáng trưng. Cái này đặc biệt không tầm thường. Toàn thế giới đều biết, Tô Đông là có tiếng tự hạn chế, sớm đúng lúc dậy sớm luyện, buổi tối đúng lúc lên giường ngủ. Thường ngày, cái điểm này, hắn cũng sớm đã ở ngáy nhưng tối nay Hắn còn ngồi ở trong phòng khách. Vương Quang Đảng, Mendes, Mã Đại Vĩ, cùng với Tô Đông quản lý đoàn đội hai tên đại biểu luật sư, còn có phụ trách buôn bán vận hành đồng nghiệp, tất cả đều tề tụ một đường, cũng ngồi xuống lại ở phòng khách tâm kia sofa lớn bên trên. Không có người nói chuyện, đều như vậy lặng lẽ ngồi, thỉnh thoảng liếc về phía đặt ở trên khay trà Tô Đông điện thoại di động. Tất cả mọi người đều biết Tô Đông làm việc và nghỉ ngơi, cái điểm này sẽ không tùy tiện có người quấy rầy, trừ phi là trước hạn hẹn xong. Ta đi cấp đại gia rót ly cà phê đi. Ngồi ở Tô Đông bên cạnh Vương Quang Đảng nhìn đến mọi chán ngán mệt mỏi, lúc này đứng lên, đứng dậy đi về phía cách đoạn phòng ăn cùng phòng khách nước quay ba, nàng ở chỗ này ở rất lâu, mơ hồ có nữ chủ nhân chiêu đãi khách quý tứ. Mấu chốt là, Tô Đông vậy mà cũng không có phản đối. Không bao lâu, một ly ly nóng hổi hiện mải cà phê, lục tục giao cho mọi người trong tay, duy chỉ có Tô Đông, lấy được một ly nước rồi, hiển nhiên Vương Quang Đãng hiểu rất rõ Tô Đông ăn uống. Mới vừa nhận lấy nước sôi, hướng về phía Vương Quang Đãng khẽ mỉm cười, Tô Đông để ở trên bàn điện thoại di động chợt vang lên. Hiện trường lực chú ý của mọi người nhất thời đều bị hấp dẫn đi qua, tất cả đều thần kinh căng thẳng, nhìn kia bộ điện thoại di động. Tô Đông để chén nước trong tay xuống, lấy ra điện thoại về sau, nhìn điện tới biểu hiện. Soji Ano, Tô Đông nói, mọi người nhất thời càng căng thẳng hơn. Ở 3K trong đội, Tô Đông nhân duyên thật ra là rất tốt, nếu như không phải gần đây xảy ra chuyện như vậy, hắn hay là rất tình nguyện tiếp tục ở 3K đá bóng, mà tầng quản lý trong, Soji Ano cùng Bơ Gĩ Dịch sợ tẹn cùng Tô Đông quan hệ cũng rất tốt. Người trước là phụ trách tài chính phó chủ tịch, coi như là 3K thuê ngoài chuyên gia, mà cái sau là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, càng có thể hiểu được Tô Đông. Cho dù là ở gần đây chuyện này bên trên, hai người dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng âm thầm vẫn vậy cùng Tô Đông giữ vững liên hệ. Lần này, Tô Đông liền ủy thác Sở Dĩ Án Độ cùng Bơ Gĩ Dì Sơ Ten, cần phải trước tiên nói cho hắn biết chủ tịch tổng tuyển cử kết quả. Vào giờ phút này, hai người nên đều ở đây tranh cử hội trường. Này, Phệ Lan. Tô Đông nhận nghe điện thoại. Tô, tin tức xấu. Điện thoại bên kia sổ gì Án nổ rõ ràng cho thấy trốn góc nhỏ lạnh, cố ý thấp giọng, nhưng trong điện thoại vẫn vậy có thể nghe được xôi chào tiếng người, giống như là đang ăn mừng. Lại vọt tạ thua rồi. Tiếp bại. Sở Dĩ Án Độ nói. Nói cách khác, Ju Seo sẽ thành ba ca tân nhiệm chủ tịch, Bato Mer sẽ thành chủ tịch, là thế này phải không? Soji A nổ trầm ngâm một chút, "Ừ, một tiếng, cơ bản cũng là như vậy." "Được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Phệ Lạn, vô luận như thế nào ta sẽ nhớ kỹ ngươi trợ rút. Nên Tô Đông cúp điện thoại, chung quanh sắc mặt của mọi người cũng sớm đã thay đổi. Bọn họ cũng nghe được Tô Đông cùng Soji A nổ nói chuyện. "Không ngờ, lại có tạ vậy mà thua. Cái này cũng tình huống gì? Gần đây 2 năm, 3 ca đầu tiên là một xong quân vương, mùa bóng trước càng là tam quân vương, thành tích khá như vậy đi ra tranh cử liên nhiệm, lại vẫn thua." Mã Đại vĩ rất động, bởi vì hắn biết, cái này đối Tô Đông mà nói đại biểu cái gì. Tô Đông Từ đầu tới đuôi cũng phi thường bình tĩnh, bất kể là theo sổ gì ạ nổ gọi điện thoại lúc, hay là bây giờ, hắn cũng rất bình tĩnh. Sắc mặt như thường, giọng điệu như thường, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng như thường. Năm đó Sanzu cũng là mang theo Chamti Onlit cùng Lorenzo Gentile cạnh tranh, thành tích khá hơn nữa, không phải cũng bại bởi Figo. Mendes đối với lần này ngược lại nhìn rất thoáng, thậm chí hắn sớm có chuẩn bị tâm tư. Bồ Đào Nha người đại diện cũng là một rất giỏi về trước hạn chuẩn bị săn săn người, hắn chưa bao giờ đánh không có nắm chặt trượng. Cho nên những năm này, hắn cùng dưới trướng hắn cầu thủ mới có thể ở châu Âu bóng đá sở hướng phía Mỹ. Đối với những thứ kia chính khách mà nói, thành tích chẳng qua là thêm điểm hạng, bọn họ chân chính cần làm là để cho nắm giữ phiếu bầu người, đem trong tay mình kia một phiếu đầu cho hắn, mà có nắm phiếu bầu người bình thường sẽ chỉ làm ba loại lựa chọn, một loại là ném cho mình thích, một loại là ném cho mình không chán ghét như vậy, hoặc là dứt khoát cũng không đi đâu. Vương Quang đã ung dung mà bình tĩnh phân tích bây giờ tình huống như vậy. Dù Sẹo cũng không thấy được nhiều khiến người ưa thích, nhưng bây giờ, lại bật ra rõ ràng bị rất nhiều người căm ghét, nếu như không phải tổng tuyển cử, hắn có đủ thời gian đi từ từ thay đổi bản thân ở người hâm mộ hình tượng trong lòng, nhưng bây giờ, hắn nhậm kỳ đến. Tô Đông Ngật đầu. Hắn một mực có loại hoài nghi, đó chính là tại sao phải ra ánh sáng hắn hợp đồng. Mới đầu hắn cho là muốn nhờ vào đó tới công kích hắn, nhưng dần dần, hắn phát hiện không phải. Từ tiền lương hàng năm đến điều khoản, lại đến cuối cùng nguyên văn, cái này từng bước từng bước, mục đích đúng là vì đưa tới nguyên văn trong vậy thì nhạy cảm điều khoản, mục đích đúng là muốn nhờ vào đó tới đả kích lạọt tạm phiếu bầu, để cho rất nhiều nguyên bản sẽ bỏ phiếu cho hắn người thay đổi lập trường, hoặc bỏ quyền, hoặc cải đầu dù sẹo. Sự thật chứng minh, dù sẹo thắng. Bất kể trước các loại, hiện tại hắn giành được chủ tịch tổng tuyển cử, hắn chính là ba ca tân nhiệm chủ tịch, hơn nữa còn là lập tức nhậm chức. Nguyên bản bóng rổ độ người phụ trách bát mơ sẽ đảm nhiệm dù sẽ phó chủ tịch mà trung hợp là trải qua cảnh sát điều tra bắt mơ ở đảm nhiệm bóng rổ bộ người phụ trách lúc đã từng có cơ hội tiếp xúc qua nguyên bản không ở hã phạm vi quyền hạn bên trong cầu thủ hợp đồng cái này rất có vấn đề cảnh sát tra tới đây điều tra liền tạm ngừng hiển nhiên là bị lực cản đây là tô Đông thông qua đủ loại con đường gi do nghe được kết quả mà cảnh sát chỉ công bố ra ngoài một lập lớn nước đôi kết quả đó chính là hợp đồng ra ánh sáng nguồn gốc là 3k tầng quả lý nhưng không có cha do rốt cuộc là ai chúng ta làm sao bây giờ mãi đại vị rất mực Nơi này là địa bàn của người ta, là người ta phạm vi thế lực, Tô Đông chính là cái ngoại binh, tứ cố vô thân, căn bản không có quá nhiều biện pháp, nhất là bây giờ, dù sẽ càng là đánh bại La Patta, được tuyển vì bà ca chủ tịch. Có thể đoán được, trong tương lai, Tô Đông ở bà ca tình cảnh sẽ càng ngày càng hẩm bé. Tô Đông nhìn một chút Mendes, quay đầu lại, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Vương Quang Đãng, mỉm cười hỏi, "Ngươi cứ nói đi." Vương Quang Đãng thấy được hắn hướng về phía bản thân cười một tiếng, mà không tự chủ đỏ, nhưng rất tốt che giấu đi qua. Ta cảm thấy, rước quát trực tiếp liên hướng tòa án khởi tố bà ca, ngươi hợp đồng là theo Barcelona ký lại là Barcelona ra ánh sáng, kia bất kể ai là chủ tịch, ngược lại ngươi trực tiếp đem 3 Barca cáo lên tòa án, đối phương cũng phải chịu trách nhiệm, mà có cảnh sát điều tra kết quả, cái này có kiện cáo ngươi thằng chắc. Điên rồi sao? Mendes sợ hết hồn, cầu thủ cáo trạng câu lạc bộ, cái này không phải là không có qua, nhưng giống như Tô Đông cấp bậc này ngôi sao bóng đá, thật cùng 3K bên trên tòa án, đó nhất định là toàn thế giới cũng chú ý tiêu điểm. Cái trước huyên náo số sao, thế gian nghe tiếng cầu thủ cáo trạng câu lạc bộ vụ án, chính là bộ sấm mạng án, kết quả cuối cùng hoàn toàn lật đổ toàn bộ châu Âu bóng đá thế lực cát cục. Tô Đông cái này vụ án hoặc giả không có như vậy sức ảnh hưởng, nhưng mệnh động khẳng định càng hơn năm đó. Ta kết luận, 3K sẽ không cùng ngươi kiện tụng. Vương Quang đã hướng về phía Tô Đông cười giả dối. Tô Đông trong lúc bất chợt phát hiện, ở luật pháp phương diện này, Vương Quang đã thật giống là một nữ gia các. Bọn họ ném không nổi người kia. Tô Đông cười nói, nếu Tô Đông thắng chắc, kêu 3K khẳng định không muốn kiện tụng, không nghị kiện tụng, vậy cũng chỉ có thể để cho Tô Đông chế tố. Nhưng Tô Đông ăn thiệt thòi lớn như thế, bị lớn như vậy ủy khuất, mong muốn để cho hắn chế tố, có đơn giản như vậy sao? Ngươi cảm thấy, Du Xèo sẽ mở ra cái dạng gì vốn liếng tới thuyết phục ngươi? Vương Quang Đãng cười hỏi, trong tay hắn bên trên vốn liếng không nhiều, ta cảm giác hứng thú ít hơn. Tô Đông gật đầu cười một tiếng. Như vậy vừa đến, quân chủ động trở về đến Tô Đông trong tay. Tô Đông lúc này làm ra quyết định, liền dựa theo Vương Quang Đãng nói đi làm. Đêm đó, Vương Quang Đãng hay cùng hai tên đại biểu luật sư tiến hành hệ thương, thảo luận khởi tố 3 ca chuyện. Tô Đông thời là cùng Mendes, Mã Đại Vy tiến hành nghiên cứu, chủ yếu vẫn là rời đi 3 ca vấn đề. Chuyện phát triển đến một bước này, rời đi đã thành định cục, mấu chốt là đi nơi nào, cùng với nhà tài trợ vấn đề. Đối với thời gian kế tiếp có thể hay không ở 3 đá bên trên cầu. Tô Đông ngược lại không có chút nào lo lắng. Các ngươi yên tâm đi, gu giòn sen mong muốn dung chuyển ta vị trí chủ lực, hắn thiếu chút nữa. Tô Đông nói đến khí phách lâm nhiên. Làm liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, nếu như hắn liền điểm này tự tin cũng không có, vậy cũng quá phế. Vậy ta ngược lại đặc biệt mong đợi thấy được, bọn họ một bên phản đối ngươi, không ngừng suy ngươi, nhưng một bên lại không thể không lệ thuộc với ngươi, ngươi nói, đây có phải hay không là liền tiêu làm, đau cũng vui vẻ. Mã Đại Vĩ một lời nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng không nhịn được cười lên. Ngay kế sáng sớm, ba ca chủ tịch tổng cử kết quả công bố ra ngoài. Duju lấy hơi yếu ưu thế, đánh bại Lapata, chính thức trở thành Barcelona tân nhiệm chủ tịch. Tối hôm qua, Dù Duju thắng tuyển sau liền bày tỏ, hắn đem vào hôm nay chính thức nhậm chức ba ca chủ chỗ vị trí, nhậm chức nghi thức bị an bài ở giữa chưa cử hành, đồng thời cũng mời đội một huấn luyện viên trưởng cùng mấy tên nòng cốt cầu thủ xuất tịch. Nhưng khiến Dù sẽ hoàn toàn không có nghi tới là, đang ở buổi sáng, Mendes đột nhiên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đại biểu Tô Đông công khai bày tỏ, đã hướng vào án chính thức khởi tố ba ca, lý do là ba tiết lộ Tô Đông hợp đồng, vi phạm hợp đồng trong giữ bí mật điều khoản, cho Tô Đông danh dự cùng tài sản tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Ta đem ở sáng hôm nay Đại biểu Tô Đông chính thức hướng 3K để giao trên giấy chuyển nhượng xin phép, hy vọng có thể ở kỳ nghị đông chuyển nhượng. Mendes còn tiết lộ, ở chuyển nhượng trước, Tô Đông hay là 3K cầu thủ, chỉ cần hắn một ngày còn ăn mặc 3K áo đấu, hắn liền nhất định sẽ vì 3K chiến đấu anh dũng đến cùng, đây là đạo đức nghề nghiệp của hắn. Hai chuyện cũng lựa chọn ở tân nhiệm chủ tịch nhậm chức nghi thức trước tuyên bố, cái này hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Nhất thời, toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá, thậm chí toàn bộ châu Âu bóng đá cũng vỡ tổ. Toàn thế giới truyền thông cũng ồ lên, điên cuồng báo cáo cái này cột tin tức, đồng thời cũng đang không ngừng tiết lộ nội tình. Tô Đông ở toàn bộ sự kiện bên trên không có phạm bất kỳ sai lầm nào, hắn là người bị hại, cái này không thể nghi ngờ. Truyền thông đảo phải càng sâu, đào phải càng nhiều, đối Tô Đông liền càng có lợi, dư luận đối hắn thì càng chống đỡ. Thậm chí ngay cả rất nhiều tại Ngũ cùng giải nghệ cầu thủ, rất nhiều bóng đá giới nhân sĩ cũng rối rít ra mặt hưởng ứng cũng chống đỡ Tô Đông, cho là hắn nên bảo vệ tự thân quyền lợi. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới cũng hỗn động, quy một chương 486, Tô Đông tuyệt không thể đi điêu. Con mẹ nó, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Gần giữa trưa, gần tới 3k tân nhiệm chủ tịch nhậm chức nghi thức, dù sẹo nhưng ở chủ tịch trong phòng làm việc kêu la như sấm vì để tránh cho bị người nghe được, có hại chủ tịch hình tượng, hắn còn phải phía sau cánh cửa đóng kín. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy con mẹ nó phấn ức, còn có căn phòng làm việc này, thậm chí cũng còn giữ lại vật tạ kia làm người ta nôn mửa mùi, quá làm người tức giận. Mới vừa bợ gì gì sợ tẹn nói cho ta biết, bọn họ đã nhận được tô đông trên giấy chuyển nhượng xin phép. Bato mơ cũng cảm thấy nhức đầu. Khó khăn lắm mới thắng được chủ tịch tổng tuyển cử, cái này mới cao hứng không tới mấy giờ, lập tức liền cho người tới đây sao hai cây vậy? phấn hoàn toàn thành mây khói không nói, một đống lớn phiền não chuyện tất cả đều xong tới. Hắn thật là biết chọn thời cơ. Du Sẹo giận đến đau răng, hắn thậm chí hoài nghi Tô Đông Nhiên là cố ý lựa chọn vào lúc này ra tay. Nếu như là Lã Vọt Tạ được tiền vậy, đoán chừng hắn cũng sẽ không chọn lửa kịch liệt như vậy thủ đoạn, bởi vì hắn cùng Lã Vọt Tạ giữa nhất định là có ức định, Lã Vọt Tạ nhất định sẽ đem hết toàn lực điều tra hợp đồng tiết lộ sự kiện. Con mẹ nó, Du Sẹo cũng mau phát điên. Hắn tối hôm qua thức đêm ăn mừng, một đêm cũng không ngủ, buổi sáng lại xảy ra chuyện lớn như vậy, làm hắn bây giờ là đầu lớn như cái đấu, cặp mắt đỏ bừng, tính khí cũng là đặc biệt lửa, cả người mười phần phiền não. Những việc xảy đến, cũng phải nghĩ một biện pháp giải quyết. Pháp vụ đâu? Đem pháp vụ tìm đến hỏi một chút tình huống dù xẹo nhớ tới bátô mơ nhìn một cái cấp trên lắc đầu nói là hoặc tạ chính là luật sư trước pháp vụ cũng là người của hắn cũng đi ta dù saoo nghe một cái tay dơ lên trực tiếp liền muốn đánh người thật may là thời khắc mấu chốt nhịn được cuối cùng dùng sức vụ một cái lại không cẩn thận đụng vào các bản đau đến hắn nước mắt cũng mau ra đây phút hắn trực tiếp gào lên thật thật ứng câu kia nhà ruột còn gặp mưa thuyền chế lại gặp gió Ph vô song trí hóa bất an hoàn dù xẹo bản thân không phải một đặc biệt nóngả người chẳng qua là tối hôm qua một đêm không ngủ Buổi sáng lại liên tiếp bị hai cọ phiền lòng chuyện quấy rối tâm tình, chuyện tốt biến thành tai họa, lại cứ bản thân lại hết cách, cho dù ai cũng sẽ cuồng bạo. Nhưng một lát sau, hắn cũng bình tĩnh lại. Hắn để giao trên giấy chuyển nhượng xin phép. Du Sẹo hỏi: "Vâng, nửa giờ trước, Mendes đến Nu Kem tự tay để giao. Hắn muốn đi chỗ nào? Hắn có thể đi chỗ nào?" Du Sẹo truy hỏi. Bà tô mơ lắc đầu một cái, không biết. Chỗ đông chuyển nhượng phí cao bao nhiêu, đây là toàn thế giới đều biết. Hắn ở 3K dẫn đệ nhất thế giới tiền lương hàng năm, tiền phá vỡ hợp đồng cũng là khá kinh người. Toàn thế giới có mấy nhà đội bóng có thể vì hắn thanh toán cao như vậy chuyển nhượng phí cùng tiền phá vỡ hợp đồng. Nếu như Barca gắt gao cắn không thả, hắn có thể chuyển nhượng được không? Trước có tin tức nói, Ferguson mong muốn tiếng từ Tô Đông, để cho Tô Đông, Juni cùng Cerdito Anozona tạo thành đỉnh ba, tiến tới hoàn thành mơ trẻ trung hóa cải cách. Ferguson còn phi thường kích động nói, cái này có thể để cho MU thống trị châu Âu bóng đá ít nhất 10 năm, bởi vì lớn tuổi nhất Tô Đông cũng mới 22 tuổi. MU CEO David Dịu cũng phi thường mong đợi, cho là Tô Đông gia nhập có thể vào MU bán đế quốc điểm hắn ở toàn thế giới đều có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng, cho nên hắn phi thường chống đỡ đội bóng tiến cử Tô Đông. Batomen nói tới chỗ này, giọng điệu chợt thay đổi, nhưng nhà G lạ giờ đối với lần này hứng thu không lớn, bọn họ thu mua M.U đã là nợ nần chồng chất, nếu như muốn ký thêm Tô Đông, thế tất yếu lại thanh toán một số lớn chuyển nhượng phí, cho nên dù sẽ gật đầu một cái, nói như vậy, M.U có khả năng không phải rất lớn, Chelsea đã có septum, cổ cùng giờ Zola, Arsenal cùng Liverpool đều làm nhỏ không chứa được Tô Đông, Seji đã họ Póli Sauda Dốc, Bundesliga. Tối đa cũng liền một nhưng bọn họ từ trước đến giờ đều là khỏe mạnh kinh doanh, sẽ không ở chuyển nhượng bỏ phí món lớn. Phân tích tới về sau, dù sẽ cùng bắt Tô mơ liếc nhau một cái, cũng rồi rít nhận ra được trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Không là phải đi Diêu a? Hai người giật lại mình. Năm đó nún lẽ để cho phỉ gỗ chuyển nhượng đi Diêu, để cho hắn danh dự giảm lớn, nếu như Dụ Sẹo mới vừa nhậm chức chủ tịch, sẽ để cho Tô Đông chạy đi Diêu, vậy hắn cái này chủ tịch còn có làm hay không? Rồi. Ta coi như là cái này chủ tịch không làm, cũng tuyệt không có khả năng để cho hắn đi Diêu. Dụ Sẹo trực tiếp nhảy lên, Đây chính là trực tiếp đánh mất hắn toàn bộ chấp chính đời sống chuyển lớn, tuyệt không phải đùa giỡn. Trên giấy chuyển nhượng xin phép không phải tầm thường, hắn nhất định là có chút màn vui, mới sẽ như vậy làm. Dù sẽ 10 phần đoán chắc nói, chờ một lúc, hắn sẽ tới tham gia nhậm trước nghi thức, ngươi tìm người tham dò một chút hắn ý tứ. Batok mơ vội vàng đáp ứng, chính hắn cũng hết sức lo lắng. Cầu thủ náo chuyển nhượng, cái này kỳ thực không là tin mới gì, rất nhiều cầu thủ cũng sẽ náo, thậm chí có cầu thủ hàng năm náo một lần. Tại sao vậy chứ? Thông qua truyền thông tới lăng xê chuyển nhượng, vậy càng phần nhiều là vì ở tại đàm phán cho câu lạc bộ làm áp lực, bình thường đều là người đại diện đi tiếp xúc, hoặc là thông qua phóng viên miệng, gián tiếp tuôn ra tới, nhiều nhất nhiều nhất chính là cầu thủ không phủ nhận. Nếu như cầu thủ bày tỏ muốn chuyển nhượng, kia vấn đề liền nghiêm trọng rất nhiều, câu lạc bộ trên căn bản liền cần ra mặt trấn an. Thật là đến để giao trên giấy chuyển nhượng xin phép bước này, kia trên căn bản liền đại biểu cầu thủ đã quyết định đi, trấn an cùng giữ lại đều vô dụng. Cho nên, ở châu Âu bóng đá, hàng năm náo chuyển nhượng cầu thủ đến không suể, nhưng chân chính trực tiếp để giao trên giấy chuyển xin phép ít. Bởi vì đệ giao về sau Trên căn bản liền không có chỗ xoay chuyển, câu lạc bộ nhất định phải cho rõ ràng hồi phục, hoặc là đồng ý, hoặc là bắt bỏ. Còn có một chút chính là, một khi vận dụng trên giấy chuyển nhượng xin phép về sau, bất kể chuyển nhượng có thành công hay không, cầu thủ kia hợp đồng trong một ít tương quan điều khoản tiền thưởng trên căn bản liền không có, thì như rất nhiều người hâm mộ cũng nghe nói qua chung thành thưởng. Bình thường mà nói, một khi nộp trên giấy chuyển nhượng xin phép, kia trên căn bản liền đại biểu trở mặt. Dù sẽ cùng bắt tô mơ là thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Đông vậy mà lại ở bọn họ vừa mới nhậm chức lúc, liền trực tiếp cho bọn họ đương đầu như vậy một vậy, đánh đến bọn họ choáng váng đầu óc, bây giờ là tình thế khó xử. Còn có một việc, Bắt Tô mơ trong đôi mắt lộ ra dầu dĩ nhìn Dù sẹo. Chuyện gì? Dù sẹo càng nghĩ càng phiền lòng, tức giận hỏi. Tô Đông không chỉ có để giao trên giấy chuyển lượng xin phép, sáng sớm đi ngay tòa án nói lên khởi tố, khởi tố chúng ta Barcelona tiết lộ hắn hợp đồng văn bản, đối hắn tạo thành tổn thất trọng đại. Dù sẹo nghe đến đó, ngẩng đầu lên, một tiếng thở thật dài, cảm giác não nhân vô cùng đau đớn. Hắn đã cảm thấy kỳ quái, Tô Đông thường ngày xem ra giống như là cái hũ nút, thế nào thời khắc mấu chốt như vậy hung ác. Một chiêu này triệu ra, đơn giản chính là muốn mạng người tiết a. Sanjiro Không thể để cho hắn như vậy dây dưa tiếp, ngươi biết, cảnh sát bên kia là khó khăn lắm mới mới để xuống, nếu như lại tra được, ta nhất định là xong đời, ngươi. Dù Seol lúc này đứng lên, sâu sắc nhìn bát mơ, người sau khiếp khiếp túi đầu, cũng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, phản phất giống như là đang nói, hai ta chính là trên một sợi thường châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi yên tâm, hắn bây giờ rõ ràng liền là muốn giao giá trên trời, sẽ chờ chúng ta rơi xuống đất trả lại, mà mắt việc cần kíp bây giờ, chính là muốn trước xác định rõ ràng, hắn cuộc muốn làm gì. Du Seol sau khi nói xong, đầu lớn như cái đấu, tay một cái, Tôi ý bản thân phải đi tắm cái mặt. Cái này ba ca chủ tịch vị trí, thật con mẹ nó khó ngồi. Vào lúc giữa trưa, sân lưu kèm sóng người chào tuần. Khách khứa cùng phóng viên cũng từ 4 phương 8 hướng tụ tập mà tới. Tuy nói là tối hôm qua mới vừa thắng tuyển, nhưng hôm nay như trước vẫn là có rất nhiều chính thương danh lưu tới hiện trường chứng kiến dù sẽ cùng bắt Tô Mơ nhậm chức nghi thức, mà rất nhiều phóng viên cũng đều dối rít đi tới hiện trường, không chỉ là phải báo đạo nhậm chức nghi thức, đồng thời còn muốn nhìn một chút Tô Đông cùng Tân nhiệm chủ tịch gần mặt. Nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Dù là đến nghi thức bắt đầu, hội trường cũng không thấy người Tô Đông ảnh huấn luyện viên trưởng Ziccat, đội trưởng tuần, đội phó Ronaldino cùng với Xavi, đệ cổ chờ cầu thủ cũng được mời thăm ra, duy trì có Tô Đông vắng mặt. Là không có mời sao? Rất rõ ràng không phải, bởi vì mời khách mời trong danh sách có tên Tô Đông. Chủ tịch mới nhậm chức nghi thức cũng không để mặt, đây có phải hay không là đại biểu, hai bên đã hoàn toàn trở mặt rồi. Nghi thức trước, có phóng viên phỏng vấn Ziccat, hỏi thăm có biết hay không Tô Đông khởi tố 3 Barca, cũng để giao trên giấy chuyển nhượng xin phép một chuyện. Thiên Nga Đen bày tỏ bản thân nghe nói, hắn hiểu Tô Đông động, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng, ta tin tưởng, Tô Đông là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, phòng thay đồ ra chuyện sẽ không ảnh hưởng đến trong phòng thay quần áo không khí. Làm phóng viên đặt câu hỏi, Tô Đông có hay không sẽ còn tiếp tục đại biểu 3K tranh tài? Dịch cắt cười hỏi ngược lại, vì sao không? Hắn trạng thái tốt như vậy, chúng ta cần hắn đi bàn. Mà đối với Tô Đông chuyển nhượng, Dịch cắt bày tỏ, nếu như mình là Ba Ca chủ thì vậy, tuyệt đối sẽ không đem chuyện làm đến hiện tại loại này tình trạng không thể vãn hồi. Ronaldinho cũng không cần nói, cũng là tỏ do ý đồ chống đỡ Tô Đông, cho là đây là Tô Đông phải có quyền lực. Ngay cả buồn tổ lãnh tụ, đội trưởng quần đang tiếp thụ Sport Daily phỏng vấn lúc, cũng giống vậy biểu đạt đối Tô Đông làm ra loại này quyết định hiểu. Nhưng hắn không cho là Ba Ka sẽ để cho Tô Đông chuyển nhượng. Ta biết, hắn bị rất nhiều ủy khuất, rất nhiều người cũng không thể nào hiểu được hắn. Hắn âm thầm cùng ta giải thích qua hợp đồng điều khoản vấn đề, ta có thể hiểu được lập trường của hắn, chúng ta ở bất đồng quốc gia, văn hóa khác nhau bối cảnh hạ trưởng thành, chúng ta nên cho nhiều hơn hiểu cùng bao Dung. Hắn cũng là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, ta tin tưởng, hắn sẽ tiếp tục lưu lại, thông qua biểu hiện của mình, để cho Ba Ka người hâm mộ lần nữa tiếp nhận hắn, chúng ta cũng sẽ giúp hắn. Trừ Tô Đông vắng mặt ngoài, Ba Ka danh dự chủ tịch, giáo phụ Cờ Ju cũng giống vậy vắng dù xẻo nhậm chức nghi thức. Điều này cũng làm cho không khí của hiện trường trở nên hơi khắt thường. Ở ngắn gọn nhậm chức nghi thức về sau, dù Sẽo liền bị phóng viên truyền thông đổi theo hỏi, nội dung chủ yếu đều là liên quan tới Tô Đông. Điều này làm cho dù sẽ hết sức khó xử, đồng thời cũng bất mãn hết sức, cả khuôn mặt cũng xém mét. Đối với Tô Đông khởi tố 3K một chuyện, dù xeo bày tỏ còn phải cùng luật sư đoàn nghiên cứu hiện trường, tạm thời không có cách nào cho trả lời. Mà đối với Tô Đông để giao trên giấy chuyển xin phép, dù Sẽo bày tỏ 3 không sẽ lập tức cho hồi phục. Chúng ta vẫn là hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại 3K. Nhưng lời nói này, liền dù Sẽ chính mình cũng cảm thấy không có gì lòng tin. Tô Đông là quyết tâm phải đi, nhưng hắn rốt cuộc phải đi nơi nào? Ai nguyện ý cho hắn ra khỏi này chuyển mơ phí, quy một chương 487, hắn nhất định phải đi. Tô Đông khởi tố Ba Ka, đệ giao trên giấy chuyển nhượng xin phép, hai chuyện này trong thời gian cực ngắn, chuyển khắp toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá. Bên ngoài đối với Tô Đông cử động cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Giống như hắn như vậy siêu cấp siêu sao, vậy mà cùng câu lạc bộ náo ra tòa án, đây cũng là chưa bao giờ nghe thấy, nhưng lại mười phần hiểu. Cho dù ai trải qua Tô Đông chuyện như vậy, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí rất nhiều cầu thủ đều duy trì Tô Đông, bởi vì ai cũng không hy vọng chuyện giống vậy phát sinh trên người mình. Ai hợp đồng trong không có điểm không hy vọng bị ngoại giới biết bí mật nhỏ. Ở vùng Catalonia, đại đa số 3K người hâm mộ cũng còn là giữ im lặng, nhưng bắt đầu có cả ngày càng người hâm mộ ở phản đối Tô Đông, bọn họ cho là Tô Đông đem 3K cáo lên tòa án, đây là đang bước lên lỗi lầm lớn. Support Daily liền phát biểu bình luận, chỉ trích hành vi của Tô Đông, cho là vào giờ phút này, hắn phải làm làm mau sớm tu bộ cùng câu lạc bộ cùng người hâm mộ quan hệ, nhất là người hâm mộ, hắn nên mau sớm lần nữa đạt được người hâm mộ công nhận, mà không phải đổ dầu vào lửa. Vượt sở Sport Daily cũng phát biểu bình luận, cho là Tô Đông hành động này đối thay đổi thế cuộc không có bất kỳ chỗ tốt. Thế rồi báo phóng viên cho là, doi mắt lập tức châu Âu bóng đá, có khi một chi đội bóng có thể vì Tô Đông thanh toán như vậy số lượng lớn chuyển nhượng phí. Câu trả lời là, không có. Lại ngang tàng đội bóng, cũng không trả nổi kia 200 triệu euro chuyển nhượng phí. Người hâm mộ phản ứng liền càng thêm kịch liệt. Đến Tô Đông cư biệt thự thị uy người càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện qua một lần, có người hướng Tô Đông biệt thự tường trong ném đá, tuy nói không có thương tổn được người, nhưng Tô Đông lúc này liền báo cảnh. Bất quá cũng hết cách rồi, cảnh sát đến rồi, thị uy người liền chạy. Mà cảnh sát cũng là ba ca người hâm mộ, vui vẻ mắt nhắm mắt mở. Cả ngày bị bọn họ như vậy náo, không phải biện pháp, người vẫn là phải nghĩ muốn như thế nào trấn an được những thứ này người hâm mộ, ra mặt nhận cái lỗi, bọn họ nói không chừng liền tha thứ ngươi. Chạy tới cảnh sát khá phí khổ tâm cái nhủ. Tô Đông nghe thẳng lắc đầu, hỏi ngược một câu, "Ta sai ở nơi nào?" Cảnh sát lúc này cứng họng. Tô Đông cũng không cùng hắn dài dòng, khoát tay một cái, đóng cửa đi về. Nếu không có sai, vậy tại sao muốn nhận? Bao nhiêu người muốn hắn nhận lầm, tranh thủ trở về đội tuyển quốc gia, hắn nhận sao? Trước kia sẽ không nhận, vậy bây giờ, gặp phải loại chuyện như vậy Hắn càng thêm sẽ không nhận. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 5, Barca sân khách đối trận Atletico Bilbao. Một mặt là trong tuần trang Toli, một mặt khác là bởi vì có một đám kích tiến 3K người hâm mộ đi tới sân khách, giật các chủ động cùng Tô Đông nhắc tới, chàng này tạm thời không để cho hắn đi lên. Quả nhiên, ở sân San Mamés, có 3K người hâm mộ lần nữa đánh ra phản đối Tô Đông biểu ngữ, đều vang khẩu hiệu. Điều này làm cho Atletico Bilbao trên giới cũng cảm thấy 10 phần mới mẻ. Sân San Mamés hiện trường bình luận viên cũng cởi bày tỏ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có đội khách người hâm mộ giúp đỡ đội chủ nhà, công kích đội khách nòng cốt cầu thủ có thể nói là đá sân nhà tốt nhất thứ 13 người. Có lẽ là lòng quân dao động, 3K ở phút thứ 11, ở một lần tấn công bị nhục lúc, bị Athletic Bilbao một lần nhanh chóng phản kích đánh xuyên qua phòng tuyến, không một lần hở. Sau đó, mặc cho Barca như thế nào phát động tấn công, cũng thủy chung không có thể gỡ hòa tỷ số. Gujon Sen liên tiếp lối mất cơ hội, Barca cái khác cầu thủ nắm chặt cơ hội năng lực cũng không đủ. Tình huống như vậy đến nửa hiệp sau, vẫn không có bất kỳ khởi sắc. Dịch các khổ sở chống đỡ đến phút thứ 60, không thể nhịn được nữa, lúc này mới thay cho Gujon Sen, đổi lại Đông. Chỉ 1 phút, mới 1 phút, Savi đưa ra một cơ chuyền thẳng Tô Đông nhanh chóng phá bẫy việt vị tắm vào cấm khu, dùng thân thể đẩy ra đối phương trung vệ Altidiz, chân phải nhẹ bắn ghi bàn, vì 3K gỡ hòa tỷ số 11. Thực lực đến, ghi bản chỉ đơn giản như vậy. Mới vừa rồi cậu giòn sễn không phải là không có lấy được cơ hội như vậy, Ronaldinho, Messi, đệ cổ cùng Xavi, không biết cho hắn chuyển bao nhiêu chọc khe sau lưng cầu đến cấm khu, nhưng vô dụng, hắn bị đụng ngã hai lần, hoàn trách trọng tài chính không có sự phản phạm uy. Nhưng Tô Đông trực tiếp đụng mở bàn. Ngay cả hiện trường bình luận viên cũng không khỏi không càng khái, 3K cái này thay đổi người hiệu quả là dựng sào thay bóng. Tô Đông là hoàn toàn xứng đáng thế giới đỉnh cấp châu phong. Dít các không thỏa mãn với Huệ, lập tức đổi lại bên trên Iniesta. Sau 10 phút, Messi được banh sau ngặt vào trong, đưa ra một cước chuyển thẳng sau lưng, Tô Đông một lần nữa phá bẫy vị, ở vòng cấm địa tuyến đầu đuổi theo cầu về sau, trực tiếp một cước dạn bắn, một lần nữa đem quả bóng đánh vào Atletic Bilbao không thành, 21. Atletic Bilbao cầu thủ chiều trọng tài chính kháng nghị Tô Đông vị vị, nhưng trọng tài chính phủ nhận. Hắn chẳng qua là khởi động tốc độ quá nhanh. Chỉ sau 3 phút, Barca ở bên trái tiến hành một lần phạm vi nhỏ, từ Ronaldinho Ini Este cùng Savi tạo thành liên tục kiểu bật tường phối hợp, phi thường xinh đẹp, trực tiếp đưa bóng chuyển tới vòng 5m 50 tuyến đầu, Tô Đông nhẹ nhõm đuổi theo, chân trái đệm chân mạnh trùng, đem quả bóng một lần nữa đưa vào khung thành, 31. Lại là một hạt chín. Từ ra sân đến hạt chín, Tô Đông vẹn vẹn chỉ dùng 17 phút. 3 k cuối cùng bằng vào Tô Đông lại một hạt chín, 31 nghịch chuyển Atletico Bilbao. Trận đấu này hoàn toàn làm cho tất cả mọi người đều thấy được Tô Đông kinh người trạng thái cùng thực lực, nhất là tranh tài trước mặt mở giờ, Vũ dọn xèn liên tiếp sảy cơ hội tốt, 3 ca tấn công mất sức, càng là cùng Tô Đông ra sân sau liên tục ghi bàn tạo thành trên lệnh rõ ràng. Ở trận đấu này sau khi kết thúc, chủ tịch Barcelona dù xẻo rất mau ra mặt, bày tỏ câu lạc bộ đã cự tuyệt Tô Đông trên giấy chuyển lượng xin phép, đồng thời cũng một lần nữa nhắc lại, Tô Đông đối chi này Barcelona tầm quan trọng. Từ trận đấu này, tất cả mọi người có thể thấy được, Tô Đông là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, chúng ta không hy vọng hắn chuyển nhượng. Dít Cát cũng ở đây sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên biểu thị, nếu như Tô Đông chuyển nhượng, vậy sẽ là Barcelona một chàng tai nạn. Nhưng ngay khi bà Ka tầm quản lý mới vừa làm ra quyết định lúc Tô Đông người đại diện Mendes lần nữa đi tới Nokem, lại một lần nữa nộp trên giấy chuyển nhượng xin phép, đồng thời tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Tô Đông chỉ biết vì Barca đã phải kỳ nghỉ đông. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đối với mình ở đoạn thời gian này trải qua hết thể cảm thấy thất vọng không gì sánh được, hắn không cách nào lại ở chỗ này đá bóng. Dù sao lần này thật bị buộc ở. Barca chủ tịch lập tức thông qua giám đốc kỹ thuật bỏ nghỉ gì sợ tèn gửi điện thoại Mendes, hy vọng có thể cùng Tô Đông hoặc Mendes gặp mặt, ngay mà thiệt nhưng cự tuyệt gặp mặt. Rất nhiều chuyện các ngươi biết, chúng ta cũng biết, không cần thiết bàn lại, cũng không thể đồng ý. Tôi để cho ta chuyển đạt một câu nói, hắn kỳ nghỉ Đông nhất định phải đi. Hắn muốn đi đâu chi đội bóng? Dù Seo giận đến muốn phát điên. Đây là đang uy hiếp hắn sao? Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Mendes ở điện thoại kia vừa cười nói, cái này là lời thật, nhưng dù sẽ không có chút nào tin. Hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc, toàn thế giới vẫn vậy vẫn còn ở nóng xào Tô Đông cùng Barcelona tin tức. Tô Đông vẫn vậy cùng nguyên lai like vậy, mỗi ngày đều vẫn kiên trì huấn luyện, thì giống như căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, Chẳng qua là mỗi ngày đều sẽ cùng Vương Quân Đảng, Mendes cùng Mã Đại vĩ mở hội nghị truyền hình, thảo luận cùng nghiên cứu chuyện tiến triển. Tô Đông rất rõ ràng, chỉ cần hắn biểu hiện được càng tốt, lại càng không cần lo lắng tương lai. Dĩ nhiên, Barca mong muốn 200 triệu Euro chuyển nhượng phí, căn bản liền không khả năng. Sau 2 tuần, Barca nên đón La Liga thứ 6 vòng, sân nhà nên chiến Sevilla. Lần này ở Nou Gam, sự Tô Đông người hâm mộ càng nhiều, tiếng sóng cũng càng thêm mãnh liệt. Có thể nhìn ra được, Tô Đông thật sự là đem bọn họ đắc tội thảm. Nhưng coi như là ở đầy trời hư thanh trong, Tô Đông mở màn 13 phút liền vì Barca ghi bàn. Điều này làm cho trên khán đài Barca người hâm mộ thật đặc biệt mâu thuẫn. Bọn họ biết đội bóng cần Tô Đông, cần Tô Đông ghi bàn nhưng lại cứ Tô Đông lại gọi bọn họ như vậy cảm ghét. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả cái nhận lầm thái độ cũng không có. Người hâm mộ suy hắn, hắn dứt khoát liền ghi bàn cũng không ăn mừng, mỗi lần ghi bàn, xoay người rời đi. Điều này làm cho trên khán đài rất chuẩn bị thêm chờ hắn ghi bàn lúc cầm đồ linh tinh ném hắn người hâm mộ, cũng khổ nỗi không có cơ hội. Sau đó, Zona Ronaldinho lợi dụng Tô Đông sáng tạo đá phạt cơ hội, phạt tiến một cước trực tiếp đá phạt. Tô Đông cũng vẻn vẹn chỉ là xa xa vì Ronaldinho vỗ tay, căn bản cũng không đổi theo. Ngược lại thì Messi, ở nửa hiệp sau từng có một lần liên tục qua người sau ghi bàn thành bàn. Hắn liền trực tiếp xông về Tô Đông, cùng hắn ở trên sân ăn mừng lên. Messi là số lượng không nhiều, dù là đến bây giờ, vẫn vậy ủng hộ Tô Đông 3 Barca cầu thủ. Trong tuần, Thi League vòng đấu bảng vòng thứ 3, Barca sân khách khiêu chiến Chelsea. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Tô Đông ngay tại ở kia gì, cắt bạn cổ hai tên Chelsea trung vệ đỏ sức trong chiếm cứ thượng phong. Gặp mạnh càng mạnh, Tô Đông bộc phát ra kinh người trạng thái. Cứ việc bị Chelsea ngoan cường chặn đường, nhưng hắn như trước vẫn là liên tiếp đạt được cơ hội. Đầu tiên là ở phút thứ 24, Savi một cước chuyền thẳng, Tô Đông băng lên ở cấm khu bên phải nhận được cầu về sau, Đối mặt trở về thủ cất vạn hổ cùng thủ môn Hí Lạp dị ổ, Tô Đông dùng một cước tinh xảo lướt bóng, trực tiếp đem quả bóng treo hướng khung thành bên trái. May mắn Hí Lạp dị ổ phản ứng đủ nhanh, đem hết toàn lực, lúc này mới một tay đem Tô Đông lốt bóng đánh đi ra. Phút thứ 39, lại là Tô Đông ở bên ngoài vùng cấm, nhận được Messi chuyển bóng về sau, dừng bóng qua người, hàm tiếp một giống như thật động tác giả, một hơi lửa gạt Kêzi, cắt vạn hộ cùng Mã Kệ lẻo ba tên cầu thủ, dẫn bóng xông vào cấm khu, cấp ở thủ môn Hí Lạp trước, đệm chân ghi bàn, vì 3 ca mở tỷ số. Nhưng tại hạ nửa trận vừa mới bắt đầu, Ashley có cánh trái tác động, canh người sai lầm. Giờ dô ba dừng bóng xoay người đánh ra một cước lực mạnh bố ly, xuyên thủng Barcelona không thành cuối cùng hai đội 11 bắt tay giảng hòaa cứ việc sau trận đấu dịp cắt công kích gìno ở sân bóng thảm c bên trên làm văn trường cố ý để cho cỏ giáng dấp rất dài dùng cái này tới hạn chế 3k chuyển không chế bóng nhưng cái này vẫn vậy không cách nào che giấu 3k trạng thái không tốt dùng nước anh báo giá đi ẩn sau trận đấu cho điểm Tô đông là toàn đội điểm sáng lớn nhất Messi cũng biểu hiện rất tốt cái khác cầu thủ cũng rất bình thường cái này cũng tiến hơn một bước liên hồi cả ta dư luận thật muốn dưới tình huống này bước đi Tô đông Rất nhiều 3 ca người hâm mộ bắt đầu do dự Nhưng ngay khi đội bóng từ London trở lại Barcelona lúc Tòa án bên kia cũng chính là đang xuất thông báo Tô Đông khởi tố 3 ca vụ án mở tòa thời gian xác định Quy 1 chương 488 Đến từ Cô Lang Tô Đông kháng tranh Ngày 22 tháng 11 Magistran Bedmutter La Liga vòng thứ 7 3 ca sân khách khiêu chiến riêu Cạm kéo lồ sân nhà tác chiến Thống ra 4 trận dung Thủ môn là Kassilat Tuyến phòng ngự là Carlos Cản nạ và Rô Kheo thuy dạ cùng Đơn tiên phong là Van Nít nhỏ Barcelona thời là vẫn vậy sắp xếp ra bản thân mang tính tiêu chí 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Van Des, tuyến phòng ngự là Xavi Thu dèm cùng Dèm vợ dọ tờ ta, trung trảng lùi sâu là Marco Senna, phía trước là Iniesta cùng Savi tổ hợp, Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi tạo thành đỉnh ba. Không có năm trước ánh sao lấp lánh, nhưng Real Madrid đã càng có toàn thân tính, nhất là ở phòng thủ cùng phản kích hiệu suất bên trên. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Ronaldinho cánh trái dẫn bóng ngoặt vào trong, bị đi ở dạ cùng ý ở sân hai người liên thủ cắt bóng về sau. Nhanh chóng phát động phản công, Gù tỉ trước trận được banh về sau, phân đến bên phải đường. Zago móc một đường bao tác, dọc theo bên phải đường chen vào, được banh sau 45 độ chuyển xéo cấm khu đến phía sau. Zô nhanh chóng sau chen vào, đánh đầu dứt điểm, đưa bóng đính vào góc trên bên phải, 10. Cả toàn sân Beckmer cũng sôi trào. Phút thứ 15, như trước vẫn là một lần nhanh chóng phản kích, cố gắng lại đánh cánh phải, nhưng lần này Barca trở về thủ tốc độ rất nhanh. Cánh trái Sĩ Vịn Hổ cùng Marco Senna kịp thời trở về đến vị trí rồi bên trên, nhưng Gù tỉ dài giợi đi, đưa bóng chuyển tới cánh trái, giao cho Zobrino. Bỏ ra dư cầu thủ ở một chọi một đối mặt rệm bờ rọ tợ tạ dưới tình huống, dẫn bóng cưỡng ép đột phá, ở cấm khu bên trái lên chân thấp phản cầu tác động đến cấm khu, rỗ như quỷ mị vậy xuất hiện ở trước cửa, nhẹ nhõm điểm chân, xuống lần nữa một thành, 20. Hiện trường giương người hâm mộ cũng lâm vào điên cuồng. Phong thủy luân chuyển. Trước kia là 3K để ép Diêu đang đánh, nhưng bây giờ, thế cuộc đã nghi chuyển. Tuy nói Diêu tại chỗ trên mặt như trước vẫn là ở vào tình thế xấu, nhưng cả bẻo lô đội bóng phòng thủ vàng, phản kích sắc bén, để cho 3 10 phần bị động, chỉ có thể lần lượt bị công phá không thành. Liên hạ hai cầu về sau, 3K đã phải cẩn thận Tấn công cũng không giảm quá mức cấp lên, như sợ không cẩn thận lại bị phản kích. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là Barca muốn thả chậm thế công, cạp kẹo Colo đội bóng muốn chiến thắng trong tầm tay thời điểm, 3K đột nhiên phát lực. Một cước chuyển dài, Tô Đông kẹp lại thân bị, đánh đầu thoạt tới bên phải đường, bản thân xoay người nhanh chóng bước tới. Messi cánh được banh về sau, dẫn bóng đánh thẳng vào, ở cấm khu bên phải đối mặt cắt lốt cùng cạn nạ vạ rổ hai tên cầu thủ ba bọc. Argentina tiểu tướng trực tiếp một động tác giả, ỷ vào bản thân vóc người nhỏ thấp, tốc độ linh hoạt, trực tiếp từ hai tên phòng thủ cầu thủ trung gian xuyên qua, dẫn bóng đột nhập cấm khu, chuyền ngang đến trước cửa. Tô Đông sau chen vào mạnh mẽ dùng thân thể đẩy ra Hẹo Duy Dạ, vòng năm M50 tuyến đầu vô ly mạnh trùng, đem quả bóng đưa vào Riu không thành dưới góc phải, 12. Tô Đông như trước vẫn là không có ăn mừng, nhưng ở trong cấm khu nắm quả đấm, giống lớn một tiếng. 2 phút đồng hồ về sau, Iniesta đưa ra một cú trí mạng chuyển thẳng, Tô Đông ở Hẹo Duy Dạ cùng cản nạ vạ rổ hai tên cầu thủ tả hữu giáp công hạ, cướp được cầu về sau, trực tiếp lên chân, bị Casilla gắng sức nào ra, bỏ lỡ gỡ cơ hội tốt. Rêu cũng rất nhanh tạo ra một lần thế công, từ Robinho đưa ra đường chuyền bị thủ nào ở. Ba ca rất nhanh xuối dụng phản kích. Tô Đông ở phía trước trong sân đường dừng lại cầu về sau, trực tiếp đối mặt Hẻo Huy Dạ cùng Cặn Nạ Vạ Dụ, phía sau là Đi ở Dạ cùng Y Mẹ ở sân. Trung quanh đều là Diêu cầu thủ. Nhưng Tô Đông không có vẻ sợ hãi chút nào, đầu tiên là dẫn bóng cố gắng trực tiếp trùng kích Diêu phòng tuyến, khiến cho Hẻo Huy Dạ cùng Cặn Nạ Vạ Dụ lui về phía sau, sau đó đột nhiên chọc đồng sân phải. Zona đi nô từ bên trái chạy tới tiếp ứng, thấy được Tô Đông chọc đồng, hắn hiểu ý, đánh đầu đem quả bóng đỉnh hướng Diêu Cầm mà lúc này Tô Đông đã lợi dụng tốc độ, cưỡng ép vượt qua hẻo ghẻ dị dạ cùng Càn Nạp Vato, cấp trước một bước đổi theo Zonaldino đánh đầu chuyển lối, trực tiếp một cước vô lý. Quả bóng dọc theo một đường thẳng, lần nữa chui vào giêu không thành. 22. Tô Đông ở giêu trong cấm khu, giơ lên thật cao hai quả đấm, hung hăng tiên tiết nội tâm kích động tâm tình. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Barca đối giêu phát khởi mãnh liệt tấn công. Nhưng ở phút thứ 51, giêu một lần nhanh chóng phản kích, liên tục một cước chuyền lại, bóng chuyền tới cánh phải, Robinho dẫn vào Barca tác động đến đánh ra sai lầm. Không có hái đứa cầu, bị van nịt tẹo rụt bắt hụt, đệm bóng ghi bản, 32. Sân Betma bơ lại một lần nữa hoan hô đứng lên. Lần nữa dẫn trước về sau, Cạm kéo Lộ bắt đầu thở phượng lên bản thân chủ nghĩa 10. Diêu bắt đầu trọng điểm bắt phòng thủ, mấy lần thay đổi người tất cả đều là lấy ổn định phòng thủ làm chủ. 3K bắt đầu khống chế trên sân thế cuộc, đối Diêu thay nhau phát khởi tấn công. Messi từng có một lần trong trụ, không có thể ghi bản thành bản, bàn, Ronaldinho đá phạt cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. Barca liên tục tấn công, nhưng cũng đối Gio phòng thủ hết cách. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Nhất là đến 85 phút về sau, liên tục đôi tuyến tấn chiến 3 k cũng đều đã mười phần mệt mỏi, chậm lại thế công. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng cho là Barca muốn vì vậy kết thúc tranh tài. Dù sao 23, sân khách bại bởi Brazil cũng không là cái gì rất chuyện khó coi. Nhưng ngay khi bên sân thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 2 phút đồng hồ bằng hiệu, sân Betma Brazil người hâm mộ cũng đã bắt đầu chuẩn bị muốn ăn mừng thắng lợi thời điểm. Iniesta đưa ra một cú rất nhẹ nhõm bình thường chuyền bóng cho đến trước trận Tô Đông dưới chân. Tô Đông ở vòng cấm điệu tiến đầu bên trái anh, đều đã vị. Dừng bóng lúc, đột nhiên đưa bóng trừ hướng trung Lộ. Trực tiếp trừ qua hẹo quy dạ, bản thân lại ra tốc độ theo, làm bộ trực tiếp sẽ phải lên chân dứt điểm, lửa cản nạ vạ rồ nhanh chóng né người che kín, nhưng Tô Đông đưa bóng hướng trung lộ lại một chuyến. Lộ ra một cái khe về sau, cấp ở ý mẹ ở sần ra chân ngăn trở trước, Tô Đông chân phải đột nhiên đá ra một cước vừa nhanh vừa mạnh bổ ly. Hiện trường liền nghe đến một trận phảng phát không khí vỡ ra tiếng vang trầm đục, chỉ thấy quả bóng tựa như tia chấp bắn ra, ở vòng 5m50 bên trên rơi xuống đất bắn ngược về sau, sắp xỉ qua bên phải dọc, chui vào không thành. Cả tòa Betmaber trong khoảnh khắc trở nên yên lặng như tờ. Toàn bộ giưo người hâm mộ cũng không dám tin tưởng nhìn sân bóng bên trong Tô Đông, nhìn hắn chậm rãi dơ tay phải lên, so với ba ngón tay, điều này đại biểu bà cái đi bản. Đây không phải là hắn lần đầu tiên đang đối mặt giưo thời điểm diễn ra chiệp. Hắn giống như là một tôn đứng nghiêm ở cấm khu tuyến đầu chiến thần, dị thường cao lớn uy vũ. Trong khoảnh khắc, bè ma bư giưo người hâm mộ lục tục vang lên tiếng vô tay, càng ngày càng nhiều giưo người hâm mộ cũng dối rít đứng dậy, vì Tô Đông vô tay. Làm truyền hình trực tiếp ống kính quét qua đi lúc, thậm chí có không ít giưo người hâm mộ cũng khóc. Hiện trường rất nhiều giưo người hâm mộ đều bị cảm động, ta cũng là. Vào giờ phút này, nhìn Tô Đông Ta phản phất thấy được một con cao ngạo cô lang. Theo chúng ta biết, ở Barcelona, hắn đã bị cô lập, rất nhiều đồng đội cũng không thể nào tiếp thu được một đứa bóng đội cáo lên tòa án cầu thủ, nhất là 3 ca người hâm mộ, càng là mỗi một cái sân nhà cũng đang điên cuồng truy hắn. Chúng ta không cách nào tưởng tượng vào giờ phút này Tô Đông lưng đeo áp lực, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ tranh tài, vẫn ở chỗ cũ ghi bàn. Hắn dùng ghi bàn đang tiến hành một trận tuyệt không thỏa hiệp khán tranh. Trước máy truyền hình người hâm mộ, nói ra các ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng, cho dù là dưới tình huống như vậy, Tô Đông vẫn là lập tức La Liga giải đấu chân sút bạng xa xa dẫn trước thành bản vương, ở Champions League trên sân thi đấu hắn cũng là xứng danh vua phá lưới. Tô Đông người đại diện Mendes đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, ngay mặt trả lời Tô Đông vì sao không xin lỗi nguyên nhân. Hắn không có sai. Tại sao phải xin lỗi? Đúng vậy, hắn không có sai, hắn hợp đồng là bị người có dụng tâm khác ra ánh sáng, nhưng vì cái gì? Ở xung quanh hắn, tất cả mọi người cũng cảm thấy là lỗi của hắn. Cho dù là lương đeo như núi áp lực, dù là bị đồng đội cùng người hâm mộ chỗ cô lập, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ ghi bàn. Chỉ vì hắn nói qua, chỉ cần hắn còn ăn mặc 3K áo đấu, dù là một ngày, hắn cũng sẽ vì 3 chiến đấu anh dũng đến cùng. Tối nay một trận chiến này, Tô Đông thực hiện hứa hẹn của mình, hắn là 3K toàn đội lớn nhất ý chí chiến đấu, cũng là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Lạc hậu hai quả cầu, hắn gỡ hòa, lại mất bóng, hắn hay là không hề từ bỏ, hắn bính đến cuối cùng một khác, dùng một cước đặc sắc bàn thắng siêu kinh điển, vì 3K lần nữa đem tỷ số gỡ hòa. Tô Đông lại một lần nữa giành được Best Maber tiếng vỗ tay, đây là hắn nên được vinh dự. Trực tiếp truyền hình trong màn ảnh, Tô Đông thủy chung lẻ loi chờ trọi đứng ở nơi đó. Mấy giây sau, mới nhìn thấy Messi nhanh chóng chạy tới, dùng sức ôm lấy Tô Đông. Argentina tiểu tướng đầu đầy đều là mồ hôi, tóc dài ướt nhẹp, rất không phải mái. Nhưng Tô Đông hay là thần mật sở đầu của hắn thì giống như bình thường vậy. Iniesta, Marcosena, Ronaldinho cùng đệ cổ chờ cầu thủ cũng đều lục tục chạy tới, cùng Tô Đông vỗ tay cùng ôm, cho hắn ăn mừng, cái này đi bàn. Chờ Tô Đông đi trở về đến chung tuyến lúc, Xavi cùng còn chờ buồn thổ cầu thủ rõ ràng do dự một chút, nhưng cũng đều đi lên phía trước. Làm rất khá, Tô. Làm tốt lắm, Tô. Hai tên buồn thổ lãnh tụ cũng đến đây, cái khác cầu thủ cũng đều lục tục chạy tới cùng Tô Đông ăn mừng. Liên người hâm mộ cũng tay, bọn họ còn có thể thở ở lạnh nhà sao? Thật là một kẻ gọi người khó có thể tin cầu thủ á. Trên khán đại, chủ tịch rêu dần luôn miệng kén ngợi. Tối nay tô đông tuyệt đối là làm cho người rung động, cho dù là làm đối thủ, đều không cách nào kén chọn ba ca liền như vậy cầu thủ cũng không chứa được, người nói, chúng ta có phải hay không nên cảm thấy cao hứng. Ca dần ha ha cười nói. Mỹ dạ tổ vịt cũng giống vậy cười nắp nẻ. Dù chỉ là Huệ đối rêu mà nói cũng có thể tiếp nhận. Đây đã là gần 2 năm qua, diêu đối trận 3 ca thành tích tốt nhất. Dẫn đội đi tới sân khách ba ca chủ tịch dụ sự cùng phó chủ tịch Bato Mơ liền ngồi ở một bên, nghe Hoàng Mã chủ tịch cùng giám đốc kỹ thuật vậy, nghe tiếng cười của bọn họ, cảm thấy dị thường chói tai. Nhất là khi bọn họ thấy được liền Quân cùng Sa đều đi qua cùng Tô Đông ăn mừng ghi bàn lúc, sắc mặt của bọn họ liền càng thêm khó coi. Ca Đơ dần nói không sai, liền tử địch cũng có thể vì Tô Đông gỗ tay, lại cứ ba ca lại không chứa được hắn. Đây rốt cuộc là ai vấn đề? Quy 1 chương 489, người rốt cuộc muốn làm gì? Cô đảm anh hùng. Quốc gia Deadby sau cuộc chiến, Tây Ban Nha quốc gia ôm lấy trang đầu đầu đề, đăng xuất Tô Đông hình, cũng vì hắn hợp với bắt mắt đề. Ở báo cáo bên trong, quốc gia báo cho là, Zona Ronaldinho mùa giải này biểu hiện rõ ràng có chút bất màu, Messi phi thường có uy hiếp, dù bị nổ thời là bị giới người hâm mộ phùng lên trời, nhưng bọn họ ở Tô Đông trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Quốc gia báo cho là, Batman bơ riêu người hâm mộ tiếng vỗ tay chính là đối Tô Đông tốt nhất khẳng định. Vị này hiện giai đoạn lầm vào chuyên nghiệp đời sống tung lũng trung quốc siêu sao, có lẽ sẽ bởi vì Batman tiếng vỗ tay mà cảm thấy an ủi. Tuy nói tranh tài là huệ, nhưng quốc gia báo vẫn vậy cho đưa lên mắt điểm. Đối với Tô Đông cùng 3K tranh chấp, quốc gia báo cũng không có làm ra trọng tài, nhưng vẫn vậy mịt mờ ám chỉ. Nếu như ngay cả Tô Đông xuất sắc như vậy cầu thủ đều phải bị buộc dùng như vậy phương thức cử đoàn, rời đi như vậy, kia có thể tưởng tượng được, hắn ở Barca gặp phải cái gì. Diêu tiếng nói báo AS bày tỏ, Diêu đá ra mấy năm gần đây tốt nhất quốc gia ĐB. Dịch các đội bóng biểu hiện được làm người ta thất vọng, bọn họ gặp vấn đề, nhưng Tô Đông là sân bóng bên trên nhất lóng lánh siêu sao, hắn để cho toàn bộ Diêu người hâm mộ cũng cảm thấy may mắn, bởi vì rất nhanh, hắn sẽ không còn thuộc về Barca. Báo AS cho là, đây là một cái so thắng được thắng lợi càng làm cho người ta cao hứng tin tức. Quá khứ mấy năm Barca Được khen là là Tô Đông chống lên tới 3K, nhưng hôm nay, 3K ngay cả mình ắt chủ bài ngôi sao bóng đá cũng muốn rút đi. Báo AS thậm chí phát ra kêu gọi, hy vọng Kader dần có thể ra tay trước, ký Tô Đông, như vậy không chỉ có thể cực lớn suy yếu 3K sức cạnh tranh, đồng thời cũng có thể tăng cường Diêu thực lực. Báo mắt ca đối 3K biểu hiện cũng cho phê bình, cho là nếu như không phải Van Ness mấy lần cản phá, Diêu có thể lấy được nhiều hơn ghi bản, nhưng cuối cùng chỉ công nhập 3 cầu, 3K nên cảm tạ Tô Đông. Ở nghịch cảnh trong, là Tô Đông đứng ra ghi bàn, để cho Rio sinh ra lòng tiếng kỵ, không dám tăng lớn tiến công đầu nhập, nếu không, 3 thất bại phải cần bị trừng phạt sẽ lớn hơn. Báo mắt ca hình dung lịch cảnh trong Tô Đông giống như là cái múa đơn người, giống như là cao ngạo thiên nga, thủy chung không chịu cúi đầu. Nhưng ở trận đấu này, hắn dùng ba cái ghi bàn để cho nguyên bản cô lập hắn đồng đội, không thể không lần nữa tiếp nhận hắn. Bởi vì ba ca cầu thủ biết, không có Tô Đông, bọn họ sẽ tại Ma Maber gặp được một trận sỉ nhục tính thảm bại, bọn họ nên cảm tạ Tô Đông. Support Daily cùng ngược Support Daily tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không muốn báo cáo Tô Đông ghi bàn cùng một ít tán dương hắn tin tức, bởi vì này lại rức lấy không ít người hâm mộ kháng nghị cùng thiếu lại Cảnh này khiến Tô Đông từ mùa giải này tới nay cực ít xuất hiện ở 2 phần 3 các tiếng nói trang đầu đầu đề, thậm chí rất nhiều lúc đều chỉ báo cáo chữ viết tin tức mà không có hình. Nhưng lần này, hai đại 3K tiếng nói cũng không tránh khỏi. Bởi vì ở Betmaber, trừ Tô Đông, toàn đội cũng chỉ có Messi biểu hiện coi như là đạt chuẩn. Cho nên, hai người cùng xuất hiện ở trang đầu đầu đề, mà báo cáo cũng nhiều hơn nghiêng về biểu hiện xuất sắc Messi, mà không phải được tuyển vì toàn trưởng tốt nhất Tô Đông. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ ở giới thiệu trận đấu này lúc, vẫn vậy không thể không thừa nhận, là Tô Đông ba cái giàn, trợ giúp 3K từ Betmaber toàn thân trở lui. Sport Daily cũng ở đây sau đó bình luận làm bên trong biểu thị, Barca tầng quản lý nên tìm kiếm cùng Tô Đông giải hòa. Bây giờ Barca so bất cứ lúc nào đều cần Tô Đông. Cây giờ Đại phát thanh Tây Ban Nha Kim Bài người dẫn chương trình Rex Lamo ở bản thân sau trận đấu bình luận tiết mục bên trong, đối Tô Đông càng là khen không dứt miệng, cho là hắn ở ma Berber biểu hiện chứng minh mình thực lực. Zona Ronaldinho mùa giải này biểu hiện rõ ràng chượn, mà tại chỗ toàn bộ cầu thủ trong, Tô Đông biểu hiện ra năng lực là độc đáo nhất, hắn để xuống tại chỗ toàn bộ siêu sao, hắn đệ cho toàn bộ cùng hắn cùng trận cảnh kỹ siêu sao cũng hẩm đạm phai mở. còn tiết lộ ở sau cuộc tranh tài, chủ tịch Rio Calder dần tự mình hướng ba ca chủ tịch dự xẻ hỏi thăm tiến cử Tô Đông có khả năng. Năm nay mùa hè, ca đơ dần tranh cử khẩu hiệu là Certo Ano Ronaldo, dù Ben cùng K -K, nhưng cái này tam đại siêu sao cũng không có tới, nhưng nếu như hắn có thể vì Rio tiến cử Tô Đông vậy, tin tưởng toàn bộ Rio người hâm mộ cũng sẽ càng thêm hài lòng. Cái này sẽ là một cuộc so đồng thời tiến cử tam đại siêu sao càng làm cho người ta kích động vĩ đại ký hợp đồng. Nhưng Re hệ nạ cũng tiết lộ, dù sẽ tại chỗ bác bỏ đề nghị của Calder, tỏ ba ca không có bán ra Tô Đông ý tứ. Cứ việc Ba ca đã bị Tô Đông cáo bên trên tòa án, cũng hai lần cự tuyệt Tô Đông trên giấy chuyển nhượng xin phép. Mà khoảng cách hai bên bị thẩm vấn công đường thời gian, cũng càng ngày càng gần. Toàn thế giới cũng đều đang mong đợi, ở tòa án bên trên, hai bên đem để giao ra cái dạng gì chứng cứ? Rốt cuộc ai là đem Tô Đông hợp đồng nguyên văn tiết lộ cho hồ sơ Vox Daily ẩn danh người? Một trận quốc gia FBI, để cho Tô Đông lần nữa xuất hiện ở danh tiếng đỉnh song trên. Nhất là theo tòa án sắp xếp kỳ mở tòa ngày gần tới, bên ngoài càng là mỗi người nói một kiểu. Hôm nay có truyền thông bộc ra Tô Đông muốn tri tố, ngày mai có báo nhỏ tiết lộ ẩn danh người thân phận chân thật các loại các dạng tin đồn để cho toàn bộ sự kiện chuyển đi càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng kẻ đầu têu, Tô Đông nhưng vẫn cự tuyệt cùng 3 ca tầng quản lý nói chuyện. Điều này làm cho dù sẽ cùng bắt Tô Mơ phi thường một mực. Bọn họ thậm chí đến sỉ ủ Tạt E hoặc tỷ Vaji Hoa An gém đợi đi tìm Tô Đông một lần, nhưng Tô Đông cự tuyệt theo chân bọn họ trò chuyện, chẳng qua là để cho bọn họ đi tìm bản thân người đại diện Mendes, đúng dịp Mendes một đoạn thời gian trước một mực không ở Tây Ban Nha. Từ Madrid trở lại, bọn họ ít nhất đánh cho ta mười mấy cái điện thoại, đoạt mệnh liên hoan hồn. trở lại Barcelona trạm thứ nhất, trực tiếp sẽ đến Tô Đông bên này hội báo công tác. Đoạn thời gian gần nhất, hắn vẫn luôn tại bên ngoài buồn bà, vì Tô Đông liên hệ đội bóng, tiến triển rất thuận lợi. Trước mắt đối Tô Đông cảm giác hứng thú đội bóng không ít, nhưng cơ bản cũng cắm ở chuyển nhượng bỏ phí. Bởi vì 3K vẫn luôn cự tuyệt cùng cái khác đội bóng tiếp xúc, một lại nhấn mạnh Tô Đông là hàng cơ bán. Ở cự tuyệt Tô Đông 2 lần trên giấy chuyển nhượng xin phép về sau, Tô Đông cũng không nhắc lại đóng lần thứ 3. Không phải hắn hồi tâm chuyển ý, mà là không cần thiết. Nhắc lại đóng, lại bắt bỏ, có ý tứ sao? Tô, ta cảm giác bọn họ thật đã sắp điên. Mendes cười nói. Hắn trong lúc bất chợt phát hiện, trước kia trong mắt hắn, giống như ngực không thành phủ, chẳng qua là tập trung tinh thần đá bóng Tô Đông, kỳ thực trong xương cũng là rất có nhu lực, hết sức bảo trì bình thản. Thì giống như gần đây, bên ngoài nguyên áo dữ như vậy, nhưng Tô Đông vẫn ở chỗ cũ huấn luyện cùng đá bóng. Dù sẽ cùng bắt Tô Mơ cũng mau sắp điên, nhưng Tô Đông không chỉ có như thường tham gia trận đấu, hơn nữa biểu hiện được phi thường xuất sắc, không có một viên trái tim lớn là tuyệt đối không làm được. Bọn họ gấp là chuyện đương nhiên. Vương Quang đã nghe được cái này tên của hai người, cặp mắt liền tràn đầy chán bọn họ phạm vào tội, dĩ nhiên không hy vọng xuất hiện ở tòa án bên trên. Lấy trước mắt Tô Đông nắm giữ chứng cứ, cùng với cảnh sát điều tra kết quả, gần như cũng đem đầu mâu chỉ hướng dụ sự cùng bát Tô Mơ, nhất là bát Batomer, nhưng bọn họ thiếu hụt trực tiếp chứng cứ. Nói cách khác, từ luật pháp đi lên nói, cái này rất khó đem hai người định tội. Trừ phi cảnh sát lần nữa xâm nhập điều tra lấy chứng. Nhưng hiện tại xem ra, ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người, Tô Đông còn chưa đủ cái này phân lượng đi yêu cầu cảnh sát lần nữa điều tra. Dù sự cùng bát Tô Mơ rất sợ hãi, bởi vì nếu như Tô Đông đem hết thảy tất cả ở tòa án bên trên lộ ra ngoài, coi như không cách nào để cho bọn họ ngồi tù. Bọn họ cũng sẽ danh dự sạch không, nhất là bát tô mơ, hắn giống như là dụ xèo bao tay trắng, hoặc là gọi người chết thế. Càng quan trọng hơn là, hợp đồng là từ 3K bên này bị lộ ra, cái này rửa không sạch, cho nên cái này có kiện cáo 3K nhất định phải thua. Về công về tư, dù sẽ cùng bát tô mơ cũng không muốn cùng Tô Đông bị thẩm vấn công đường, mong muốn bồi thường. Nhưng Tô Đông một mực ở cự tuyệt. Ngươi lần này muốn làm cái gì? Mendes quan tâm hỏi. Tô Đông gật đầu một cái, nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ có thể cho ra lệnh ta hài lòng bồi thường, ta có thể tiếp nhận bồi thường. Kia ngươi muốn cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra. Tô Đông cười nói, Mendes dĩ nhiên không tin, lấy tính cách của Tô Đông, khẳng định đã nghĩ kỹ hết thảy. Điều này cũng làm cho Mendes cảm thấy có chút sợ, bởi vì hắn phát hiện, Tô Đông nguyên lai không phải là không có đầu góc, mà là không thèm. Người biết không? Câu cá thời điểm, nhất định phải có thể giữ được bình tĩnh, dù là cá cắn câu, cũng đừng liều lĩnh manh động, để nó cắn phải lại chặt một chút, đem mồi câu nuột vào trong bụng, lại kéo lên một cái tới, vậy nó liền vô luận như thế nào cũng chạy không thoát. Mendes cùng Mã Đại vĩ trố mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tô Đông đây là đem dụ sự cùng bắt Tomer làm con cá ở câu. Bất quá còn giống như thật là như vậy. Từ hắn nghe theo vương quang đãng đề nghị, khởi tố 3K, đoạn lại quyền chủ động về sau, chỉnh kiện sự tình phát triển tiết tấu vẫn không chế ở trong tay của hắn, dù sẽ cùng bắt tô mơ căn bản vô lực phản kháng, ngược lại càng ngày càng xuất ruột. Nói thật, ta cực kỳ hiếu kỳ, người rốt cuộc muốn làm gì? Mendez rất buồn bực, hắn cũng không có đoán được. Tô Đông cười một tiếng, rất đơn giản, rời đi 3K. Liền cái này. Làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể cứ như vậy? Mendez không tin, hắn cảm thấy tô đông chỗ tính toán không sẽ đơn giản như vậy Hắn mơ hồ có loại cảm giác, Tô Đông đang từng bước đem dụ sự cùng bắt Tô mơ bước đến không thể lui được nữa một bước kia, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đáp ứng một ít nguyên bản dưới tình huống bình thường, vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng điều kiện. Suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Tô Đông lúc, Mendes phát hiện, cái này cười lên rất là hiền lành vô hại ra hòa, còn rất đáng sợ. May mắn tốt chính mình thường ngày không có tính toán qua hắn, bằng không, bị hắn cho để mắt tới, kia thật là muốn chết. Ngươi thật đúng là cái làm tham quan tài liệu tốt, đá bóng đáng tiếc. Đưa đi Mendes cùng Mã Đại Vy đám người về sau, Vương Quang đã hướng về phía Tô Đông cười nói: "Tham đúng" Đó cũng không phải là ta sợ chung nhất. Tô Đông còn rất kiêu kỳ. Kia ngươi sợ trường nhất cái gì? Đá bóng? Không không không, ta am hiểu nhất quy tắc ngầm, ngươi có sợ hay không? Tô Đông nhếch mày, mập mờ cười nói. Vương Quang đáng bá một cái, mặt liền đỏ, nhưng lại nhìn thấy Tô Đông kia ánh mắt hài hước, nàng lúc này đoán được hắn bên ngoài mạnh bên trong yếu, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nhìn Tô Đông, phản phất giống như là đang nói, không phải là quy tắc ngầm sao? Có bản lĩnh, ngươi cứ việc tới lận. Ai sợ ai? Lần này ngược lại thì Tô Đông bực. Ngươi cô gái, thế nào liền không thể khách sáo một ít đâu? Thôi Hôm nay ta còn chưa chuẩn bị xong, không chấp nhận với ngươi." Thấy được Tô Đông đi về phía phòng dưới đất phòng thể dục, Vương Quang đãng thổi phù một tiếng liền bật cười, huấn dỗi một câu, "Quỷ nhắt gan." Nhưng tấm tiếc như hoa như ngọc tiểu nhan lại bỗng phải cùng giống như lựa tiêu, trong lòng cũng là một trận mai con mẹ loạn. "Người này càng ngày càng tệ, quy một chương 490, ta không có tiền, làm sao bây giờ?" "Nói cho ta biết, rốt gở, hắn muốn thế nào mới nguyện ý trẻ tố?" Tô nói, "Hắn muốn rời khỏi bà ca." "Có thể, chỉ cần không đi giêu, các ngươi tìm được nguyện ý thanh toán chuyển phí đội bóng, kỳ nghỉ đông liền có thể đi." Chúng ta có thể ký hiệp nghị bí mật, như vậy liền có thể rút lui trước tố. Chúng ta còn không tìm được thích hợp đội bóng, đoán chừng cũng rất khó có đội bóng nguyện ý chi trả cho các người muốn giá trên trời chuyển nhượng phí. Vậy thì lưu lại, ta bảo đảm mau sớm trấn an người hâm mộ, đồng thời tự mình ra mặt hiệp điều phòng thay đồ. Thật xin lỗi, Sanjerro, ta lặp lại một lần, hắn nhất định phải rời đi Barca. Ta đã nói rồi, có thể đi, các người mau sớm đi liên hệ đội bóng tốt, ta bên này không thành vấn đề. Chúng ta đang tìm, là các ngươi lòng như lửa đốt mà đem ta gọi trở về. Như vậy, Joker, rút lui trước tố, có thể không? Tôi nói, hắn muốn rời khỏi Barca, chỉ có dưới tình huống này, hắn mới có thể trở tố. Làm dù sẽ trở lại chủ tịch phòng làm việc lúc, trong đầu vẫn vậy quấn vòng quanh quá khứ hơn 2 giờ, cùng Mendes đối thoại. Đúng, là quấn quanh. Hắn cảm giác Mendes chính là đang không ngừng vòng quanh. Một phương diện, muốn cho Tô Đông trở tố, sẽ phải để cho hắn rời đi Barca, dù Seo đồng ý, thậm chí bày tỏ có thể ở chuyển nhượng bỏ phí làm ra thích hướng ngược bộ, nhưng mà khác, Tô Đông còn không tìm được nguyện ý vì hắn thanh toán chuyển nhượng phí đội bóng. Nói cách khác, đây là một cái nút chết. Không có tìm được đội bóng thanh toán chuyển nhượng phí, hắn thế nào rời đi Barca? Không rời đi Barca. Hắn thế nào nguyện ý chỉ tố không chỉ tố kia dù sẽ cùng bắt tô mơ bên trên tòa án dựa đến rửa sẽ. sẽo chừng hắn sẽ phải trở thành bak trăm năm lịch sử nhậm trước kỳ ngắn nhất chủ tịch càng quan trọng hơn là tương lai của hắn đem bởi vì chàng này kiện cáo mà hoàn toàn đánh mất hắn mới ngoài 40 tiền đồ tựa như gấm ta bây giờ liền hối hận ta ban đầu con mẹ nó làm sao lại nghĩ đến làm như vậy chứ bắtô mơ cảm thấy mình nhất định là đầu góc mê muội vậy mà đi làm loại này vi pháp loạn kỳ chuyện bây giờ bị người ta tóm lấy tay cầm thế nào hiểu hắn cũng mới ngoài 40 ba ca phó chủ tịch tiền độ không thể đo đến ma Chúng ta ban đầu cũng không biết, cái đó đang chết Tô Đông sẽ như thế phiền thoái, sớm biết, chết đều không đi đúng hắn. Dù sẽ có chút tức xì khói, lưu cho hắn giải quyết vấn đề thời gian đã không nhiều lắm. Một khi bên trên tòa án, rất nhiều lúc liền không lấn át được, đến lúc đó, Lạc Vọt Tạ người nhất định sẽ ở hội đồng quản trị trong làm khó dễ, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục điều tra kỹ, thật ra được, ai cũng không biết hậu quả sẽ là rằng gì. Dù sẽ từ trước đến giờ cũng tự xưng là lý trí tỉnh táo, nhưng hắn cảm giác mình bây giờ giống như là một bước đường cùng con bạn, hắn không có lựa chọn khác, thậm chí không thể lo lắng nữa lâu dài tương lai, hắn chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đem phiền toái trước mắt giải quyết. Chuyện sau này sau này hay nói, phiền toái trước mắt không giải quyết, vậy thì không có sau đó. Ta cảm thấy, Mendes cái này tên xảo trá một mực không muốn nói, che trước dâu sau, kỳ thực còn có, có một loại biện pháp. Bát Tô mơ đầu đột nhiên dùng tốt, chủ yếu là hắn nhớ tới trước cùng Mendes chút nói chuyện, giống như mang theo ám chỉ. Có ý gì? Dù sẽ sốt ruột truy hỏi. Chúng ta cùng hắn tiến hành hiệp thương, để cho hắn mua đức bản thân hợp đồng. Bát Tô mơ nói. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Dù xeo mới vừa hỏi xong, lại nhìn thấy mơ ánh mắt trong lúc bất cũng hiểu rõ ra Trọng điểm không ở chỗ Tô Đông mua đức bản thân hợp đồng, mà là ở bà ca cùng Tô Đông âm thầm nhặt thương. Những thứ kia cầu thủ sở dĩ bị yêu cầu thanh toán tiền phá vỡ hợp đồng, chủ yếu là bởi vì câu lạc bộ không chịu thả người, nhưng nếu như câu lạc bộ nguyện ý thả người, kia mua đức bản thân hợp đồng số tiền là có thể hi thương. Tỷ như, một ít đội bóng để cho chạy chiến công lao tướng, thường thường cũng sẽ chọn lựa trực tiếp giải trừ hợp đồng phương thức để cho hắn tự do chuyển nhượng. Nhưng đó là so sánh với không có bao nhiêu giá trị lão tướng hoặc dự bị, Tô Đông mới 22 tuổi, như mặt trời ban trưa, nếu như thả vào thị trường chuyển nhượng bên trên, 200 triệu euro hoặc giả không ai xuất ra đổi nhưng 150 triệu euro coi như là bình thường giá, dù là tô đông gây nữa, huyên náo lợi hại hơn nữa, 100 triệu euro chuyển nhượng phí dù sao vẫn cần a Đoán chừng không biết có bao nhiêu người muốn cướp. Cái này không thể nào, dù xem, đây là một món khổng lồ. Dù sẽ có chút phát run, chỉ có thể ngồi về trên ghế salon. Bát tô mơ sâu sắc nhìn dù sẹo, nhắc nhở, nhiều hơn nữa tiền, cũng không phải người ta, thật là bên trên toán. Dù sẽ hiểu bát tô mơ ý tứ. Làm hội viên chế câu lạc bộ, chủ tịch cùng tầng quản lý trên thực tế thì tương đương với là tư sản người quản lý Chớ nhìn bọn họ trông coi 3K hàng năm mấy trăm triệu USD doanh thu, nhưng trên thực tế, số tiền này đều không phải là bọn họ. Hội viên chế lại yêu cầu câu lạc bộ không thể lợi nhuận, cho nên, hàng năm giống như 3K cùng giễu như vậy đội bóng, muốn nghị hết tất cả biện pháp đi hợp lý tranh thuế. Càng quan trọng hơn là, làm hội viên chế, 3K giống như là một khối lớn bánh ngọt, dù sẽ tranh cử sau khi thành công, chúng quanh hắn có một đám người cũng bỏ ở phía trên, mong muốn từ nơi này khối lớn bánh ngọt bên trên phần một hợp. Có người dập hư hàm, dẫn lương cao, có người thông qua cầu thủ chuyển làm đầy túi riêng, có người dùng giá cao thấp chất vật từ 3K trên người mưu lợi. Có người thông qua cầu thủ ra vào tới lấy được tiền hời hồng. Những thứ này đều là rất cấp thấp, chân chính trong cao cấp cách chơi chính là dùng 3K danh nghĩa ở bên ngoài thụ quyền cùng đầu tư. Mấy năm gần đây, ai cũng biết quyền hình ảnh tầm quan trọng, nhãn hiệu giá trị cũng không phải tầm thường, cuối cùng loại này cách chơi mới thật sự là hoạch lợi kinh người nhất, thậm chí có thể nói là một vốn bốn lợi mua bán. Dù sẽ cùng bắt tô mơ vì sao đi ra chọn, không phải là coi trọng những thứ này sao? Không chỉ là bọn họ, vây luận ở chung quanh bọn họ người, không tất cả đều là như vậy. Từ chính độ nào đó mà nói, Bastomer nói đến một chút cũng không sai. 3K tiền không phải bọn họ Nhưng xài như thế nào bọn họ định đoạt, chỉ cần trên sổ sách là mình có thể thông qua hội đồng quản trị kiểm tra tài chính kia có vấn đề gì dùẹo đã từng là vận động đầu rồng nhãn hiệu ở châu Nam Mỹ người đứng đầu một bộ này cách chơi hắn so với ai khác cũng chơi được chuẩn trong mặt gần 10 phút về sau dù sẽ sâu sắc thở dài người bây giờ đi đem phải lạn không không được, đượcô so gì á không là người của chúng ta không tin cậy được người đi tại vụ bộ tìm một cái đáng tin người để cho hắn tới chúng ta thảo luận một chút mau sớm nghiên cứu một phương án đi ra dù sẽo lại là một tiếng ngũ vị tạp trần thờ giải để cho tôi Đông ra một họa tiền Mua đất bạn thân hợp đồng, chúng ta lại ở nội bộ trên sổ sách tận lực làm mình nó, đối ngoại liền nói, Tô Đông tìm được người, bỏ tiền mua đức bản thân hợp đồng, số tiền không lộ ra. Vậy nếu là vạn nhất Tô Đông bên kia, Bắt Tô mơ hỏi, ký hiệp nghị bảo mật. Nhưng lời nói này đi ra, liên dù sẽ chính mình cũng cảm thấy tức cười. Hắn không phải là vi phạm hiệp nghị bảo mật, mới bị Tô Đông bắt lại cái đuôi, đuổi rắt dồn sức đánh sao? Nhưng bay đầu lại, vẫn còn muốn lệ thuộc với hiệp nghị bảo mật. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười. Bị bên ngoài kích thích, Tô Đông gần một đoạn thời gian trạng thái quá tốt rồi. Ở La Liga vòng thứ 8, 3K sân nhà nên chiến đội mới lên hạng rẹ cỡ rệ tỷ vụ trong trận đấu. Tô Đông mở màn hai 12 phút, tiếp cánh phải Messi chuyển ngang, trung lộ lượm chân, vì 3K mở tỷ số. Sau Zona đi Zonaladino phạt nhập một penalty, vì 3K xuống lần nữa một thành, 20. Mà nửa hiệp sau bắt đầu về sau, 3K liền phát khởi từng lớp từng lớp đánh mạnh. Tô Đông đầu tiên là tiếp cánh trái sĩ vịn hộ tác động, đánh đầu dứt điểm mạnh trùng, sau đó cánh phải bỡ lệ tỷ cũng phải gấm thêm hoa, đưa ra một cước tác động, Tô Đông lần nữa đánh đầu chúng đích. Lại một lần nữa diễn ra H9. Cả tòa sân Nukem lần nữa hiện ra xấu hổ vô cùng mà quỷ dị không khí. Tô Đông biểu hiện không tốt sao? Không, tốt, phi thường tốt. Tám vòng thi đấu đánh vào 17 cái ghi bàn, đây là hắn gia nhập 3K tới nay biểu hiện tốt nhất khai cuộc. Nhưng lại cứ ở hắn ghi bàn như nước thủy chiều thời điểm, Nukem hoàn toàn không có có cho hắn dù là chút xíu tiếng vô tay. Sau trận đấu, mới vừa mượn tranh tài cơ hội, cùng dù sẽ cùng bắt Tô Mơ gặp Gher Mendes cùng Mã Đại vĩ, lần nữa xuất hiện ở Tô Đông trong biệt thự, hiệp đàm mới nhất tiến triển. Bọn họ làm ra thỏa hiệp, đồng ý theo chúng ta tiến hành hợp từ chúng ta bỏ vốn mua đứt hợp đồng. Mendes cười nói, hắn cảm giác, đây chính là Tô Đông mong muốn. Ra bao nhiêu Tô Đông cùng Vương Quang đắc liếc nhau một cái, cười hỏi: "50 triệu euro, bọn họ đối nội tuyên bố là 100 triệu euro, còn giữ lại bọn họ tự nghĩ biện pháp." Tô Đông lúc này liền cười lên, "Đây chính là 50 triệu euro trên giá, bọn họ có thể làm nổi không? Nhất định là có biện pháp, không phải bọn họ không dám nói như thế." Mendes cười nói: "Cụ thể là làm sao bây giờ Pháp, thế nào thao tác, đây chính là dù sẽ cùng bắt Tô Mơ bí mật của mình, Mendes không cần thiết hỏi nhiều. Bọn họ chơi như vậy, số so gì à nổ sớm muộn cũng sẽ phát hiện, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải trước hạn làm đủ công tác, không thể đem bạn thân rơi vào đi." Tô Đông nhắc nhở, hắn thật ra là cái rất bảo thủ người, chưa lo thắng trước lo bại, luôn không khả năng đi bây giờ người nhất thời thoải mái, quay đầu bọn họ xẻ ra chuyện, đem mình cho rơi vào đi, vạn nhất nhiệm kỳ tiếp theo bà ca chủ tịch khởi tố, nói bản thân cùng dù xẻo, Bato mơ cùng nhau phi pháp xâm chiếm 3 ca tư sản, thậm chí là khởi tố bản thân bắt chẹt bắt chẹt, vậy mình nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Vương Quang đã cũng ý thức được cái vấn đề này tầm quan trọng, lúc này nghiêm nghị gật đầu nói, ta lập tức cùng hai vị luật sư liên hệ, mau sớm nghiên cứu một chút phương án, cấm phương diện này phiền toái. gật đầu một cái. Hà Nội Vương Quang đã cùng liền cái luật sư năng lực hay là rất tiến tâm. Bọn họ còn muốn cái gì? Tô Đông nhìn về phía Mendes, lại hỏi, "Tuyệt không thể đi Rio, còn có hiệp nghị bảo mật. Bọn họ tin cái này sao?" Tô Đông cười hỏi, "Cái này cũng quá bựa rồi a." Vương Quang đã mấy người cũng cùng không khỏi mỉm cười, đúng là rất buồn cười. Người nói cho bọn họ biết, liền nói, tiền của ta đều bị cha mẹ ta cầm đi mua nhà, không bỏ ra nổi 50 triệu Euro." Hỏi bọn họ một chút, "Ta không có tiền, làm sao bây giờ?" Tô Đông sau khi nói xong, cười lạnh. Mendes trong lúc bất chợt phát hiện, Tô Đông thật là độc. Lấy hắn giờ này ngày này giá trị, 50 triệu Euro là khẳng định cầm ra được, hơn nữa lấy 50 triệu Euro mua đất bản thân hợp đồng, Tô Đông tuyệt đối là kiếm bộn rồi, nhưng hắn thậm chí ngay cả số tiền này cũng không mấn ra. Bất quá, đối với bằng hữu Trường nghĩa, đối với địch nhân tàn nhẫn, ta tà thế. Mendes lúc này cười ha hả, chuyện này đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá đợt. Bọn họ đối ta cũng không nhân tử, đưa lễ qua lại mà thôi. Tô Đông rất vô tình nói. Hơn nữa, cái này 2 3 năm, hắn vì ba ca kiếm bao nhiêu? Dưới so sánh, cái này cũng bất quá là chuyện nhỏ vị một chương 491, tình thế còn mạnh hơn người. Ngày 31 tháng 10, sân Lokem. vòng đấu bảng vòng thứ tư, Barca sân nhà lên chiến Chelsea. Tranh tài mới vừa bắt đầu 3 phút, Chelsea Hà Lan hậu vệ bộ lạ du lùi sâu giữ bóng lúc, quá mức dính cầu, bị Tô Đông nhanh chóng gần người, bóng sau khi thành công, dặn bóng đánh thẳng vào, đột nhập cấm khu thế một đối một đi bàn, vì Barca mở tỷ số. 10. Phút thứ 9, Messi cánh phải cùng dẻm bở tạ tạo thành một lần sinh đẹp phối hợp, đột nhập cấm khu bên phải, dằn rối cuối cùng trước chuyền về, Tô Đông theo kịp vô lý đi bàn đem tỷ số tiến một bước mở rộng, 20. Sau đó, 3K tiếp tục đối Chelsea phát khởi mãnh liệt tấn công. Phút thứ 21, Zona Ronaldinho cánh trái giữ bóng về sau, đột nhiên đưa ra một cú tinh diệu chuyển thẳng, đem quả bóng đưa vào Chelsea cầm cụ, Tô Đông nhanh chóng phá bảy vị vị, sau chen vào rừng bóng về sau, lắc qua đánh ra thủ môn Hí lạ dị ổn, tỉnh táo đệm chân gol chống đất thủ, lần nữa diễn ra hật. Đây là một trận mấu chốt bảng đấu đầu danh tranh đoạt chiến, Tô Đông liên tục ghi bàn, để cho cả toàn Lukaku cũng vì đó phấn chấn. Hiện trường cũng bắt đầu có không ít người hâm mộ đang vỉ hắn vỗ tay, các đồng đội cũng đều lục tục xông lên. Cùng Tô Đông cùng nhau ăn mừng đi bàn. Bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là ăn mặc 3K ảo đấu, đang vì 3 ca công thành bật trại. Ở tuyệt đại đa số 3K người hâm mộ trong lòng, bọn họ cũng rất rõ ràng, chuyện này từ đầu tới đôi, Tô Đông đều là người bị hại, thậm chí có rất nhiều đi ra công kích Tô Đông người, nói một cách thẳng thừng chính là vì soát tồn tại cảm, hôn tư lịch. Những thứ kia các chính khách, cái nào không phải như vậy soát đứng lên, mà bọn họ sở dĩ thở ơ lạnh ạ, là bởi vì bọn họ là người cả tạ Lonia. Nói một cách thẳng thừng, Tô Đông cuối cùng là cái người ngoài. Liền ném ba cẩu về sau, Mujino lập tức tăng cường phòng thủ. Làm Chelsea quyết tâm lúc phòng thủ, tuyến phòng ngự cũng không cần nói, mà kệ lẹo, ẹ bắt cùng bạ lật tạo thành trung tràng, vậy cũng có thể nói là tường đồng vét sát, không phải tùy tiện liền bị đục xuyên. Ngược lại thì ở nửa hiệp sau, đầu tiên là Lam bắt Linh góc độ dưới tình huống ghi bàn thành bàn, tranh tài bụ giờ giai đoạn, Kezi đánh đầu chuyển đối, giờ ba bộ ngực dừng bóng về sau, vì Chelsea xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, 3 là 32 sân nhà thắng hiểm Chelsea. Cuối tuần, La Liga thứ 9 vòng, 3K sân khách khiêu chiến La 8 trong cấm khu phạt quy, bị trọng tài chính xử phạt penalty, La Codjuna 10 rỡ trước. Sau mặc cho bà ca như thế nào đánh mạnh, đều không thể công phá La Codjuna không thành. Tô Đông ở phút thứ 65 thay thế cụ dọn xẻn ra sân. Phút thứ 82, Iniesta dẫn bóng sau chuyền bảo, liền qua đối phương 3 tên cầu thủ về sau, ở trong cấm khu cố gắng bàn qua thủ môn, kết quả cầu bị thủ môn nào ra, Tô Đông nhanh nhạy chạy tới nhặt chỗ tốt, đệm chân gol chống đất thủ, 11. Đối trận La Codjuna ngay kế, thế giới cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội lần nữa công bố đạt giải danh sách. Năm ngoái Chỗ ngồi này mới vừa thành lập giải thưởng đưa tới thế giới bóng đá chú ý, bị cho rằng là rất có cơ hội cùng quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chân vạc mà lập, kết quả năm nay sức ảnh hưởng liền diện rộng có rút. Lễ trao giải cử hành cũng là qua lại giày vò, cuối cùng quyết định ở Hy Lạp, nhưng trước đây không lâu lại tuyên bố tạm thời hủy bỏ. Căn cứ truyền thông lấy được tin tức, nhất chủ yếu vẫn là kinh phí có hạn. Cho nên, năm nay giải thưởng trực tiếp lấy công bố phương thức tiến hành. Tô Đông chúng tuyển tốt nhất đội hình, đồng thời cũng bắt được tốt nhất cầu thủ, Messi cùng cỡ đồng thời bắt được tốt nhất ngôi sao mới thưởng. Theo quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này hai đại lễ trao giải gần tới, liên quan tới ai đem lấy được cái này hai ngồi giải thưởng, cũng đưa tới bên ngoài mánh liệt chú ý. Trước mắt tiếng hô cao nhất ba người, Tô Đông ở câu lạc bộ mùa giải bên trên có thể nói là một kỵ tuyệt trần, nhưng đội tuyển quốc gia tranh tài là trí mạng chỗ yếu, hắn thậm chí không có tham gia vật cuộc, cắn nạ vạ dồ là Italy đội tuyển quốc gia đội trưởng, ở Cản sĩ sì họ có lì sự kiện về sau, hắn dẫn Italy bắt lại vật cuộc, có thể nói là chiến công cao tuyệt. Di đang vốn là tiếng hô cao nhất, nhưng theo đất cúp chúng kết thẻ đỏ, để cho ưu thế của hắn diện rộng có rút, bất kể là câu lạc bộ hay là đội tuyển quốc gia, cũng không có quá mức chói mắt thành tích. Có thể nói, ba cái người ứng cử cũng có khác nhau ưu liệt, ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Nhưng ở cuối tháng 11 quả bóng vàng công bố trước, toàn thế giới truyền thông cũng dối rít đang chú ý trong tuần Barcelona tòa án. Tô Đông khởi tố 3 Barca, cái này có kiện cáo có thể nói là hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Tại quá khứ một đoạn thời gian, không ngừng có các loại các dạng tin tức truyền ra, một hồi truyền hai bên giải hòa. Một hồi truyền ba ca đem đối Tô Đông tiến hành nội bộ treo giỏ, một hồi lại nói Tô Đông chứng cứ chưa đủ. Các loại các dạng tin tức vô cùng vô tận. Không ai biết, kỳ thực hai bên đã là ngươi tới ta đi, tiếp xúc qua nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có nói thỏa. Khoảng cách mở toa chỉ còn dư 2 ngày, bát tô mơ đã hoàn toàn ngồi không yên. Đáp ứng hắn đi, sản giờ rồi. Ở Nu Kem chủ tịch trong phòng làm việc, phó chủ tịch Bato mơ gấp đến độ sắc khóc. Đây chính là quan hệ hắn tiền chính a. Gần đây những ngày gần đây, hắn là gấp đến độ tóc cũng mau bạch, cả người cũng tiêu tụy, xem ra nơi nào còn có trước ngoại 40 soái ka bộ dáng. Đáp ứng Ta có thể đáp ứng không? Dù Xèo cũng tức xì khói, "Chậc, so gì ạ, nô đã ở hỏi thăm ta chuyện này, hắn nhận ra được chút gì? Nếu như bây giờ đáp ứng Tô Đông yêu cầu, chúng ta thì đồng nghĩa với là từ một cái hố nhảy vào một cái khác hố, hơn nữa, đàm phán đàm phán, có bộ dáng kia đàm phán sao?" Bát Tô mơ thật rất muốn khóc. Hắn cảm thấy Du Xèo nói không sai, thật sự là hiếp người quá đáng. Vừa mới bắt đầu nói, Ba Ka nói lên, "Tô Đông lấy ra 50 triệu Euro, trực tiếp mua đức bản thân hợp đồng, Ba Ka thả người, cái này đủ biết ăn ở a." Nhưng kết quả đâu? Tô Đông trực tiếp để cho Mendes trả lời một câu. Ta không có tiền, làm sao bây giờ? Hắn một năm kiếm nhiều tiền như vậy, hắn không có tiền. Gạt quý đâu? Thực sự hết tiền, mua biệt thự kia có thể thế chân a. Nhiều như vậy phần cá nhân tài trợ hợp đồng, tìm ngân hàng tiền vay không thành vấn đề a. Tốt, coi như Tô Đông không có tiền, vì vậy ba ca lui thêm một bước nữa. 20 triệu euro. Mendes hay là hai tay mở ra, không có tiền, thực sự hết tiền. Ta có thể đi con mẹ nó đi. Tô Đông không bỏ ra nổi 20 triệu euro, ai tin? Hắn mua bóng trước liền từ 3K bên này không chỉ lấy đi 20 triệu euro, cũng hết cách, tình thế còn mạnh hơn người chỉ có thể bàn lại. Du Seo cũng quyết tâm, trực tiếp nói cho Mendes, tượng trưng cho cái 5 triệu euro, 3k bên này cần một khoản doanh thu, cái khác bản thân họ giải quyết. Kết quả, Mendes chuyển đạt Tô Đông Nguyên thoại. Nào "Đến mức này, còn muốn cái gì tượng trưng?" Ta liền nói thẳng, "Đòi tiền, một phần cũng không có." Du Seo giận đến tại chỗ trực tiếp muốn làm bàn. "Hiệp người quá đáng. Ra mắt người khi dễ như vậy sao? Giá trị ít nhất 100 triệu euro hợp đồng, vậy mà mong muốn một xu cũng cứng ngóc, trực tiếp miễn phí đi. Dưới gầm trời này có chuyện tiện nghi như vậy. Vì vậy, quá khứ cái này 2 3 ngày Hai bên với nhau tiến hành xử lý lạnh, liền một thông điện thoại cũng không có. Sàn Zoro, tiếp tục tiếp tục như thế, không phải biện pháp. Bato mơ dịu dàng khuyến bảo: "Ngươi nghĩ, ba ngày trước, ngươi nói Tô Đông không bỏ được phần này lợi ích, nhất định sẽ làm cho bước, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn tranh tài chiếu đá, cầu chiếu vào, xem ra hay cùng người không, có sao vậy, thậm chí còn cầm một tòa cái gì, thế giới cầu thủ chuyên nghiệp tốt nhất cầu thủ." Nói xong lời cuối cùng, bát Tô mơ thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên. "Cái này cũng chuyện gì? Bây giờ ta coi như là thấy rõ ràng, hắn tỏ rõ chính là ăn chắc chúng ta, hắn biết chuyện là chúng ta làm." cho nên phải chúng ta cho hắn hợp đồng thanh toán, chúng ta hoặc là cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn, hoặc là liền trực tiếp cùng hắn ra tòa án. Nói xong lời cuối cùng, Bato mơ hai tay dùng sức hất một cái, một bộ tuổi không sợ lỡ suy sụ bộ dáng, tức giận nói, ngược lại ta là không cách nào, chính ngươi nhìn làm, thật đến tòa án bên trên, gây vướng ta liền đem hết thảy tất cả nói hết ra, tránh khỏi ăn loại này vô khí, đi con mẹ nói đi. Sau khi nói xong, Bato mơ hai tay dùng sức vỗ đuổi, trực tiếp đứng lên muốn đi. Mắt thấy Bato Mer muốn đi ra phòng làm việc, dù sao lúc này mới lên tiếng hô, chờ một chút. Batoomer Phạng Phật đã sớm đang nghe hắn những lời này, lúc này đứng lại, xoay người lại, nóng bỏng nhìn Du Xiệu. Du Xiệu nơi nào không biết vị này cánh tay phải cánh tay trái đang cùng bản thân tính toán, lưu trí, Khôn Loan. Nhưng hắn có biện pháp gì? Bà Tô Mơ xác thực đi theo hắn hỗn, cũng không đại biểu từ chúng, thật phải ngồi tủ, hắn cái đầu tiên liền đem Du Xiệu khai ra. Người đi nói cho Mendes, thì nói ta đã ứng, tối nay liền nói, đem hiệp nghị ký, nhất là phản diêu điều khoản cùng hiệp nghị bảo mật, nhất định phải ký. Du Xiệu giận đi giận lại. Phần này hiệp nghị chỉ cần tiết lộ ra ngoài dù là một chút xíu Hắn dự seo ba ca chủ chốt vị trí liền khó giữ được. "Vậy còn ngươi?" Bato mơ quan tâm hỏi. "Ta đi nghĩ biện pháp, Soji ạ, nô đoán chừng cũng nhận ra được chút gì, phải để phòng hắn." Sau khi nói xong, Ju se hướng Bato mơ khoát tay một cái, tỏ ý hắn có thể đi làm. Đợi đến Bato mơ sau khi rời đi, ba ca chủ tịch mới cả người bùng lòng một cái, ngồi phịch ở trên ghế salon. Hắn cảm giác bản thân cả đời này, trước giờ không giống vào giờ phút này như vậy vô lực qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là nhân trung Long Phượng, lúc nào gặp được chuyện như vậy? Bất quá, đang làm ra quyết định về sau, cả người hắn cũng đều từ từ bùng lòng xuống. Hắn bắt đầu tính toán chuyện sau này. Để cho Tô Đông đi, nguy cơ trước mắt coi như là giải trừ, nhưng sau này phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Lã Bột Tạ đang đợi thời cơ phục hồi, còn có ba ca nội bộ người, sớm muộn cũng sẽ nhận ra được một ít dấu vết, trọng yếu nhất là Tô Đông ở kỳ nghỉ đông rời đội, dù sẹo nhất định phải tranh thủ thời gian tiến cử một kẻ tiên phong. Toàn bộ đây hết thệ hết thảy, đều ở đây nói cho dù sẹo, hắn cái này chủ tịch vị trí không có chút nào ổn. Ngồi ở nu kem chủ tịch trong phòng làm việc, dù sẽ sờ bên cạnh ghế salon bằng da thật, nhìn hết thệ trước mắt. Hắn đã từng vô cùng khát vọng ngồi vào nơi này. Vì đạt tới cái mục đích này hắn không biết nhiều bao nhiêu chuyện nhưng bây giờ khi hắn thật đang ngồi ở chỗ này lúc hắn lại phát hiện mình gặp phải cái này đến cái khác nguy cơ thậm chí ở xung quanh hắn người đáng giá tín nhiệm một cũng không có hắn hoàn toàn biến thành người cô đơn hắn bắt đầu hối hận nhất là hối hận tại sao phải đi trêu chọc tới Tô đông nhưng trên cái thế giới này ở đâu ra thuốc hối hận có thể ăn quy một chương 492 hạ màn làm toàn thế giới cũng ở mong ngoại chờ Tô đông cùng ba ca bị thẩm vấn công đường lúc ba ca chủ tịch rủ sợ mở toàn một ngày trước tổ chức buổi họ báo tin tức chính thức đối ngoại tuyên bố Tô đông triệt tố tin tức Dư sở buổi họp báo tin tức bên trên giải thích, cho là 3K cùng Tô Đông là bởi vì các loại hiểu lầm, mới đưa đến hôm nay loại này cục diện lúng túng, đây không phải là hai bên hi vọng thấy được. Dù CEO đại biểu 3K cảm tạ quá khứ hơn 2 năm tới nay, Tô Đông vì 3K làm ra siêu chắc cầu hiến, cho là Tô Đông là 3K từ trước tới nay thành công nhất chiêu mộ cầu thủ một trong, mà tại trải qua tầng quản lý khổ sở giữ lại về sau, Tô Đông vẫn vậy quyết định rời đi, cho nên 3K quyết định cùng Tô Đông hữu hảo hiệp thương, lấy thanh toán tiền phá vỡ hợp đồng phương thức, giải trừ trước mắt hợp đồng. Căn cứ hai bên nhất định, Tô Đông đem từ năm 2007 ngày 1 tháng 1 lên chính thức thôi phục sự tự do. Dù sẽ phát biểu một phen tình chân ý thiết diễn thuyết, biểu đạt đối Tô Đông cảm kích, cũng hy vọng hắn trong tương lai có thể lấy được xuất sắc thành tích, đồng thời cũng hướng toàn bộ 3K người hâm mộ cảm kết, câu lạc bộ không lại bởi vì mất đi Tô Đông mà xảy ra vấn đề. Chúng ta sẽ tiến cử càng thêm xuất sắc cầu thủ, tới điền vào Tô Đông lưu lại trong chỗ." Dù Sẽ một lời nói, tại chỗ liền nổ lên. Toàn bộ truyền thông mặc dù cũng thật sớm nhận được chút tiếng gió, nhưng vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô đông vậy mà thanh toán tiền phá hợp đồng, trở về tự do thân, vậy hắn rốt cuộc thanh toán xong bao nhiêu tiền? Đối mặt truyền thông vấn đề, du Seo nghiêm túc bày tỏ, cái này dính đến cơ mật sẽ không công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời, truyền thông mỗi người nói một điều. Gws World Daily bày tỏ, Tô Đông thanh toán xong 150 triệu Euro tiền phá vỡ hợp đồng, mà số tiền này có rất lớn một phần là đến từ Trung Quốc thần bí tập đoàn tài chính, còn có một phần là Tô Đông tự móc tiền túi. Nhưng rất nhanh, báo AS liền tiết lộ một tin tức, Tô Đông tiền phá vỡ hợp đồng cũng không có Gws World Daily đã nói cao như vậy, trên thực tế sau 100 triệu Euro, Ba Ka đi phần lớn tiền phá vỡ hợp đồng, điều kiện tiên quyết là Tô Đông nhất định phải triệt tiêu đối Ba Ka khởi tố. Báo Matka cũng tiết lộ cụ thể tiền phá vỡ hợp đồng chán ở 80 triệu euro đến 100 triệu euro giữa, không có được con số chính xác. Nhưng Sports Daily thể son sắt mà tỏ vẻ, Tô Đông tiền phá vỡ hợp đồng vượt qua 100 triệu euro. Bên ngoài nghị luận ở Mỹ, nhưng toàn thế giới biết cụ thể tiền phá vỡ hợp đồng chán, 3 ca tầng quản lý trong không cao hơn 5 cái, tất cả đều là dụ xeo nòng cốt cốt cán, Tô Đông bên này cũng không cao hơn 5 cái, tất cả đều là quản lý đoàn đội thành viên bằng cốt, còn có chính là La Liga liên minh, những người này hoặc là ký hiệp nghị bảo mật, hoặc là liền sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa chứ. Ba cơ hội đồng quản trị phe phản đối Lạp Phật Tạ thời là ở truyền thông bên trên pháo hoành rủ sẹo, cho là hắn là bước đi Tô Đông hung thủ. Ta vẫn luôn biết, hắn liền là muốn bước đi Tô Đông, hắn căn bản sẽ không lo lắng đội bóng thành tích. Lạp Phật Tạ còn đối rủ sẽ sẹo y giấu giếm Tô Đông tiền phá vỡ hợp đồng một chuyện cảm thấy bất mãn, bày tỏ sẽ tại hội đồng quản trị bên trên làm có dễ, yêu cầu rủ sẹo làm ra giải thích, cũng tiết lộ cụ thể tiền phá vỡ hợp đồng chán. Tô Đông vẫn không có ra mặt, nhưng người đại diện Mendes đại biểu Tô Đông ra mặt, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Mendes giống vậy không có tiết lộ cụ thể tiền phá vỡ hợp đồng chán, chỉ bày tỏ đây là một lệnh người kết quả vừa lòng. Nhưng Mendes cũng nói, "Tôi đồng đối rời đi bà ca cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Hắn ở chỗ này đá bóng rất vui vẻ, hắn nguyên bản hy vọng có thể ở chỗ này đá thời gian dài hơn, thậm chí là giải nghệ, bởi vì ở chỗ này có một đám phi thường xuất sắc đồng đội, bọn họ hợp tác phải phi thường quái trá, nhưng rất đáng tiếc, một ít bên ngoài sân nhân tố khiến cho hắn không thể không rời đi." Mà khi phóng viên truyền thông hỏi thăm, "Là kêu một chi đội bóng vì Tô Đông thanh toán tiền phá vỡ hợp đồng lúc?" Mendes cười lắc đầu tỏ, "Không có đội bóng vì thanh toán tiền phá vỡ hợp đồng. Số tiền này là Tô Đông tự móc tiền túi." Truyền thông một lần nữa kinh hãi. Biết Tô Đông là thế giới bóng đá kiếm lợi nhiều nhất ngôi sao bóng đá, nhưng trước giờ không biết, hắn hút tiền năng lực vậy mà như thế công bố, tự móc tiền túi thanh toán trên trăm triệu tiền phá vỡ hợp đồng. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Nhất là theo truyền thông đả móc, phát hiện Tô Đông liền Barcelona Tây ngoại ô biệt thự cũng không có bán, vậy hắn nhiều lắm có tiền. Tuy nói đã sớm quyết định ở kỳ nghỉ đông rời đi Barca, nhưng Tô Đông như trước vẫn là tìm được huấn luyện viên trưởng Zicaten, rõ ràng nói cho đối phương biết, chỉ cần Barca cần, hắn trước lúc đi, vẫn vậy sẽ mỗi một trận đấu vì Barca liều mạng. Dịch các thái độ đối với hắn bảy tỏ tán thưởng, đồng thời cũng cam kết đem tiếp tục để cho hắn tham gia trận đấu. Nói một cách thẳng thường, Gu dọn sèn ghi bàn năng lực không được, bây giờ 3 vẫn vậy phi thường cần Tô Đông. Sau đó, Tô Đông lại lục tục cùng ứng, Zonadino, cùng với trong phòng thay quần áo cái khác đồng đội trao đổi, công bố bản thân sẽ tại kỳ nghỉ đông rời đội tin tức, cam kết bản thân vẫn vậy sẽ hết sức tranh tài. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 10, 3 sân nhà nên chiến xạ rời cổ ra, bị Tô Đông sắp rời đội hưởng Hiện trường 3K người hâm mộ lần nữa đối Tô Đông tiến hành mãnh liệt công kích, nhưng Tô Đông không chút lay động, vẫn vậy ở trong trận đấu đánh vào một cầu, cũng trợ công Ronaldinho ghi bàn. Cuối cùng, 3K sân nhà 31 đánh bại sả giày cổ già. Một tuần lễ sau, La Liga thứ 11 vòng, 3K sân khách khiêu chiến Málaga. Tô Đông hiệp đầu kết thúc trước, cùng nửa hiệp sau khai cuộc giai đoạn, vì 3K liên nhập hai cầu, trợ giúp 3K sân khách 41 đánh bại Rio Málaga, lần nữa bắt lại 3 điểm. Đáng nhắc tới chính là, vì Rio ghi bàn chính là Camerun này gần đây cũng cùng 3K liên hệ với nhau, có tin tức nói Hắn sẽ tại kỳ nghỉ đồng chuyển nhượng Barca, thay thế Tô Đông vị trí. Trong tuần, Champions e League vòng đấu bảng vòng thứ 5, 3K sân khách khiêu chiến lại kỳ Sophia. Tô Đông lập cú đúp, trợ giúp Barca sân khách 20 đánh bại Bologna đối thủ, lấy bảng đấu đầu danh thuận lợi qua vòng loại. 3 ngày sau, trở lại Barcelona, sân nhà nên đón Villarreal, Tô Đông 2 chuyển một bắn, 3K 40 toàn thắng Villarreal. Đã xong La Liga thứ 12 vòng về sau, nên đón quả bóng vàng châu Âu bình chọn. Rốt cuộc La Liga 5, Đông cuối cùng ở bình chọn trong không có thể đoạt lấy cản Nà và Italy đội trưởng cuối cùng bắt lại quả bóng vàng. Ngăn cản Tô Đông tham liên quan. Bất quá, cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao giải đấu lớn năm, nhất là lượt cụ 5, thường thường cũng cân nhắc lượt cục bên trên biểu hiện. Tô Đông không thể tham gia lượt cụp, thua hết quả bóng vàng cũng là có thể thông hiểu. Ngược lại thì Càn Nạ và rổ, ở Juventus lúc biểu hiện hoàn hảo, nhưng ở Real liền biểu hiện rất bình thường, cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, hắn nhiều hơn hay là làm đội trưởng, đại biểu Italy toàn đội nhận quả bóng vàng, mà không phải cá nhân đạt giải. Tô Đông đành phải thứ hai, Zidane đứng hàng thứ ba, hai người đều không thể cướp vô địch thế giới. Bất quá Bởi vì cùng Barca giải ước một chuyện liên não số sao, Tô Đông vắng mặt quá bóng vàng lễ trao giải. Cuối tuần, La Liga thứ 13 vòng, 3K sân khách khiêu chiến Leverkusen. Dịch các đội bóng rõ ràng nên đón trạng thái thung lũng kỳ, ở sân khách biểu hiện được 10 phần đêm mê. Cuối cùng là Tô Đông trợ công Messi đánh vào một cầu, nhưng Barca hay là 11 sân khách đá đều Leverkusen. Mà ở 3 ngày sau Champions League vòng đấu bảng thứ 6 vòng đấu trong, Tô Đông lần nữa đội hình chính ra sân, đỉnh đầu chấn đá, lập cú đút, trợ giúp Barca 20 đánh bại Trở lại La Liga về sau, Barca cuối tuần nên đón thứ 14 vòng sân nhà lên chiến Rio Sorisi Hédad. Ở phía trước 70 phút trong, Barca đánh lâu không xong, Mai cho đến Tô Đông dự bị ra sân về sau, mới ở tranh tài thu quan giai đoạn, từ Tô Đông đánh vào một cầu, trợ giúp 3 ca sân nhà 10 tháng nhẹ Rio Sorisi Hédad. La Liga thứ 15 vòng, lại là Tô Đông ghi bàn, trợ giúp Barca ở sân khách 11 đá đều Rio Betis. 3 ca đổi thế đã trở nên hết sức rõ ràng, cả chi đội bóng bây giờ cũng là hoàn toàn dựa vào Tô Đông ghi bàn đang khổ cực chống đỡ. Zona Ronaldinho mùa giải này đã nhiều lần bị buộc ra hộp đêm sóng gió để cuối cùng cái khác bỏ ra dự cầu thủ cũng không ít tham dự, cái này làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được bờ ra dự siêu sao trạng thái trượt nguyên nhân. Nhất là gần đây cái này mấy vòng đêm mê, càng làm cho người hết sức lo lắng, Ronaldinho có thể hay không đủ khơi mào Tô Đông rời đội sau lưu lại trách nhiệm. Sport Daily cùng ngược Sport Daily cũng trước sau phát biểu bình luận bài tỏ, phải chăng có thể giữ lại Tô Đông đến mùa bóng sau khi kết thúc. Nhưng phần này kêu gọi không có được đến từ câu lạc bộ cùng Tô Đông Phương diện bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại thì Tô Đông người đại diện Mendes liên tiếp cùng châu Âu cái khác hảo môn đội bóng tiếp xúc, cái này làm cho tất cả mọi người cũng tin chắc Tô Đông rời đội đã bắt buộc phải làm. La Liga thứ 16 vòng, 3 Barca sân nhà lên chiến Atletico Madrid. Bởi vì Tô Đông đã quyết định ở kỳ nghỉ đông rời đội, cho nên cũng không cần đi theo đội bóng tiến về Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup. Vì vậy, đối trận Atletico Madrid trận đấu này, đúng là Tô Đông ở Barcelona cuối cùng một trận đấu. Là một có hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết xử nữ nam, Tô Đông cũng hy vọng bản thân 3K đời sống có thủy có chung. Hiệp đầu phút thứ 19, Zona Ronaldinho chuyển xéo cấm khu bên phải, Messi nửa cao cầu tác động, Tô Đông xông lên, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì Barca mở tỷ số. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, đến từ Zona đi Ronaldinho đường chuyến hay, Tô Đông ở penalty điểm vụ cận vô lý, lần nữa ghi bản thành bàn. 20. Tuy nói nửa hiệp sau Atletico Madrid phát khởi từng lớp từng lớp đánh mạnh, cũng lật về một cầu, nhưng cuối cùng Barca như trước vẫn là bằng vào Tô Đông lập cú đút, 21 đánh bại tới chơi Atletico, kết thúc năm 2006 ở Nú kem toàn bộ tranh giải. Đã xong trận này về sau, 3K sắp bắt đầu trình tiến về Nhật Bản, tham gia FIFA Club World Cup, mà Tô Đông đem tiếp tục lưu lại Barcelona. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Tô Đông lặng lẽ đi về phía bạn thân đồng đội. Hắn từng cái một từng cái một ôm đồng đội, cũng hướng bọn họ nói cảm ơn, sau đó hắn lại chậm rãi đi về phía sân nu kem 4B khán đài, trên khán đài trước, hướng toàn bộ 3 ca người hâm mộ cúi người chào tri tạ, cuối cùng hắn đi tới ghế vấn luận trước, cùng dịch cắt đám người ôm, cảm tạ dịch cắt đối sự ủng hộ của mình cùng tín nhiệm. Toàn trường tất cả mọi người đều biết, hắn đang cáo biệt. Cho dù là trước điên cùng xuyễn hắn kích tiến người hâm mộ, vào giờ phút này cũng không hận nổi, thậm chí có không ít 3 ca người hâm mộ cũng che mặt mà khóc. Hoặc giả, mỗi người bọn họ cũng sẽ ở trong đầu hỏi bản thân, cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho Tô Đông rời đi ba ca? Đây là một cái khó có thể trả lời vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Đông đã quyết định phải đi. Ở ông huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị đồng đội về sau, Tô Đông đứng ở cầu thủ lối đi, lần nữa mặt ngó toàn trường, túi người chào thật sâu chí tạm. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ lối đi. Hắn 3K thời đại hạ màn, quy 1 chương 493, ta không cho hắn giải nghệ. Tô Đông chính thức cáo biệt 3K. Cái tin tức này trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông đều ở đây tranh nhau báo cáo, chú ý Tô Đông kế tiếp động tĩnh. Làm thế rồi bóng đá tại ngũ người thứ nhất Tô Đông Twin nói ở quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trong, cũng bại bởi cản nạ và rổ, nhưng cá nhân hắn biểu hiện không thẹn với hắn vinh dự. Trước thành tích không nói, mùa giải này cho tới bây giờ, La Liga 16 vòng đấu đánh vào 26 cái đi bàn, 4 lần trợ công, Champions League 6 trận vòng đấu bảng đánh vào 12 cái đi bàn, 4 lần trợ công, hơn nữa Tây Ban Nha Super Cup cùng ở rổ Điện Super Cup, Tô Đông ở phía trước nửa trình đã ra chuyên nghiệp đời sống trạng thái tốt nhất. Tây Ban Nha quốc gia báo ở phê bình lúc bày tỏ, Tô Đông trước mặt 16 vòng đá ra biểu hiện Có lẽ đến mùa giải này kết thúc cũng không ai đợi kịp, bởi vì cho tới bây giờ, La Liga chân sút trên bảng xếp hạng Tô Đông sau, ghi bàn nhiều nhất cầu thủ là tới từ Sevilla Cadiz, hắn ở 16 vòng đấu trong đánh vào 14 ghi bàn. Van Nitto dù cho tới bây giờ chỉ công nhập 9 cầu, Diego Milito cũng là chín cầu, mà bị ba ca liệt vào hậu tuyển danh sách, mong muốn thay thế Tô Đông, cầu thủ trong, David Villa đánh vào 8 cái cầu, Forlan, Tozet cùng Eto'o cũng bèn bèn chỉ đánh vào 5 cái ghi bàn. Cho tới quốc gia báo cũng không khỏi nói móc châm chọc rủ cái nói, cho là mong muốn điền vào Tô Đông chỗ sơ hở. Trừ phi 3K có thể để cho La Liga liên minh thay đổi quy tắc trò chơi, để cho bọn họ một hơi bên trên 14 người cầu thủ. Vì sao bên trên 14? 3K một hơi đem David Villa, Phọ Lan, cùng E Ho cái này tứ đại người ứng cử toàn mua, toàn bộ bên trên, thì có thể bổ túc tô đông chỗ sơ hở rồi. Cái gì? Còn kém 3 cái cầu. Vậy thì mua nữa 3 cái rồi bị nổ. Bởi vì mới bế lệ cho tới bây giờ chỉ có tiến một cầu. Quốc gia báo cái này bài báo cáo tràn đầy tâm tình hóa, đối 3K tầng quản lý cũng là chê cười trọng đây là không thấy nhiều Nhưng cái này bài báo cáo ở Tây Ban Nha trong nước đưa tới rất lớn tiếng vang, tuyệt đại đa số độc giả cùng người hâm mộ đều cho rằng, quốc gia báo nói đến một điểm không sai, Barca căn bản không tìm được điển vào Tô Đông chống chỗ cầu thủ, chỉ sợ bọn họ thật có thể từ A-C-Nan tiến cử Henry. Henry mùa giải này biểu hiện cũng chượng, cho tới bây giờ vẹn vẹn chỉ đánh vào 6 cái đi bàn. Quốc gia báo cho là, Tô Đông rời đi Barca, cái này không chỉ là Barca tổn thất, đồng thời cũng là La Liga tổn thất to lớn. Đoán chừng tương lai mấy năm, La Liga ở châu Á địa khu tấn banh phát triển đem kết thúc một phần, thậm chí có thể sẽ bị cái khác giải đấu vượt qua. Phản phất chính là vì ấn chứng quốc ra báo cái này bài báo cáo, 3K sau đó tiến về Nhật Bản tham gia FIFA Club ước cột, thật đúng là bị lãnh lộ. Năm ngoái, cùng sân đổ máy bay, mấy ngàn tên người hâm mộ tới trước nhận điện thoại. Nhưng năm nay trở lại Tokyo, nên đón 3 ca người hâm mộ đã ít đến đáng thương. Ở chỉ có mấy trăm người trong, rất nhiều cũng còn là đánh Tô Đông lá cờ cùng cầu hiệu, tự hồ là một đám không có lưu ý tin tức, cho là Tô Đông vẫn còn ở 3K trong đội Nhật Bản người hâm mộ. Cái này để cho dẫn đội trước tới tham gia FIFA Club Cụt, 3 ca Phó Chủ tịch mơ hết sức khó xử Đang tiếp thụ nhật bản truyền thông phòng vẫn lúc, Bato mơ một lập lại, Tô Đông đã cùng 3K chính thức giải trừ hợp đồng. Cùng năm trước so sánh, nhật bản người hâm mộ đối 3K lần này FIFA Club Cup chuyến đi, phản ứng cũng là tương đương lạnh nhạt, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất, từ tỷ suất khán giả là có thể nhìn ra được. Ra trận xem tranh tài người hâm mộ, thậm chí vẫn chưa tới năm ngoái 1/3. Cứ việc 3K bày tỏ, đây là phía chủ nhà phiếu vụ vấn đề, nhưng ai nấy đều thấy được, 3K năm nay FIFA Club Cup cũng không có đưa tới bao nhiêu chú ý, thậm chí nhật bản thương giới đối 3K phản ứng cũng là tương đương bình thản. Cố Tây Ban Nha truyền thông đặc biệt đi phỏng vấn Nhật Bản buôn bán nhân sĩ, lấy được phản hồi cũng là rất mặt trái, cho là Barca tại quá khứ một đoạn thời gian, đối đãi Tô Đông Phương thức, để cho Nhật Bản người hâm mộ, thậm chí còn toàn bộ châu Á địa khu, cũng phi thường bất mãn. Làm châu Á bóng đá trong lịch sử vị thứ nhất cấp thế giới siêu sao, hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, Tô Đông ở châu Á có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng, quá khứ, 3K mấy lần ở châu Á địa khu bị Nhật phụng, vậy cũng là bởi vì Tô Đông, nếu như Barca sai lầm phán đoán sức ảnh hưởng của mình, vậy thì hoàn toàn sai. Ở châu Á địa khu lãnh ngộ, còn thể hiện tại trước ở tiếp xúc mấy phần buôn bán hợp tác, cuối cùng cũng tiên cao chết hiểu. Thậm chí ngay cả năm nay mùa hè, ở nước Mỹ khi mấy phần buồn bán hợp tác hạng mục cũng đều giống vậy bị tạm thời cắt lại. Nguyên nhân rất đơn giản, lớn nhất ảnh hưởng lực cái đó bán điểm không có. Ngay cả áo đấu nhà tài trợ cũng công khai chỉ trích 3K hành vi, cho rằng bọn họ sẽ lần nữa đánh giá đối 3K tài trợ. Mà ở Nhật Bản FIFA Club Cup thi đấu trong, 3K tuy nói tiến vào chung kết, nhưng ở trong trận chung kết không một bại bởi Inter Masi điều này cũng làm cho Tây Ban Nha trong nước dư luận xôn xao. Sport Daily cũng phát biểu bình luận cho là quản lý nghiêm trọng đánh giá thấp Đông sức ảnh hưởng, cùng với chiến thuật của hắn tác dụng. Tô Đông đội Đối 3K là thai họa ngập đầu. Diêu Vân luyện viên trưởng cả kẹo lộ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, bày tỏ Tô Đông rời đội, để cho Diêu lần nữa thấy được đánh vào giải đấu vô địch hy vọng, kêu gọi Diêu cầu thủ muốn tiếp tục cố gắng, nửa vòng sau muốn lội ngược dòng 3K lên đỉnh. Trong lúc nhất thời, 3K phản phất lâm vào bốn bề tọ địch tình cảnh. Nước Đức Munich sẽ bên đường cái. Làm mẹ Kèn Bổ ở, ở đi vào phòng họp lúc, ba đầu sỏ hai vị khác, German Maier cùng hồ hệ đến. Bóng đế ở địa vị rất cao quý, rất nhiều người thấy được lúc, cũng mong muốn đứng lên chào hỏi hắn, nhưng mẹ Kèn Bổ ở, ở khoát tay một cái. Chú ý tất cả mọi người vội vàng ngồi xuống. Kỳ thực, rất nhiều người đối bên Munich quản lý không có chỗ hiểu lầm, bình thường sẽ nói, "Bäckenbüh ở ở, giờ Männigger cùng hỗ trợ là bên ba đầu sọ", nhưng trên thực tế, trong ba người này, Bäckenbüh ở ở rất ít cụ thể tham dự vào câu lạc bộ thường ngày kinh doanh, nhiều hơn là đưa đến giám đốc cùng nhiệt điệu, hoặc là thống chủ đại cục công tác. Cho nên tại quá khứ những năm này, hắn nhiều hơn là ở chuẩn bị nước nước với mà không phải chủ trì bên công tác. Ở Baden, chân chính ba đầu sọ nên là phụ trách đối ngoại công tác ủy ban chủ tịch Männigger, phụ trách đội bóng kinh doanh. Chuyển nhượng chờ đông đảo sự vụ phó chủ tịch Hồ Nets, cùng với chuyên quản tài chính, phiếu vụ cùng thương vụ ủy ban thành viên các hộp phụ nạp. Một khi xuất hiện chuyện trọng đại cùng quyết sách, liền cần triệu tập đại hội, không chỉ có ba đầu sỏ muốn tới, linh vật mẹ kèn bùa ở ở, cùng với thế giới cơ bản nhất dục nhãn hiệu chủ tịch, đồng thời cũng là bọn cổ đông Hetbert Hezen ở các loại, cũng muốn xuất tịch. Đơn liền quản lý tầng, liền không khó coi ra mu Munis ở nước Đức bóng đá địa vị cùng sức ảnh hưởng. Mà hết thể này đều là Hồ Henex tác. Đầu thế kỷ, tập đoàn kịch phá sản, Biden gặp phải nghiêm trọng kinh doanh nguy cơ. Hoenix tiến hành nội bộ cải cách, tiến cử giao đǐ chờ mấy nhà xí nghiệp lớn nhập cổ, thành lập cổ phần lở tờ giờ, cái này giơ trợ giúp Bơn thoát khỏi kinh doanh hỗn cảnh. Đây cũng là vì sao năm đó Bơn đoạt lấy Cham Tí Onlit về sau, câu thủ vứt lên tới chính là Hồ Hê Next. Trải qua mấy năm kín tiếng kinh doanh về sau, Bayern Munich dưới mắt có thể nói là tài hùng thế lớn, đang là muốn mở ra quyền cước thời điểm. Hôm nay họ, chủ yếu thảo luận hai chuyện. Hồ Hê Next chủ trì lần này đại hội. Thứ nhất, EL chính thức hướng câu lạc bộ nói lên xin phép, hắn mong muốn giành lệ. Hồ lời, trong phòng họp nhất thời liền vỡ tổ. EL là ai? Loan Trường rất nhiều người hâm mộ cũng không nhận ra. Nhưng ở nước Đức bóng đá, ấy là vô số người đã từng đặt vào hậu vọng, đồng thời cũng xác thực biểu hiện ra siêu phàm thực lực thiên tài. Thiên tài tới trình độ nào? Những năm này, Bundesliga không phải không tiến cử quá thiên tài, như mọi người Hỏi, rồ sĩ quỷ cấp loại, cũng là phi thường ưu tú thiên tài. Làm Bundesliga ban bá, Bayern Munich tuyệt đối có đủ thực lực đi tiến cử bọn họ, nhưng bọn họ vẫn luôn đang khổ cực chờ đợi ấy trở lại. Không chỉ có bên như vậy, đội tuyển quốc gia cũng là như vậy. Trước trước, ấy l bị thương, Cơlinz tự mình gọi điện thoại cho hắn, khích lệ hắn từ từ khôi phục, chỉ cần hắn ở thế giới ly trước trở lại, đội tuyển quốc gia liền nhất định có vị trí của hắn. Rất nhiều người nhắc tới lập tức nước Đức đội tuyển quốc gia nhân vật thủ lĩnh, cũng sẽ nghĩ tới Bác Lật, nhưng ở vô số người đức trong lòng, Bác Lật đều không cách nào điền vào ấy lờ vị trí. Dĩ nhiên, cũng có người suy nghĩ lại cho là, đây là tiếc nối chỗ tạo nên mỹ cảm. Ai biết được? thượng đế cho ấy lờ không gì sánh kịp tài hoa cùng thiên phú, nhưng cho hắn yếu ớt thân thể, cùng với mềm yếu ý chí. Nhiều lần thương bệnh về sau, hắn cục vẫn phải gánh không được. Hồ Hễ Next mới vừa nói xong, trong phòng họp liền nghị luận, tuyệt đại đa số người đều ở đây tức hận, đều cho rằng ấy lở tuổi còn trẻ, không cần thiết sớm như vậy liền quyết định giải nghệ, còn có thể lại cố gắng một chút. Thương bệnh nha, chống nổi đi là được rồi. Hắn nói như thế nào? Mẹ Kèn bùa ở ở Vượng Hoàng âm thanh hỏi, làm nước Đức bóng đá lịch sử nhân vật thủ lĩnh, mẹ Kèn Bồ ở ở lấy phát triển nước Đức bóng đá vì tự thân sứ mạng, ấy lở đã từng là hắn đặt vào hậu vọng tiền tài, cũng là hắn coi trọng nhất hậu bối, vào giờ phút này trong lòng của hắn cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn nói, hắn không chịu nổi. Hồ Hễ Next tràn đầy tiếp nối nói, trong quần khách Náo nhiệt phòng họp lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Không có trải qua thương bệnh, nhất là giống như ấy là cái loại đó phải phục, lần nữa thương bệnh là không cách nào thể hội loại đau khổ này. Bên ngoài càng là đối hắn đặt vào mong đợi, càng là đối hắn tràn đầy mong đợi, áp lực của hắn lại càng lớn. Không là người nào cũng có thể gánh vác được phần này áp lực. Bẹn Kenbu ở, ở giật giật khóe miệng, hắn cũng là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, hắn cũng trải qua thương bệnh, cho nên hắn hiểu. Bayern Munich cùng cái khác đội bóng hoàn toàn khác biệt một chỗ là ở, hắn cao nhất tầng quản lý, cơ bản đều là hiểu cậu. Hoặc là chính là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, hoặc là chính là tổng sự bóng đá nhiều năm. Cho nên bọn họ cũng phi thường chuyên nghiệp. Nói cho hắn biết, hợp đồng tạm ngừng, không giải trừ, hắn có thể vô kỳ hạn nghỉ phép cùng dưỡng thương, nếu như tương lai có một ngày hắn nghị đá bóng, tùy thời trở lại, nếu như hắn có thành kiến, liền nói là ta nói, ta không cho hắn rảnh nghệ. Nói xong lời cuối cùng, vẻ kèn bồ ở cặp mắt thường hồng. Đây là hắn đã từng vô cùng mong đợi hồi bối, đi đến giờ phút này, hắn cũng mười phần khổ sở. Nước đức bóng đá, ra cái thế tài, dễ dàng sao? Lại cứ liền dài như vậy một bộ pha lên người thân thể, thật sự là gọi người thương cảm cùng tổn thức. Hô hễ nét nghiêm nghiêm túc túc đi xuống. Hắn có thể cảm nhận được bè kèn bùa ở, ở trong lòng khổ sở kế tiếp đề tài thảo luận chúng ta nói chuyện một chút chútô đông quy 1 chương 494 chọn huấn luyện viên có người nói bóng đá chuyên nghiệp giống như là một tòa kim tự tháp châu Âu Tứ đại giải đấu chính là kim tự tháp cho đỉnh. cái này thả vào cụ thể tứ đại giải đấu nội bộ cũng giống vậy áp dụng nước Đức câu lạc bộ tại thế kỷ giao tiếp đoạn thời gian đó đã từng có một đoạn giờ cao điểm nhưng theo tập đoàn kịch phá sản nước Đức bóng đá gặp phải hủy diệt tính đã kích bao gồm ở bên trong toàn bộ nước Đức câu lạc bộ cũng lâm vào kinh doanh nguy cơ Vì vậy liền xuất hiện bên hình thức đầu tư cổ phần, Dortmund lên sàn tập tư vân vân một hệ liệt cải cách. Nước Đức liên đoàn bóng đá cũng bắt đầu vững vàng chắc chắn đầu nhập đào tạo trẻ cải cách, hy vọng có thể vì nước Đức bóng đá bồi dưỡng được nhiều hơn thiên tài. Trải qua mấy năm phát triển kiêm tốn, nước Đức câu lạc bộ tài chính trạng hướng lấy được cải thiện, nhất là Bayern Munich. Ở bệ kèn bù ở đám người phát hòa trong, nước Đức bóng đá mong muốn phát triển cùng chân hưng, sẽ phải chọn lựa anh em môn thức, lấy dẫn đầu nhạn đến lôi kéo phía sau câu lạc bộ sông về phía trước. Bayern chính là nước Đức bóng đá hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu nhạn. Nếu như ngay cả bên cũng hướng không mang tới Ở châu Âu bóng đá cũng thiếu hụt sức cạnh tranh vậy, kia nước Đức cái khác câu lạc bộ liền càng thêm không chịu nổi. Xác định cái này tư tưởng chính về sau, mẹ kèn bồ ở ở cùng rầm mèn mại gơ, Hohhe Nextbot người bắt đầu tiến hành xâm nhập tham khảo cùng nghiên cứu. Magat mùa giải này làm huấn luyện viên rất không thuận, kỳ nghỉ đông trước, bay đơn giải đấu xếp hạng cũng chỉ có vị thứ tư, thậm chí vẫn chưa tới trang The Only Leader cách dự thì, đây là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Đổi xoá đã bày ở bên tầng quản lý trên mặt bàn. Nếu phải làm cái này, dẫn nước Đức bóng đá phát triển dẫn đầu nhạc. ở Magat biểu hiện không tốt dưới tình huống Biden Munis đội sói mục tiêu thủy trung là phong tỏa ở thế giới cấp huấn luyện viên trưởng trong phạm vi, bắt được Cham Dion là trận đầu. Vì vậy, hiện kim, Vanga an chờ danh sói cũng rối rít tiến vào bên chọn huấn luyện viên phàm vi. Mai trừ huấn luyện viên trưởng ngoài, dẫn vào ngôi sao bóng đá cũng giống vậy cực kỳ trọng yếu. Rất sớm trước, Herbert Henderson làm đệ nhất thế giới vận động nhãn hiệu người trưởng đàn, đang cùng nước Mỹ nhãn hiệu cạnh tranh Tô Đông tại trợ hợp đồng thất lợi về sau, đã từng hướng quản lý nói lên một rất to gan tưởng, đó chính là tiến cử Tô Đông Làm liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, Tô Đông bất kể là thực lực cá nhân hay là ở thế giới bóng đá sức ảnh hưởng đều là quá rõ ràng, nhưng làm sao lúc ấy Tô Đông giá trị kinh người, cứ việc lấy được cao đi chờ nhiều nhà cấp thế giới xí nghiệp hết sức ủng hộ, nhưng Bayern như trước vẫn là 10 phần do dự. Ai có thể cũng không ngờ, Tô Đông vậy mà cùng 3 Barca giải trừ chuyên nghiệp hợp đồng, khôi phục tự do thân, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Quá khứ đoạn thời gian này, chúng ta cùng Tô Đông đoàn đội vẫn luôn giữ vững liên hệ chặt chẽ. Hồ hệ Net giới thiệu mấy tháng nay tiếp xúc và hiệp đàm thành quả đông đối hắn sau đó phải gia nhập đội bóng có một cứng rắn yêu cầu đó chính là nhất định phải ở trang trên sàn thi đấu có dã tâm chịu đầu nhập một điểm này cùng câu lạc bộ chúng ta chiến lược tình cờ trùng hợp bay luôn phải làm nước Đức bóng đá dẫn đầu nhạ Vậy thì nhất định phải ở trang trên sàn thi đấu làm ra điều gì đó đây là nhất định trang chính là làm hạ thế giới bóng đá lớn nhất quyền uy tính mùa giải khi chiến thuật hàm kim lượng vượt qua giải ở dâu cùng ở bắt lại Tram Only, mới xem như chân chính thực hiện gưng Dĩ nhiên muốn bắt lấy trang cái này cũng phi thường không dễ dàng đã phải có thực lực cũng phải xem vật khí Muốn không tại sao nói, Chamti Onlit bán kết nhìn thực lực, Chamti Onlit vô địch nhìn vật khí. Có thể nói, Phạm là có được tiến vào Chamti Onlit bán kết đội bóng, đều là ổn thỏa thỏa Chamti Onlit vô địch cấp đội bóng. Dĩ nhiên, những thứ kia sớm nợ tối tàn người ô không ở trong đó. Biden từng quản lý đối đội bóng trước mắt thực lực có phi thường tỉnh táo nhận biết, phát huy vững vàng vậy, cơ bản có thể tiến tứ kết, nhưng nếu như muốn tiến bán kết, kia liền cần chút vật khí. Đến bán kết, trừ vận khí tốt tới cực điểm, nếu không, Biden cơ bản rất khó lại hướng tiến lên trước một bước chính là bởi vì đối thực lực bản thân có đủ tỉnh táo nhận biết, cho nên Mây Ươn mới càng rõ ràng hơn biết bản thân phải làm gì, cùng với làm gì. Bọn họ cho là, Tô Đông gia nhập có thể tăng lên cực lớn Mây Ươn thực lực tổng hợp, nhất là trước trận tấn công hỏa lực. Tỷ giờ rồi cùng Sạ Lý Hạ Mị tiệc đã quyết định không còn cùng câu lạc bộ gia hạn, số cũng quyết định giải nghệ. Hagou Zep cùng mở U mắt đi mày lại một đoạn thời gian rất dài, còn có Ma Kệ, trước chúng ta đã quyết định để cho hắn rời đi. Hồ Hệ Net giới thiệu đội bóng trước mắt đối mặt tình huống. Đừng xem giống như động tĩnh thật lớn, nhưng đây cũng là một cơ hội. Ma Kệ đã không còn năm đó dũng, xương càng là già rồi, Tỷ Dở Dở Saliha Hamid, sáng tác dù dáng người cũng rất khó lại phù hợp bền kế tiếp chiến lược, hạ gụ dễ về ngược lại tương đối đáng tiếc, nhưng mở ưu đảo phải quá hung. Chức, Biden ba đầu sọ đã vì vậy đạt thành nhận thức chung, đó chính là nên đi thì đi, toàn diện tăng lên chiêu mộ cầu thủ lực độ. Thì như cánh, Saliha Hamid đi. Không sợ, Biden đã vững vàng khóa được nước pháp tiền đạo cánh vở giang gì -Gi bở gì, đang đuổi rất dồn sức đánh. Nếu như tuyến tiền đạo bên trên lại dẫn tiến Tô Đông, cùng với Biden đang liên hệ cỡ sờ, kia thử nghĩ một cái, Biden công kích đội hình có thể so với bây giờ yếu hơn. Trung tràng phương diện, Biden cũng là hùng tâm bừng bừng. Theo dõi Cờ Rossi ở dạ dẹp đi A Ngầu ngồi sao mới lủ cạ Moji, nhưng tên này tiểu tướng cũng nhận Arsenal Neeger đưa hái, hai bên đều ở đây tiếp xúc, giá trị đại khái là ở khoảng 10 triệu euro. Nguyên bản, Bayern đối tiến cử Tô Đông rất do dự, đó là bởi vì ngặng cao chuyển nhượng phí, nhưng bây giờ, Tô Đông là tự do chuyển nhượng, tuy nói cho ra một khoản giá trên trời ký tên phí, nhưng so sánh với hắn chuyển nhượng phí mà nói, Bayern coi như là kiếm lợi lớn. Dự tính, tiền còn lại còn có thể mua nữa một kẻ thực lực phái tiền đạo cánh. Như vậy vừa đến, Bayern toàn bộ đội hình coi như là trao đổi chất hoàn thành. Càng quan trọng hơn là Không cầu thủ trung bình tuổi tác nếu so với bây giờ trẻ tuổi rất nhiều. Đây quả thực làm cho người rất phấn chấn. Chúng ta đã liền hợp thành đội sách lược, cùng với mùa hè chiêu mộ cầu thủ sách lược, chế định một phần phi thường tận kẽ phương án cùng kế hoạch, ta cùng Jorg Mendes nói qua, vì biểu hiện thành ý của chúng ta, chúng ta sẽ mang theo phần kế hoạch này đi theo Tô Đông nói. Tất cả mọi người dối rít gật đầu, bây giờ là bày ơn cầu hiền mơ khác, dĩ nhiên là muốn biểu hiện ra thành ý. Bây giờ khá là phiền thoái chính là huấn luyện viên trưởng nhân tuyển, mà ga khẳng định không thích hợp, chúng ta phải thay đổi xoá, nhưng đổi ai? Không phải nói phải thay đổi sao? Có người hỏi Hồ Hệ net gật đầu, "Thật mà là bạn cũ của chúng ta, hết sức quen thuộc, chúng ta sẽ không hoài nghi hắn làm huấn luyện viên năng lực, ta cũng tin tưởng, hắn trở về đội bóng về sau, nhất định có thể dẫn đội bóng đi trở về chính quy, nhưng là, ta cùng hắn nói qua, có hai vấn đề. Thứ nhất, hắn chỉ mong muốn làm huấn luyện viên nửa năm, thứ hai, chúng ta biết, chiến thuật của hắn lệch bảo thủ thực dụng, có hay không thích hợp làm hạ châu Âu bóng đá, hoặc là nói, có thể hay không đủ dẫn đội bóng thực hiện mục tiêu chiến lược, ta cảm thấy còn chờ thương thảo." Đáng người hiểu Hồ Hệ net là cứu cấp, hoặc là quá độ hình, nếu như lúc này đem hắn về, vậy khẳng định là tạm thời tính." Kế tiếp bê còn phải lại tìm thích hợp huấn luyện viên trưởng, như vậy đổi xoáy có hay không có cần phải. Đội bóng phải thêm lớn đầu tư lực độ, nhất định là muốn ra thành tích, nếu như bởi vì đổi xoáy mà ảnh hưởng đến thành tích, được không bù mất. Louis Van Gaan, tất cả mọi người nghe quần hai tuy nói ở 3 làm huấn luyện viên thất bại, nhưng trở về ý dễ đi vị gì, làm huấn luyện viên A mạ về sau, chi này đội bóng lối đá làm người ta hai mắt tỏa sáng, chúng ta trước họp nghiên cứu qua hắn. Ở Hã Mạc làm huấn luyện viên không giống như lấy trước như vậy cái tiến, nhiều hơn gia nhập lập tức lưu hành nhất nhanh chóng phản kích, công thủ chuyển đổi tiết tấu cũng càng nhanh, hơn nữa chúng ta đều biết, hắn ở xây dựng đội bóng phương diện. Rất có bản thân một bộ ý nghĩ, là một rất tướng cử viên phù hợp. Vang vào Hã Mạc làm huấn luyện viên, Van Ga An lần nữa đánh về châu Âu bóng đá một đường huấn luyện viên trưởng hàng ngũ. Có thể nói, hắn lần nữa chứng minh bản thân làm huấn luyện viên năng lực, làm cho tất cả mọi người tin tưởng, hắn vẫn là cái đó như bút ẩm ẩm Vanga An. Bất quá, Vanga cũng có vấn đề, chúng ta đều biết, hắn người này tính khí có điểm lạ, ta trước nghe nói Hắn cùng Tô Đông quan hệ ngược lại không tệ, Tô Đông rất thưởng thức chiến thuật của hắn Lý Niệm. Mời Tô Đông thưởng thức huấn luyện viên trưởng tới làm huấn luyện viên, đây cũng là một hấp dẫn cầu thủ phương pháp. Mỗi cái cầu thủ cũng thích ở bản thân thưởng thức huấn luyện viên trưởng dưới quyền đá bóng, tin tưởng Tô Đông cũng không ngoại lệ. Còn có một cái, đại gia cũng khẳng định cũng hết sức quan thuộc, Huyền Kít. Cùng hit cùng Van Gaal Anso, Huyền Kít lý lịch trên thực tế nhất mà manh, dù là hắn đã từng làm huấn luyện viên nhưng cũng rất khó cũng coi là thành công, coi như ở lấy Olive, nhưng có bao nhiêu người hâm mộ nhớ lúc ấy luyện viên trưởng là Có thể nói Hắn ở Diêu Trang Ti Only đoạt cúp bên trong, rất không có có tổn tại cảm giác, bởi vì đoạt cúp sau liền bị đuổi việc. Nhưng hình Kít ở nước Đức bóng đá địa vị rất cao, rất nhiều huấn luyện viên trưởng cũng đối hắn phi thường sùng bái, tỉ như, hiện nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loë, -e, hắn mới đúng hình kịch cực kỳ sùng bái. Thẳng thắn nói, ta cùng hình Kít quan hệ phi thường tốt, năng lực học tập của Hãn Phi thường mạnh, tuy nói rất lớn tuổi, nhưng theo kịp cái thời đại này, mấy năm này làm huấn luyện viên rất không thuận, đó là bởi vì rất nhiều lúc huấn luyện viên trưởng làm huấn luyện viên thành bại thường thường là nhiều phương diện nhân tố tạo thành, Hãn Kít năng lực không thể nghi ngờ, hắn khoảng thời gian này cũng một mực đang hấp thụ chất dinh dưỡng. Hơn nữa thắng ở lão luyện thành thủ. Người cuối cùng chọn chính là nước Đức đội tuyển quốc gia tiền nhiệm chủ soái, màu vàng máy bay ném bom Gelnmann. Hắn ở nước Đức đội tuyển quốc gia cải cách khá thấy hiệu quả, nhưng Gelnmann vấn đề cũng không nhỏ. Quan thuộc nước Đức đội tuyển quốc gia người đều biết, ngày thường một ít huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu, cơ bản đều là Loë đang làm, bây giờ Loë đơn độc làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, Gelnmann đơn độc làm huấn luyện viên có thể hay không đủ kéo dài đội tuyển quốc gia thành công, đây là rất nhiều người cũng lo lắng. Dĩ nhiên Phiếng ngoài người hâm mộ đối cỡ Linman ấn tượng còn là vô cùng tốt, đây cũng là chuyển kỳ ngôi sao bóng đá truyền hình vì huấn luyện viên trưởng một thiên nhiên hữu thế. Mấy cái người ứng cử cũng có khác nhau hữu thế, cũng có mỗi người vấn đề, Hồ hệ Next cũng đem các loại có lợi cùng nhân tố bất lợi cũng nói thực đi ra, chính là muốn cho tại chỗ họp tất cả mọi người một công khai công chính quyền lựa chọn. Nhưng cuối cùng cũng không có chọn lựa một ứng cử viên phù hợp. Dù sao có thể thông qua Hồ hệ Next cái này đôi pháp nhãn công nhận, bị bắt được trường hợp này đi lên thảo luận, cơ bản cũng là phi thường ứng cử viên phù hợp, sẽ không xuất hiện cái gì lớn sơ sẩy, chọn ai cũng không chọn ai, cũng không ngoài ý liệu. Bệ Kèn Bổ ở ở trầm ngâm một chút về sau, gật đầu nói, "Vậy cứ như thế, đem những tài liệu này trước sửa sang lại, cho thêm Tô Đông người đại diện gọi điện thoại, thì nói ta mời Tô Đông ăn cơm, thời gian cùng địa điểm bọn họ định." Đại gia ngồi xuống nói, "Thứ này cũng ngang với nói là phải đem đơn chọn huấn luyện viên quyền, giao cho Tô Đông trong tay. Từ nơi này cũng không khó coi ra, Bệ Kèn Bổ ở ở đối Tô Đông là coi trọng được nào." Quy 1 chương 495, Champions chính là Từ quyết định muốn rời khỏi Barca khi đó lên, Tô vẫn tại tìm mới đội bóng. Đến hắn cấp bậc này, ngôi sao bóng đá, căn bản là không cần lo lắng cho mình không có bóng đá phân biệt ngay tại ở chuyển nhượng phí, tiền lương hàng năm cùng với các phương diện nhân tố. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì những thứ này hạn chế, đưa đến Tô Đông lựa chọn mặt không nhiều, cơ bản đều là các đại hào môn. MU cùng Mendes từng có tiếp xúc, nhưng nhà G lại dở hứng thú không lớn. Gia tộc này ở thành công thu mua MU sau, nợ nần chồng chất, bọn họ nhiều hơn là muốn từ trên người MU hút máu, mà không nghĩ tới phải đem chi này đội bóng chế tạo giường nào xuất sắc, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ cùng Arsenal tình huống có chút tương tự, tiểu phú tức ăn, chỉ cần ngồi vững giải đấu trước 4, bọn họ cơ bản không bật tâm. Nhưng ở Tô Đông cùng 3K giải trừ chuyên nghiệp hợp đồng sau, MU liền bắt đầu tới hứng thú. Bất quá, Tô Đông cùng Mendes đã cùng Bundesliga Bayern Munich từng có rất nhiều tiếp xúc, cùng với xâm nhập trao đổi. Có thể nói, Bayern là từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang cùng Tô Đông giữ vững chặt chẽ liên hệ đội bóng. Trước bọn họ bày tỏ nguyện ý chủ tư mua Tô Đông, điều kiện tiên quyết là chuyển nhượng phí có thể không chê ở có thể tiếp nhận bên trong phạm vi, sau đó Tô Đông cùng 3K giải trừ hợp đồng, Bayern Munich lúc này liền càng thêm nóng bỏng. Trải qua nhiều mặt trò chuyện, cùng Bayern Munich chiến lược có rất nhiều điểm giống nhau. Đầu tiên chính là Tô Đông chí ở trang Bayern cũng quyết tâm muốn trong tương lai trong vòng 2, 3 năm đánh vào một tòa trang Deloitte. Tiếp theo, Bayern Munich có phi thường khỏe mạnh tài chính. Muốn nói nhiều tiền lắm của, vậy khẳng định không có cách nào cùng Chelsea, siêu chờ thủ hào đội bóng sánh bằng, nhưng muốn nói tài chính khỏe mạnh, Bayern tuyệt đối là châu Âu bóng đá kinh doanh khỏe mạnh nhất, nhất có thể kéo dài tính phát triển hào môn. Đây là tôi đồng khi nhìn đến Bayern Munich quá khứ mấy năm tài chính năm báo về sau, được đi ra kết luận, có nhiều khỏe mạnh. Bayern doanh ở châu Âu đông đảo hào môn đội bóng trong, vẹn vẹn chỉ so ngoại hạng Anh MU, La Liga Real cùng kém một chút. Thú vị là Ở ngày thi đấu thu nhập bên trên, Biden ở châu Âu đông đảo hào môn đội bóng trong là chưa được xếp hạng, bởi vì bọn họ giá vẽ là thấp nhất, nhưng điều này cũng làm cho bên tranh tài gần như trận nào cũng đầy ắp. Còn có tiếp sóng thu nhập, Biden cũng là hào môn đội bóng trong thấp nhất, thậm chí cùng ngoại hạng Anh trung hạ Du đội bóng sắp xỉ. Mà Biden mặc dù có thể ở tài chính thu nhập bên trên cùng Rio cùng MU chờ đứng đầu hảo môn phân cấp thấp, nhờ vào bọn họ xuất sắc buôn bán thu nhập, nói cách khác, luận kiếm tiền năng lực, Biden so với cùng rêu, không kém chút nào, quân 3 mấy con phố cũng không có vấn đề gì. Cái này phi thường thú vị. Ta có một cái vấn đề. Vì sao ta nhìn bản báo cáo tài chính, bọn họ hàng năm tổng lợi nhuận đều có mấy chục triệu euro, nhưng đến cuối cùng, trừ đi thuế thu về sau, lợi nhuận ròng chỉ có 2 3 triệu euro. Tô Đông rất buồn bực nhìn về phía Vương Quang Đãng, Mendes cùng Mã Đại Vy đứng người, hỏi bản thân nghi ngờ trong lòng. Nếu như là một năm như vậy, kia còn có thể thông hiểu, nhưng hàng năm đều như vậy, ta liền có chút ngạc nhiên. Mã Đại Vy đối với tài chính cũng là một chữ cũng không biết, nhưng Vương Quang Đãng nở nụ cười xinh đẹp lấy ra Tô Đông trong tay kia phần báo cáo tài chính, lật hai trang, chỉ ra một người trong đó địa phương, "Ngươi nhìn, ma quỷ ở chi Tết trong." "Chư hào Tu Đông rất là kinh ngạc, lại lật cái khác, phát hiện hàng năm đều là như vậy, đều có mấy chục triệu trừ hao mòn. Tương đương với nói, trừ hao mòn vừa đúng liền đem đội bóng lợi nhuận cho tiêu giảm mất. Kỳ thực, Bayern rất có tiền, người xem một chút bọn họ số liệu, những năm gần đây nhân công chi tiêu cũng chính là cái gọi là tiền lương chi phí, vẫn luôn khống chế ở đội bóng doanh thu 50% tài hữu, đây là phi thường phi thường khỏe mạnh. Vương Quang đãng không khỏi bội phục nói, ở ta lật nhìn nhiều như vậy hào môn đội bóng tài bá bên trong, có thể làm được điểm này chỉ có 3 chi đội bóng, Arsenal, Gio cùng Bayern. Tu Đông bừng tỉnh ngộ, khó trách ban đầu giêu bán đi mạ kệ lẹo thời điểm. Rất nhiều người đều nói, chính là vì súc giảm tiền lương chi tiêu. Kỳ thực Belson cùng Arsenal là không sai biệt lắm, đều là lương beo sân bóng mới độn đẫn, nhất là năm nay, Muniz 1867 vì tài chính vấn đề, đã vô lực gánh sân Arsenal tiền vay cùng chi phí, cho nên bọn họ quyết định tối lui ra, Bayern Muniz toàn quyền thu mua xuống, cái này đưa đến bọn họ chi tiêu áp lực sẽ tăng lớn, nhưng toàn thân mà nói, vẫn vậy phi thường khỏe mạnh. Vương Quang đã mới vừa phân tích xong, Mendes ha ha cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, Bayern ở trong ngân hàng, không biết cất bao nhiêu tiền, mấy cái kia lão hồ ly đều là gở giảng đệ như vậy thần của chỉ có vào chứ không có ra. Tô đông đám người nghe cũng ha ha cười lên. Hắn sở dĩ quan tâm hơn tài chính, một điểm rất trọng yếu chính là, hắn muốn biết Bayern rốt cuộc có khả năng hay không chống đỡ lấy hắn mong muốn tiền cảnh, cũng chính là xây dựng nổi một chi có được đánh vào trang The Only Tam liên quan đội bóng. Hắn quyết định muốn rời khỏi Barca, một điểm rất trọng yếu chính là, hắn cảm thấy năm nay Barca không có cửa. Vì sao không có cửa? Bởi vì ở trải qua tuột cùng bảo vệ chức vô đi sau, Barca cầu thủ rõ ràng bắt đầu lở miếng. Tỷ như Ronaldinho cùng Đeco, bây giờ cơ bản cũng là không ai quan trạng thái. Ken cắt rời đội về sau, Ni Sơ Kens cùng ở ở xe bị căn bản điển vào không được hắn chống chỗ, điều này sẽ đưa đến dịch các phạm chuyện cũng muốn tự thân đi làm, thậm chí còn phải bận tâm phòng thay đổi quản lý, bởi vì Ni Sơ Kens không để ép được zona đi nhô cùng Deco. Hai vị bờ da dịu đại gia thường chạy đi hộp đêm, cái này ở Barcelona cũng là mọi người đều biết. Mà rời đi Barca, Tô Đông liền muốn đi một chi có thể đánh vào tam liên quan đội bóng. Bayern giải đấu hoàn cảnh rất tốt, Bundesliga cạnh tranh áp lực tương đối hơi nhỏ, cái này có thể để cho Bön ở Champions League trên sân thi đấu đầu nhập nhiều hơn sự chú ý, đây cũng là Tô Đông suy tính vấn đề. Ở mọi phương diện cũng thích hợp, vậy còn dư lại chính là bơn chiêu mộ cầu thủ lực độ. Châu Âu bóng đá có một câu nói, đốt tiền chưa chắc có thể bắt được vô địch, nhưng không đốt tiền khẳng định không lấy được vô địch. Khi nhìn đến ơn xác thực có chân rất hùng hậu nền tảng, Tô Đông cũng yên tâm. Tô Đông lựa chọn ở Bồ Đào Nha Lisbon nơi ô, một nhà trang viên trong khách sạn, cùng bẹ kèn bùa ở ở đám người gặp mặt. Toàn bộ gặp mặt quá trình từ Mendes tự mình ăn bày, hai bên đều là ngồi máy bay riêng đi tới Litzborn, toàn trình không có tiết lộ ra ngoài chút xíu hành Bay phương diện đến rồi bốn người, bẹ kèn ở ở, này là từ Vương Quang Đảng, Mendes cùng Mã Đại Vy ra mặt, trong đó Vương Quang Đảng phụ trách phiên dịch cùng luật pháp tương quan vấn đề. Hai bên cũng có thể nói là làm đủ công tác chuẩn bị, với nhau cũng 10 phần thành ý, cho nên toàn bộ gặp mặt lưu trình tiến hành phải phi thường thuận lợi. Bẽkenbu ở ở đại biểu Bern Munich hướng Tô Đông cam kết, sẽ trong tương lai liên tục đầu nhập, bảo đảm đội bóng ở châu Âu trên sàn thi đấu sức cạnh tranh, đồng thời cũng sẽ lấy Tô Đông làm chủ cổ tới xây dựng đội bóng. Chúng ta hy vọng ngươi thể dẫn chúng ta bay ơn, trong tương lai 10 năm, thực hiện châu Âu trên sàn thi đấu phục hưng. Bẽkenbu ở ở bày tỏ, vì thế Bayern đã bắt đầu ra tay chuẩn bị. Ba gồm Griezmann cùng Modric vân đều là bản môn nhất tiêu mộ cầu thủ mục tiêu. Tô Đông đối Griezmann hết sức quen thuộc, được khen là là mới Zidane, ở thế giới ly trên sàn thi đấu tỏa sáng rực rỡ, nhưng đối Modric ngược lại có chút xa lạ, bởi vì hắn đối vùng Đông Âu giải đấu cũng chưa quen thuộc. Bất quá không có sao, Bayern cho hắn chuẩn bị một phần Modric tranh tài thu hình. Tô Đông cũng không che giấu chút nào bản thân hùng tâm, hắn bày tỏ nếu như chính mình đi Bayern, cũng chỉ có một mục đích. Chamtiolit, Chamtiolit, Chamtiolit. "Chuyện quan trọng," Tô Đông nhấn mạnh ba lần. Các người đều biết, ta không có cách nào tham gia vượt cục. Chamti Onlit chính là ta cuộc. Bẹ kèn bổ ở uh, ở, German Mải vừa cùng Hổ Hê Net bọn người cười gật đầu, đây là Tô Đông mục tiêu, cũng là Bayern mục tiêu. Làm nước Đức bóng đá dẫn đầu nhạc, nếu như Bayern không cách nào ở thành tích bên trên lấy được đột phá, kia Bundesliga cái khác đội bóng chỉ biết sống được cầm thảm. Xác định hợp tác tư tưởng chính về sau, bẹ kèn bùa ở uh, liền mời Tô Đông đi ra bên ngoài đi một chút, đem cụ thể đàm phán giao cho người đại diện cùng hồ Hê Net đám người, nguyên nhân cũng rất đơn giản, sau đó phải thảo luận đều là một ít vô bản chuyện, bọn họ không cần thiết thăm dự. Đây chính là người đại diện tác dụng, giống như là lớp kiến vị giáo Tu Đông Phong ngồi bẻ kèn bồ ở, ở đi dạo vườn hoa, nghe bóng đá Hoàng đế giới thiệu Bundesliga tình huống. Bẻ kèn bồ ở, ở cho là bên ngoài đối Bundesliga có rất sâu hiểu lầm, cho là Bundesliga là ơn một nhà độc bá, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Bayern mỗi một ngồi vô địch cũng tới phi thường không dễ dàng, một khi xảy ra vấn đề, rất dễ dàng liền vứt bỏ vô địch. Thì giống như mùa giải này, Bayern trước mắt xếp hạng giải đầu thứ tư, cái này giống như là lũng đoạn Bundesliga bá chủ phải có xếp hạng. Nói ra có chút lúng túng, từ 2000 năm bắt đầu, quá khứ trong 7 năm qua, chúng ta bắt lại 4 tòa Bundesliga vô địch. Nhưng chúng ta vẹn vẹn chỉ bắt được một tòa Bundesliga đôi giày vàng thưởng, chính là Hẻo bờ. Thậm chí ở Hẻo bờ trước, chúng ta cái trước bắt được Bundesliga đôi giày vàng, còn phải truy tố đến năm 991 Jollandồ phệ. Ta hy vọng ngươi cũng chuẩn bị tư tưởng cho tốt, đó chính là ở Bundesliga ghi bản, kỳ thực cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi biết không? Bundesliga lần trước giải đấu đôi giày vàng ghi bàn vượt qua 30, là 30 năm trước, từ 97 năm cùng 98 năm, kỳ Span liên tục 2 năm cầm đôi giày vàng về sau, đến bây giờ thời gian 8 năm, Bundesliga xuất hiện 8 vị đôi giày vàng, không chỉ có không có bảo vệ chức vô địch thành công thậm chí không ai có thể được lần thứ hai. Vì sao? Tô Đông cảm thấy rất kinh ngạc. Bệ Kèn bùa ở ở đã nói những thứ này, hắn thật đúng là không có chú ý qua. Rất nhiều nguyên nhân, có Bundesliga đội bóng kinh doanh vấn đề, câu lạc bộ kỹ chiến thuật ổn định vấn đề, còn có đôi tuyến tắc chiến vấn đề vân vân, rất nhiều. Ở bên trên người, ta cảm thấy, đội bóng chiến thuật phong cách cũng là một bộ phận nguyên nhân, còn có cầu thủ tự thân cũng là vấn đề. Nhìn ra được, Bệ Kèn bùa ở ở đối với mã kia ở bên biểu hiện cũng không phải hết sức hài lòng. Mọi người chúng ta cũng kỳ vọng thấy được ngươi dẫn Bơn đá ra càng có công kích tính bóng đá thì giống như ngươi ở Valencia, ở Barcelona làm như vậy, đốt chúng ta cầu thị, phấn chấn chúng ta người hâm mộ, đồng thời cũng cho chúng ta mang đến nhiều hơn vô địch, bao gồm ngươi trông mong đợi Champions League. Tô Đông cảm nhận được Bẹ Kèn bùa ở ở thành ý cùng mong đợi, cười gật đầu một cái, đưa tay ra, ngươi yên tâm, ta đi Bundesliga cũng chỉ có một mục đích, đó chính là vô địch, toàn bộ vô địch. Ta rất tin không nghi ngờ. Bẹ Kèn bùa ở ở dùng sức nắm tay Tô Đông tay. Quy 1 chương 496, mục tiêu, tam liên quan. Chính thức đàm phán tiến hành một bữa tiệc, hai bên cùng đi ăn tối về sau, mới mỗi người đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục nói là nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế liền là tạm ngưng đàm phán, trở về mỗi người thảo luận một chút. Vương Quang đãng, chờ tham dự đàm phán nhân viên cũng tụ tập ở Tô Đông trong căn phòng, hướng hắn báo cao xuống buổi chưa đàm phán kết quả. Đàm phán trước, hai bên ở đại phương hướng bên trên đã đạt thành nhận thức chung, đó chính là kế tiếp Baylor học thành đội sẽ vây lượn Tô Đông, mục tiêu chính là đem hết toàn lực bắt lại Cham Theolist, mà Tô Đông yêu cầu chính là ít nhất liên tục 3 năm ở Cham Theolist trên sàn thi đấu có sức cạnh tranh. lại biểu bày tỏ, hy vọng Baylor có thể ở thực hiện tham liên quan. Cái này vô cùng vô cùng khó khăn, nhưng cũng là một phi thường mê người mục tiêu. Vì sao nói như vậy? Bởi vì bốn ba đầu sọ đều là năm đó Bayern Chamtielitam liên quan thành viên. Ở Bayern Munich, thậm chí là nước Đức bóng đá trong lịch sử, Chamtielitam liên quan cũng là không thể xóa nhòa chức công. Diêu Ngũ liên quan là ở Chamtielit thảo sang giai đoạn, hàm kim lượng kỳ thực một mực nhận lấy nghi ngờ, nhưng sau đó Azat cùng Bayern Munich 3 ba lần liên tiếp đều là xứng danh, cũng đã đản sinh ra cỡ Juip cùng bẻ kẹn bùa ở ở như vậy bóng đá truyền kỳ. Lúc ấy Jeremy Maigner đầu Sỏ đều trải qua đoạn lịch sử vi hoàng. Nếu như có thể ở bọn họ chấp trưởng bề ơn giai đoạn, lần nữa bắt lại Trang Tion Lead 3 lần liên tiếp, đây tuyệt đối là làm người ta kích động. Bay đơn một lòng phải làm nước Đức bóng đá phục hưng dẫn đầu nhạc, kia còn có cái gì so phục hưng năm đó Tam liên quan càng làm cho người ta kích động. Dĩ nhiên, ba đầu sỏ cũng đều qua đánh máu gà tuổi tác, bọn họ trải qua quá nhiều, trong lòng bọn họ, đoán chừng là cho là Tô Đông vẫn còn ở cùng 3K so tài, suy nghĩ nếu ở 3K bảo vệ chức vô địch, vậy sẽ phải ở bên Tam liên quan, ép 3K một đầu. Cái này ít nhiều có chút tính trẻ con, nhưng không ai biết Tô Đông trong lòng rốt cuộc tại sao phải tranh thủ Tam liên quan. Đối với đội bóng chuyển nhượng cùng chọn huấn luyện viên, Mendes chuyển đặt Tô Đông ý tứ, đó chính là tin tưởng Bern Unit tầng quản lý chuyên nghiệp, hắn sẽ không hỏi đến, phần này thái độ cũng để cho Bern tầng quản lý hết sức hài lòng. Lấy bây giờ Tô Đông sức ảnh hưởng cùng địa vị, hắn là hoàn toàn có thể tham dự, thậm chí là ảnh hưởng đến câu lạc bộ quyết sách, mẹ kèn bùa ở, ở trước cũng tiết lộ qua phương diện này đi hướng, nhưng hiện tại xem ra, Tô Đông đối sức ảnh hưởng của mình vẫn là hết sức chế. Đây là một cái phi thường sản xuất, phi thường thông minh lựa chọn. Houhe Next cũng đại biểu cam kết, có tiến triển sẽ trước tiên thông báo cho Tô Đông. Căn cứ trước mắt tình huống, đã căn cứ đội bóng đội hình cần, bước đầu định ra muốn tiến cử gì bơ gì cùng một kẻ tiền đạo cánh, cùng với một kẻ trung trảng, bước đầu cân nhắc là Modric, hậu vệ phương diện cũng cần tăng cường, nhưng còn không có chọn lựa mục tiêu. Tô Đông cá nhân đãi ngộ là đàm phán hai bên coi trọng nhất, đồng thời cũng là khác nhau lớn nhất. Dĩ nhiên, đây là toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng đàm phán lễ thượng, cho nên bẹ kèn bùa ở, ở mới có thể mời Tô Đông đi ra ngoài đi một chút, đem những thứ này gây gổ chuyện giao cho người khác đi làm, cầu thủ không cần thiết tham dự trong đó, vô duyên vô cớ hỏng tình cảm. Hợp đồng tiền lương hàng năm phương diện, hai bên khác nhau không phải rất lớn. Bayern Munich mở ra 20 triệu euro lương hàng năm sau thuế, cái này ở Tô Đông trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, Hồ Hễ Next nói lên một chút, đó chính là hy vọng Tô Đông có thể phối hợp một chút Bayern, bởi vì bọn họ đang thông qua liên đoàn bóng đá, hướng chính phủ xin phép đặc trừ điều khoản, có thể ở nhất định niên hạn bên trong, đối Tô Đông như vậy gồm có cấp thế giới ảnh hưởng lực ngôi sao bóng đá tiến hành miễn thuế. Cái này cùng ban đầu giao ký bếp kham lúc miễn thuế điều khoản là giống nhau. Điều này cũng làm cho Tô Đông lần nữa cảm nhận được ba đầu sọ cáo già sả riêng về điều này, một năm thấp nhất mất đi được gần 20 triệu thuế thu, đơn giản không nên quá thoải mái. Những phương diện khác, lệ phí di chuyển, ghi bản tiền thưởng vân vân, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Baydon ở phương diện này lộ ra rất chuyên nghiệp, bọn họ có bản thân một bộ vận hành nhiều năm, lại tương đối hợp lý tiền lương kết cấu. Mendes đối với lần này ý kiến cũng không lớn. Chân chính tương đối có khác nhau chính là ký tên phí cùng hợp đồng niên hạn. Cái này thoạt nhìn là hai hạng, nhưng trên thực tế là một chuyện. Bay Baydon ý là, bọn họ nguyện ý cho ra số lượng lớn ký tên phí, nhưng hợp đồng niên hạn phải cao, tỉ như ký cái 5 năm. Tổ đông mới 22 tuổi, 5 năm sau cũng mới 27 tuổi, đến lúc đó vẫn vậy có thể bán cái rất cao giá tiền. Bất kể bây giờ cho bao nhiêu ký tiền phí, ngày sau cũng có thể từ chuyện nhượng bỏ phí mà trở lại. Không thể không nói, cuộc trao đổi này thiết rất muốn rượu. Nhưng Mendes bác bỏ bên điều khoản, không nghĩ ký quá dài hợp đồng, đây cũng là Tô Đông ý tứ. Khó khăn lắm mới thoát khỏi hợp đồng dài hạn trói buộc, Tô Đông bây giờ còn đi ký hợp đồng dài hạn, cái này không đầu góc có bệnh sao? Hơn nữa, hắn nơi nào biết Bayon Muniz có thể đạt tới loại trình độ gì. Một khi dài chứng ký, Bayon lại không có như dự chủ như vậy phát triển, thì Tô Đông chẳng phải là muốn vây ở Bayon. Cho nên, Mendes ý là áp dụng co giãn hợp đồng, Đông có thể lập tức ký 3 năm hoặc 4 năm nhưng hàng năm cũng muốn quy định một hệ liệt từng danh chỉ tiêu, đặt tới tự động kéo dài một năm, không, có đặt tới, hai bên lại hiệp thương. Làm Lu bộ, tô Đông ký tên phí có thể hàng năm giao một lần. Bayern Munich vẫn là lần đầu tiên cùng người ký như vậy hợp đồng, cho nên khá là cẩn thận. Mendes nói lên chính là, hàng năm 30 triệu euro ký tên phí, hợp đồng ký 3 năm, nhiều nhất cho thêm một năm quyền ưu tiên. Đây là Vương Quang đã cùng trong đội luật sư đoàn đội nghiên cứu rất lâu sau đó, lập ra đi ra hợp đồng, đã có thể mức độ lớn nhất bảo đảm tô đông quyền lợi, đồng thời lại có thể chiếu cố đến Bayern Munich lợi ích. Nói thật, 30 triệu euro ký tên phí cộng thêm 20 triệu euro tiền lương hàng năm, bọn họ chẳng khác gì là hàng năm hoa 50 triệu euro, lấy được tô đông quyền sử dụng, quý là mắc tiền một tí, nhưng vẫn là rất có lợi. Càng quan trọng hơn là, Bayern Munich không cần lập tức lấy ra quá nhiều tiền bạc liền có thể ký tô đông, tiền còn lại cũng có thể đem ra đầu nhập chuyển nhượng vận hành. Tô đông bên này thời là có thể thông qua hợp đồng tới bảo hộ chính mình lợi ích, thậm chí đối bên tầng quản lý đưa đến nhất định giám đốc tác dụng. Trừ bóng đá tầng diễn ngoài, hai bên còn có một cái với nhau cũng cảm thấy hứng thú vô cùng địa phương, đó chính là buôn bán khai phát. Bayern Munich đã rõ ràng tỏ thái độ Sẽ tại châu Á cùng Bắc Mỹ địa khu thành lập công ty con, đặc biệt dùng cho khai phát cái này hai đại thị trường. Một khi Tô Đông ký nhập Biden, bọn họ sẽ lấy Tô Đông làm cờ sĩ, toàn lực khai thác Bắc Mỹ cùng châu Á thị trường, cái này bất kể là đối Biden hay là đối với Tô Đông, đều sẽ là có chỗ tốt to lớn chuyện. Trên thực tế, ở ba ca hiệu lực trong lúc, bọn họ ở buôn bán khai phát bên trên hàng bết đã nghiêm trọng trở ngại Tô Đông ở Bắc Mỹ cùng châu Á hai đại thị trường phát triển, mà Biden có thực lực như vậy, trợ giúp Tô Đông ở về buôn bán thực hiện đẳng Dĩ nhiên, còn có châu Âu địa khu, Biden Munich ở cái này khối cũng tương đương có sức ảnh hưởng. Tô Đông vững vàng đem quyền hình ảnh chụp vào trong tay, nhưng đối cùng bày đơn hợp tác cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hai bên là ăn nhịp với nhau. Làm Tô Đông đám người ở nghiên cứu đồng thời, Biden đám cự đầu cũng giống vậy thảo luận buổi chiều đàm phán. Những người lớn tuổi này cửa cũng kinh ngạc phát hiện, bọn họ ở rất nhiều nơi cũng đã bắt đầu theo không kịp Tô Đông chờ người tuổi trẻ ý tưởng cùng ý nghĩ, điều này làm cho bọn họ cảm thấy mười phần mới mẻ. Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá người thứ nhất, vây luận ở xung quanh hắn tài nguyên đến không xuể, hắn nuôi rất nhiều thứ hiểu cũng cùng người khác bất đồng, cho dù là giống như bóng đá hoàng đế bẻ kèn bộ ở, cũng đối Tô Đông một ít quan điểm cảm thấy bội phục. Hắn đối Barca bóng đá hiểu rất sâu, hắn nói cho ta biết, Barca cái đầu tiên mùa bóng cùng thứ hai mua bóng, ở phòng thủ tầng diện bên trên lớn nhất sự khác biệt, kỳ thực không hề chỉ là Marco Senna, còn có tuyến phòng ngự trở về đuổi năng lực. Hắn hướng ta phô bày một loại khác bất đồng ý nghĩ, chính là công phòng nhất thể là xu thế, cái này tất cả mọi người đều biết, muốn thực hiện công phòng nhất thể, sẽ phải đem tuyến phòng ngự ép đi ra ngoài, cái này liền cần hậu vệ tích cực chủ động nháo lên cướp, nhưng nhào lên cướp liền sẽ mắc sai lầm, hậu vệ nhà mỗi một trận đấu đều ở đây phạm sai lầm, chỉ khi nào thành công. Bayern tầng quản lý đều là hiểu cậu. Bẹn Kèn bùa ở ở một chút, bọn họ liền rõ ràng, nếu như hậu vệ nhào lên cấp thành công, kia tác dụng nhưng lớn lắm, không chỉ có thể rút ngắn phản kích khoảng cách, nhanh hơn đả kích đối phương, đồng thời cũng có thể giảm bất cầu thủ qua lại tiêu hao. Mà kéo dài Tô Đông nói, hậu vệ tích cực nhào lên cấp chiến thuật giá trị rất cao, nhưng dễ dàng phạm sai lầm, nhưng nếu như trở về đuổi tốc độ nhanh, phạm sai lầm, có thể mức độ lớn nhất đền bù những sai lầm này. Còn chính là phương diện này điển hình đại biểu. Hậu vệ tốc độ nhanh nhất rơi vị, cái này dù rằng có thể giảm bớt sai lầm, nhưng ở chiến thuật trên tác dụng cũng cùng nhỏ đi, bởi vì coi như đem cầu dành lại tới Doán chừng đều ở đây bạn Phương cấm khu phụ cận, khoảng cách đối phương không thành liền rất xa. Bây giờ bóng đá càng ngày càng coi trọng không chế bóng, đây là một cái lớn xu thế, từ Diêu đến Barca đều là như vậy, cho nên, cường đội thường thường cũng sẽ cân nhắc như thế nào làm hết sức nhiều đem quyền kiểm soát bóng nắm trong tay, mà không phải tùy tiện một chân to đi phía trước chuyển kia quá thiếu hụt hiệu suất. Tô Đông cho ra La Liga ở phòng thủ tầng diện một loại khác ý nghĩ nghĩa, Barca cùng Diêu đều là như vậy. Đó chính là thông qua hậu vệ chủ động đánh ra nhào lên cướp, tới tăng nhanh công phòng chuyển đổi hiệu suất, đồng thời mức độ lớn nhất giảm bớt cầu thủ tiêu hao. Cái này dù rằng sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm, nhưng chiến thuật giá trị cũng phi thường cao, cho nên đối cầu thủ năng lực cá nhân yêu cầu cũng rất cao, nhất là trở về đổi năng lực. Hắn cái này ý nghĩ cùng hình Kịch rất tiếp cận, nhưng hắn đem so với hình Kịch phải sâu một ít, bởi vì hắn chính là sân bóng bên trên người trong cuộc, cảm thủ cũng sẽ càng thêm rõ ràng cùng mấy liệt. Hồ Hễ nét gật đầu khen. Hình Kịch trước liền đã nói với ta, tương lai hậu vệ trừ yêu cầu năng lực phòng ngự ngoài, gia cầu cùng cơ động năng lực yêu cầu sẽ càng ngày càng cao, hắn cho là chúng ta bồi dưỡng hậu vệ phương thức phải làm ra một ít điều chỉnh. Bệ Kèn Bổ ở, ở gật đầu một cái, hắn cũng biết Hần Kịch một mực đang nghiên cứu 3 cùng La Liga bóng đá. Bởi vì hắn từng tại La Liga làm huấn luyện viên qua mấy năm, đối La Liga bóng đá tương đối quen thuộc. Gọi điện thoại cho Joseph, nhìn hắn có thể hay không tranh thủ tới một chuyến, chúng ta cùng hắn, còn có Tô Đông, cùng nhau hàn huyên một chút. Beckenbauer ở ở làm ra quyết định. Hồ Hễ nét lúc này lại hỉ, hắn cùng hẳn Kích La Chí Dao, dĩ nhiên rất tình nguyện thấy được Huyền Kích làm huấn luyện viên bay đơn. Hơn nữa, hắn tin chắc Huyền Kích làm huấn luyện viên năng lực. Đúng rồi, để cho hắn nhất chuẩn bị cẩn thận một phần cặn kẽ thành đội kế hoạch cùng chiến thuật ý nghĩ. Beckenbauer ở ở nhắc lại nói. Hồ Hễ ứng, lập tức đi ngay gọi điện thoại. Quy mô chương 497, The Adventure. Nếu như là xem Huyền Kịch làm huấn luyện viên lý lịch, hoàn toàn có thể dùng vật phẩm, phẩm không chừng để hình dung. Từ mộ hiện chèn lật bạc bắt đầu làm huấn luyện viên, thời gian mấy năm, vị trí này đội bóng mang đến một tòa UEFA của bá quân cùng gỡ mạng của sai dạ quân, để cho hắn trở thành nước Đức trong nước danh xoái, phải lấy làm huấn luyện viên Bayern Munich, 4 năm lại 100 ngày, hai ngồi giải đấu vô địch, hai tòa siêu cấp cúp vô địch, rất nhiều người đều cho rằng Huyền Kịch làm luyện viên trong lúc, đầm ở nước Đức bóng đá trị vị. Từ Bayern sau khi lớp, Kịch trước sau làm luyện viên Athletic Bilbao. Giờ Giang Vũ, đếnở gì phệ cùng Real Madrid, mà ở Rio cái đó mùa bóng, hắn đạt tới cuộc đời huấn luyện viên tuyệt cùng, bắt được một tòa Champions League vô địch. Nhưng đoạt cúp sau đã đi xuống khóa. Sau, Huyền Kít ngắn ngủi làm huấn luyện viên Benfica, cũng không có thành công, trở lại La Liga sau lần nữa làm huấn luyện viên Atletico Bilbao, thành tích cũng là đúng quy đúng cụ. nhưng ở lạy 3 năm được mời trở về Bundesliga, làm huấn luyện viên Schalke 04, đã một mùa bóng về sau, lại 4 trở về 05 mùa bóng, Schalke 04 mẹn mẹn chỉ đá 3 trận, 1 thắng 2 thua, Huyền liền bị đội việc, trở thành sảng mùa bóng Bundesliga mệnh chủ soái. Sở Quát không muốn tổng giám đốc cả sở ở cho ra lý do là, phòng thay đồ rất nhiều cầu thủ hướng hắn nói lên tố cáo, cho là hình kịt công tác phi thường cố gắng, nhưng lý niệm đã là hỏng, mất đi cầu thủ tín nhiệm, vì vậy bị buộc sa thải hắn. Thời gian qua đi 2 năm sau, lễ 6 năm mùa hè, hèn kịt lần nữa rời núi làm huấn luyện viên chính là quê quán đội bóng mùa hè trẻn Lạc Bắc. Hèn kịt đã từng là tòa thành thị này anh hùng, thậm chí ở mùa hè trẻn Lạc Bắc thân làm luật cục nơi so tài hay là tòa thành thị đại sứ, phụ trách ở nước Đức trong nước 43, điều này làm cho hắn tự phục hình cái đầu cũng qua vòng loại ở cơ qua đối sân bóng bên ngoài. Bỉ Mộ Hiển Chèn Lật Bạch người hâm mộ nhiệt phụng. Mùa giải này Mộ Hiển Chèn Lật Bạch thành tích cũng mười phần quỷ dị, giải đấu khai cuộc trước tám vòng, bốn cái sân nhà toàn thắng, bốn cái sân khách toàn bại, thành tích tốt nhất lúc đã từng xếp hàng giải đấu thứ 5, nhưng từ vòng thứ 8 bắt đầu, Mộ Hiển Chèn Lật Bạch một trận không thắng. Nhưng lần này, khiển kích không phải là bị sát thải, mà là hắn chủ động xin lui, lý do là hắn bị 3 lần tử vong uy hiếp, trong đó nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí cần muốn vận dụng cảnh sát tới bảo vệ hắn tiến về bóng. Dưới tình huống này, hắn rõ ràng không cách nào tiếp tục sẽ ở Mộ Hiển Chèn luyện viên đi xuống. Vì vậy, Kỳ Nghị Đông về sau hắn tuyên bố từ trước. nhìn trung hình kích lý lịch ở làm huấn luyện viên sau có thể dùng không có gì đáng nói để hình dung nhưng nếu như cẩn thận đi nghiên cứu hắn chỗ tiếp nhận đội bóng cũng không khó phát hiện một cái vấn đề đó chính là hắn tiếp nhận thời cơ bình thường đều không tốt lắm hơn nữa phần lớn đều là chung du, thậm chí hạ du đội bóng Tỷ như mùa giải này làm huấn luyện viên mổ hẹn trạng là bạn nếu như đi nhìn một chút chi này đội bóng danh sách cũng không khó phát hiện chi này đội bóng gặp phải thương 7 chiều xuất hiện nhiều tên người bị thường đưa đến hình kích 7 binh bố trận cũng giật gấu và va vai mà tất cả mọi người đều biết trung hạ du đội bóng có một rõ ràng đặc điểm Chính là bọn họ đội hình cũng tương đối mỏng manh thường thường chỉ có thể kiếm ra một bộ có thực lực đội hình chủ lực chuyên tấn công một cái chiến tuyến đôi tuyến tắt chiến vừa phân tâm thành tích lập tức chuẩn La Liga xe Vigo ngoại hạng anh Everton ấy đều là như vậy một bên là đội bóng thương 7 chiều một bên là bên ngoài quần tỉnh mãnh liệt mang đến áp lực thật lớn thậm chí có cực đoan người hâm mộ tử vong nguy hiếp nghe nói liền thê tử của hắn cũng lâm vào nguy hiểm vì vậy hìnhích lựa chọn từ trước Tô đông trước cùng hình k tá qua hình còn đã nói với hắn hắnphi thưởng thưởng thức bakống chế bóng lú đánh có lẽ là ở La Liga làm huấn luyện với lâu Thuyền Kít đối nước nước bóng đá đã không quen khí hậu, điều này làm cho Tô Đông đối hắn làm huấn luyện viên có chút lo âu. Dưới so sánh, Vanga An xem ra giống như muốn càng đáng tin một ít. Tuy nói Vanga An cũng có qua bà ca họa tờ lũ, nhưng rất nhanh sẽ dùng hạ mạ làm huấn luyện viên, lần nữa chứng minh năng lực của mình. Kìa hình Kít có phải hay không là, làm gì gì không được, miệng pháo để nhất danh. Hô Hễ Next một lại nhấn mạnh, hình Kít năng lực cùng lý niệm tuyệt đối không có vấn đề. Bay đơn đầu sọ hướng Tô Đông bày tỏ, bản thân hối hận nhất chuyện chính là sa thải đây là một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng, mà hắn cho là, thuyền Kít ta hiểu nhất chính là chỉnh hợp đội bóng, trông mặt tên Hắn nhất là am hiểu thông qua lập ra chiến thuật, mức độ lớn nhất kích thích cầu thủ năng lực. Không chỉ có hổ Hễ Net đối hẳn Kịch Khên không giúp miệng, ngay cả bè kẹn bổ ở ở đối hắn cũng làm mọi phần sủi bãi, điều này làm cho Tô Đông bao nhiêu cảm nhận được một ít lòng tin. Nhưng chân chính để cho Tô Đông đối hắn thành lập được lòng tin, hay là ở gặp được bản thân sau. Thấy lần nữa hình Kịch, nước Đức lao Xoái cũng không có tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu gì, cũng không có thao thao bất tuyệt giao bán lý niệm của mình, mà là trực tiếp ngồi xuống, dùng viết xong phương thức trình bày bạn thân đối với hiện tại Bayern Munich vấn đề gặp phải. Hễ cho là, Bayern bây giờ vấn đề không ở chỗ phòng thủ, mà là ở tấn công cùng trung tổ chức. Một điểm này cùng Eran Ba đầu sọ phán đoán là nhất trí. Mùa giải này cho tới bây giờ, Bayern 17 vòng ném đi 19 cái cầu, ngang hàng Bundesliga thứ 3, so nú rẻm bật 16 cẩu cùng sở có 0417 cẩu nhiều, cùng sắt tut gắt giống như bị so trước mắt xếp hạng đứng đầu bạn gỡ Men còn thiếu 3 cẩu, có thể thấy được phòng thủ vấn đề không phải rất lớn. Chân chính vấn đề là ở tấn công. Kể từ bạ lật cùng giờ Roberto rời đội sau, Bayern trung trảng sức sáng tạo liền diện rộng trợn, cứ việc từ ba ca tiến cử van bọ mèo, nhưng Hà Lan đền không được vấn đề. Mạc Gật nếm thử mong muốn dùng Sở đảm nhiệm tiền vệ công, để cho hắn đảm nhiệm đội bóng tổ chức năng cốt, Sở cũng bày tỏ thần tượng của mình là Zidane, nhưng trên thực tế, Sở biểu hiện chúng ta đều thấy được. Mẹ Kèn bùa ở gật đầu một cái, hắn không thích hợp tiền vệ công. Không sai, hắn rất toàn diện, có thể công có thể thủ, dài ngắn chuyển cũng rất có tiêu chuẩn, phòng thủ cũng rất chăm chỉ, tranh tài đầu nhập rất cao, nhưng dưới chân của hắn kỹ thuật không đủ tỉ mỉ ngán, ở hàng phòng ngự dậy đặc khu vực rất khó cầm được ở cậu, cho nên chúng ta thấy được, hắn đá tiền vệ công, liền lộ ra rất nhăm không có hoàn toàn phát huy ra ưu thế của hắn. Nhưng lại ở cánh, hắn cũng thiếu hụt tốc độ. Hồ Hê Nets đối sở với Sở Tiger trước mắt biểu hiện cũng không hài lòng. Không chỉ là Hồ Hê Nets, rất nhiều người cũng cho là như vậy, sở với Sở Tiger vấn đề rất mâu thuẫn. Vốn là muốn để cho hắn thay thế Bạt bạ Lật, nhưng phát hiện hắn không làm được, ở cánh lại thiếu hụt tốc độ, trùng kích lực không mạnh, cái này rất lung tung. Hoặc giả có thể thử một chút 3K số 4 vị, hoặc giống như tơ lốt như vậy rút lui. Tô Đông đột nhiên lên tiếng nói, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Bẻ Kèn Bụ ở, ở bọn người là đá bóng nhiều năm danh tộc, trong đó Bẻ Kèn Bụ ở, ở bản thân vẫn là vô cùng vĩ đại luyện viên trưởng. Huyền Kít làm huấn luyện viên kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú, Tô Đông vừa nói như vậy, bọn họ nhất thời cũng cũng hiểu rõ ra. Anselotti đem Tello từ tiền vệ công rút lui làm hậu eo, cái này có thể nói là vì châu Âu bóng đá mở ra một cánh mới muyên cộng. Nếu Tello có thể, vậy tại sao sở với sở Tiger không được? Đáng giá thử một lần. Mẹ bùa ở ở cười gật đầu. Huyền Kít bày tỏ, bản thân phi thường sùng bái 3K chiến thuật lối đánh, thậm chí cho là dịch cắt còn không có đào móc ra một bộ này lối đánh toàn tiềm lực, nhưng hắn cho là, một bộ này lối đánh cũng không thích hợp dùng với nước Đức. Đây là ta từ làm luyện viên sở 04, đến mùa Mấy năm qua này không ngừng suy nghĩ lại, chúng ta có đặc điểm của chúng ta cùng như thế, lực chấp hành cùng tính kỷ luật, đây là ưu thế của chúng ta, ta cùng Loe, Cocksman cũng nói qua, bọn họ cũng đều đang suy tư cái vấn đề này, mà ta cảm thấy, Bundesliga còn có một cái đáng giá chú ý trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng. Bẽ Kenbo ơ ơ, Hohlhe next cùng rầm mẹn mải gở đám người lẫn nhau nhìn với nhau một cái về sau, tất cả đều cười lên. Joseph, ngươi nói chính là Meyer Kloa? cười hỏi. Làm sao ngươi biết? Heimkit cảm thấy thật bất ngờ. Hắn đúng là một phi thường có ý tưởng huấn luyện viên trưởng. Chúng ta vẫn luôn rất chú ý hắn, bị giới hạn mà thực lực tổng hợp, hắn rất nhiều ý nghĩ cũng không có cách nào đi thực hiện, đây quả thật là rất đáng tiếc, rất có ý tứ một người trẻ tuổi. Bé kèn bùa ở ở cũng khen. Tô đông thời là ở một bên nghe cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Mạnh là bây giờ Bundesliga xếp hạng hạng chót đội bóng, nhưng hơn ba đầu sỏ lại đối một xếp hạng lọc đáy, rất có thể dẫn đội xuống cấp huấn luyện viên trưởng khen ngợi có thêm, cái này không thể không nói là rất gọi người bất ngờ một chuyện. Dĩ nhiên, càng ngoài ý muốn chính là... Huấn kịch mới vừa mất việc mùa hèn chèn lật bài xếp hạng bèn bèn chỉ so mà nhiều hai vị, cũng ở đây xuống cấp dù, nhưng hắn như cũng ngồi ở bên ba đầu sọ trước mặt chỉ điểm Giang Sơn. "Ta đoán chừng, cờ lốp trong lòng bây giờ đầu nên rất cảm tạ ngươi, Joseph." Hồ Hề nét cười nói. "Vì sao?" Trước người đá bóng không phải đang hỏi cuốn điều tra, nhìn xem rốt cục ai sẽ là mùa giải này Bundesliga cái đầu tiên mất việc huấn luyện viên chứ sao. Huấn kịch lúc này cười ha hả, liên tiếp vỗ tay. Ở đó phần tờ câu hỏi trong điều tra, mạnh CLB là sáng cửa nhất, kết quả không ngờ, cái đầu tiên mất việc ngược lại thì huấn kịch Đây cũng coi như là giải trừ cờ lốp một lớn lung túng. Toàn bộ gặp mặt không khí cũng tương đương nhẹ nhõm sung sướng, trò chuyện cũng mười phần thẳng thắn. Đã không có nửa điểm phòng vấn cần chương, cũng không có bao nhiêu kẻ về trên khảo hạch thuộc hạng nghiêm túc, xem ra càng giống như là một đám đồng hành đang trò chuyện một ít với nhau cũng quan tâm để, so tài với nhau đối bóng đá nhận biết cùng hiểu. Tô Đông Cứ việc không có chen miệng cơ hội, nhưng vẫn vậy được kích lợi không nhỏ. Nhất là loại này khoảng cách gần cảm thụ bẻ kèn bùa ở, ở chờ siêu sao huyền thoại đối bóng đá hiểu, cơ hội tương đương có được. Hẹn kết tỏ. Bạn Tân không có cách nào cam kết làm huấn luyện viên bền sau sẽ lấy được cái dạng gì thành tích, nhưng hắn sẽ đem hết toàn lực. Ta sẽ đem mình coi thành một người báo thủ, ta phải hướng tất cả mọi người lần nữa chứng minh năng lực của mình, thoát khỏi quá khứ những năm này hỏng bét tấn tượng, để cho người đời lần nữa nhận thức ta, dù là ta đã 61, nhưng ta cũng không cảm thấy mình già rồi. Người báo thủ. Tô Đông ngược lại đối với danh tự này rất có cảm giác, lúc này cũng cười bày tỏ, hắn cũng là một người báo thủ. Vậy hãy để cho chúng ta cái này hai người báo thủ, xây dựng nổi một cái the adventure đi. Hèn cười nắm Tô Đông chủ động rủ với ra tay, rất dùng sức vì một chương 498, Tô Đông đến rồi. Lễ dáng sinh vừa qua khỏi, châu Âu bóng đá bắt đầu truyền ra thứ nhất tin tức. Đến từ nước Đức báo bịu tiết lộ, Bayern Báo bịu tiết lộ, Bayern 3 mật qua, bên liền thành công. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dáng Lâm Đến từ báo bịu tin tức, nhanh chóng kích toàn bộ Đức, toàn bộ nước Đức người hâm mộ cũng cảm thấy không thể tin được. Nước Đức bóng đá suy nhiều năm, Ở tứ đại giải đấu cũng xếp hạng cho hết, thậm chí rất nhiều người vẫn luôn cho là Bundesliga cùng Ligue 1 đã không phân cao thấp, Champions League hạng cũng, cũng chỉ có ba cái, dựa vào cái gì hấp dẫn Tô Đông gia nhập? Nhưng mà khác, toàn bộ nước Đức bóng đá cũng vì đó phân chấn. Tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được, nếu như Tô Đông thật đổ bộ Bundesliga, kia thế tất đem kích nổ Bundesliga cầu thị. Trong lúc nhất thời, gọi điện thoại đến xe bên đường cái đi hỏi thăm tình huống phóng viên truyền thông người hâm mộ đến cũng suệ, gần như cũng đem Biden tiếp đãi ngành điện thoại cho đánh tan. Biden công nhân viên cũng không có được bất cứ tin tức gì, chỉ có thể một lập lại, bản thân cũng không nắm giữ phương diện này tình huống. Nhưng bên ngoài đã truyền âm lên. Bayern đội trưởng, lão thủ môn Cản đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc tiết lộ, Tô Đông gia nhập Bayern. Đây tuyệt đối là nhất làm người ta kích động tin tức, hắn là thuộc về cái loại đó có thể một người dẫn một chi đội bóng trước nấc thang siêu sao. Hậu phòng trung kiên lụ sĩ Ổ cũng bày tỏ cao hứng, ta ở châu Âu đã bóng nhiều năm, Tô Đông là ta không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ, nếu như hắn có thể gia nhập Bayern, đây tuyệt đối là tin tức tốt, bởi vì sau này ta cũng không cần lo lắng cùng hắn là địch. Bộ đào tạo làm cùng sở sở cũng giống vậy bày tỏ, nếu như Bayern thật ký Tô Đông, đây tuyệt đối là cực lớn ngật niên. Hắn nhất lệnh người khác sâu ấn tượng chính là y sở ta mong đợi cùng như vậy cầu thủ ở Bion hợp Munich. Đông Đạo Bayern ngôi sao bóng đá rồi rít ra mặt, biểu đạt đối Tô Đông hoang lên, nhưng cùng lúc cũng có bộ phận cầu thủ cực tuyệt bình luận. Tỷ như Chi-Lê tiên phong tỷ Dở Dở, hắn cùng Bayern hợp đồng chỉ còn dư lại nửa năm, nhưng hắn đã rõ ràng bày tỏ không cân nhắc cùng Bayern gia hạn. Tô Đông gia nhập, tiến một bước để ép tỷ Dở Dở ra sân cơ hội. Còn có Bayern chính bài phong, Hà Lan cầu thủ Sớm tại năm đó, Bayern đang ở Marquez cùng giữa hành lúc ấy thì Đông, nhưng Bion cuối cùng lựa chọn Marquez. Mấy năm trôi qua, Tô Đông liên tục 2 năm trở thành 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, mà mạ cái dự ở Bayern Thủy Trung không có có thể tìm tới năm đó ở La Nạ ghi bản như nước thủy triều Trạng thái, điều này làm cho rất nhiều bữa người hâm mộ cũng cảm giác sâu sắc tiếng nói. Bây giờ, Tô Đông đến rồi. Theo nước Đức báo biểu dẫn đầu công bố, châu Âu cái khác truyền thông cũng lục tục đuổi theo. Những thứ này vô cùng bất nhập phóng viên cũng phi thường giỏi về từ các loại dấu vết đẩy ra gõ tin tức, bọn họ từ các loại dấu hiệu cho ra, Bayern đúng là tích cực vận hành Tô Đông, hơn nữa Tô Đông gia nhập Bayern có khả năng còn rất cao. Lý do là Lấy áo cùng nước Đức thể dục nhãn hiệu cầm đầu bên cổ đông cùng các nhà tài trợ, cũng phi thường hy vọng Bayern có thể tiến cử Tô Đông, thậm chí bọn họ nguyện ý vì này tăng thêm Bayern phí tài trợ. Nước Đức người đá bóng tạp chí vẫn còn ở nhất một thời kỳ mới tạp chí bên trong, càng thâm nhập chỉnh bảy Bayern toàn bộ kế hoạch, cho là ba đầu sỏ vì thuyết phục Tô Đông gia nhập Bayern, chuẩn bị một phần phi thường khổng lồ, đồng thời lại làm người ta hưng phấn Bayern chấn hưng kế hoạch. Trong đó bao gồm Griezmann, Son heung sở một nhóm ngôi sao bóng đá. Đều ở đây bận chiêu mộ cầu thủ danh sách bên trong, cái này đúng là Bernd Muniz từ trước tới nay nhất làm người ta mong đợi cùng kích động cơ cấu lại. Người đá bóng tạp chí cho là, mà Gatt đã bị Bernd tầng quản lý bác bỏ rơi, cho là hắn cũng không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm Bernd huấn luyện viên trưởng, mà có khả năng nhất tiếp nhận đúng là Hiddink, hoặc là Hà Lan ạ mà huấn luyện viên trưởng Van Gaal. Hai vị này đều là thế giới danh xoái, cũng phi thường làm người ta mong đợi. Sự thật phản phất cũng đang hướng truyền thông cùng người hâm mộ chỗ mong đợi phương hướng đang phát triển. Lễ giáng sinh vừa qua khỏi, Bayern Munich chính đối ngoại tuyên bố Hohenetz ở sẽ bên đường cái tổ chức buổi họp báo tin tức, hướng toàn bộ truyền thông bày tỏ, trải qua thời gian dài suy tính tận kẽ, cùng với cùng Mạc Gật một tịch nói chuyện lâu về sau, với nhau đều cho rằng Mạc Gật không thích hợp nữa đảm nhiệm vai ấn huấn luyện viên trưởng, hai bên trải qua hiệp thương về sau, chính thức giải trừ Mạc Gật làm huấn luyện viên hợp đồng. Cùng lúc đó, Hohenetz Baydon tân nhiệm huấn luyện viên trưởng là rốt sẽ phải kết. Sao Mạc Gật lại đổi tới một cái hơn kít? Cái này ba đầu sọ Hiện trường tất cả mọi người cũng hoài nghi, là không phải là mình nghe lầm. Mạc làm huấn luyện viên thành tích lại kém, nhưng hắn ít nhất cũng là trước mắt Bundesliga thứ tư. Hẳn đi đâu? Bundesliga đếm ngược thứ 3 chuẩn xuống cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa trước hắn làm huấn luyện viên sở cỏ 04 thành tích cũng không lý tưởng. Hắn dựa vào cái gì làm huấn luyện viên Bayern? Hiện trường phóng viên truyền thông lúc này đối hồ hệ net phát ra vấn hỏi. Hồ hệ net rối chàng diện như vậy sớm có chuẩn bị tâm tư, bày tỏ câu lạc bộ lựa chọn người kiến, đó là trải qua suy tính tận kẽ. Xác thực, Joseph tại quá khứ mấy năm làm huấn luyện viên sắt thực khó có thuyết phục lực, nhưng chúng ta cùng hắn nói qua, chúng ta cũng nhất trí cho rằng, hắn có năng lực dẫn trước matchy này bơn lần nữa đi trở về chính quy. Lời này Vũ trụ phiếm, cũng quá thiếu hụt sức thuyết phục. Tại chỗ thì có phóng viên truyền thông chất vấn Hồ lựa chọn hiện kịt có hay không bởi vì hắn cùng nước Đức lao xoáy quan hệ tốt hơn. Hồ cười bày tỏ, đây đúng là một phương diện nhân tố, nhưng không phải toàn bộ. Đối với lời đồn bên ngoài nói muốn tiến cử Tô Đồng, Hồ Hê bày tỏ có hứng thú, nhưng không hề giống bên ngoài nói như vậy. Tạm thời chúng ta còn không có có thể đối với ngoại giới tiết lộ tin tức. Ngược lại thì đối một gã khác cầu thủ, Hồ biểu thị ra hứng thú lơ hổng, đó chính là Ruben. Bởi vì quá nhiều thương bệnh, đưa đến Ruben ở Chelsea tình cảnh rất lúng túng, mùa giải này đã mất đi Mourinho tín nhiệm cùng trống đỡ, thậm chí có tin tức tiết lộ Chelsea đang khua chiêng gọi chống mong muốn từ Liga 1 tiến tử ly gờ một tiếng cử Mã lục ạ, cái này đem tiến một bước gấp xúc Roben ở Chelsea ra sân cơ hội. Roben đối với lần này phi thường bất mãn, sớm tại tháng 11 liền đối ngoại tuyên bố, hắn đem tạm ngừng cùng Chelsea ra hạn đàm phán. Ta muốn đi. Có truyền thông hỏi thăm, Bayern Munich có hay không đang vận hành Roben. Hô hễ Nextbay tỏ, Roben là là người kinh ngạc ngôi sao bóng đá, Bayern đối như vậy cầu thủ tràn đầy hứng thú, nếu như có cơ hội, rất tình nguyện đem Roben mang tới Bundesliga. Một ga khác bị truyền thông nói tới cầu thủ là G -G. kể từ lễ 6 năm cục đánh một trận mà đỏ về sau, Giang-Ji bị châu Âu nhiều nhà hào môn đội bóng chú ý, nhưng từ đầu đến cuối không có người ra tay đem hắn mang rời khỏi Liga 1, mà lần này có tin tức tiết lộ, Bayern Munich đối Gi nhất định phải được. Hohe Net cũng khẳng định cách nói này, bày tỏ đang cùng Marseille tiếp xúc, hỏi thăm tiến cử Gi có khả năng. Bất quá, Hohe Net cũng nói, Bayern đối với lần này không phải đặc biệt đừng có gấp. Bất kể là João Ben hay là Gi kỳ thực cũng không có biện pháp vì Bayern đá Champions League, cho nên càng có thể tiến cử thời gian của bọn họ là ở mùa hè, như vậy Bayern sẽ có càng dư dả thời gian đi vận hành. Bayern đổi xoá tin tức một khi truyền ra, không chỉ có toàn bộ nước nước bóng đá, ngay cả toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn thế giới người hâm mộ cũng bơ tổ. Từ Mạ gạt biến thành Hực Kít, đây tuyệt đối là lật nghiêng tưởng tượng của mọi người, không có ai công nhận hình kịch làm huấn luyện viên thực lực, cho là hắn là một có thể đem mổ hiện chèn lặt Bạch Mang vào xuống cấp khu nam nhân. Thậm chí có truyền thông nhạo bán, cho là Bayern lựa chọn hình kịch, là bởi vì Bayern cảm thấy mình xếp hạng quá cao, muốn thử một chút xuống cấp khu cảm giác. Ngay cả Bayern trong đội cũng không có thiếu cầu thủ cảm thấy lo âu. Nhưng bất kể nói thế nào, huấn luyện viên trưởng đã đổi người rồi, Bayern cũng sẽ nên đón một thời đại mới. Tô Đông ở Vương Quang đã cùng đi, từ Lisbon trở lại Barcelona biệt thự. Lúc này Barca đã bắt đầu đang tiến hành kỳ nghỉ đông tập huấn. Bundesliga kỳ nghỉ đông dài hơn, bây giờ còn là trời đông tuyết phủ, phải chờ tới cuối tháng 1 mới một lần nữa đốt ngọn lửa chiến tranh, đây cũng là Bayern Munich cũng không nóng nảy nguyên nhân. Bọn họ cần đem khắp mọi mặt quan hệ cũng hiệp điều tốt, nhất là nhà tài trợ. Tô Đông trở lại Barcelona trong biệt thự thu dọn đồ đạc, hắn cần đến Munich đi xem xét một cái bản thân phòng mới. Mã Đại Vy đã đi trước một bước, đem nơi này thu thập xong sau, cũng muốn đi theo quá khứ. Hắn muốn thuê cái công ty dọn nhà Bởi vì hắn cần chuyên trở vật rất nhiều, tỉ như phòng thể dục. Lulu, Vitosca lại cùng gỡ rằng đạo đỉnh trợ tư nhân huấn luyện viên đoàn cũng sẽ tiếp tục cùng hắn hợp tác, bọn họ cũng sẽ đi theo Tô Đông tiến về Munich, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ dọn nhà. Thường ngày thật không có cảm giác gì, thật là muốn rời, phát hiện vật quá nhiều, cái gì cũng muốn dọn đi. Dùng thói quen, liền không thể rời bỏ. Cuối cùng tính tới tính lui, thấp nhất muốn rời một tuần mới có thể rời xong. Không có sao, các người trước đem đồ vật cũng kiểm lại một chút, quay đầu ta ở Munich bên kia tìm xong nhà, bên kia làm xong sau, lại để cho công ty dọn nhà rời đi qua. Tô Đông cười nói, Hắn ở chỗ này ở hơn 2 năm, hay là rất có cảm tình. Có lúc suy nghĩ một chút, cầu thủ chuyên nghiệp chén cơm này cũng là ăn rất thân bất do kỷ. Tô Đông đều là như vậy, kia những nghề nghiệp khác cầu thủ khẳng định càng thêm không tự chủ được. Nhưng hết cách rồi, từ ký chuyên nghiệp hợp đồng một ngày kia trở đi, cầu thủ chuyên nghiệp liền không thuộc về mình nữa, mà là biến thành một phần tư sản, một món tư phẩm. Tô Đông duy nhất có thể làm, chính là làm hết sức đem tự thân giá trị đề cao, để cho mình càng lời nói có trọng lượng, như vậy mới có thể nắm giữ tự thân số mạng cùng chuyên nghiệp đi về phía. Đang ở Tô Đông cùng Vương Quang đã đám người kiểm điểm, đồng thời cũng thu thập tiến về Munich hành lý đồ sẽ ngủ ở Tô Đông cách vách Messi cùng Iniesta cũng nghe tin mà tới. Làm hai người thấy được mọi người đang bận rộn kiểm điểm lúc, mặt bên trên lập tức cũng toát ra không thôi vẻ mặt. Tô Đông rời đi ba ca lúc, bọn họ liền rất khó chịu, nhưng ít ra Tô Đông còn ở tại bọn họ cách vách, nhưng bây giờ, Tô Đông muốn rời đi. Hai người các ngươi không phải đi tham gia đội bóng tập hơn sao? Tô Đông cười đi ra ngoài đón, tay trái tay phải đồng thời lộ ra, một trái một phải sờ lên Iniesta cùng Messi đầu, cười đặc biệt kỳ cục. Nếu là ở bình thường, hai người đã sớm chạy ra, nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà cũng âu sầu trong lòng đứng ở nơi đó. Messi càng là cặp mắt hơi hừng hừng. Rất là lưu luyến không rồi. Quy một chương 499, đá bóng cũng như vậy thổ hào sao? Munis bất động sản giới lưu truyền một câu nói, đông loạn, tây bình, nam giàu, bắc công, trung thần thông. Dĩ nhiên, đây là Vương Quang đã phiên dịch sau cách nói, nhưng rất tốt khái quát Munis thị trường nhà đất. Phía đông tương đối loạn, phía tây tương đối bình thường, phía bắc phần lớn là công nghiệp, thị giải đất trung tâm phát triển nhất, mà gần như toàn bộ người giàu cũng sẽ chọn ở phía nam thương nghiệp, bởi vì nơi này lục địa nhiều, có sông, giao thông tiện lợi, buôn bán phát đạt, trường học cùng bệnh viện đồng bộ hoàn thiện. Nhất là dân loạn Khu rừng rậm này trong chấn nhỏ là phía nam khu nhà giàu trong Hoàng Kim khu vực, ba mặt là rừng rậm, mặt tây theo sát sông Ngụy Sạ, chỉ An cùng đồng bộ tất cả đều là Munis đứng đầu nhất, vì vậy nơi này cũng là phú hào cùng các ngôi sao tụ tập đất. Bảy đơn ba đầu sọ ở chỗ này đều có bất động sản, trong đội tuyển đại đa số ngôi sao bóng đá cũng đều lựa chọn đem nhà ăn ở chỗ này. Đừng xem nơi này là Munis ngoại ô, nhưng giá phòng so trung tâm thành phố lõng cốt khu vực cũng không kém chút nào. Bởi vì Tô Đông có ở nhà huấn luyện nhu cầu, còn có một đống lớn phòng thể dục thiết bị, cho nên lựa chọn của hắn chỉ có một cái, biệt thự. Hơn nữa phải là biệt thự. Chỉ An tốt Phòng váy nhiều biệt thự khu, ở Munich cũng không nhiều. Được sự giúp đỡ của Biden, mã đại vy đám nhân vật sắc một phen, cuối cùng cho ra mấy nơi tham khảo. Một chính là công viên Anh phụ cận, nơi đó theo sát trung tâm thành phố, coi như là náo trong lấy tính, một là đông bắc ngoại ô BGB Hapsen, nhưng Biden trụ sở huấn luyện cùng tổng bộ ở phía nam, khoảng cách thực tại có chút xa, xa hơn 450 cây số ngoài thái căn Hồ, Đây tuyệt đối là cảnh sát duyên dáng nghỉ phép thắng cảnh, hồ cơ bản liền thường ở, ở bên kia, hết sức đề cử. Bất quá, thực tại hay là quá xa. Cuối cùng, lựa chọn theo đại lưu, ở gần đoàn an gia. Lấy đoàn diện tích không phải rất lớn, nhưng toàn bộ đều là biệt thự, các loại các dạng phong cách cái gì cần có đều có. Ở Mã Đại Vĩ đề cử mấy phần bất động sản tài liệu bên trong, Tô Đông rất dễ dàng liền tìm tới chính mình yêu thích. Hãy cùng hắn cư ra thích vô cùng dạng phong cách vậy, nhà này tiếp giáp sông Nghị Sạ biệt thự, chung quanh bị cây cối trỗ và quanh. Biệt thự bên ngoài là lập thể chủ nghĩa thể khối đan xen, tạo thành không gian chợ tự, đối ứng trong cuộc sống thường ngày trước Nakhu, khiến cho toàn bộ ngoài mặt chính tràn đầy trang tinh tế thẳng tắp lộ ra mười phần gàng, đơn giản phong khoáng. Diện tích lớn pha lê màn để cho bên trong phòng cùng sinh cơ rồi rào ngoài phòng hòa làm một thể. Trắng phao mặt tưởng cũng kéo dài ngoài mặt chính thẳng tắp điều thiết kế, lại lợi dụng toàn nhà một sàn nhà, diện tích lớn tủ sách cùng trôi lơ lửng thang lầu, nu hòa lạnh leo cứng rắn vô cùng giản không khí, xây dựng ra hải hòa dễ chịu cư ra hiệu quả. Hồ bơi gần như là biệt thự hào trạch cơ bản phối trí, ở ngôi biệt thự này trong cũng không ngoại lệ, nhưng đáng tiếc chính là, chỉ có 25 m Biệt thự này là nước đức chứ danh kiến trúc sư. Sergat Đại học giáo sư thỉnh giảng Alexander Vorjun thiết kế, hắn đoàn đội chỉ làm cao cấp biệt thự thiết kế, mỗi một vụ án từ thực địa khảo sát đến bản vẽ thiết kế, đến thi công giám đốc, cuối cùng đến bên trong phòng thiết kế, ra cư trang sức cùng viên lâm thiết kế, tất cả đều tự mình theo vào, phải bày biện ra bọn họ mong muốn hiệu quả. Cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả, người cũng nhìn thấy, đơn giản giống như là một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, vô luận bên trong phòng hay là ngoài phòng, cũng có thể đạt tới chủ xí nghiệp chỗ theo đuổi lý tưởng phẩm chất, đây là phi thường phi thường khó được. Dính đoàn bất động sản môi giới, giới thiệu phải hứng chí bừng 10 phần nhiệt tình. Tô Đông Lễ phép tính gật gật đầu, chưa cho môi giới bất kỳ phản ứng nào, ngược lại nhìn về phía Vương Quang Đãng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta. Vương Quang Đãng có chút ngoài ý muốn, đây chính là Tô Đông nhà, vì sao hỏi nàng? Ta cảm thấy rất tốt, trôi lơ lửng thang lầu quá có thiết kế cảm, giá sách lớn cũng rất mạnh mẽ, nhưng ta thích nhất cái đó phòng tắm, đen nhánh mặt tưởng điểm chiếu ánh sao, phòng tắm kính đèn mang xem ra giống như là phi thuyền vũ trụ hợp quý tế bay, quá khoa học viết tưởng. Nói nói, Vương Quang Đãng cũng cảm thấy, bộ phòng này đơn giản quá tuyệt vời. Tô Đông lúc này mới khẽ mỉm cười, gật đầu nói, vậy được đi, liền nó. Môi giới lúc này cao hứng Nhưng rất nhanh lại nói, tôi Tiên Sinh, trước mã Tiên Sinh nói với ta, ngươi cân nhắc mướn, kỳ thực nơi này tiền muốn cũng không tiện nghi, diện tích quá lớn, một tháng muốn hơn 20.000 euro, nhưng ta cảm thấy, ngươi có thể cân nhắc mua lại. Tại sao phải mua? Tô Đông cảm thấy rất thú vị. Ở trong nước, cha mẹ của mình cũng ở đây mua nhà, ở Barcelona, bản thân cũng mua một bộ, bây giờ đến Munich, môi giới còn phải bản thân mua. Thế nào cảm giác giống như toàn thế giới đều ở đây mua nhà? Không phải sao, hai ngày trước, Tô Đông cương quyết nhất định phải rời. Messi một mặt là lưu luyến không rời cùng Tô Đông cáo biệt, nhưng mặt khác cũng nói, hy vọng Tô Đông đem nhà bán cho hắn, hắn muốn đem hai phòng nhỏ đa thông, trực tiếp hướng lớn làm. Tiểu tử này thăng chức tăng lương, có chút nhiều tiền lắm của. Tô Đông dĩ nhiên cũng không có ý kiến, kết quả cái này tính, Barcelona kia phòng nhỏ để cho Tô Đông ở 2 năm dưới, cộng thêm vừa mới bắt đầu cải tạo cùng trùng tu đầu nhập, cuối cùng bán ra cho Messi lúc, mọi người tới đánh giá, Tô Đông còn kiếm gần triệu euro. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Tô tiên sinh, có thể ngươi không phải hiểu rất rõ nước Đức tình huống? Munich bên này địa sản khai phát chính sách là như vậy thổ địa cứ như vậy nhiều một củ cải một cái hố thủy đi một phòng nhỏ dọn ra một mảnh đất mới có thể xây lại biệt tử hoặc nhà trọ cho nên hàng năm chính phủ nhóm nhà cũng cứ như vậy điểm mấy năm này trung quanh địa khu nhân khẩu chạy vào càng ngày càng lớn nhất là giống như gỡ dù loại loại này khu nhà giàu người suy nghĩ một chút mặt đất chỉ những thứ này tốt khu vực cũng bất động sản kia là bao nhiêu người ở cướp trung quanh Phú Hào cũng chàn vào tới nhất là bây giờ bay tấn phải thêm lớn đầu tư độ tiến cử tới ngôi sao bóng đá sẽ nhiều hơn cầu thủ tiền lương cũng một mực ở tăng Sau này ở chỗ này, đương nghiệp ngôi sao bóng đá cùng phú hào nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Đông nghe cảm giác còn giống như rất có chuyện như vậy, lại nhìn về phía Vương Quan Đãng, nàng gật đầu một cái, hắn nói không sai, nhưng thực ra nước Đức giá phòng vẫn luôn rất ổn. "Không yên, ngươi có thể khắp nơi hỏi thăm một chút, cái này một hai năm, giá phòng cùng tiền mướn phòng cũng bắt đầu ở tăng." Môi rối vội vàng giải thích, mà lại nói lời nói thật, "Tô tiên sinh, nếu như chẳng qua là mướn, chủ nhà đoán chừng cũng sẽ không để ngươi làm động tính lớn như vậy cải tạo. Đây mới thực sự là phiền toái địa phương." "Được chưa, ta mua." Tô Đông cười phất phắt tay. Cảm giác kia phảng phất giống như là đi chợ mua cây cải trắng vậy đơn giản tùy ý. Được rồi, cảm ơn Tô tiên sinh, vậy còn phải làm phiền ngươi giúp một tay làm một ít tiền vay thủ tục, chúng ta. Không cần, ta toàn khoản. Tô Đông không nhịn được nói. Nói xong, Tô Đông còn muốn đi khắp nơi nhìn một chút nhà mới của mình, lưu lại môi giới ở bên kia mắt tròn tròn. Hơn 2 triệu euro biệt tự, trực tiếp bao toàn. Khoảng. Đây có phải hay không là cũng quá thủ hào điểm. Làm cầu thủ chuyên nghiệp cũng như vậy kiếm tiền sao? Môi giới lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao tuổi nhỏ thời điểm không có nghe lời của cha mẹ, thật tốt đá bóng. Phải biết, năm đó hắn cũng là thôn trong đội nhất bị đặt vào hậu vọng thiên tài ngôi sao mới a. Tô Đông trước trước sau sau lại đi dạo một vòng, thật cảm thấy thật hài lòng. Lớn nhất ấn tượng chính là rộng rãi thông suốt, lấy ánh sáng đó là đỉnh của đỉnh tốt. Cho dù là ở giá Z mùa đông, bên ngoài tuyết trắng mênh mang, cũng có một fen đặc biệt tư vị. Lớn như vậy, ta nhìn ngươi nhiều lắm mời hai cái ra chính." Vương Quang đã cười nói. Tô Đông đối đãi bản thân cũng trước giờ là cũng không theo kiệt, thì giống như hắn rất sớm đã mời đầu biết, gia chính cùng tài xế vậy. "Đúng rồi, ngươi phải đi làm luật chỗ cách nơi này xa sao?" Tô Đông đột nhiên hỏi. Tô Đông rời đi 3 ca về sau, Vương Quang Đãng sẽ phải lần nữa trở về luật trọ đi làm. Ở trung tâm thành phố, không tới 10 cây số. Tô Đông ồ một tiếng, gật đầu một cái, vậy ta cho ngươi lưu cái gian phòng, ngươi nhớ cho ta đóng tiền mướn phòng. Nhìn Tô Đông bóng lưng, Vương Quang Đãng trong lòng đã giận lại vui, tức giận làm bộ muốn vung quyền đánh hắn. Không phải là tiền mướn phòng sao? Đóng liền đóng, ai sợ ai. Biden Munit tổng bộ tọa lạc ở xế bên đường cái một mảnh xem ra rất bình thường khu dân cư trong. Nghe nói, giá phòng nơi này còn cao. Biden tổng bộ là một hạng đạo L hình sắt đường kiến trúc, đối xế bên đường cái rộng mở chỉ có hai nóc tòa nhà. Một là câu lạc bộ thể dục cùng chiến lược kinh doanh ngành phòng làm việc, cũng không lớn, xem ra hết sức bình thường, nhưng nơi này vừa đúng là biệt ơn làm việc khu hội tâm, bình thường cũng rất từ người hâm mộ đi thăm. Ngoài ra một căn ngoài mặt chính là pha lê màn tưởng thiết kế, xem ra rất cao đại thượng, cổng cũng 10 phần rộng rãi, đó chính là biệt ơn người hâm mộ phục vụ ngành, lầu 1 là người hâm mộ tiệc đãi, người hâm mộ cửa hàng cùng phòng truyền thống các loại, lầu 2 đến lầu 4 thời là đội bóng phòng làm việc cùng cầu thủ khu nghỉ ngơi, cùng với phòng ăn. Nếu như người hâm mộ phải đến câu lạc bộ tới đi thăm huấn luyện, trực tiếp từ lầu 1 xuyên qua, là có thể đi thẳng tới đội một sân luyện. Hai nóc trong đại lâu giữa có một chỗ nhà để xe dưới hầm cửa ra vào, bình thường đều là đóng chặt, chỉ có cầu thủ cùng câu lạc bộ công nhân viên chiếc xe mới được phép ra vào, mà căn cứ bền cùng nhà tài trợ Audi ký hiệp nghị, chỉ có xe Audi mới có thể lái vào cái xe này kho. Trụ sở huấn luyện tổng cộng có 6 cái tiêu chuẩn đánh giá sân đá banh, trong đó 2 cái cùng bên cạnh một cỡ nhỏ sân huấn luyện, đều là đội một sử dụng, một người trong đó tiêu chuẩn đánh giá sân huấn luyện còn có thể kéo đỉnh màn, biến thành bên trong phòng sân huấn luyện Tô Đông dựa theo thời gian ước định đi tới xe bên đường cái, đi thăm Biden tổng bộ phòng làm việc cùng người hâm mộ khu phục vụ, cùng với trụ sở huấn luyện, cho hắn lớn nhất cảm thụ chính là, Biden ở ba chuyện bên trên không tiết lực. Một không cần phải nói, chính là tiếp đãi người hâm mộ, quy cách phi thường cao, thậm chí so câu lạc bộ phòng làm việc của mình còn phong pháng. Ngoài ra chính là đang huấn luyện thiết thi bên trên đầu nhập cũng là phi thường chịu cho, các loại thiết bị công nghệ cao là cái gì cần có đều có, người cuối cùng chính là đào tạo trẻ đầu nhập, một điểm này từ phần cứng liền nhìn ra được. Hồ Hễ Next nói cho Tô Đông, Biden hàng năm đều ở đây đào tạo trẻ bên trên đầu nhập món tiền khổng lồ chút nào không theo kiệt cứ việc cho tới bây giờ những năm gần đây nhất cũng không có bồi dưỡng được làm người vừa lòng cầu thủ nhưng đơn tầng quản lý thủy trung tin chắc kiên trì bền bị bồi dưỡng nhất định sẽ ra thành tích bởi vì bóng đá quy luật chính là như vậy Tỷ như mùa giải này tiến vào đội một trung hâm hâmô cũng rất bị bay thân tầng quản lý coi trọng vì đến bù nhà mình đào tạo trẻ chưa đủ bay thân cũng tích cực từ cái khác nước Đức thậm chí còn châu Âu đội bóng tiến cử cầu thủ trẻ như đội một hạ của còn có chính là trước đây không lâu mới từrộ sau ký nhưng đến nay còn không có chính thức nhập đội Tony Cros. hồ rất in Tương lai nước Đức tốt nhất cầu thủ nhất định sẽ là từ bên đào tạo trẻ bên trong đi ra tới. Để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nên đón hắn không cũng chỉ có hồ hê nets. Quy một chương 500, Bayern số 9 lời nguyện. Kepler, Tô, hoàn nên đi tới bay Bayern. Hoan nên ngươi, Tô. Thật cao hứng, ngươi lựa chọn bay Bayern. Ông trời của ta, Tô, thấy được ngươi thực tại quá cao hứng. Đơn giản quá tuyệt vời, Tô, có thể với ngươi làm đồng đội, ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hư phấn. Ngươi vậy mà thật đến rồi, ta cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Để cho tô Đông hoàn toàn không tưởng tượng được là, ở câu lạc bộ phòng làm việc Ở đội trưởng Cạn cùng đội phó Sạ Nổn dẫn hạ, không ít bản cầu thủ vậy mà đều đang đợi hắn. Vừa nhìn thấy hắn, tất cả đều tiến lên đón, rối rít đôi hắn bày tỏ hơn nên. Cạn, Sạ Nổn, Xuân, Lucio, Lãm, Sơsterger, Van Bọ Mẹo, Van Vuiten, Hermo, Jensy, Demìtrelli, Podolski. Tô Đông cũng là 10 phần khách khí, từng cái một cùng các đồng đội bắt tay, có chút trước tương đối quen thuộc còn đặc biệt lệ phép hơn. "Hi, anh em." Van Bọ Mẹo càng là trực tiếp cùng Tô Đông xong cái chưởng, nặng ngơi ôm. Hai người ở Barcelona ký cũng không có quá sâu giao tình. Nhưng đi tới bờ với nhau đều có báo đoàn sưởi hận cần. Tô Đông cùng mỗi người gặp mặt qua về sau, chậm rãi lui ra, lại hướng đám người giang hai cánh tay, cảm tạ nhiệt tình của bọn họ hơn lên. Kỳ thực, hắn cũng lưu ý đến. Hôm nay tới đến hiện trường đại đa số đều là hàng phòng ngự cầu thủ, tuyến tiền đạo bên trên chỉ một Polo Donki, bởi vì hắn là buồn thủ cầu thủ, giống như Marquez, Tizero, San Cactu, thậm chí là đều là châu Á cầu thủ Jimmy, cũng không có tới. Cái này cũng không khó đoán, bởi vì Tô Đông đến sau, trên căn bản liền đánh đồng với án bọn họ ở Bayern tử hình bên ngoài rất nhiều truyền thông cũng nghị luận ầm ĩ, cho là Tô Đông đi tới Bayern chính là giảm chiều không gian đặc kích, có chút kỹ thuật xóa đói giảm nghèo ý tứ, nhưng đối với rất nhiều Bayern cầu thủ, thậm chí tuyệt đại đa số Bayern cầu thủ mà nói, Bayern chính là bọn họ chuyên nghiệp đời sống đỉnh núi. Cái này nhắc tới rất căng khốc, cũng là không hơn không kém sự thật. Tô Đông đối với lần này rất hiểu, cũng không có bất kỳ không vui, bởi vì đổi hắn là, đoán chừng cũng sẽ như vậy làm. Từ Sporting Lisbon đến Valencia lại đến Barcelona, Tô Đông đã không phải lần đầu tiên gia nhập một chi mới đội bóng. Tuy nói mỗi một lần cũng khác nhau, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Tô Đông rất rõ ràng, mong muốn ở bên đứng bước gót chân, hắn chuyện thứ nhất phải làm chính là trước dung nhập vào phòng thay đồ, lấy được phòng thay đồ cầu thủ công nhận cùng tiến nhiệm. Cho nên, làm cản hỏi thăm hắn, đi tới Munich sau muốn làm chuyện thứ nhất lúc, Tô Đông lúc này liền đùa giỡn mà tỏ vẻ, hắn muốn biết Munich ăn ngon nhất phòng ăn là kia một nhà. Tại sao phải muốn biết ăn ngon nhất phòng ăn đâu? Làm rất kỳ quái hỏi. Đám người cũng đều rất buồn bực, bởi vì ở bọn họ trong ấn tượng, Tô Đông không giống như là cái ăn hàng. Bởi vì ta nghĩ, lúc nào đại gia có thời gian, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm. Lấy Tô Đông lúc này địa vị của hôm nay, nói ra lời như vậy, lấy lòng ý vị đã là tương đương rõ ràng, cả đám người tự nhiên cũng đều cảm nhận được, lúc này liền cưới đáp ứng, nhất là Cản. Lão đội trưởng trực tiếp vô ngữ nói, không có lý do gì để cho Tô Đông mời khách, hắn muốn mời. Ở nơi này loại thứ nhất một lần trong lúc nói chuyện với nhau, vô hình chung cũng kéo gần lại với nhau khoảng cách. Cứ việc chỉ là một bắt đầu, nhưng khởi đầu tốt chính là thành công một nửa. "Tô, ta đã vì ngươi an bài xong tủ quần áo cùng phòng, ngươi chọn xong áo đấu số sao?" Cản quan tâm hỏi. Đám người cũng đều cảm thấy mười phần chú ý, nhất là Poloqui. Hắn bây giờ nhưng mặc số 11 áo đấu, số này mã cũng là vô cùng tốt. Đây cũng chính là ta cảm thấy hết sức tò mò địa phương. Tô Đông cau mày hỏi, mới vừa hổ hệ net cho ta nhìn chúng ta đội bóng mùa giải này áo đấu giấy số, ta phát hiện vì sao không có số 9. Đây là hắn mới vừa mới nhìn thấy, nhưng còn chưa kịp đi hỏi. Cả đám người cười ha hả, lúc này liền nói với Tô Đông lên nguyên do trong này. Kỳ thực không chỉ là mùa giải này không có, mùa giải trước cũng giống vậy không có. Nơi này đầu nói rất dài dòng, còn có một cái bên ngoài truyền thông lăng xe đi ra, cái gọi là bệ ơn số 9 người nguyện. Tô Đông có thời gian, cả mấy người cũng rất tình nguyện cho hắn khoa một cái Bayern lịch sử. Vì vậy liền ở trong phòng làm việc ngồi xuống, Hàn Uyên muốn nói cái này đơn số 9 lịch sử, vậy khẳng định là lâu dài xa xưa, dù sao đây chính là một toàn thế giới toàn bộ đội bóng cũng phi thường kinh điển áo đấu giấy số, xa một chút như Gert Müller cùng đi hệ tở Hồ Đi hệ tở là Berlin hợp hạ tổng giám đốc, bây giờ ở bên vị này Hồ đệ đệ, hai huynh đệ năm đó cũng từng tại bên đá bóng, nhưng có ý tứ là, Úu lý Hồ mới vừa đi, đệ đệ đi hệ mới đến. Trong đó, nhỏ Hohenetz nhận lấy chính là số 9 đấu. Mà nhỏ Hohenetz cũng không có phụ lòng cái này kinh điển áo đấu. Ở bên trong lịch sử lưu lại bản thân một trang. Nhưng ở nhỏ hồ hê đợt sau, dài đến thời gian 10 năm, Bayern số 9 áo đấu cũng không có lấy ra rất tốt biểu hiện, đến cuối những năm tặng khủng, Bayern tử sở cốt không muốn tiến cử vậy sơ mặn, cứ việc ghi bàn không hề ít, nhưng cũng không thể lệnh người tin phục, chỉ đợi hai cái mùa bóng liền rời đội. Tiến vào thập niên 90, Lập Bạ Đỉa là lại một Bayern số 9, ba cái mùa bóng 82 trận tiến 28 cầu, đây đối với Bayern Munich mà nói, tuyệt đối là không đạt chuẩn, vì vậy hắn cũng đi. Năm 94, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Phạm Tỷ nhận lấy số 9 áo đấu, nhưng là sau đó hai cái mùa bóng 27 trận đấu chỉ đánh vào 3 cái cầu, ra đi vạ tiền ở bờ đời sống chỉ có thể coi là thất bại. Sau, số 9 áo đấu lại vô ích mấy năm, mãi cho đến chủ nhân tiếp theo, bờ ra dư tiên phong Lèo Kể từ bây giờ góc độ trở về nhìn, Lèo bờ nhất định là thành công, hắn vì bờ lập được công lao hắn mã, nhưng trên thực tế, ở một đoạn thời gian rất dài, bị thương bệnh các phương diện ảnh hưởng, Lèo bờ biểu hiện từ đầu đến cuối không có lấy ra trói sáng biểu hiện, hắn ghi bàn vẫn luôn ở 15 cầu tả hữu, như vậy ghi bàn hiệu suất đối với bờ mà nói, sắp thực hay là thấp ít. Mãi cho đến hắn ở bờ người cuối cùng mùa bóng đánh vào 21 cầu và được Bundesliga đôi giày vàng, đáng tiếc còn phải cùng bổ sùm lao tướng Thomas Körr chia sẻ. Tuột cùng sau, Kelber cũng chuyển nhượng đi Lyon. Kelber sau, Bayern người gần nhất số 9 là châu Á cầu thủ Hạ Xệ Mỹ ẩn, hắn ở bổ sùm đánh vào 16 cái giải đấu ghi bàn, bị bên tiến cử, nhưng ở Bayern, 9 trận đấu linh ghi bàn, để cho Hạ Xệ Mỹ ẩn từ nay cũng không có tìm thêm sóng dội hồng thời kỳ trạng thái. Ban đầu mặc kết gia nhập Bayern lúc, hắn liền lựa chọn số 10 mà không phải chung phong thanh lại số 9. Chuyện chính là như vậy, cho nên ta đề nghị, ngươi nên suy tính một chút cái khả cáo đấu giải số. Dù sao chúng ta trước mắt còn vô ích khuyết, thậm chí có thể cùng đồng đội hiệp thương một cái, nhưng tốt nhất đừng chọn số 9. Cản quy nủ, đám người cũng đều rối rít nhìn về phía Tô Đông, đều ở đây lưu ý thần sắc của hắn. Tô Đông nơi nào không nhìn ra, những người này bao nhiêu vẫn còn có chút kiểm tra bản thân ý tứ. Đều nói bận chuyên gia kiệt ngạo bất tuần ngôi sao bóng đá, mong muốn để cho những thứ này đồng đội chịu phục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người đức trong xương vẫn còn rất cao ngạo. Thẳng thắn nói, nguyên bản ta còn có chút do dự có phải hay không chọn số 9. Tô Đông nói tới chỗ này lúc, cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên Hắn chưa bao giờ thiếu đồng đội trong ánh mắt cũng nhận ra được thất vọng, thậm chí là khi mỉm. Nhưng hắn rất nhanh giọng điệu trận thay đổi, bất quá, con người của ta thích làm có tính khiêu chiến chuyện, chứ không biết thì thôi, nhưng bây giờ biết, ta ngược lại cảm thấy, cái này đối ta mà nói, sẽ là một lần lớn vô cùng khất lệ. Ý của ngươi là? Cản cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nói ta không tin trên cái thế giới này thật có cái gọi là lời nguyện, coi như thật sự có, ta tin tưởng mình cũng có thể tự tay vỡ nát nó, nếu cái này ảo đấu ở Gert Muller cùng đi hệ tở hổ hai vị tiền bối sau, đã bị long đong nhiều năm như vậy. Vậy hãy để cho ta đi thử một chút, để nó lần nữa tỏa ánh sáng rực rỡ." Tô Đông nói xong lời cuối cùng, kia mặt tự tin bộ dáng, để cho mọi người tại đây cũng cảm nhiễm đến hắn lòng tin. Đây chính là liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn đi tới Bundesliga không phải để chứng minh thực lực mình, mà là muốn tới chinh phục Bundesliga người hâm mộ cùng với toàn bộ cầu thủ. Vào giờ phút này Tô Đông không che giấu chút nào bản thân hùng tâm. Ta tới, ta nhìn, ta chinh phục. Cùng cầu thủ hẹn xong ăn cơm chung thời gian về sau, càng đám người liền ai đi đường nấy. Hô hễ Tô Đông biểu hiện ngược lại cảm thấy 10 phần kinh diễm, không ngờ tuổi còn trẻ xử lý lên cùng cản trở cầu thủ quan hệ, ngược lại lộ ra phi thường thành thủ, cái này cũng ấn chứng bên ngoài trước cách nói. Tô Đông trước giờ đều không phải là một tay ngang ngược, nhưng cũng không tốt trọng. Trước mắt ta đã an bài nhân thủ đến cờ Jersey ở đi, tìm suất xổn bố đi Amo nói chuyện một chút, hy vọng bọn họ có thể ở kỳ nghỉ đông lúc cho đi lũ cả Mojiip, nhưng có phiền phức chính là, hắn vì dạ dẹp đi Amo đã qua trang Theolith, cứ việc chẳng qua là vòng ngoài vòng loại. Nói cách khác, tiến cử Mojiip về sau, hắn cùng Tô Đông vậy, cũng đã không được nửa vòng sau trang Theolith. Bất quá, đây không phải là Tô Đông nên nhức đầu chuyện. Mojiip cũng tốt, Vander và Ad cũng được. Thậm chí là Sơ Nedder cũng không có vấn đề gì, ngược lại Tô Đông không ngại bản thân đồng đội là ai. Bởi vì bất kể là ai, đều là tới vây lượn Tô Đông đá bóng, đều là tới vì Tô Đông chuyền bóng. Cho nên, có phân biệt sao? Ta nghe nói, Mendes cho các người đề cử bà tên cầu thủ. Tô Đông cười hỏi, "Hô hệ Nedder bắt đầu, hắn biết nhu cầu của chúng ta. Đều có ai? Học tô tiền đạo cánh phải Caga Zema, Benfica trung vệ Pepe, đều là người người quân cũ." Tô Đông gật đầu một cái, hai vị này xác thực đều là người quân cũ, nhưng cũng đều không tiện nghi. Còn có một cái là Bờ Giaziu tiểu tướng, đá hậu vệ trái, gọi Marcelo. Nghe nói Diêu vẫn muốn tiến cử hắn, nhưng Mendes muốn đem hắn vận hành đến Bayern, giá trị cũng không đắt lắm, chúng ta nhìn hắn ở bờ ra giữa trong nước biểu hiện, rất tốt, đã quyết định, ký đến, đến rồi." Hồ Hệ Net giới thiệu. Tô Đông trong lòng hiểu rõ, hắn biết, kỳ thực Bayern ký cái này Marcelo, bao nhiêu hay là nhìn Tô Đông mặt mũi. Có lúc, chuyển nhượng chính là như vậy, Mendes là Tô Đông người đại diện, Bayern cho hắn điểm ngon ngọt, ký hắn để cử cầu thủ, cũng là làm xong quan hệ lẫn nhau một loại phương thức. Nhưng hai gã khác cầu thủ liền bất tiện nên. Đang ở Tô Đông suy tư thời điểm, đột nhiên lại nói một câu. "Chúng ta còn đang suy nghĩ ký về PP." Tô Đông có chút kinh ngạc. Quy một chương 501, xúc cảm không sai, sau này ngươi theo ta huấn. Bồ đào nha lịch bọn. Vừa mới từ đội bóng trong kết thúc thi đấu, trở lại ở vào vạn quốc công vườn phụ cận trong phòng, trống rỗng, 10 phần quần cũ é. Mở tivi, đài truyền hình đang phát hình mới nhất thể dục tin tức. Có nước Đức phóng viên vô tới, Tô Đông đang ngu nit xem xét bất động sản, cái này cũng tiến một bước ngồi vững hắn đem ra nhập Biden muốn chuyện, đồng thời còn có truyền thông tiết lộ, Biden đang vì Tô Đông xin phép miễn thuế Cái này đúng là Bundesliga từ trước tới nay lần đầu tiên. Dùng truyền thông cách nói, toàn bộ nước Đức cũng đang mong đợi Tô Đông giáng lâm. Đối với bên ngoài truyền thông loại này tin tức, bình thường người hâm mộ sẽ cảm giác được rất hữu bút, nhưng giống như PVP loại này, cùng Tô Đông giao tình mạng nghịch bà tốt, chỉ biết sỉ mũi khinh thường, bởi vì hắn nhưng là tận mắt thấy Tô Đông cùng Bernd cao tầng ở Lisbon gặp mặt. Nếu là hắn sớm đem mình thấy được nội tình, dù chỉ là lén lén đập một tấm hình, đều đủ để oanh động toàn thế giới. Nghĩ đến đây cái, PVP trong lòng cũng không miễn có chút mất mát. Bất tri bất giác, hắn tới đã 5 năm. Ở cái này thời gian 5 năm trong Hắn đã trở thành hộ tiểu gạn gì mẹ dạ liga thành danh trung vệ, trong này có năm đó giúp đỡ hắn hết lòng giải dỗ, cũng có Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cho hắn trợ rút, còn có hộ tiểu gạn gì mẹ dạ liga rèn luyện, nhưng trọng yếu nhất hay là cố gắng của hắn. Năm đó 4 người bạn tốt, trừ José Cexe Mẽ độ quyết tâm chết ở trên bụng nữ nhân ngoài. Tô Đông đã là liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, Cristiano Ronaldo cũng ở đây mở U đánh ra tiếng tăm, trở thành nổi tiếng thế giới ngôi sao bóng đá. Có thể khâm phục Beo vẫn vậy vẫn còn ở hộ tiểu gạn gì mẹ dạ liga xem Càng muốn chết chính là mấy năm này Sporting Lisbon ở bỏ tiểu hạng di mẹ dạ Liga căn bản cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh, thực lực tổng hợp xa yếu hơn Porto không nói, thậm chí một lần bị Benfica cho đập lên, ở trang t trên sàn thi đấu cũng không có bất kỳ sức cạnh tranh. Mùa giải này ở trang T1 Lisbon cùng với Union Inter Milan, sở Bạch Đặc Moscow phân ở một tổ, cuối cùng là may mắn bằng vào hiệu số bàn thắng thua, lực áp sở Bạch Đặc Moscow, bắt được bảng đấu thứ 3, phải lấy tham gia UEFA Cup. Về phần đấu loại trực tiếp, đó là ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Phải tới lúc nào, bản thân mới có thể muốn chết đàng như vậy tranh chiến với tứ đại giải đấu. PP đã bắt đầu không kiểm chế được bản thân nội tâm đối khác, hắn cảm giác phụ tiểu gạn gì mẹ dạ Lira đã không có biện pháp lại thỏa mãn hắn. Đi ra không có một bóng người nhà, ngồi ở rộng rãi trên ban công, trong về phía xa ra dãy Ả vượt biển cầu lớn, PP đột nhiên hoài niệm lên ban đầu hắn cùng Tô Đông cùng dọn núi cùng nhau, ở trên ban công huấn luyện làm ý ga cuộc sống vui vẻ. Nghĩ đến nơi này, PP liền muốn cho Tô Đông gọi điện thoại, quan tâm một cái hắn gần đây tình huống. Thật không nghĩ đến, hắn còn chưa kịp đi bắt điện thoại di động, chung điện thoại di động liền vang lên. "Này, PP." Trong điện thoại truyền đến Tô Đông quen thuộc thanh âm. PP đột nhiên rất có cảm xúc, nhìn không được cười lên, ta chính là muốn gọi điện thoại cho ngươi, mới vừa ở truyền hình tin tức bên trên thấy được ngươi. Tô Đông ở điện thoại bên kia ha ha hai tiếng, hắn đối với loại chuyện như vậy đã thành thói quen. Toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu, nhiều như vậy đài truyền hình, hắn mỗi ngày cũng không biết muốn xuất hiện bao nhiêu lần. PP, rốt đề cập với ngươi không có. Một trận Hàn huyên đi qua, Tô Đông quan tâm hỏi, "Chuyện gì?" PP rất kỳ quái. "Tô Đông biết, Mendes gần đây xác thực quá bận rộn, đoán chừng còn không có nói với PP lên qua chuyện này." Kỳ thực nhắc tới cũng không nóng nảy, bởi vì VV coi như thật muốn chuyển lượng, vậy cũng nhất định là đợi đến mùa hè, không là kỳ nghỉ đông. Biden đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cái gì? VV lúc này từ ghế ngồi nhảy lên, "Ngươi, ngươi nói thật chứ?" Hắn vừa mới đang suy nghĩ chuyện này, Bay Biden liền thật tìm tới hắn rồi. Hồ Hễ Net chính miệng nói với ta, hắn nói, "Ngươi ở trang T-Hon Elite vòng đấu bảng biểu hiện cho bọn họ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, bọn họ đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe nói ngươi còn không quyết định cùng sởbot bọn gia hạn, cho nên bọn họ cũng muốn hỏi hỏi, nhìn ngươi có hứng thú hay không gia nhập Biden." Vv bây giờ giá trị sẽ không quá cao, bởi vì hắn hợp đồng là trở về 085, nói cách khác, chỉ còn giữ lại 1 năm rưỡi. Trước mắt Sport Team Lisbon đang định cùng Vv gia hạn, nếu như không thể đồng ý, kia sang năm mùa hè khẳng định phải bán, giá trị còn cao không được. Lại đòi giá cao, Vv liền trực tiếp đợi 1 năm, tự do chuyển nhượng. Tô Đông nói đến đơn giản, nhưng Vv lại nghĩ đến tương đối phức tạp. Tỷ như, Mendes không có đề cập với hắn chuyện này, nhưng hộ hệ Net chủ động nói cho Tô Đông, cũng ủy thác Tô Đông liên hệ hắn, điều này làm cho Vv cảm giác, Biden mong muốn tiến từ hắn, trừ thực lực ngoài. Đoán chừng còn có Tô Đông duyên cớ. Toàn thế giới đều biết, hắn cùng Tô Đông tâm đầu ý hợp. Đối với một điểm này, VV cũng không có nửa điểm có chịu. Bởi vì hắn mãi mãi cũng là phi thường cảm kích Tô Đông, năm đó nếu như không có Tô Đông, liền khẳng định không có hiện tại VV. "Tô, ta tin tưởng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" VV hỏi. Tô Đông cảm nhận được nồng nặng tín nhiệm cảm giác, cười cười nói, "Ta cũng không tốt nói nhiều, nhưng có thể cho ngươi tham khảo một chút." "Ngươi nói, ta cẩn thận xem qua bên đội một danh sách, bọn họ trước mắt có 6 trong đó vệ, Lucio, sì Van Vitten, Demi Kelly, Hamo Gritz săn sạ bạc cùng Lian Ismeo, nhưng Hemo, Sạ bạc cùng Ismeo đều ở đây hai đội hiệu lực. Căn cứ ta trước mắt nắm giữ tin tức, Hemo ở hai đội biểu hiện được rất xuất sắc, sau đó phải sao bị rút đi đến đội 1, hoặc là liền bị thuê đi ra ngoài, hắn vừa mới đầy 18 tuổi. Trước mắt đội 1 chân chính thời kỳ đỉnh cao trung vệ là Lucio, Van Vuiten cùng De Melli. Lucio cũng không cần nói, làm hạ thế giới bóng đá năng lực cá nhân mạnh nhất trung vệ một trong, cũng là bất yên trung vệ trong vững vàng chủ lực, một cái khác là Van Vuiten, De Melli đảm nhiệm đội bóng tiền vệ trụ, nhưng Van Vuiten biểu hiện đều không phải là rất làm người vừa lòng người trước quá cao quá chậm, lại cùng luật sư ổ vậy sinh mãnh, người sau rất mạo hiểm. Cứ việc Huyền Kịch cho là, Biden tiến phòng ngự không có vấn đề gì, nhưng thần quản lý vẫn vậy còn đang suy nghĩ tiến cử một kẻ trung vệ, cái này không khó coi ra, bọn họ đối trước mắt trung vệ không phải đặc biệt hài lòng. Nói một cách thẳng thừng, Van Nụy Tẹn rất khó thích tướng Huyền Kịch mong muốn tiến phòng ngự áp lên chiến thuật, đệm mì trẻ lỳ tắc trước giờ là cũng không có gọi người liên tâm qua, biểu hiện lúc tốt lúc xấu, ưu điểm cùng khuyết điểm đều giống nhau rõ ràng. VPP cũng cũng rất mãnh, ra sân đá bóng hay cùng người điền, nhưng Pp có hai người bọn họ cũng không có ưu thế, đó chính là kinh người tố chất thân thể xuất sắc trở về đổi năng lực, còn có chính là dưới chân của hắn Kỹ Thuật. Cung Hàn Kịch nói tới lúc, Tô Đông mơ hồ cảm giác, hình Kịch đối hâm Mô hết sức coi trọng, nếu không có gì ngoài ý muốn, tên này tiểu tướng nửa vòng sau có thể sẽ lấy được cơ hội, nhưng hắn rốt cuộc mới 18 tuổi. Bay Vân nếu như muốn đánh vào trang Tí Olit, kia tuyến phòng ngự nhất định là muốn lại tăng cường. Ngươi cảm thấy, ta đi bay Vân vậy, có cơ hội hay không?" VV hỏi. Tô Đông suy nghĩ một chút, cười nói, cùng Bính, ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng nếu như là cùng Ban Ủy cùng đệ Mĩ Trễ sức, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Cứ việc mới vừa cùng Van Bitten, đệ mỉ trệ ly gặp mặt qua, nhưng Tô Đông nói cũng đúng là lời nói thật. Hắn vẫn luôn cảm thấy, PP ở bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga mai 1. Trải qua An Dê Điều Giáo, hơn nữa mấy năm này cuồng luyện thân thể, cùng với ở bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga truy luyện được phòng thủ kỹ thuật, PP tuyệt đối có năng lực ở hào môn đội bóng chiêm cứ một châu ngồi. Trước không ai tiến cử, có những phương diện khác nhân tố, tỉ như giá trị hơi cao, supporting Leedsborn vừa không có thành tích. Ta suy nghĩ thật kỹ một cái. nói đông cười đầu Hai người lại trò chuyện lên rất nhiều chuyện, PVP quan tâm Tô Đông đi bay đón chuyện, thế nào cũng thắng một, còn chậm chạm không có tin tức. Tô Đông giải thích là, Biden đang xin phép miễn thuế điều khoản, nên hai ngày này liền phê xuống. Sau lại trò chuyện lên Dọn Nghi, người này trải qua vật cô chuyện về sau, ở ngoại hạng anh ngược lại hóa đau thương thành sức mạnh, đã càng ngày càng xuất sắc, mơ hồ làm mở ưu lao đại, đuổi theo Tô Đông ý tứ. Sống được kém nhất Joser Cemedo, ở một khối khắc trên chiến trường lại phát huy đến mức dị thường sinh mạnh. Bất quá, hắn gần đây lại gầy. Nam nhân a, hay là đừng quá vất vả. Đang ở toàn thế giới cũng mong mọi Tô Đông thời điểm Biden Quan Phương trên báo kỳ nghỉ đông thứ nhất có chuyển lượng, từ bờ ra dự sợ lũ mịn nện sẽ tiến cử 18 tuổi hậu vệ trái tiểu tướng Marcelo. Tên này cầu thủ chọn vẹn tốn hao bê hơn 6 triệu euro, có thể nói là tương đương coi trọng. Ký hợp đồng ngay trong ngày, Marcelo là ở người đại diện Mendes cùng đi đi tới Seben đường cái. Tên này bờ ra dự tiểu tướng giữ lại ngắn đầu đinh, xem ra rất thành thật đảng hoàng dáng vẻ. Sau, Mendes lại mang hắn đi tới Tô Đông và ở khách sạn, đem hắn giao cho Tô Đông. Từ đêm nay về sau, hắn liền theo ngươi la lộn, ngươi nhắc nhở chỉ điểm hắn. Mendes cười nói, Đông còn chưa lên tiếng. Marcelo ngược lại mà sùng bái nhìn Tô Đông, loại ánh mắt kia để cho Tô Đông muốn cự tuyệt lời, vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Tiểu tử này thật đàng hoàng. Được, sau này ngươi cùng ta huấn luyện. Tô Đông đưa tay ra, sờ một cái Marcelo đầu. Cái này đầu đỉnh tóc hơi có chút khó chơi, sờ xúc cảm là một loại loại khác đã quyện, cùng Messi tóc dài rất không giống nhau. Marcelo vội gật đầu không ngừng đáp ứng. Ký Marcelo về sau, Bayern Munich lại ngựa không ngừng vó câu tuyên bố, từ dạ dẹp đi Amo ký xuống 21 tuổi cờ Rossi ở lũ cạ giao dịch này tốn hao 10 triệu euro. Mojipp là cờ Rossi ở năm gần đây nhảy thăng nhanh nhất tiểu tướng, bị bao gồm Arsenal ở bên trong nhiều nhà hào môn đội bóng chú ý, trước thì có tin đồ nói, Wenger mong muốn một hơi tiến cử dạ dẹp đi A Motieng Phong ẻ đủ ạt độ cùng trung trận Mojipp, nhưng bây giờ, Mojipp bị Bön nhanh chân đến trước. Bởi vì đá qua Chamtolit vòng ngoài vòng loại, cho nên Mojipp cùng Tô Đông vậy, đều không cách nào thay Bön đá Chamtolit. Hai tên mới viện đội, Bayern Munich kỳ nghĩ đông chuyển nhượng động tác không nhỏ, nhưng nhất làm cho người ta chú ý Tô Đông lại chậm chạp không có tiến triển. Điều này cũng làm cho nước Đức trong nước truyền thông cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tô Đông thời là an tâm ở trong khách sạn huấn luyện, thường ngày không có sao liền mang theo Vương Quang đãng cùng Marcelo khắp nơi đi dạo một chút, nhiều thời gian hơn hay là đang quan sát Bayern nửa vòng đầu tranh tài thu hình. Henkit cũng ở đây đầu tháng 1 tuyên bố đến nhật trước, cũng tự mình chủ trì Bayern kỷ nghỉ đông tập huấn. Đang ở đội bóng tập huấn trước, Bayern ba đầu sọ khổ sở chờ miễn thuế điều khoản rút cổ xuống, quy một chương 502, Tô Đông phản án. Nước Đức thuế vụ cục tuyên bố, đối thuế thu pháp án tiến hành sửa đổi. Vì khích nhiều hơn ưu tú ngoại tịch cầu thủ đến nước bóng, nước thuế vụ cục tuyên bố, trải qua nhiều mặt điều nghiên về sau, quy định đối hiện hành thuế thu pháp án tiến hành sửa đổi, đối điều kiện phù hợp ưu tú ngoại tịch cầu thủ, chỉ cần bọn họ có ít nhất 3 năm công tác hợp đồng, tức có thể xin hưởng thụ cá nhân năm thu nhập 50% không đưa vào cá nhân thuế thu nhập chương thu phạm vi phúc lợi. Cái này có tin tức nhanh chóng đưa tới toàn bộ nước nước bóng đá, thậm chí còn châu Âu bóng đá mãnh liệt chú ý. Tin đồn đã lâu tô đông pháp án rốt cuộc Trần Ai là địa. Ở nơi này phần sửa đổi án bên trong, thuế vụ cục nhấn mạnh nhấn mạnh điều kiện phù hợp ưu tú ngoại tịch cầu thủ, cái này cũng cùng cấp với đang nói, cũng không phải là toàn bộ ở nước Đức đá bóng ngoại tịch cầu thủ cũng có được xin phép điều kiện. Nước Đức báo điệu tiết lộ, điều này pháp án là do nước Đức chuyển kỳ bẻ kèn bùa ở tự mình ra mặt, thuyết phục thuế vụ cục thông qua, đặc biệt vì Bayern tiến cử Tô Đông mà thiết, vì tỏ vẻ cũng bằng, cái khác nước nước đội bóng cũng giống vậy có thể xin phép. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ nhất định phải tiến cử điều kiện phù hợp ưu tú ngoại tịch cầu thủ. Nhưng tất cả đội bóng lại đồng thời bị giới hạn 50 thêm một chính sách, cùng với các câu lạc bộ tài chính trả hướng, vì vậy thực tế có được tiến cử ngôi sao bóng đá hàng đầu đội bóng, ở trước mắt Bundesliga chồng, cũng chỉ có Bayern. Đối với điều này pháp án, Bundesliga đội phổ biến tỏ hơn đang tiếp tụ truyền thông phỏng vấn nhiều nhà câu lạc bộ cao tầng phản hồi bên trong, cũng phổ biến cho là, thích hợp giảm thuế có lợi cho giảm bất Bundesliga đội bóng kinh doanh áp lực, đồng thời đối châu Âu ưu tú ngôi sao bóng đá cũng sẽ càng có sức cạnh tranh, cái này đối Bundesliga có chỗ tốt. Trước mắt chiếm cứ Bundesliga đứng đầu bạn đỡ, đỡ bở gì mèn tổng giám đốc hộ lộc liền bày tỏ, ưu tú ngôi sao bóng đá đến có thể tăng lên cực lớn Bundesliga ở toàn cầu sức ảnh hưởng, cái này đối toàn bộ Bundesliga đội bóng mà nói, đều là chuyện tốt. Vệ rất nhiều Bundesliga, người hâm mộ lo lắng, Bayern lực sẽ bị tăng thêm một bước, tối bày tỏ đỡ, đỡ bở gì mèn có lòng tin. Bởi vì Bayern vẫn luôn rất cường đại, nhưng cũng không phải là hàng năm cũng có thể cầm vô địch. Bundesliga cái khác đội bóng cũng không có bên ngoài chỗ trong tưởng tượng như vậy yếu đối, cho dù là đúng như bên ngoài nói, Tô Đông thật đi tới Bayern, hắn chỉ sợ cũng rất khó giống như ở La Liga thời điểm như vậy đi bằng. Giẫm mện mải gợt tắc là công khai bày tỏ đối Tân Pháp án chống đỡ, cũng bày tỏ Bayern Dem sẽ thay đổi quá khứ cái loại đó bảo thủ chiêu mộ cầu thủ chính sách. Bây giờ, bóng đá chuyên nghiệp sẽ nên đón toàn cầu hóa thời đại, chúng ta Bayern, thậm chí còn toàn bộ Bundesliga, đều nhất định muốn đuổi theo cỗ này chào lưu, chúng ta muốn nhiều hơn ở toàn thế giới mở rộng chúng ta sức ảnh hưởng. Zermenn Maier gọi cho là, năm nay Bundesliga nhiều chi đội bóng đến trung đông tập vấn cùng đá bóng, chính là một món rất đáng được để sướng chuyện. Không chỉ có như vậy, Zermenn Maier còn tiết lộ, Bayern dự tính sẽ tại năm nay kỳ nghỉ đông đầu nhập 30 triệu euro chuyển nhượng phí. Làm truyền thông hỏi thăm nói, cái này 30 triệu euro dự toán bên trong là không bao gồm Tô Đông lúc, Zermenn Maier cười bày tỏ, dĩ như không. Zermenn Maier hùng tâm vạn trượng mà tỏ vẻ, Bayern nên muốn cho thấy bản thân hùng tâm trang trí. Chúng ta cần một kẻ giống như Tô Đông như vậy, ở sân bóng bên trên có tuyệt đối thống trị lực ngôi sao bóng đá. Vậy sẽ khiến chúng ta ở Bundesliga, ở châu Âu trên sàn thi đấu càng có sức cạnh tranh. Truyền thông hỏi lại, trước bấy dọn vào sân Arsenal lúc, hồ hệ Next đã từng hứa hẹn sẽ tiến ứng từ 5 đến 6 tên châu Âu nhất lưu ngôi sao bóng đá, nhưng cho tới bây giờ còn không thấy tăng hơi. Giơ mện mải gở cũng cười trống vắt, bày tỏ tiến cử xuất sắc cầu thủ là cần thời gian, hy vọng người hâm mộ có thể cho đội bóng nhiều thời gian hơn cùng kiên nhẫn, chúng ta đang từng bước từng bước thực hiện ban đầu cam kết. Pháp án đi ra ngày kế, Bayern Munich, chính bố, đội lấy tự do chuyển nhượng thức, ký xuống Điều này sớm đã bị truyền đi xôn xao tin tức. Hãy để cho toàn bộ Bundesliga, thậm chí còn toàn thế giới cũng hơi khiếp sợ. Tô Đông thật đi Bundesliga kỹ thuật xóa đói giảm nghèo. Ở cùng một ngày, Bẻ Kèn Bù ở, ở, ở Đức mới xã đổi mới bản thân chuyên mục, biểu đạt bản thân đối Tô Đông hoang lên. Bóng đá hoàng đế bày tỏ, hắn có thể hiểu Tô Đông ở La Liga gặp phẫn nộ cùng bất mãn, hắn cho là bây giờ Tô Đông so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng muốn càng mạnh mẽ hơn, bởi vì trong lòng hắn đầu có một đám lửa. Bẻ Kèn Bù ở, ở cho là, cái này đối Bayern mà nói là một chuyện tốt, mà Tô Đông lựa chọn Bayern cũng là bởi vì hắn đối Bayern tiền cảnh tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng mình có thể ở Bayern thực hiện báo thủ. Ở ta cùng Tô Đông trò chuyện lúc, hắn đùa giỡn gọi mình là người bảo thủ, hắn mong muốn ở bên xây dựng một cái The Adventure, hắn muốn cho toàn thế giới lần nữa nhận thức bản thân, cũng lần nữa nhận thức Biden, càng lần nữa nhận thức Bundesliga. Bẻ kèn bổ ở, ở còn đối cái khác Bundesliga đội bóng phát ra khiêu chiến, cho là Bundesliga cuộc chiến giành chức vô địch vừa mới bắt đầu. Tuy nói Bayern ký Tô Đông, không có cụ thể tiết lộ ra ngoài tiền lương hàng năm cùng ký tên phí, nhưng tất cả mọi người cũng đoán được, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, mà như vậy kết nhập, có thể hay không đủ thu hồi chi phí. Đối với lần này, nước Đức báo bịu tiến hành một phen điều tra cùng phân tích cho là Byron cái này cục làm ăn thua thiệt không được. Báo bịu phóng viên từ Byron phương diện nhận được tin tức, kể từ Byron tuyên bố cùng Tô Đông tiếp xúc, đến chính thức tuyên bố Tô Đông gia nhập, ngắn ngủi này chừng một tháng thời gian, Byron ở toàn cầu đăng ký hội viên nhân số liền tăng lên 20.000 người, trong đó có một nửa là đến từ nước Đức trở ra địa khu, phần lớn đều là châu Âu, phần nhỏ là châu Á cùng Bắc Mỹ châu địa khu. Phóng viên tiết lộ, Byron cũng không phải là hội viên chế, nhưng cho phép người hâm mộ đăng ký hội viên, trước hội viên nhân số một mực ở khoảng 12 vạn, nhưng đoạn thời gian gần nhất, theo Tô Đông gia nhập mang đến hiệu ứng, gần đây nhân số đã vượt qua 140 .000. Đây là một cái phi thường kinh người, không thể tin nổi tăng trưởng. Phóng viên bày tỏ, bay Bayern hội viên cũng không phải là không có ngưỡng cửa, tùy tiện liền có thể đăng ký, mà là cần nộp hội phí. Căn cứ Bayern quy định, hội viên phí thấp nhất 17 tuổi trở xuống thanh thiếu niên cùng 65 tuổi trở lên người lớn tuổi, mỗi cái mùa bóng hội viên là 30 euro, người thanh niên cùng trưởng thành sẽ trả sẽ cao hơn. Nói cách khác, từ nơi này 20000 người hội viên tăng trưởng, Bayern ngắn ngủi 1 tháng liền tăng lên ít nhất 600000 euro thu nhập. Cái này còn chỉ chỉ là một bắt đầu, bởi vì hội viên phí chẳng qua là một phần rất nhỏ. Kế tiếp chính là hội viên mang đến vé vào sân, chúng quanh thương phẩm các phương diện thu nhập, đây mới thật sự là đầu to. Kế tiếp Byun sẽ ở châu Á cùng Bắc Mỹ địa khu thành lập công ty, đặc biệt phụ trách cái này hai đại địa khu buôn bán khai phát, thế tất đem tiến một bước đảo móc thị trường tiềm lực, tin tưởng Tô Đông mang đến sức ảnh hưởng, đem tăng lên cực lớn Byun doanh thu. Báo biểu còn tiết lộ, ba gồm audi cùng thể dục nhãn hiệu ở bên trong, rất nhiều Byun nhà tài trợ cũng bắt đầu rối rít nâng cao đối trợ độ, cái này không thể nghi ngờ cũng đem một bước xúc tiến BN doanh thu tăng trưởng. Cuối cùng, báo biểu tổng kết, Tô Đông cùng BN là buôn bán lĩnh vực cường cường liên thủ. Phí thượng mong đợi Tô Đông ở bên trong lúc sân bóng bên trên biểu hiện, đồng thời cũng mong đợi hắn ở buồn bán lĩnh vực đột phá. Tô Đông gia nhập cực lớn kích thích nước Đức cầu thị, đồng thời cũng ở đây châu Âu bóng đá đưa tới động đất. Nước Anh báo gá đi ẩn liền tiết lộ, Jeremy ở Elite không có thể từ người Đức trong tay giành lại Tô Đông, ngoại hạng anh mất đi một lần thật tốt đẳng phi cơ hội. Đồng thời, báo gá đi ẩn công kích mở Chelsea chờ đội bóng bảo thủ sách lực, bày tỏ làm ngoại hạng anh đầu rồng đội bóng, bọn họ nên càng thêm tích cực tiến thủ, mà không phải chỉ muốn kiếm tiền cùng lợi nhuận. Tây Ban Nha truyền thông thời là rối bày tỏ, thế giới số 1 siêu sao thoát đi La Liga. Cái này đối La Liga mà nói là không cách nào được bù đắp tổn thất. Italy hệ vẹn ngoài ỉnột tiết lộ, ở Tô Đông gia nhập Bayern đồng thời, Bundesliga hai Juventos chính thức cùng bền tiền đảo cánh xã lý hạ mệt tiếp ký hiệp nghị, tên này bền trung chẳng sẽ tại mùa giải này sau khi kết thúc, chính thức gia nhập Juventos. Trừ cái đó ra, Juventos còn theo dõi bền một ga khác tự do chuyển nhượng cầu thủ, Peju tiền phong tỷ giờ đang tiếp thụ báo bịu phỏng vấn lúc, biểu đạt đối Juventos hướng tới. Mà đến từ Từ năm trước mùa hè liền không ngừng nói lên ra giá, giá, bây giờ kỳ nghỉ đồng chuyển sẽ mở ra, MU càng là lần nữa nâng cao giá giá, nhắm thẳng vào 30 triệu euro. Bayern một cự tuyệt nữa đến từ MU chuyển nhượng xin phép, đồng thời rõ ràng bày tỏ, hàng cửa rệ là hàng cơ bán. Cái này chủ yếu là bởi vì bên bây giờ trung tràng thực tại có chút mỏng manh. Năm ngoái mùa hè một hơi đi ba lần, Jorgobeto cùng giờ Jimmy S3 tên cầu thủ, ấy tạm hưởng hợp đồng, đi Robert, tự đi cái sẽ cho trận giật gấu đã quyết định ở mùa bóng sau khi kết thúc giải nghệ, Hắn nhiều thời gian hơn là dùng đang khôi phục thân thể, bây giờ Bơn Trung chẳng có thể gánh vác trọng trách cầu thủ cũng liền ba cái, Haguer Davies, Van Bỏ và cùng Sở với Seltzer. Trong đó, con heo nhỏ ở phía trước eo vị trí biểu hiện cũng là nhận lấy lên án, rất không thành công. Tuy nói từ cờ Josie ở tiến cử Mojip, nhưng tên này tiểu tướng có thể hay không gánh vác trọng trách, ai cũng không rõ ràng lắm. Nếu như lúc này để cho chạy hạ Hưa Davies, đối Bơn mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Lời tuy như vậy, nhưng Hạ đối mặt Mời, hắn cũng là phi thường nóng lòng mong muốn trở về England, ở nhiều lần tiếp nhận truyền thông phòng Hắn không che giấu chút nào bản thân đối trở về nước Anh mong đợi. Một bên là MU không ngừng đề cao giá, một bên là Hà Ự Dệ Vets cầu đi tim ngày tiên, điều này làm cho bên tầng quản lý cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Huyền Kịch mới vừa đến nhận chức về sau, trừ đội trưởng ngoại, chuyện thứ nhất chính là giữ lại hạ Ự Dệ Vets, nhưng hình lần, cầu thủ rõ ràng tỏ thái độ mình muốn đi MU, mà MU cũng khát vọng ở kỳ nghỉ đông lấy được tên này củng viện, đền bù trong câu lạc bộ trận yếu kém. Ngoại hạng Anh đến bây giờ, đã 22 vòng, MU đứng hàng ngoại hạng Anh đứng bảng, cái này đối đã 3 năm chưa từng chấm qua ngoại hạng Anh vô địch MU mà nói. Không thể nghi ngờ là cơ hội tốt trời ban. Ferguson đã rõ ràng cảm nhận được MU ở ngoại hạng Anh thống trị địa vị bị dao động, vì vậy vô cùng cần thiết một tòa vô địch tới bảo vệ MU ngoại hạng Anh bá chủ địa vị. Vì vậy, MU đối hạ ự lệ vết là nhất định phải được. Bayern bên này là một bên vẫn hồi, một bên xem xét thích hợp người tiếp thay chọn. Nhưng thời này muốn chọn cái tốt tiền vệ trụ, khó. Quy 1 chương 503, cường viện nhập đội. Bayern năm trước đều có ở đu mà tiến hành mùa đông tập huấn truyền thống, cái này chủ yếu nhờ vào đội bóng nhiều tiền lắm của Nhưng năm nay cùng năm trước rõ ràng có chỗ bất đồng, bởi vì năm nay có nhà tài trợ chủ động tìm tới cửa hiệp nói chuyện hợp tác. Bởi vì Tô Đông. Đây cũng là một đơn bộ công thương môn đệ nhất thứ phát hiện, nguyên lai like trong đội có như vậy một kẻ siêu sao, lại là như vậy chuyện hạnh phúc. Trước kia đều là bọn họ trăm phương ngàn kế đi tìm nhà tài trợ, bây giờ lại là nhà tài trợ tha thiết chủ động tìm tới cửa, hơn nữa chi phí tài trợ gần như không trả giá, đây quả thực không nên quá sảng. Thì giống như lần này, bay đến nguyên bản đặt trước một nhà khá là rẻ khách sạn, kết quả nhà tài trợ vung tay lên trực tiếp chống đỡ bên vào ở Du Ba Hoa nhất song tử tháp khách sạn, tham gia nhà tài trợ ở UAE một hạng hoạt động, Biden liền phụng đi một phần tài trợ hợp đồng, đây quả thực để cho Hồ Hệ Nets cũng mau cười nhếch môi. Hắn trước giờ cũng không nghĩ tới, nguyên lai có một kẻ siêu cấp siêu sao, vậy mà giống như là là một đài máy ý tiền. Tô Đông chính thức tham gia Biden tập huấn, nhưng hắn, Marcelo, Modric chờ mới viện đều còn tại thích hứng đội bóng chính giữa. Hình Kích thay thế Magat, trong khi huấn luyện xuất hiện một sự biến hóa rõ ràng, chính là huấn luyện lượng giảm bớt. Mọi người đều biết, Magat là có tiếng huấn luyện của ma. Huấn luyện của hắn kích thích bê rất nhiều cầu thủ bất mãn, thậm chí 2 ngày trước mới vừa bị đổi việc, mà Gạt vẫn ở chỗ cũ kiên trì cho là hắn cuồng luyện bóng viên, kỳ thực đều là vì cầu thủ có thể tăng lên. Hình kịch làm huấn luyện viên về sau, thứ nhất đường khóa huấn luyện cũng là người ta cảm nhận được hắn cùng Mạ Gạt bất đồng, đó chính là huấn luyện cường độ tức giảm, nhưng toàn bộ huấn luyện hạng mục vẫn vậy an bại phải 10 phần kích khâu, từ có cầu huấn luyện đến chiến thuật diễn luyện, đều là hẩn kịch thường coi trọng. Nước Đức lao xoáy cử động này, giành được trên dưới khẳng định, nhưng nếu như cho là hẩn kịch ở nhân nhượng cầu thủ, vậy thì hoàn toàn sai, bởi vì cầu thủ rất nhanh liền cảm nhận được hẩn kịch nghị. Huấn luyện trước, hình kích liền rõ ràng bày tỏ, tại chỗ toàn bộ đội một cầu thủ, nhất định phải thống nhất dùng tiếng Đức trao đổi, đối với Tô Đông, Mojic cùng Marcelo chờ tạm thời còn không có học được tiếng Đức, tuyển kíp đặc biệt trang bị phiên dịch, cho phép bọn họ thông qua phiên dịch tiến hành giao thông, nhưng yêu cầu bọn họ nhất định phải nhanh nắm giữ tiếng Đức. Huấn luyện lượng là ít, nhưng chi tiết yêu cầu càng thêm hạ khắc. Hắn cẩn thận an bài mỗi một hạng huấn luyện, nhấn mạnh các loại chi tiết, phàm là cầu thủ xuất hiện sơ sẩy, cũng sẽ đưa tới hắn lớn tiếng khiển trách, mà ở nghiêm khắc hơn, hắn cũng sẽ tuyên nhận chỉ ra cầu thủ cần cải thiện địa phương, không sợ người khác làm phiền dạng giải chiến thuật của mình ý nghĩ. Muốn đem chiến thuật của mình hệ thống vào nát, quán thâu ghi bản viên trong đầu. Cái này thể hiện tại huấn luyện hạng mục biên bài, cùng với huấn luyện viên tổ yêu cầu bên trên. Chính là loại này căng lòng có độ huấn luyện, ở bên trong trại huấn luyện do tạo ra được một loại áp lực cùng cảm giác cấp bách. Trừ cái đó ra, ở theo thông lệ chiến thuật trong hội nghị, Huyền Kịt cũng sẽ kết hợp tranh tài thu hình, phân tích đội bóng nửa vòng đầu xuất hiện các loại vấn đề, cũng cho ra bản thân một ít cải tiến phương án. Ngầm, Huyền Kịt ở tập vấn vừa mới bắt đầu, liền tranh thủ thời gian, cùng mỗi một cầu thủ cũng tiến hành ngầm qua trao đổi, không chỉ có đem ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ báo cho cầu thủ, đồng thời cũng nghe lấy cầu thủ ý kiến. Dung Hần kíp cách nói, hắn ở sở cốt không bối lúc, chính là ăn rồi chưa cùng cầu thủ trao đổi thua thiệt, lần này hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ. Trừ huấn luyện viên tổ ngoại, Bayern lần này chung Đông chuyến đi, thân ý Hồ Phiệt cũng mang theo ý liệu tổ toàn trình cùng đội, vì cầu thủ cung cấp toàn phương vị ý liệu bảo đảm. Tô Đông như trước vẫn là mang theo bản thân tư nhân huấn luyện viên tổ, nụ nụ rúc cùng Hồ Phiệt đều là châu Âu bóng đá thành danh nhân vật, hai người âm thầm đã có quá nhiều thứ trao đổi câu thông, đối với tình huống, cũng là hiểu rõ rằng, như thế nào phân công, bọn họ sẽ tự đi tìm. Ở Bayon đến đu bê tập hấn một tuần lễ sau, nên đón trận đầu giao hữu, đu bai ly kết, đối thủ là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Benfica. Hai bên không không đá cho Huệ, cuối cùng ở Tên Nanti quyết chiến tròng, Benfica đảo thải Bayon. Tô Đông, Mojip cùng Marcelo cũng toàn trình không có ra sân. Đây cũng là trước mắt bên ngoài cũng đang chăm chú, đó chính là Tô Đông thủ diễn sẽ từ lúc nào. Từ trong khi huấn luyện nhìn, Bayon cầu thủ phổ biến xuất hiện không ít vấn đề, nhưng chủ yếu nhất vẫn là phương diện tinh thần. Sắc lị hạ mi tị, tĩ giờ rổ chờ cầu thủ đều đã quyết định nửa năm sau rời đội, Hà gự̃e vẹsư cũng đang tìm kiếm rời đi đội bóng, hơn nữa đội bóng nửa vòng đầu biểu hiện dê mê, vẹn vẹn chỉ ở Bundesliga xếp hạng thứ tư, điều này làm cho cầu thủ phổ biến thiếu hụt kích tỉnh, thiếu hụt ý chí chiến đấu. Hẹn kị̂ ý thức được đây là một vấn đề lớn, lúc này tuyên bố trong huấn luyện huỵ bỏ hạp luyện, ngược lại chọn lựãi bắt đờng phân tổ hình thức tiến hành huấ́n luyện, đối mỗi một cầu thủ tiến hành tính nhắm vào ăn bài, mục đích đứng là muốn cho Sau đó Dubai Li 3-4 tên trong trận chung kết, Bayern Munich đang đối mặt Marseille lúc liền ném hai cầu, Van Bảo mẹo rất nhanh lật về một cầu, nhưng vẫn vậy không có thể thay đổi cục diện. Mãi cho đến nửa hiệp sau tranh tài, mà liên nhập hai cầu, trợ giúp Bayern 3-12 nghịch chuyển Marseille. Cuối cùng, Bayern bắt được thứ ba. Tô Đông ở trận đấu này trong vẫn không có ra sân, nhưng Marseille bên kia Gibrzi lại đội hình chính, hơn nữa biểu hiện không tầm thường. Sau trận đấu, dẫn đội đi tới Dubai Hotel, ở cầu thủ trong lối đi cùng Gibrzi tiến hành nói chuyện, mơ hồ còn có thể thấy được, Gibrzi thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Đông phương hướng. Trong phòng thay quần áo tin tức nói, Hou ở Dubai trong lúc đã chính thức cùng Marseille đạt thành hiệp nghị. Bất quá, sau đó tiếp nhận nước Đức truyền thông phòng vẫn lúc, Hou bày tỏ, đây là lời đồn đãi, Bayern cũng không có cùng gì tiến hành qua tiếp xúc, về phần lúc nào có thể bắt đầu vận hành Burberry, Hou bày tỏ phải đến 3-4 tháng mới có thể càng thêm rõ ràng. Nhưng lời này cũng liền mông một mông người ngoài, đối với Bayern mà nói, Hou cùng Burberry gặp mặt, nhất định là trải qua Marseille đồng ý, nếu không, một cáo một chuẩn. Từ nơi này cũng không khó coi ra, G -G gia nhập Biden không hề xa vời. Làm đội bóng ở Dubai tập hấn tiến vào hồi cuối lúc, Hà Gua đột nhiên trước hạn rời đội, từ Dubai bay trở về châu Âu. Bay trên giới nghe được tin tức lúc, đều đã đoán được đại khái. Quả nhiên, 2 ngày sau, Bay quan phương ép đối ngoại tuyên bố, M.U lấy 30 triệu euro giá cao, từ Bay mua đi Hà Gua mà cái này cọp chuyển nhượng cũng rất nhanh đến mức đến M.U ấn chứng. Hà Gua trực tiếp từ Dubai bay Manchester, tiếp nhận M.U kiểm tra sức khỏe, cũng thuận lợi hoàn thành chuyển nhượng thủ tụ Giải đấu nửa vòng sau khai chiến sắp tới, nhưng đơn trước mắt trên đầu chỉ có Van Bọt mà cùng sở với sở Tiger hai tên chúng chẳng, cái này là còn thiếu rất nhiều, mô dịp chân nước chân giảo đến, còn cần một ít thời gian tới dung nhập vào. Dưới tình huống này, Bayern tầng quản lý bắt đầu ở thị trường chuyển nhượng bên trên tìm thích hợp tiền vệ trụ nhân tuyển. Bayern trở về nước Đức trước một đêm, hồ hệ net ở trong khách sạn gặp được rõ buổi đường trường, từ nước Anh chạy tới người đại diện dụ dạp tri ân. Tên này gốc y dân người anh ở năm ngoái mùa hè, về cùng Chezano, hai tên cầu thủ chuyện, huyên sao, bản thân hắn cũng vì vậy có tiếng xấu. Tuy nói người đại diện danh tiếng thúi, nhưng tư vệ cùng Mascherano năng lực là quá rõ ràng. Ở gia nhập ngoại hạng Anh West Ham United về sau, Mascherano đã có giải đến thời gian 3, 4 tháng, không có vì West Ham United ra sân qua dù là 1 phút, điều này làm cho Argentina tiền vệ trụ này sinh ý muốn rời đi. Nhưng bởi vì hắn trước sớm ở bờ ra dị vì có gìn thì ẩn đá qua cầu, lại vì West Ham United đá qua ÚS FA đưa đến hắn tình cảnh bây giờ hết sức khó xử, hào môn cường đội cũng rất khó coi được với hắn, ngay cả C J ở tìm hiểu tình huống sau, cũng tuyên bố Bung tha cho Cho nên, ở lấy được Baydon cực chẳng đã đưa đi hạ ự dễ vềs về sau, Du Dập chịu hận lúc này liền từ nước Anh bay đến Dubai, hẹn gặp Hổ cũng đem Mascherano để cử cho Baydon, hy vọng Bundesliga bá chủ có thể đem hắn ký. Hắn chỉ vì West Ham United đá qua một trận UEFA cuộc đấu loại trực tiếp, nhưng khe HM hẹp mở đã bị đào thải, hơn nữa tại quá khứ trong vòng 6 tháng, hắn vẹn vẹn chỉ vì West Ham United ra sân 6 lần, đội hình chính 2 lần, ta cho là hoàn toàn có thể hướng FIFA nói lên xin phép, đặc phê hắn tham gia Baydon nửa vòng sau tranh tài. Dù dập chịu hận đề nghị thuyết phục Hojnets, Biden đầu sỏ lúc này hãy cùng Hận Kịt tiến hành câu thông, đồng thời cũng điện thoại Trương Cầu Tô Đông ý kiến. Đối với Mascherano, Tô Đông là biết, thực lực không tầm thường, ban đầu Messi mới đúng vị này, đội tuyển quốc gia đồng đội thực lực tán thưởng có thêm, Tô Đông cũng nhìn nước Đức cột, Mascherano biểu hiện không tệ, nếu quả thật có thể gia nhập Biden, đây tuyệt đối là một lớn cường viện. Sau đó, Hojnets lại cùng Bẻ Kèn Bù ờ ờ, dần mặn mà ờ tiến hành câu thông. Bẻ Kèn Bù ờ ở FIFA cùng eFPA đều là thủ đoạn thông thiên nhân vật, hắn lúc này bậy tỏ Nếu như Bdon nhất định phải tiến cử Mascherano vậy, có thể xin phép được phê, từ hắn tới phụ trách thuyết phục, vấn đề không lớn. Vì vậy, hồ hệ lúc này hãy cùng dự dập trì hoãn triển khai đàm phán, cũng lập tức hướng FIFA xin phép được phê, để tránh làm trễ ngại kỳ nghị đông chuyển lượng. Mascherano cuối cùng là lấy 15 triệu euro chuyển nhượng phí, thành công chuyển lượng về Munich. Nhưng cái này cọc giao dịch nếu như phải hoàn thành, nhất định phải có FIFA phê. Vì vậy, Mascherano tạm thời vẫn không thể coi như là Bdon Munich cầu thủ. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, Bdon Munich từ Tô Đông gia nhập đến đội sói, đến chiêu mộ cầu thủ Toàn bộ đội bóng sáng sửa hẳn lên. Mojip, Marcelo và chưa hoàn thành chuyển nhượng Mascherano, tổng cộng tốn hao hơn 3200 vạn Euro chuyển nhượng phí, đây là bơn trong lịch sử đầu nhập lớn nhất một lần kỳ nghị đông chuyển nhượng. Dẫm mèn mại cơ thực hiện trước đó cam kết, cũng biểu hiện ra bơn mù nít hùng tâm. Dĩ nhiên, cũng có truyền thông tính qua một khoản, đó chính là bán đi hạ ưa lệ Vess, Bayern thu hồi 30 triệu Euro, đầu nhập 3200 vạn Euro, trên thực tế đầu tư thuần là 2 triệu Euro. Nhất mạnh mẽ thuộc về Tô Đông, hắn là trực tiếp tự do chuyển nhượng đến Bayern. Cho tới ở Bion trở về nước Đức về sau, báo bịu đối nửa vòng sau bơn tràn đầy mong đợi cho là chi này Bundesliga bá chủ sẽ tại nửa vòng sau phấn khởi tiến lên, đích tập đỡ đờ bỏ gì mện chờ đối thủ. Nhiều hơn người hâm mộ thời là đang suy đoán, Tô Đông sẽ hay không xuất hiện ở kỳ nghỉ đồng sau trận đầu, bay ấn sân khách đối trận Dortmund tranh tài, quy 1 chương 504, nguyên lai like, Tô Đông làm một lao tài xế. Khi, Tô. Sẽ bên đường cái, một chiếc Audi màu đen dừng ở bên tổng bộ trước, cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, lộ ra làm nụ cười. Có muốn hay không ta đưa ngươi? cười khoát tay một cái, không cần, ta đang chờ người. Nha. Lạm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vùng tỉnh nộ cười lên, khoát tay một cái cùng Tô Đông cáo biệt. Đưa mắt nhìn làm rời đi, Tô Đông cười khổ lắc đầu một cái, nhưng cũng không nghĩ tới muốn giải thích. Đội bóng mới vừa giải tán, cầu thủ đang lục tục rời đội, mỗi người lái xe ra bãi đầu xe dưới đất, liền thấy Tô Đông, thỉnh thoảng có người dừng lại chào hỏi hắn, nhìn có phải hay không tiện thể đo đường, đều bị Tô Đông khéo léo từ chối. Mojis cùng Marcelo hai người cũng rất mau ra tới, ở ven đường buổi Tô Đông đợi trong một giây lát, liền bị câu lạc bộ tài xế đón đi, chỉ còn giữ lại Tô Đông lẻ loi chờ chọi đứng trong gió rét. Đại khái lại qua thêm vài phút đồng hồ, một chiếc màu đỏ Audi R8 xe thể thao ở tổng bộ cửa dừng lại. Vương Quang đã quay cửa kính xe xuống, lộ ra tấm kia tràn đầy hối náy gương mặt. "Thật xin lỗi, có chút kẹt xe, ta lại mở không vui." Vương Quang đã gấp đến độ muốn khóc. Nàng là thật lần đầu tiên mở tốt như vậy xe. "Tao dì R8 là kiểu mới nhất xe thể thao, so trước đó Tô Đông đưa cho nàng mở bợ Vetus mở muốn đắt hơn." Tô Đông đi thẳng tới chỗ kê bên tài xế, mở cửa xe, ngồi xuống, trực tiếp đem ghế ngồi lui về phía sau điều. Hắn chiều cao trọn vẹn tầm 1m95, ngồi vào Audi R8, tuy nói không đến nỗi cục xúc, nhưng mong muốn dễ chịu một ít vế ngồi hay là chỉ có thể là lui về phía sau điều, như vậy hai chân không gian sẽ lớn một chút. Đi thôi." Tô Đông nói. Vương Quang đã làm khó nhìn nhìn hắn, rất muốn nói, nếu không chúng ta gọi chiếc xe a. Nhưng nhìn lại một chút Tô Đông kia bá đạo bộ dáng, nàng nơi đó còn nói ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, nghe lời khởi động. Tuy nói lái xe thời gian không ngắn, nhưng cùng tuyệt đại đa số nữ tài xế vậy, Vương Quang đáng tải lái xe hay là rất dối. Bất quá, tháng ở rất cẩn thận một chút. Có thể tưởng tượng một mở ra màu đỏ Audi 8 của gái, vậy mà lấy hơn 40, không tới 50 thời tốc, ở lớn đường cái oa được không? Vương Quang đãng là được. Tô Đông là không biết lái xe, nhưng không đại biểu hắn chưa từng ngồi xe, nhất là khi hắn cảm nhận được xung quanh những xe kia chiếc vượt qua lúc, mỗi một người đều không quên quay đầu liếc mắt nhìn lúc, hắn tuyệt đối đoán được những thứ kia quay đầu tài xế trong lòng giựt thầm. E giờ tám để cho ngươi mở thành như vậy, tao đi đoán chừng muốn khóc." Tô Đông cười nói. Ngược lại cửa sổ xe miếng dán, ai biết bên trong ngồi ai. Vương Quang đãng cười phì ra, nhưng rất nhanh thì nhịn ở, "Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta chuyên tâm lái xe đâu." Nhưng trên mặt nét mặt nơi nào dấu được nét cười. Tô Đông đầu nhìn, nàng kiếp như Lâm đại địch, vội vã cuốn cuộn bộ giáng. Còn thật sự là có một fan đặc biệt phong tình. Đang cùng Biden lúc đàm phán, có thứ nhất điều khoản là Biden vô luận như thế nào cũng không thể nhượng bộ, đó chính là Audi. Tô Đông đi tới xe bền đường cái Biden tổng bộ, nhất định phải lái Audi, bởi vì Audi không chỉ là Biden cổ đông, hay là nhà tài trợ, Tô Đông có thể gia nhập Biden, tao đi xuất lực rất lớn. Cuối cùng là Audi, bở về lúc mở, Biden cùng Tô Đông, bốn phương ngồi xuống nói, khó khăn lắm mới đạt thành nhận tập trung. Vì vậy, tao đi sẽ đưa Tô Đông một chiếc xe. Vốn là muốn phiên bản dài A8, nhưng Tô Đông không có bằng lái, vì vậy liền chọn S8 để cho vương quang đảng cho mình làm tài xế, thủ lao chính là để cho nàng có thể vào ở tô đông biệt thự. Dĩ nhiên, biệt thự trước mắt vẫn còn ở cải tạo cùng chúng tu, hai người tạm thời cũng ở tại khách sạn. "Chúng tu tiến triển như thế nào?" Tô Đông quan tâm hỏi. "Barcelona biệt thự là bán cho Messi, nhưng Tô Đông huấn luyện khí giới đều còn tại bên kia, chỉ có chờ nơi này cải tạo hoàn thành, lại thuê công ty dọn nhà cho chuyến tới. Tiến triển rất thuận lợi. Alexander vợ dùn chính ở đảng kia chờ ngươi, hắn nói nhất định muốn nói với ngươi nói nhu cầu. Không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi cùng hắn nói là được." Tô Đông đương nhiên nói. Vương Quang đãng tìm cơ hội lén lén quay đầu nhìn hắn một cái, lại vội vàng chuyển hướng đi, khỏe miệng dâng lên lau một cái nét cười, trong đầu ngẫm nào. Vậy cũng không được, ngươi là chủ nhà, ta chẳng qua là cái khách trọ, ai nghe ta nhà. Điều này cũng đúng. Tô Đông ha ha vui một chút, kỳ thực ta cũng không có gì yêu cầu, liền là muốn đem để lại cho ngươi ở căn phòng, an bài ở chính đại cửa bên cạnh, tính toán để cho hắn tùy tiện sửa đổi một chút, để cho ngươi mau sớm mà ở. Ngươi muốn ta cho ngươi xem cộng. Vương Quang đãng xoay đầu lại. Chú ý lái xe. lập tức chỉ về đằng trước, cười ha ha nói. Vương Quang đãng bộ dáng tức giận còn thật đáng yêu. Vương Tiểu Thư, ta nhưng là đem cái mạng này giao cho trong tay ngươi, ngươi biết, ta hiện tại có lấy trên trăm triệu hợp đồng, không, có thể nói đùa." Tô Đông cười nhắc nhở. Vương Quang đã lại tưởng thật, lúc này gật đầu liên tục, lại bắt đầu như Lâm Đại Địch nhìn về phía trước. Tay mới nữ tài xế chính là quá dễ dàng khẩn trương. Tô Đông nghiêng đầu, nhìn nàng, lúc này mới phát hiện nàng hôm nay mặc hắn mua cho nàng OL sáo trang, tây trang màu đen áo sơ mi trắng, xem ra phi thường chi tính, vóc người cũng là có lỗi có lõm, nhất là khẩn trương đến hô hấp dồn dập lúc, càng là mê người. Không biết thế nào, nàng trắng nõn hồng tươi mặt liền đỏ. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy?" Vương Quang đã ngượng ngùng hỏi. Tô Đông cũng không đáp lời, tiếp tục như vậy nhìn nàng. Bên trong xe không khí nhất thời trở nên khác thường đứng lên. Khó khăn lắm mới đi tới dinh loạn, Tô Đông gặp được mộ danh đã lâu Alexander bợ Vị này sở gạt chữ danh thiết kế sư đối Tô Đông cũng hết sức quen thuộc, dùng lối nói của hắn, ở nước Đức, không, có ai không nhận biết Tô Đông, hắn vì Tô Đông lựa chọn bản thân thiết kế nhà mà cảm thấy vinh hạnh. Tô Đông tắc bày tỏ yêu cầu của mình rất cao, đây cũng là vì sao cải tạo lúc muốn hắn tới tự mình trấn hại nguyên nhân. Sau đó Tô Đông liền mang theo Vương Quang đã cùng Bở Dụ Nở ở trong biệt thự khắp nơi đi dạo, thỉnh thoảng nói lên các loại nhu cầu. Tỷ Như Bở Dụ Nở liền nói lên, hy vọng vì Tô Đông cải tạo ra một có điểm đặc sắc, lại bố cục khoa học phòng huấn luyện, thậm chí tại chỗ liền lấy giấy bút, đối với mình một ít cấu tứ cùng sáng y vẽ lên thảo đồ. Trừ cái đó ra còn có phía ngoài sân cỏ, Tô Đông mong muốn một cỡ nhỏ sân đá bóng, Bở Dụ Nở cũng bày tỏ có thể nghiên cứu, nhưng mong muốn mở rộng hồ bơi, kia liền không có cái nào. là ngôi sao bóng đá, Bở Dụ Nở ở nước Đức kiến trúc thiết kế ngành nghề cũng là rất có nội danh, hai người thưởng thức rất tiếp cận, ngược lại trò chuyện vui vẻ, Bở Dụ Nở cũng lần bày tỏ nhất định sẽ giúp Tô Đông chế tạo ra hắn mong muốn cái nhà kia. Trở về khách sạn trên đường, Vương Quang Đãng cũng là một đường đối bợ dù nở khen không dứt miệng. Tô Đông thời là nói lên một cái khác yêu cầu, học tiếng Đức. Hình kịch nói lên cứng rắn yêu cầu, đội một nhất định phải thống nhất dùng tiếng Đức trao đổi. Đây thật ra là chuyện tốt. Thường nghĩ, nếu như đến từ bất đồng quốc gia người cũng áp dụng bản thân tiếng mẹ để đi tiến hành trao đổi, kia bất kể là sân huấn luyện hay là trong trận đấu, cũng sẽ có vẻ rất tạp rất loạn, cái này là không được. Đã qua cầu người đều biết, đồng đội giữa câu thông là trọng yếu nhất. Vì vậy, Tô Đông là chống đỡ Hền Kịt cái quyết định này. Cho nên Hắn phải nhanh học tiếng Đức, ít nhất phải trước tiên đem cơ bản nhất một ít trao đổi cho học được. Vậy được đi, ngươi là chủ nhà, ngươi mở miệng, ta cũng chỉ có thể nghe ngươi rồi." Vương Quang đã ngược lại rất miễn cưỡng, sau khi nói xong chính mình cũng cười năn nẻ, cười không được. Tô Đông nhìn ra được, nàng thật vui vẻ. Vương Quang đã thật rất thích loại này bị Tô Đông tín nhiệm cùng để trọng cảm giác, bởi vì có lúc, nàng sẽ cảm thấy mình cùng Tô Đông chênh lệch quá xa, xa tới với nhau giữa tồn tại không thể vượt qua được trời, nhưng Tô Đông giống như luôn là ở là lượn, vô tình hay cố ý, thông qua ngôn ngữ cùng trong cuộc sống chuyện vụn vặt, ngắn khoảng cách của hai người. Nàng không biết đây có phải hay không là cố ý. Nếu như là, kia Tô Đông liền thật sự là quá cẩn thận. Vương lão sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu lên lớp?" Tô Đông quan tâm hỏi. Vương Quang Đãng rất hài lòng Tô Đông gọi, rất là làm gương người thầy gật đầu, người quyết định. Vậy thì tối nay?" Tô Đông hỏi lại. "Hành, đó là đi phòng ngươi hay là tới phòng của ta?" Tô Đông ghé đầu tới, hướng về phía Vương Quang Đãng vui nói, "Tùy tiện." Vương Quang Đãng thuận miệng lên tiếng, nhưng rất nhanh ý thức được vấn đề, lúc này xấu hổ không thôi. Người này xác định còn không có thi bằng lái. Thế nào thấy là một lão tài xế. Kỷ nghị Đông sau này chiến, Bayern Munich sân khách khiêu chiến Dortmund. Tô Đông không có theo đội tiến về sân khách. Không chỉ là hắn, Modric cùng Marcelo giống vậy ở lại Munich, ba người bản thân xuống lại huấn luyện. Nhưng lần này đội bóng ở sân khách lại đã rất không lý tưởng. Ở phía trước ném một cầu dưới tình huống, Van Huydt và cùng Marc Kaczer vị Bayern liền bịn hai cầu, đem tỷ số lội ngược dòng, nhưng nửa hiệp sau Dortmund ở trong vòng 3 phút liên nhập hai cầu, đem tỷ số lần nữa lội ngược dòng. Cuối cùng, Bayern sân khách 23 b bởi Dortmund. 50 trận đấu, huyền kịch luyện sau thủ diễn, vậy mà làm chuyện. Cái này nhất thời liền trở thành toàn bộ nước Đức tin tức lớn thậm chí ngay cả châu Âu bóng đá đều đi theo hành động Tô đông không có thể theo đội xuất trình nhưng đơn toàn thân biểu hiện cũng không lý tưởng nhất là toàn bộ trung tràng biểu hiện được rất đêm mê hình kích ở thua trận sau, ôm đồn toàn bộ trách nhiệm cho là đội bóng cần một ít thời gian tới thích hướng thay đổi mà đối với Tô đông hình kích bayy tỏ sẽ ở thích hợp thời điểm lựa chọn để cho Tô đông ra sân hắn tình trạng phi thường tốt ta cũng đã không thể chờ đợi ở đá xong bên ngày kế PhiFA bên kia đưa tới vui chính thức đồng ý và xin phép vìno chuyển sẽ mở ra đèn xanh Tiền này Argentina tiền vệ trụ lấy 15 triệu euro giá trị chuyển nhượng đến Bayern Munich. Khoản giao dịch này sau khi hoàn thành, Bayern cũng tuyên bố kỳ nghỉ đồng chuyển nhượng cũng đóng cửa, đội bóng sẽ không còn có cầu thủ ra vào. Hình Kịt đem chuyên trú vào mài hiện hữu đội bóng đội hình, tranh thủ sớm ngày phát huy ra sức chiến đấu. 3 ngày sau, Bundesliga gang đón thứ 19 vòng, Bayern trấn giữ sân Arena nên chuyến bổ sung. Tô Đông lần đầu tiên vào danh sách đăng ký. Bayern vẫn vậy tống ra mang tính tiêu chí 442 trận hình, lấy mặc kết phát khởi mãnh liệt tấn công, nhưng chậm chạp cũng có thể ghi bàn thành bàn trung tràng lúc nghỉ ngơi, hình Kì không thể nhịn được nữa, trực tiếp dùng gỗ độn kỉ thay cho biểu hiện hỏng bẹp dí giờ dở, nhưng tấn công như trước vẫn là không có bao nhiêu khởi sắc, điều này làm cho sân Arena bốn người hâm mộ cảm thấy 10 phần nóng nảy. Nhất là ở sau 60 phút, mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, đội bóng tấn công lại từ đầu đến cuối không có đá ra uy hiếp, trên khán đài người hâm mộ sốt ruột, bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Sân Arena nội ẩn ẩn truyền ra Tô Đông tiếng thê kêu, kêu gọi Hẳn Kì thay đổi người. Quy 1 chương 505, theo hay ta đi lên duyệt sung. Bị lần đầu tiên vào danh sách đăng ký ảnh hưởng, trận đấu này sân không còn chỗ ngồi. 75000 tên người hâm mộ an vị trên khán đài, thấy được đội bóng chậm chạp không có thể công phá bổ sung không thành, bọn họ cũng đều mười phần nóng nảy, rất nhiều người cũng dối rít hô lên tên Tô Đông, kêu gọi Hẳn Kịt vội vàng thay đổi người. Đùa giỡn, vũ khí nguyên tử nơi tay, mắt thấy sẽ bị bàn diệt, còn không cần. Cũng mang vào sân Arena, đem hơn 70000 tên người hâm mộ cũng gạt gẫm tiến vào, không sáng cái tướng, ngươi còn định đem Tô Đông mang đi ra ngoài. Không đổi người đúng không? Hành, Tô Đông có thể đi, ngươi Hải lão không phải cho chúng ta lưu lại. Nước miếng không chết người. Hẳn cũng nghe được người hâm mộ than ầm, nhưng hắn rất do dự. Thẳng thẳng nói, hắn cùng ban ơn tầng quản lý đều có chút tính sai. Borussia trước mắt ở Bundesliga xếp hạng thứ 15 vị, phòng thủ bình thường, tấn công bình thường, mắt thấy liền có thể xuống cốc. Đây chính là một điển hình trái hường mềm. Nguyên bản dựa theo tầng quản lý cùng hiện kích ý tứ, giống như Tô Đông cấp bậc này cầu thủ màn ra mắt, vậy hẳn là cẩn thận hết mức, bởi vì ai cũng biết, khởi đầu tốt là thành công một nửa. Cho nên, bọn họ tránh được trước sân khách đối trận Dortmund tranh tài, lựa chọn sân nhà đối trận Nhưng có nghĩ, Borussia viên này trái mềm hôm nay vậy mà khó như vậy bóp. Thụy Tí thiếu soái mạ sắc cổ lở chàng này tống ra đôi tiền vệ trụ, nghiêm phòng tử thủ, Ma Kệ, Tì Giơ Zo, ba gồm chung chàng đi lên cổ đồn kỳ, vậy mà cũng cầm bổ súng không có bất kỳ biện pháp nào. Lần này chuyện nhưng liền có chút khó giải quyết. Tô Đông đi lên, nếu như ghi bàn không được, kia áp lực nhất định sẽ bị phóng đại vô số lần, bởi vì toàn thế giới truyền thông cũng cái này tánh tỉnh. Nhưng nếu như không để cho hắn bên trên, lúc đó trận người hâm mộ bàn giao thế nào? Hẳn ít có chút do dự. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một mục ngồi ngay ngắn ở ghế dự bị trong Tô Đông, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, rồi đi ghế dự bị. Tất cả mọi người cũng cho là hắn là muốn đi nó người, truyền hình trực tiếp ống kính cũng không có đập hắn, mà là tiếp tục chú ý tranh tài. Thật không nghĩ đến, Tô Đông thẳng đi tới ghế huấn luyện phía sau. Dẫn truyền bá cũng ý thức được không tầm thường, lúc này liền đem hình ảnh cho cắt đi qua. Tô Đông đang nói với hình kịch cái gì, không biết hắn có nguyện ý hay không vào lúc này ra sân. Phải biết, bây giờ Bội Ân tình cảnh có chút hỏng bét, tấn công hoàn toàn là không mở ra, coi như là Tô Đông đi lên, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả, không biết hắn có hay không như vậy khí. Cái này không chỉ là bình luận viên nghi ngờ, cũng là hiện trường toàn bộ Bội người hâm mộ nghi ngờ. Tô Đông cùng hình Kịch trò chuyện rồi thôi về sau, đi trở về đến ghế dự bị, nhưng không có ngồi vào đi, mà là trực tiếp thoát khỏi quần áo. Luka, Tô Đông đột nhiên nhìn về phía Luka Mojip. Gerosi ở trung tràng cũng còn không có ở bên sáng quá tướng, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tô Đông. Ngươi có dám theo hay không ta đi lên diện bổ sung? Tô Đông cười hỏi. Lời này thanh âm không nhỏ, nhưng hiện trường tiếng người hỗn áo, chỉ có trên ghế dự bị cầu thủ mới nghe được, mỗi người cũng mười phần khiếp sợ. Diện là dễ dàng như vậy diện? Nhất là bị thay xuống tỉ giờ rổ, càng là vẻ mặt khinh thường. Thật là cuồng vọng cho là mượn 3K nền tảng, bắt được vài tòa đại thưởng, liền đắc ý cho là mình có thể thấy ai gì ai. Cũng không nhìn một chút, 3K cho là cái gì tài nguyên? Biden cho vậy là cái gì tài nguyên? Ta phải có 3K một nhóm kia chân truyền bí bánh, ta con mẹ nó cũng là thế giới siêu sao. Hay là cẩn thận một chút tốt, bố sồn không có trong tưởng tượng của người yếu như vậy. Tí giờ rồ âm dương quái khi nói, mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn đối Tô Đông là phi thường không phục. Ở không ít người trong mắt, Tô Đông chính là một bị 3K đông đảo cấp thế giới chợ công tay huy đi ra siêu sao, một khi rời đi 3 cái này cái bình đài, hắn liền chơi không nổi. Về phần đang Valencia cũng đi bản, đó là bởi vì có Emma, Vincenter như vậy trợ công tay. Tô Đông cũng không thèm để ý, không gật không lắc cởi cười, vẫn vậy nhìn Mosi. Một bên Marcelo ngược lại rất tích cực, hắn rất ưa thích Tô Đông loại tính cách này, đây mới là siêu cấp siêu sao phải có hào tình, lúc này liền dơ tay lên, "Tô, ta, ta với ngươi đi lên. Ngươi ngồi xuống." Tô Đông cười mang khoát tay một cái. Marcelo tràn đầy hú đoán nụ môi, bất đắc dĩ ngồi về vị trí. Hắn cũng còn không có màn dạ mắt đâu. Nếu có thể cùng Tô Đông cùng nhau mãn dạ mắt, tiếp bác trường nàoút, ra có nhiều mãn mũi. Mô cũng đứng lên, cười gật đầu nói, "Không thành vấn đề." Hai người lúc này đứng lên, đi về phía ghế huấn luyện. Từ đầu tới đuôi, Tô Đông cũng không có trả lời Em tỷ giờ Dồ, điều này làm cho Tê Du Tiên Phong cảm thấy 10 phần căm tức. "Ta nhìn ngươi chết như thế nào?" Hèn kịch một hơi làm ra hai lần thay đổi người, dùng Tô Đông thay cho Ot, dùng Mô thay cho Demi Cherry. Hai lần thay đổi người cũng rõ ràng nhất ở tăng cường tấn công. Tô Đông ra sân để cho cả tòa sân Arena cũng sôi trào. Mới vừa rồi kêu phải thay đổi Tô Đông thay hoàn toàn bị phóng đại, cả tòa sân bóng cũng ngoa vỡ tổ. Vài đơn người hâm mộ đều ở đây khản cả giọng la lên Tô Đông, điều này làm cho cùng Tô Đông cùng nhau, đứng ở bên sân chờ đợi thay đổi người ra sân mô zip cũng có chút khẩn trường, nhưng nhiều hơn hay là áo ước. Đây chính là siêu sao hàng đầu thế giới lực hiệu triệu. "Tô, ta muốn làm sao cho ngươi chuyền bóng?" Mô zip quan tâm hỏi. Hai người tuy nói cùng nhau tập văn qua, nhưng tranh tài vẫn là lần đầu tiên, nghiêm chỉnh mà nói, còn không tính quen thuộc. Tô Đông nghe xong, cười một tiếng, "Không có sao, người thói quen thế nào đã liền thế nào đá, bất kể chuyền, cái gì cầu, ta đều có thể." Mô nghe sững sờ, có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh liền tràn đầy đều là bội phục. Đây chính là tự tin. Tô Đông đối năng lực của mình có tuyệt đối tự tin. Phải biết, trước kia ở dạ dẹp đi à, lúc, đồng đội cũng sẽ phải cầu hắn chuyển cái dạng gì cầu, đang ở tình huống nào chuyền bóng, nhưng hiện tại xem ra, Tô Đông không cần những thứ này. Nhưng hắn thật có cường đại như vậy sao? Mo Zip trong lòng thật vẫn hơi nghi hoặc một chút. Tô Đông cùng một cái vỗ tay về sau, bước nhanh chạy vào sân bóng. Ở phía sau hắn, Mo Zip cũng thay cho Lệ Mỹ Trần Ly, theo sát phía sau tiến vào sân Arena. Vào giờ phút này, cả tòa sân bóng, 75.000 tên người hâm mộ, tất cả đều đang hô hoán tên Tô Đông. Tô Đông bước nhanh chạy đến trước mặt đi chủ động đi tới, cùng roi Kêze đánh cái trưởng. Người thói quen thế nào đã? Ta đều có thể." Tô Đông cười hỏi. Ma hơi khác thường nhìn Tô Đông, hắn cũng rất muốn nói như vậy, nhưng hắn biết đặc điểm của mình cũng như thế. "Ta ở phía trước đi." Ma Kê nói. Tô Đông gật đầu cười một tiếng, lại chủ động đưa tay ra, cùng Ma Kêze nắm lấy tay, bản thân chậm rãi lui ra. Nếu như nói tuyến tiền đạo bên trên, Tô Đông cùng Ma Kêze là đại lão, kia bộ độn kỷ cũng chỉ có thể chủ động nượb. Hẹn kích cũng ở tại chỗ bên làm ra điều chỉnh, chọn lựa 3 năm hình. "Làm, Lucy ổ cùng Van đá hậu vệ, bỏ mẹo lùi sâu. So với Sawyer cùng Mo Zip dự vào trước, hai bên là Podol, Kỳ cùng Sã Lị Hạ Mị Tị, đội tiên phong là Tô Đông cùng Mạc Kệ Dực. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tô Đông cùng Mo Zip dự bị ra sân về sau, Biden tấn công rõ ràng cùng trước bất đồng, tiết tấu hoàn toàn thay đổi. Trước nhiều hơn là cái loại đó thẳng tâm tắc thua kịch, nhưng Tô Đông cùng Mo Zip khống chế hạ, nhiều một chút biến hóa. Nhất là mô Zip trải qua thêm vài phút đồng hồ sau khi thể đứng, từ từ tìm được tiết tấu. Thì giống như lần này, hắn nhận được van bỏ một chuyền bóng lúc, vốn là muốn đi phía trái bên đi, lại đột nhiên cả người dừng, đưa bóng trở lại, lập tức lại đem cầu phát hướng bên phải, thay đổi một tiến công phương hướng chính là cái này dừng sau thay đổi tiếng công phương hướng, để cho bổ Sǔn phòng thủ xuất hiện sơ sót. Tô Đông cũng là vào lúc này đột nhiên trở về rút lui. Mô Zip mới vừa vén lên một cái khe, trực tiếp một cước kề sát đất chuyển thẳng, đưa bóng đưa đến trước trận. Bổ Sǔn trung vệ Mặt Lỵ Giở theo sát Tô Đông, trung vệ hợp tác ra xue ở phía sau cùng Ma Kệ. D... Dựa theo Mặt Lỵ Giở ý tứ, hắn mong muốn ở Tô Đông nhận banh thời điểm, ngăn trở hắn, không để cho hắn xoay người, cho nên hắn cùng quá chặt chẽ, nhưng ngay khi Mô Zip bóng mới tới đến Tô Đông dưới chân lúc, liền thấy Tô Đông cả người đột nhiên chân trái phát cầu phía bên trái bên, trực tiếp xoay người lại làm một mát cê dù lẹt, dừng bóng qua người, xinh đẹp. Hiện trường bình luận viên tất thê hô, hiện trường bớn người hâm mộ cũng đều phát ra kêu lên. Tô Đông má cê dù lẹt, dừng bóng qua người, bỏ rơi mặt lì giờ về sau, cả người lấy tốc độ nhanh nhất dẫn bóng xông về phía trước ai. Bồ Sùng phòng tuyến ở Tô Đông xoay người lại một khắc kia, liền đã bị hoàn toàn xé nát. Tô Đông dẫn bóng vọt lên tốc độ thật nhanh, căn bản chưa cho ra sự cùng hậu vệ biên bất kỳ phản ứng nào cùng thời hắn thẳng dẫn vọt tới cấm khu đầu, đối mặt với giờ Johnny, chân phải một cái lực mạnh Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ, đánh vào bồ sùng đội không thành. Suốt cơn sau, Tô Đông cả người liền nhảy lên, giống lớn một tiếng, trực tiếp xông về phía bên sân. Go ổn. Phút thứ 78, Tô Đông ra sân chỉ 6 phút, hắn liền vì Bern Munis mở tỷ số. Đây tuyệt đối một viên đặc sắc đi bàn. Hoàn toàn cho thấy Tô Đông siêu còn bản tụy năng lực cá nhân, nhất là hắn kia tốc độ nhanh như tia chớp, bổ sung phòng tuyến căn bản không có thể ngăn cản hắn, thật sự là quá đặc sắc. Tô Đông hướng đến bên sân đi ăn mừng thời điểm, sân bóng bên trong tất cả mọi người vẫn còn ở mắt tròn tròn. Mô Dịch to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn chạy như bay Tô Đông, hắn biết bản thân chuyền bóng là thế nào, có thể dừng tốt đã rất không dễ dàng. Tô Đông vậy mà trực tiếp dừng bóng qua người, tới một cái mát xây dù lẹt. Chơi ạ. Đây quả thực quá không thể tin nổi. Mà cái cũng giống vậy không dám tin tưởng nhìn Tô Đông bóng lưng, hắn luôn luôn tự xưng là năng lực của mình siêu cường, cũng không phục van nịt kéo dù, dự, tự nhiên cũng sẽ không chịu phục Tô Đông, nhưng bây giờ, khi hắn nhìn tận mắt Tô Đông hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân, diễn ra như vậy một đặc sắc ghi bản, hắn làm sao có thể không rung động. Nhưng rung động nhất hay là bổ sồn cầu thủ, nhất là đứng mũi chịu sào mặt Lý Dở cùng Gia Xưa. Mặt Lý Dở thậm chí cũng không biết mình là thế nào bị qua, ngược lại cầu đến, đến rồi, Tô Đông xoay người, một cái nháy mắt liền không được mà ra xưa càng thảm, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp nhào tới trước, Tô Đông liền đã dẫn bóng vượt tới cấm khu tiến đầu. Đây chính là siêu sao hàng đầu thế giới thực lực sao? Bô Sồn hai tên trung vệ nhìn một chút Tô Đông, nhìn lại một chút Mạc Vệ, suy nghĩ một chút mới vừa rồi tỷ giở dụ cùng Tô Đột Ki, trong lòng âm thầm lắc đầu. Trên lệch này thật đúng là rất lớn, quy một chương 506, đội phải Tô Đông, mạnh hơn đối thủ cũng phải nằm xuống. Thấy được Tô Đông ghi bàn một khắc kia, hình kịt tại chỗ bên cũng là kích động lên cao hai cánh tay. Hắn rất rõ ràng thấy được hai lần thay đổi người sau mang đến biến hóa, hiệu quả phi thường đáng mừng. Nhưng trọng điếu nhất hay là Tô Đông năng lực cá nhân. Mới vừa rồi lần đó tấn công, Muller ở giữa sân ra cầu sát thực rất có ý tưởng, nhưng Tô Đông dừng bóng xoay người mới làm mấu chốt. Nếu như đổi thành mặc kệ, đoán chừng chỉ có thể dừng lại cầu, không cách nào xoay người. Đây cũng là tranh tài chậm chạp không có thể phá vỡ cục diện bế tắc nguyên nhân. Huyền Kịch đá bóng thời điểm chính là một kẻ xuất sắc trấn sút, có thể cùng gật ngu lơ ngang hàng đôi giày vàng, thậm chí có một năm còn từ trong tay hắn dành lại Bundesliga đôi giày hình thành năng lực có thể thấy được chút ít. Nhưng đang tiếp chính là, ở Muller tôn đại thần này trói loại hạng, huyền kịch liên lộ ra ảm đạm rất nhiều. Bất quá, quen thuộc nước nước bóng đá người tự nhiên cũng sẽ biết năng lực của hắn. Làm đã từng xuất sắc chân suốt, Huyền Kịch vẫn luôn cảm thấy, nếu như dùng châu Âu một đường ngôi sao bóng đá tiêu chuẩn như Sâm Trần Cồ, Hendri, Van Nịt Tẹo dù cấp bậc này tiền phong để cân nhắc lời, mà Kế Kỳ thực cũng không tính mạnh, thậm chí có chút bình thường. Mà Kế cũng không phải là Van Nịt Tẹo rụt cái loại đó thuần túy cấm khu sát thủ, hắn càng thêm phản diện, hắn cái gì có thể làm, đi bản cũng không tệ, nhưng cái gì cũng không đột xuất. Rất nhiều người cũng kỳ quái, vì sao cùng Huyền Kịch cũng kiên trì đổi phong. Nguyên nhân rất đơn giản, đơn tiền phong vậy, mà chơi không đổi. Mà cái năng lực cá nhân cùng đặc điểm, chú định một mình hắn không giải quyết được phòng tuyến của đối phương, giống như mới vừa rồi Tô Đông cái loại đó dừng bóng qua người, một người giải quyết đối phương một cái phòng tuyến chuyện, hắn căn bản làm không đến, bên cạnh hắn nhất định phải có một người cho hắn chia sẻ, cho nên liền cần đôi tiên phong. Dĩ nhiên, Mạc cái toàn diện để cho hắn bất kể với ai cũng có thể hợp tác, tí giờ giờ, Sáng Tạc Juru, Polo Donki cũng không có vấn đề gì. Nhưng tùy theo mà tới chính là một vấn đề mới, cứ ngay tại lúc này châu Âu bóng đá áp dụng đội tiên phong đội bóng càng ngày càng ít. Vì sao? Bởi vì coi trọng trung trảng, tuyến phòng ngự muốn ổn định, không thể động mong muốn ở giữa sân tăng lớn cường độ, vậy cũng chỉ có thể giảm bất tuyến tiền đạo. 4231 cũng không cần nói, cường đội chủ lưu 433, tiền vệ trung tâm cũng có 3 người. Bayern kiên trì đội tiền phòng, kỳ thực đã là hậu. Vệ phân rất nhiều người hâm mộ chỗ hào hứng bàn luận, mà Cavilla có dù nạ bắt lại đôi giày vàng thưởng cái đó mùa bóng, trên thực tế là Super Đở Porto cùng, lực công kích rất mạnh, mà trạng thái cũng tốt, hơn nữa bên cạnh hợp tác tất cả đều là Vennia mi cùng Chistan như vậy đứng đầu chân suốt. hơn nữa bị cầu thủ trợ lực. Đi tới Bayern sau, Cavilla lại 304 mua bóng ra sân 32 thứ, đã 2.771 phút, đánh vào 23 cầu, 4 lần trợ công, bắt được đôi giày vàng tia chấp hình cầu tổng là ra sân 33 thứ, đã 265 phút đồng hồ, đánh vào 28 cầu, 8 lần trợ công, Marquez có thể nói là toàn diện rơi xuống hạ phong. Đây là hắn sử từ mùa bóng, có thể thông hiểu. Quả nhiên, Marquez ở thứ 2 Bundesliga mùa bóng đá ra gia nhập đơn sau tốt nhất biểu hiện. 33 trận, 2.839 phút, đánh vào 22 cầu. 13 lần trợ công, biểu hiện phi thường xuất sắc, bất kể là ra sân thời gian, trợ công số lần hay là toàn thân biểu hiện, nếu so với bắt được đôi giày vàng mịn tổ tăng thêm một bậc, nhất là trợ công, cái này hoàn toàn thể hiện ra mạng kết toàn diện, nhưng đáng tiếc, số bản thắng so mịn tổ thiếu hai cái. Mà ở mùa bóng trước, cơ rõ sờ nên đón toàn diện bùng nổ, lấy 25 cầu 13 lần trợ công, bắt lại Bundesliga đôi giày vàng, sau đó bẹt bạ tổ cùng nhỏ ạn tiến tốc cũng đều biểu hiện được phi thường xuất sắc, điều này làm cho mạng kiến lộ ra ảm đạm vô quang. Làm ngày xưa Bundesliga đôi giày vàng, nước Đức đỉnh cấp chấn sốt, cho là Marcus là một kẻ ưu tú chân suốt nhưng không tính là cỡ nào xuất sắc nếu như đơn chỉ chỉ là muốn ở Bundesliga trên sàn thi đấu làm giữ âu chiến thỏa mãn với hiện trạng tiêu mạ xác thực đủ dùng nhưng nếu như bên mong muốn tiến hơn một bước tiêu mạ thì không được hơn nữa hắn lập tức liền 32 tuổi coi như là một viên lao tướng xem xét lại tô đông hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm phù hợp lập tức bóng đá xu thế cùng tra lưu càng quan trọng hơn là năng lực cá nhân của hắn siêu Cường hoàn toàn có thể một người mang theo đơn đi về phía trước một điểm này từ trận đấu này thế đi liền nhìn phải phi thường rõ ràng trên hắn này 75000 tên đơn người hâm mộ khi nhìn đến Tô Đông ghi bàn về sau, kích động đến gần như điên cuồng. Biden ba đầu sỏ ngồi ở chủ tịch trên khán đài, cũng đồng dạng là cười không ngậm được miệng. Mới vừa rồi Tô Đông phải ra sân lúc, bọn họ còn có chút bất tâm, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này lo lắng là dư thừa. Tô Đông năng lực ở nơi này ghi bàn trong thể hiện phải vô cùng tinh tế, dùng bên ngoài truyền thông cái loại đó các nói, Tô Đông đi tới Bundesliga chính là kỹ thuật xóa đói giảm nghèo, cái này dù khoa trương, nhưng cũng phản ứng ra Tô Đông siêu quần năng lực cá nhân. Ta bây giờ đang ở suy nghĩ, hắn nửa vòng sau có thể tiến mấy cái cầu. Hồ Hệ cười nói chân đút chân vào đến, yêu cầu không thể quá cao, ta cảm thấy 15 liền sắp xỉ. Jerman Meyer vừa dứt lời, mẹ Kèn Bồ ở ở liền cười lên, "15, cái này còn không cao. Bây giờ Bundesliga chân suốt trên bảng, ai ghi bàn đạt tới 15, ba đầu sọ tất cả đều cười lên. Bundesliga đôi giày vàng thưởng rất khó bảo vệ trước vô địch, cái này tuy là cạnh tranh khốc liệt, nhưng sao lại không phải Bundesliga tiên phong trình độ chưa đủ. Tỷ như Cờ Lọ Sở, hắn mùa bóng trước đá ra chuyên nghiệp đời sống tột cùng nhất, nhưng mùa giải này đã đi xuống trợ. tổng, mà những người này đều là như vậy, Beck tổ mới vừa ở đi ở đá ra tốt nhất mùa bóng. Lập tức liền bị Tottenham hụt nửa đạo đi ngoại hạng anh. Cho tới đến mùa giải này, Bundesliga đến trước mắt vẫn chưa có người nào ghi bàn vượt qua 15. "Phân dự, ngươi đây." Hồ Hệ đã hỏi. Bẻ kẹt bùa ở ở cười lắc đầu một cái, "Ta so với hắn càng nhìn khá hơn một chút, ta đoán thấp nhất 20 cầu." Và, người đây là muốn hắn đi tranh đôi giày vàng a?" Benzema Nigel có, có chút kinh ngạc. Chỉ đã nửa trình sẽ phải cướp đôi giày vàng. Đây có phải hay không là có chút khoa trương? Bẻ kẹt bùa ở, ở cười cười nói, trước đảo còn chưa phải là rất có lòng tin, nhưng bây giờ thấy Mozip biểu hiện, ta cảm thấy có thể Điều tự này ở giữa sân tổ chức rất có thủ đoạn, nhất là kia phần cảm giác tiếp đấu, quá đặc biệt. Hồ Hễ Next cùng rầm mẹn mải G cũng đều dối rít gật đầu. Có phải hay không thiên tài, có hay không liệu, người sáng suốt nhìn một cái liền trong lòng hiểu rõ. Mô Zip thuộc về cái loại đó có liệu trung tràng tổ chức người. Một ngàn này vạn tốn quá đáng giá. Hồ Hễ Next cười nói, nhìn hắn mèo khen mèo dài đuôi, bẹ kèn bổ ở ở cùng rầm mẹn mải G bèn nhìn nhõng cười. Cũng xác thực nên hắn chành cái này chiêu mộ cầu thủ khả năng quả thật không tệ. Tô Đông cùng Mô sân, xác thực hoàn toàn thay đổi phương thức tấn công. Bất kể là Tô Đông ở phía trước trận giữ bóng hay là Mô Zip ở giữa sân khống chế, cũng làm cho Bayern đá càng thêm hung dữ, cũng càng có lực khống chế, có loại đánh chắc tiến chắc đẩy tới, đối thủ khó lòng phòng bị cảm giác. Thì giống như phút thứ 84 lần này, Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu dùng thân thể ngăn trở hậu vệ, đưa bóng sau khi dừng lại, chuyển về cho Mô Zip. Mô Zip dừng lại cầu về sau, lập tức dơ tay lên, thỏ ý muốn khống chế một chút, bởi vì bổ sung phòng thủ đã trở lại trong cấm khu. lúc này chạy tới tiếp ứng, lấy được cầu về sau, cũng không có đi lên trước nửa chuyền, mà là rất nhanh lại trả lại cho Mô Người sau ở 30 mét bên trong khu vực nhận bóng, làm bộ muốn đi phía trước đột, nhưng đột nhiên phân đến bên phải đường đi. Chỉ thấy làm nhanh chóng leo biên trên vào, nhận được mô zip xẻ cánh cầu về sau, nhìn một cái vòng tấm địa, chân phải đưa ra một cái tác đồng. Trong cấm khu, Mạc Kên một mực đang phán đoán chỗ dự điểm, cũng ở đây đánh giá bản thân lên ngay, hắn liều mạng mong muốn lui về phía sau một ít. Nhưng ngay khi làm chuyển đồng bay vào cấm khu, đang ở Mạc Kên chuẩn bị muốn lên nhảy tranh bóng đồng thời điểm, cảm giác được trước mặt một trận gió quét qua, thấy hoa mắt, liền thấy một cái thân mặc màu đỏ áo đấu bóng người vọt tới trước người của mình, cả người nhảy lên thật cao. Chơi ạ hắn nhảy thật là cao. Mà cái gần như là ngẩn đầu nhìn nhảy lên thật cao thân ảnh kia, trong lòng sinh ra một cô mất sức cảm giác. Nếu như hắn cũng có thể nhảy như vậy cao, vậy hắn cũng không cần lui nữa. Tô Đông bật cao về sau, ở không có bất kỳ người nào phòng thủ dưới tình huống, trực tiếp đánh đầu dứt điểm. Một cái mãnh lực đầu truy, đem quả bóng đánh vào bổ sủng cung thành. 20, gỗ ổn. Lập cú đút. Trời ạ, lại là lập cú đút. Tô Đông dự bị ra sân về sau, liên nhập hai cầu, vì bất bắt lại thắng lợi. Chúng ta mới vừa còn đang nói, Tô Đông ở Valencia cùng Barcelona màn ra mắt, đều là lập cú đút, mà bây giờ Chúng ta thấy được Tô Đông ở bên trận đầu, cứ việc đến 7 hơn 10 phút mới dự bị ra sân, nhưng hắn hay là diễn ra lập cú đút. Mới vừa rồi ghi bản thể hiện ra Tô Đông năng lực cá nhân cùng tốc độ, mà bây giờ cái này đi bản, tất là hoàn toàn đẹp Tô Đông tố chất thân thể cùng sức bật nhảy, cùng với hắn xuất sắc đường bóng phán đoán trước năng lực, phát huy phải vô cùng tinh tế. Tô Đông sau khi hạ xuống, cả người kích động đến sông về bên sân. Cả tòa sân Arena lần nữa sôi trào lên. 75000 tên lớn người hâm mộ, càng cả giọng la lên tên Đông, diện chấn động không gì nổi. Tô Đông hướng đến bên sân, hướng bọn họ giơ lên thật cao hai cánh tay. Sau lưng đồng đội một cái tiếp theo một cái nào tới, thế nào mới có thể tốt hơn dung nhập vào đội bóng? Muốn ấn Tô Đông cách nói, đừng nói những thứ kia hư, ghi bàn cùng thắng lợi. Chỉ cần có thể cho đội bóng mang đến ghi bàn, mang đến thắng lợi, vậy thì nhất định có thể rất nhanh dung nhập vào đội bóng. Bên sân trên ghế dự bị, Marcelo khi nhìn đến Tô Đông ghi bản sau, cả người cũng đều kích động vọt ra khỏi ghế dự bị. Theo La Thompson, xem ra đơn giản so chính hắn ghi bàn còn cao hứng hơn. Ở Bayern, chất đốt chân giáo đến bờ ra tiểu tử chính là Tô Một vòng tao ăn mừng về sau, Marcelo trở về thời điểm ra đi. Đặc biệt nhìn giống vậy ngồi ở trên ghế dự bị tí giờ Dồ nét mặt, phát hiện Tê Du Tiên Phong không có chút nào cao hứng, ngược lại lộ ra mười phần buồn bực. Marcelo dĩ nhiên biết nguyên do, nhưng vẫn là cười ha hả nói một câu, quả nhiên, đối thủ thực lực yếu không yếu, vẫn là phải nhìn đối với người nào, được phải Tô, mạnh hơn đối thủ cũng phải nằm xuống. Tí giờ Dồ đang ở bên cạnh hắn, nghe là rõ ràng, nơi nào còn nghe không ra Marcelo lận là ở châm chọc cùng nói móc hắn. Hắn là hận đến đau răng, lại không có biện pháp nào. Ai bảo hắn mới vừa rồi lướng về phía Tô Đông Âm dương quái khí đâu? Bây giờ Marcelo cũng bất quá là vì Tô Đông đòi lại một hớp mà thôi quy một chương 507, Tô Đông, ngươi có phải hay không nghĩ mộ tà. Bay gần cuối cùng 20 đánh bại bổ sủng. Tô Đông dự bị ra sân đá 20 phút, diễn ra lập cú đút, giành được đồng đội nhất trí khẳng định. Ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo, các đồng đội cũng dành chức cùng Tô Đông ăn mừng, ngay cả Mạc Kệ Dư cũng đều chủ động chúc mừng Tô Đông. Hà Lan Trung Phong đã 32 tuổi, sớm qua cái loại đó tranh giành tiếng tuổi tác, cũng tranh bất động, hơn nữa hắn cũng đá qua La Liga, biết La Liga ghi bàn độ khó, Tô Đông nhưng là ở La Liga đơn mùa bóng ghi bàn siêu 50 nhũ nhân, không phục không được. Tô Đông được tiện nghi không ra vẻ, bất kể là đối mặt kệ dật hay là đối với vị trợ rồ, hắn cũng giống như trước đây vẫn duy trì ra lanh khách khí. Nói một cách thẳng thường, đại gia đứng độ cao bất đồng. Ngược lại thì giống như Marcelo, lẩm bẩm oán trách bản thân không có ra sân cơ hội, bị Tô Đông hung hăng hắn mấy câu, yêu cầu hắn kê tiếp nhất định phải vội vàng đem thân thể cho luyện. Quay đầu, ta để cho nụ nổ cho ngươi chỉnh một phần cường hóa thân thể huấn luyện phương án, phương diện này hắn sở trường. Tô Đông rất là ác thú vị cười nói, từ Asma đến David va lại đến Messi cùng Iniesta, nhưng phẩm là những thứ này không thích thân thể huấn luyện giá hóa. Tô Đông cũng rất thích xem đến bọn họ ở trong phòng thể hình thống khổ hành hạ dáng vẻ. A, Marcelo nhất thời muốn khóc, ta là kỹ thuật hình cầu thủ, không luyện có được hay không? Người cứ nói đi. Tô Đông cắt cao giọng điệu, hỏi ngược lại. Marcelo lúc này bất đắc dĩ thở dài gật đầu, ta luyện, ta luyện còn không được sao? Nhìn hắn bộ dáng kia, Tô Đông liền không nhịn được nghĩ từ bản thân 18 tuổi lúc dáng vẻ, khi đó hắn cùng Johnny, Pepe, José Cemeedo bọn người vẫn còn ở sở tốt team Lisbon, đó là một đoạn tốt đẹp hồi ức. Nghĩ tới đây, Tô Đông không nhịn được lại lộ ra tay đi, sờ một cái Marcelo kia đầu đỉnh đầu. Ai nha, Tóc dài một chút, có chút khó chơi. Marcelo, hai ngày này đúng lý phát." Tô Đông đột nhiên nói. Marcelo sửng sở, cả người thiếu chút nữa sụp đổ. "Má ơi, Mendes chẳng qua là đem ta giao cho ngươi chiếu cố, cũng không để cho ngươi như vậy quản thúc ta a. Ngươi quản thiên còn địa, ở, quản ta huấn luyện vậy thì thôi, liền cảnh phát cũng muốn quản. Ta còn muốn lưu một con phong tao tóc dài, tốt nhất lại nóng một nổ tung đầu đâu." Vừa muốn oán trách, thấy được Tô Đông ánh mắt kia, Marcelo nhất thời liền mềm đúng. "Ta nhẫn. Ai cho ngươi là ta lão đại đầu?" Đội bóng từ sân Azena trở về bên đường cái. Giải tán về sau, cầu thủ mỗi người lái xe rời đi, Movic cùng Marcelo cũng từ câu lạc bộ an bài tài xế đưa đón. Tô Đông thời là thu thập xong vật, trực tiếp ra trụ sở huấn luyện. Đường cái đối diện đậu một chiếc màu đỏ Audi R8. Chờ lâu lắm rồi. Tô Đông mới vừa lên xe, cười hỏi, Vương Quang đã tâm tình cũng đẹp đặc biệt, từ thấy được hắn thời điểm vẫn tại cười, không phải à? Liền một hồi. Chờ Tô Đông nịt chặt dây an toàn về sau, nàng liền chậm rãi khởi động, về phía trước qua hành. Ngươi tối nay biểu hiện được thật là lợi hại. Vương Quang đã cười khen. Thật sao? Tô Đông vui vẻ, nhưng cố nén. Ngươi là không thấy muội ở bên cạnh ta những thứ kia nước nước người hâm mộ, từ ngươi vừa vào sân đang ở kêu, kêu càng về sau, cổ họng cũng gào khan, sau còn hung hăng kéo ta hỏi, có phải là Trung Quốc hay không người? Có phải hay không mỗi cái người Trung Quốc đều giống như Tô lợi hại như vậy? Vương Quang đãng trực tiếp bật cười, cuối cùng ta cũng không biết trả lời thế nào bọn họ, nhưng ta cảm giác, bọn họ cũng đặc biệt thích ngươi. Đều là nam? Tô Đông cau mày hỏi. Cũng có mấy cái nữ. Vương Quang đãng thuận miệng trả lời. A, kia còn tốt, đều là nam người hâm mộ thích ta, vậy ta liền đỡ khổ. Vương Quang đãng nghe, trong đầu thầm hận, nhìn ngươi bộ dáng kia, nam nhân a Haha, ha. có hay không hình dáng giống ngươi xinh đẹp như vậy?" Tô Đông trêu chọc hỏi. Vương Quang đãng tay run một cái, thiếu chút nữa đạp phanh gấp, ngựa ngùng trừng Tô Đông một cái, "Ngươi nói nhăng gì đó, ta lái xe đâu?" Nhưng mặt kia bên trên không giấu được chính là thích. Tô Đông ổ một tiếng, nhìn thấy nàng mừng ra mặt, lúc này cười nắc nẻ cười lên. Vương Quang đãng vừa thẹn vừa mừng, không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng đập hắn một cái. "Nếu như mỗi trận sau cuộc tranh tải, ngươi cũng như vậy khen ta một đứa, ta đoán chừng có thể mỗi một trận cũng ghi bàn." Đông cười nói. "Thật?" "Dĩ nhiên. Vậy nếu là không ghi bàn đâu?" "Ta gấp 10 lần khen ngươi trả lại." Nhưng vừa dứt lời, Vương Quang đã lại buồn bực, nàng hoài nghi mình lại túi chữ nhà đường. "Tô Đông, ngươi có phải hay không nghĩ mô tích ta?" "Có sao? Bạn bè nha, ngươi khen ta một cái, ta khen khen ngươi, không rất bình thường sao?" "Rất bình thường sao?" "Rất bình thường." Từ sẽ bên đường cái đến khách sạn, thu hẹp xe hơi trong không gian, hai người dọc theo đường đi cười cười nói nói, thời gian cũng bất chi bất giác trôi qua rất nhanh, mai cho đến chờ bọn họ sau khi đến, Tô Đông vẫn còn ở buồn bực, Vương Quang đã gần đây kỹ thuật lái có phải hay không tiến bộ? Tô Đông Bundesliga màn ra mắt liền lên diễn lập cú đút, lập tức ở toàn bộ nước Đức bóng đá đưa tới cực lớn tiếng vang. Thậm chí châu Âu các tạp chí lớn, thậm chí còn toàn thế giới tờ báo đều ở đây tranh nhau chú ý. Trận đấu này kỳ thực cũng không tính là cái gì cường cường đối thoại, vốn là cũng không có quá nhiều sức hấp dẫn, nhưng cũng bởi vì là Tô Đông màn ra mắt, để cho trận này rất bình thường Bundesliga tranh giải nhanh chóng chuyển khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông đều ở đây báo cáo, người hâm mộ đều chú ý tới trận đấu này tin tức. Ở Tô Đông gia sân trước, Bayern biểu hiện chỉ có thể dùng kém hơn mong đợi để hình dung, nhưng theo Tô Đông gia sân Biden cuối cùng là đá ra Bundesliga bá chủ khí thế, đánh ra làm người ta kinh diễm tấn công. Nước Đức báo bịu còn tiết lộ trong trận đấu xuất hiện một chi tiết, bọn họ đặc biệt mời thần ngự chuyên gia đi so với Tô Đông gia sân trước, đang huấn luyện viên tịch phía sau cùng hình kịch giữa đối thoại. Trong đó có một đoạn phiên dịch đi ra đại khái chính là, hẩn kịch lo lắng Tô Đông ra sân sau ghi bàn không được, sau đó áp lực sẽ lớn hơn, cho nên liền khuyên Tô Đông dứt khoát trận này cũng đừng bên trên. Nhưng Tô Đông nói cho hình kịch, hắn tối nay nhất định phải bên trên. Tô Đông khái đang nói, tối nay có hơn 70 tên người hâm mộ đang mong đợi hắn ra sân, bất kể đi lên sau có thể hay không ghi bàn. Hắn đều nhất định muốn bên trên, nhất định phải cho những thứ này người hâm mộ một giá thỏa mãn, hơn nữa hắn vô cùng tin tưởng có thể ghi bàn. Báo bịu bày tỏ, Tô Đông ra sân sau, quả nhiên lập cú đút. Cứ việc chỉ ra sân 20 phút, nhưng Tô Đông biểu hiện ra thực lực, để cho chúng ta thấy được siêu sao hàng đầu thế giới trình độ. Bundesliga hậu vệ căn bản liền không có biện pháp ngăn hắn lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tô Đông lần nữa ghi bản. Báo biểu cho là, Tô Đông dứt khoát ra sân, cho thấy trách nhiệm của hắn cùng đảm đương. Đây là một kẻ siêu sao hàng đầu cũng phi thường hiếm thấy quý phẩm chất, mà hắn sau đó lập cú đút, thời là để cho toàn bộ bơn người hâm mộ thấy được thực lực của hắn. Tin tưởng qua đêm nay, những thứ kia nghi ngờ Tô Đông rời đi Barca, rời đi La Liga liền chơi không nổi người, đều có thể nghỉ một chút. Bayern huấn luyện viên trưởng Huyễn Kịch ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên cũng điểm danh biểu dương Tô Đông. Huyễn Kịch bày tỏ, đội bóng ở phía trước hơn 1 giờ trong thời gian, đúng là gặp một vài vấn đề, nhưng Tô Đông ra sân chứng minh mình thực lực, cũng chứng minh hắn đối chi này bận tầm quan trọng. Đối với kế tiếp ăn bài, Huyễn Kịch bày tỏ, nửa vòng sau Bayern trọng yếu nhất hay là mau sớm trợ giúp Tô Đông dung nhập vào đội bóng, cùng cái khác đồng đội thành lập được gắn ý. Chứ cái đó ra Hần Kịch còn điểm danh biểu dương Mojip, cho là Cờ giơ si ở cầu thủ là một kẻ đáng giá tín nhiệm trung tràn cầu thủ trẻ, tin tưởng hắn sẽ ở sau đó Bayơn trong đội, phát huy ra lớn hơn tác dụng. Mà thắng được tranh tài về sau, bao gồm đội trưởng cán, làm cùng sở với sở Tiger ở bên trong, rất nhiều Bayơn cầu thủ cũng dối rít đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nhắc tới Tô Đông, tất cả đều không thiếu ca ngợi chi tử. Điều này cũng làm cho bên ngoài rõ ràng thấy được, Tô Đông đang từ từ thắng được Bayơn phòng thay đồ khẳng định. Tuy nói chỉ phối hợp một trận, nhưng Hần rõ nhận ra được mấy tên mới viện đối tác dụng. Đây cũng là tầng quản lý kỳ vọng thấy được bọn họ tiến cử Mojip cùng Mascherano, chính là hy vọng thấy được bọn họ cho đội bóng trung tràng mang đến biến hóa cùng tăng lên. Mascherano bây giờ còn chưa có ra sân, nhưng trong huấn luyện biểu hiện không tầm thường, tuy nói lâu dài vắng mặt, nhưng xem ra vấn đề không lớn. Mojip đá 20 phút, biểu hiện ra đối trung tràng khống chế, nhất là đối nhịp điệu thi đấu cái loại đó không chế, thật phi thường đặc biệt, cho dù là dừng lại một bữa, cũng phản phất mang theo bản thân đặc biệt cảm giác tiếp đấu. Cái này là trước mắt Mönchengladbach cầu thủ không có được. Phải biết, cho dù là ở Bundesliga, cho dù là giống như Eredivisie, sở nảy đỏ chờ kỹ thuật hình nước nước trung trảng, bọn họ thường thường tất cả đều là thằng tam tác, cùng lắm chính là chuyền bóng còn có chí tưởng tượng, tầm mắt càng rộng rãi hơn một ít. Về phần nói bạ lật loại này, liền đơn giản hơn trực tiếp hô bảo. Cho nên, giống như mô phíp loại này không chế hình trung trảng, đối với ơn mà nói, thật sự là phi thường đặc biệt. Hình kíp trong huấn luyện cũng có ý thức căn bài mô phíp cùng sở với sở Tiger hợp tác, hoặc cùng Van bỏ mèo hợp tác, muốn nhìn một chút cụ thể hiệu quả như thế nào, nhưng xem ra, mô sở với sở Tiger lại tương đối hợp hách. Sớm tại 3 ca hiệu lực trong lúc Van bỏ mẹo liền đã xuất hiện kỹ thuật không đủ tỉ mỉ ngán vấn đề, điều này làm cho hắn rất khó cùng kỹ thuật hình cầu thủ tiến tới một khối, nhưng Van bỏm ở Barca đá không lên cầu, đó là bởi vì Barca trung chẳng nhân tài núc núc, nhưng ở Bayton, hắn tuyệt đối là mạnh mà có lực bổ sung. Nhất là ở Mojic cùng Matschiano chất nước chân giáo đến lập tức. Matschiano cũng trong huấn luyện bị hiện kịch trọng điểm chiếu cố, trọng yếu nhất vẫn là phải giúp hắn tìm về tranh tài tiết tấu cùng trạng thái, dù sao vắng mặt thời gian quá dài, tuy nói trong khi huấn luyện biểu hiện không tầm thường, thật ra đến trong trận đấu, có thể phát huy ra bao nhiêu. Kỷ nghị đông sau một tháng một thua, Bayern như trước vẫn là xếp hạng thứ tư. Cái này đối Bundesliga bá chủ mà nói, tuyệt đối không tính là thành tích tốt, nhất định phải mau sớm vọt tới trước mà đi. Ít nhất phải bắt được trước bà. Bởi vì kế tiếp Chamti Onlit sắp đốt ngọn lửa chiến tranh, Bayern phải đôi tuyến tác chiến, nếu như không thể sớm vọt vào trước bà, ổn định xếp hạng, kia mùa giải tiếp theo Chamti Onlit từ cách dự thi làm sao bây giờ? Đến lúc đó Bayern chẳng phải là muốn ở giải đấu cùng Chamti Onlit giữa làm ra lấy hay bỏ. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Bayern tranh thủ từng giây từng phút. Ở quê tuần, sân khách đối trận nổ rệm bật tranh tài, khiển ở được Tô Đông sau khi đồng ý, trực tiếp đem hắn đứng vào đội hình chính để cho hắn cùng mạ kết hợp tác tuyến tiền đạo, tạo thành đôi tiên phong. Đây cũng là Tô Đông ở Bundesliga lần đầu tiên đội hình chính, quy 1 chương 508, bởi vì ta là Tô Đông. Ngày 2 tháng 2 muộn, Nụ Dệm bật mã gở sân Monaco. Bundesliga thứ 20 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Nụ Dệm. Trước trận đấu, mẹ Kèn Bổ ở đang ở chuyên mục trong nhắc nhở Bayern, Nụ Dệm bật sẽ là một khối xương khó gặm. Hẹn kết ở trận đấu này cũng cho đối thủ đủ nhiều coi trọng. Thủ môn cản, tuyến phòng ngự là lạm, Van Vuỷ Tèn cùng hết chấn thương trở lại đội phó Sanon, trung trảng thời là Serge Van Bò Mẹo, Marchezano cùng xạ thủ đôi tiền phong là Tô Đông cùng Maquez. Đây cũng là biệt tiêu chuẩn 442 đội hình phối trí. Ở cả nửa trận, Bayern tấn công cũng đã rất không lý tưởng. Trung trảng đủ cứng, nhưng thiếu hụt sức sáng tạo, không cách nào hữu hiệu chuyển bóng đến trước trận, nhất là đưa bóng chuyển tới Tô Đông dưới chân. Tô Đông cùng Maquez ở phía trước rõ ràng tồn tại xung đột, hai người thường sẽ chạy đến cùng khối khu vực đi, Điều này làm cho với nhau đá bóng cũng rất không được tự nhiên, nhất là Tô Đông, ở lui về tiếp ứng trung trảng chủ động sâu chuỗi trong trước trận lúc, dẫn bóng vừa muốn vọt lên tới, phát hiện phòng thủ cầu thủ bị Mạc Kệ mang tới. Hà Lan trung phong cũng rất buồn bực, bởi vì hắn đá bóng tói quen chính là như vậy. Trước kia đều là đồng đội cho hắn kéo ra phòng thủ, cho tới hắn cũng đã quen rồi bản thân lối đá, đưa đến trong lúc nhất thời rất khó sửa đổi. Vì vậy, ở hơn nửa hiệp nửa đoạn sau, Tô Đông có ý thức nhân nhượng Mạc Kệ, để cho mình lui về cùng giãn biên, nhưng như thế vừa đến, hắn liền không thể không cách xa có uy hiếp khu vực, cứ việc cũng chuyền ra bóng tốt, nhưng Mạc Kệ cùng cái khác đồng đội cũng không có nắm chặt, nhất là hai đầu cánh, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Sally hạ bị tiếp mùa giải này sau khi kết thúc muốn đi người, hắn bây giờ ra sân biểu hiện thật sự là không cách nào làm người vừa lòng. Không thể nói hắn không ra sức, nhưng dù sao đã tuổi đã hơn 30 tuổi, hơn nữa đoạn thời gian gần nhất trạng thái sức thực không tốt, chỉ có thể nói hắn xa còn lâu mới có được phát huy ra mình thực lực cùng ý hiếp. Cánh trái sờ với tay Tiger vấn đề cũng không ít, tốc độ của hắn hơi chậm, cánh hướng không đứng lên. Cả nửa trận, Tô Đông cũng đã hết sức không được tự nhiên. Hắn bây giờ coi như là chân chính rõ ràng thấy được, vì sao Bayern ở Bundesliga nửa vòng đầu chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Nói thật, liên cái này loại năng lực tiến công, có thể xếp thứ tư kia cũng tính là không sai, cũng chính là ở Bundesliga trồng, Bayern nền tảng hùng hậu, cái này nếu là phóng La Liga, đoán chừng phải Trung Hạ Du. Hiệp đầu duy nhất làm người ta ngạc nhiên chính là tiền vệ trụ Mascherano. Argentina tiền vệ trụ thay thế để Mĩ đảm nhiệm đội hình chính lùi sâu trung trảng, kết quả ở hiệp đầu liền thân cận hoàn mỹ chứng minh cái gì gọi là nhất phu đương quan, vạn phu mặc địch. Hắn ở giữa sân không tiêu thể lực buôn ba cùng bao trùm, bảo đảm ơn trung trảng phòng thủ độ cứng, đồng thời hắn giữ bóng cùng chuyền bóng năng lực cũng cũng không tệ, ổn định tính rất cao, đây cũng bảo đảm cấp bóng sau sẽ không lại tùy tiện mất bóng. Ở Marchezano dưới sự bảo vệ, Lucio ổ cùng Van Buitten cũng biểu hiện được càng thêm tích cực, có khác nhau dẫn bóng sông về phía trước biểu hiện. Nhưng ở phương diện tấn công, Bayern biểu hiện vô luận như thế nào cũng không có thể làm người vừa lòng. Thậm chí ở hiệp đầu kết thúc trước, hiện trường bình luận viên đều ở đây phát thanh trong kích động thế chúng ta thành công đông lại Tô Đông. Đồng thời cũng đang khích lệ nụ rèm bật cầu thủ, nửa hiệp sau muốn tiếp tục cố gắng. Để cho chúng ta dùng bền chắc không thể phá được phòng thủ đi nói cho Tô Đông, chúng ta không phải dễ chơi. Đề. Chứa gần 50.000 tên người hâm mộ sân bóng, nhất thời truyền ra dập trời ngập đất tiếng hoan hô. Tô Đông phải đi ghi bàn viên lối đi lúc Mơ Hồ nghe được phát thanh trong nhắc tới tên của hắn, tiếp theo lại nghe thấy người hâm mộ tiếng hoan hô, lúc này có chút ngạc nhiên hỏi hướng đi ở bên cạnh sở với Sở Tiger. Bọn họ đang kêu cái gì? Sở với Sở Tiger biết, Tô Đông ở học tiếng Đức, nhưng còn không được, huấn luyện cùng trong trận đấu chỉ sẽ đơn giản một chút bóng đá thuần nữ, âm thầm cũng chỉ có thể dùng tiếng Anh trao đổi. Con heo nhỏ há mồm muốn nói, nhưng do dự một chút, trả lời, ngược lại ngươi sẽ không muốn nghe. Tô Đông bừng tỉnh ngộ, toàn thế giới toàn bộ sân khách người hâm mộ đều là như vậy. Trên thực tế, Nu Zem bất người hâm mộ tối nay đã phi thường để mặt, tỷ suất khán giả là đại tràn. Nói thật, con heo nhỏ Ta cảm thấy ngươi nên cân nhắc đá chúng lộ, tiếp tục ở cánh." Tô Đông lắc đầu một cái. Những lời này bản thân liền là thân thiết với người quân sơ, chẳng qua là Tô Đông cùng Sở với Tiger còn có thể trò chuyện mấy câu, cho nên nói lời miệng. "Ta cũng muốn đá chúng lộ, nhưng bây giờ cánh không ai. Đây cũng là một món phi thường chuyện phi phức. Bay ơn cánh thật không ai, nhất là ở xã Ly Hạ mật tiếp biểu hiện đê mê dưới tình huống." Tô Đông cười một tiếng, "Cái này để cho lão đầu phiền đi đi." Sở với Tiger cũng cùng nở nụ cười khổ, "Không bột đấu gột nên hồ a." Hình ở giữa sân lúc nhìn ngươi, nhắc tới ơn bây giờ vấn đề lớn nhất chính là phối hợp thiếu ý. Toàn thân tốc độ quá chậm, ở đối thủ chèn ép tranh chấp hạ, sai lầm quá nhiều. Đối với phòng thủ, hình Kít hay là tương đối hài lòng, nhưng hắn yêu cầu Lǔ Sī ở phía trước cắm lúc muốn gây đủ uy hiếp, không có uy hiếp mù quáng băng lên là dư thừa, một khi sai lầm chỉ biết nguy hiểm đội bóng không thành an toàn. Về phần sức sáng tạo thiếu thôn vấn đề. "Rồi, hiệp đầu ngươi khổ cực, nửa hiệp sau chúng ta cần điều chỉnh một cái đội bóng chiến thuật lối đánh, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, kế tiếp chúng ta sẽ càng thêm cần ngươi, nhất là trong Deolis." Hàn hướng về phía mà Kế nói. Hà Lan trung phong sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh cũng hiểu tới. Đối với tình huống như vậy, Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Hắn vẫn luôn biết, làm Tô Đông đi tới bay đến lúc, hắn hoặc là chính là giao ra số một chúng phong chiến thuật quyền hạn, hoặc là chính là trở thành dự bị, thậm chí là rời đi đội bóng, mà phía sau loại khả năng này lớn hơn, bởi vì hắn đã 32 tuổi. Ta hiểu. Mạc Kì cũng không nói, đứng lên cùng hình Kịt gật đầu một cái về sau, đi thẳng tới tầng khu. Hình kịch sau đó vừa nhìn về phía Dạ Ly Ha Mít, hạ sạn, nửa hiệp sau ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Cánh của thiên sứ có chút suy sụp, xem ra ít nhiều có chút cảm khái bản thân không còn năm đó chi dũng, nhưng vẫn là đứng dậy đi về phía tầng khu. Nửa hiệp sau chúng ta chọn lựa 433 trận chiến thuật, Javier, ngươi vẫn vậy đá lùi sâu. Hẳn kịch chỉ hướng Mascherano. Nhận được. Argentina tiền vệ trụ là đội bóng hiệp đầu biểu hiện tốt nhất cầu thủ, không có cái thứ hai. Mắt, Luca, các ngươi phụ trách trung tràng. Van Bảo cùng Modrić song song gật đầu. Con heo nhỏ, bên phải đường liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm. Sergio Tiger cam kết. Marcelo, ta tại đây. Bờ ra Du tiểu từ lúc này liền ngảy lên. Số tại bị tiêu tiến phòng thay đồ lúc, là hắn biết bản thân có thể dự bị ra sân. Ta biết ngươi là hậu vệ trái, nhưng bây giờ cần ngươi đá tiền đạo cánh trái, ngươi vẫn luôn nói mình là kỹ thuật hình cầu thủ, bây giờ phát huy ra kỹ thuật của ngươi cùng tốc độ, ở cánh trái cho đối thủ chế tạo chút phiền toái, có thể làm được sao? Không thành vấn đề." Marcelo bảo đảm nói. Tô Huyễn Kít nhìn về phía Tô Đông, y thực, nước Đức lao xoáy trong đầu rõ ràng, Tô Đông hiệp đầu đá rất phấn khích, cùng màn ra mắt bất đồng, trận đấu này mà kể cũng là ngẹn đủ khí lực, cùng Tô Đông cùng nhau đội hình chính về sau, biểu hiện được rất ra sức, nhưng hiệu quả hàng quá hóa dở. Kể từ bây giờ mà nói, Huyền Kịt rất khó trực tiếp bắt lại Mã Kệ Dật, dù sao đây là bận quá khứ mấy năm tuyến tiền đả bắt đuổi. Mới vừa rồi kia một phen, kỳ thực hắn cũng là đang ám chỉ Mã Quệ Dật, Tô Đông không cách nào đá trang Tionlis, cho nên kế tiếp bọn trang Tionlis sẽ để cho Mã Quệ đội hình chính, mà Tô Đông chuyên chú vào trong nước giải đấu. Nửa hiệp sau chúng ta đá 433, người đốc trước, ta cho phép người vô hạn khai hỏa. Tô Đông giơ tay phải lên bày tỏ nhận được, lại hướng hình kịch gật đầu một cái. Có cái gì muốn nói? Hình Kịt quan tâm hỏi hướng Tô Đông. Tô Đông. nhìn một chút đồng đội, phát hiện mỗi người cũng đang nhìn hắn, mà rất nhiều người cũng lộ ra không có ý chí chiến đấu gì. Cũng không có lòng tin gì. Đây chính là bọn bây giờ tinh thần diện mạo, nửa vòng đầu đã quá kém, cũng đem toàn bộ cầu thủ lòng tin cùng ý chí chiến đấu đã phế. Mà lòng tin loại vật này, một khi mất đi, mong muốn một lần nữa tìm trở về, đúng là một dài dàng rạc quá trình. Điều này cần một trận tiếp một trận thắng lợi đi chậm tích lũy từ từ. Tô Đông quyết định nói chút gì, lúc này đứng lên. Các vị, có lẽ chúng ta nói như vậy, có chút cuồng vọng, nhưng ta tin tưởng, ta có tư cách này nói lời như vậy. Tô Đông lời mở đầu để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì giọng điệu này quả thật có chút cuồng, không giống Tô Đông tác phong. Ta thật cao hứng đi tới Biden, cùng mọi người cùng nhau đá bóng, ta không biết các ngươi nửa vòng đầu biểu hiện như thế nào, nhưng ta có thể bảo đảm, nửa vòng sau chúng ta nhất định sẽ không lại giống như nửa vòng đầu như vậy, bởi vì ta đến đến rồi. Ở sân bóng bên trên, ta cần muốn mọi người trợ giúp, chỉ cần các người giúp ta đem phòng tuyến của đối phương kéo ra, một trò một, ta có thể giết chết trên thế giới bất kỳ một kẻ phòng thủ cầu thủ, một trò hai, chỉ cần thời cơ thích hợp, ta như cũ có thể chế tạo ra uy hiếp. Bất kể là từ lúc nào, bất kể là cho ta chuyển cái dạng gì cầu, ta cũng có lòng tin đưa nó đưa vào đối thủ không thành. Nói xong, ngồi về đến vị trí của mình. Cả gian phòng thay đồ lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tô Đông nói những thứ này quả thật có chút cường vọng, nhưng hắn cũng xác thực có như vậy tư cách nói ra lời như vậy, bởi vì hắn là liên tục 2 năm bắt được 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất Tô Đông. Hình kích trong lòng âm thầm gật đầu, bởi vì hắn biết, bay giờ cầu thủ bây giờ rất bàng hoàng, rất thiếu hụt lòng tin. Tô Đông lời nói này nhìn như cường vọng, nhưng trên thực tế cũng trở vì vậy cho Baydon cầu thủ điểm tựa, nói cho bọn họ biết, ở sân bóng bên trên phải làm sao. Đại gia đều nghe được. Tô nói, chỉ cần kéo ra phòng tuyến, cho hắn sáng tạo ra cơ hội, hắn là có thể đi bàn. Huyền Kít nói tới chỗ này lúc Sờ một cái bản thân kia hơi hừ hừ lỗ mũi, cười nói, thẳng thắn nói, ta rất chờ mong. Ghi bàn không được, xin mời ăn tiệc. Ngụy thoát Marcelo lúc này kích động, bộ dáng kia phảng phất mong không được Tô Đông ghi bàn không được, hắn xong đi quả một bữa tiệc lớn vậy. Cử động này để cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng không khỏi mỉm cười bật cười. Tô Đông tắc là một thanh đem người này cho kéo đến ngồi xuống, rất hối hận thường ngày không có thật tốt quản giáo hắn. Nhưng Marcelo đúng là cái rất tốt phụ họa, trực tiếp liền đem trong phòng thay quần áo không khí làm cho mở. Cặn làm đội trưởng, cũng rất nhanh đứng ra, khích lệ đại gia biểu hiện tốt một chút. Mà Tô Đông trong đầu cũng rõ ràng, nói miệng không bằng chứng, hắn nhất định phải ở sân bóng bên trên lấy ra tốt biểu hiện để chứng minh bản thân xứng với cái này đội hình chính đơn tiên phong, cùng với ở trong phòng thay quần áo kia lời nói. Nửa hiệp sau mở màn sau không bao lâu, cơ hội của hắn đã tới rồi. Đây là tới tự cánh phải xạ nổn ở chung tuyến vụ cận một cước cao cầu. Rất khó ngừng, không tốt tiếp. Quy một chương 509, Tô Đông, người cái này đùa giỡn nhưng lớn rồi. Tuổi gần 18 tuổi ốc sở chay lì ai trung Vệ, vẫn đối với Tô Đông không phục lắm Hắn cùng Özil chơi Lia trong nước rất nhiều chuyển thông vậy, cũng xem thường châu Á bóng đá, cho lại Özil gia nhập AFC, bắt được một cái vòng chung kết đất của tư cách dự thi là chiến thắng trong tầm tay. Châu Á cái khác đội bóng, bao gồm Trung Quốc, cũng không bị Özil để ở trong mắt. Lý ra Độ vị trẻ tuổi nóng tính, đối hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Tô Đông cũng không phục lắm. Thật phải có trong truyền thuyết mạnh như vậy, Barca vì sao thả hắn tự do chuyển nhượng? Dùng Özil trong nước gâm lưu luận các nói, Barca cũng tốt, Bayern cũng được, thậm chí ngay cả FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí cũng chẳng qua là nhìn chúng Trung Quốc thị trường, lúc này mới tạo ra một kẻ bóng đá Trung Quốc thần tượng mà thôi. Bình thường loại này âm nhu luận cũng chỉ là lừa gạt một chút trẻ nít, nhưng Tizano vì chính là cái 18 tuổi đứa trẻ. Nhất là trải qua hiệp đầu về sau, hắn phát hiện Tô Đông Đá cũng không có gì đặc biệt, cái này tiến hơn một bước kiên định hắn phán đoán. Tô Đông chính là cái thủy hóa. Nhận định một điểm này, hắn thì càng có lòng tin. Tizano vì là ở kỳ nghỉ đông gia nhập nụ dèm bợt, bị nụ dèm bợt coi trọng. Chân nút chân giáo đến trận đấu không có bên trên, trận thứ 2 dự bị, trận thứ 3 trực tiếp đội hình chính. Nhìn, quá trình này cùng Tô Đông nhiều giống như Tỷ đoàn hộ vệ giống như là điên cuồng bình thường, hẳn không thể trực tiếp nuốt sống Tô Đông, đạp Tô Đông nước này hàng đỉnh đầu, nhất cử thành danh, ở lũ dệm bất đứng vững gót chân, bắt đầu bản thân oai như cóp thế giới đỉnh cấp trung vệ hành trình. Cũng bởi vì như vậy, cho nên ở nửa hiệp sau bắt đầu sau không bao lâu, lại nhìn thấy Tô Đông từ phía trước lui về, tiếp ứng xạ nổn, cao cầu lúc, tỷ ra hộ vệ liền đi theo lên, cũng gắt giao đỉnh sau lưng Tô Đông, liều mạng muốn đem hắn đẩy ra. Tô Đông rất kỳ quái, lũ dệm bất cái này không biết tên 23 số trung vệ có phải hay không cùng bản thân có án. Nhưng hắn nhưng không nhớ, bản thân còn đắc tội qua người này. Trên sân thế cục cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, thấy được cầu đến rồi về sau, đối phương còn muốn đẩy ra bản thân, Tô Đông lúc này chủ động đi phía trước bước ra, xem ra giống như là bị đối phương đẩy ra như vậy. Đang ở Tỷ Giản Nổ vị mừng thầm trong lòng lúc, Tô Đông ra chân đem sạ nổn cao cầu tháo hướng bên trái của mình, lập tức nghiêng người sang đi, lại ra chân, đưa bóng ngừng lại. Dừng lại cầu về sau, Tô Đông quả quyết ra tốc. Tỷ Giản Nổ vị thấy được Tô Đông dừng bóng xoay người, cũng không nghĩ nhiều, cả người liền nhào tới, cố gắng tiếp tục dùng thân thể áp chế Tô Đông. 1.95 Tô Đông cùng một 88 Tỷ Giản vị kết kết thật thật đụng vào nhau. Kết quả hoàn toàn lật đổ đi ra nổ vị ấn tượng, hắn thậm chí cả người cũng trực tiếp ngã ác, bởi vì hắn trực tiếp liền bị Tô Đông cho đánh bay. Đúng, vừa mới tiếp xúc, Tô Đông cũng không chút nào lao lực đem hắn đánh bay, dẫn bóng tiếp tục xông về phía trước. Hậu vệ trái Tỳ tới muốn hỗ trợ phòng ngự, Tô Đông dẫn bóng xéo xuống trung lộ cắt, dùng thân thể ngăn trở Tỳ đồng thời ra chân cướp ở trung vệ hợp ngã xuống đất xoạc bóng trước, Tô Đông ra chân đưa bóng chọn cao, sắp gì tránh khỏi bóng. Liên tục qua ba người sau, dẫn bóng xông vào cầm cụ, đối mặt kịp thời trở về thủ gã Lạ sét, Đông ở penalty điểm đột nhiên mở rừng, tránh được gã Lạ về sau, Dẫn bóng đi phía trái bên chuyến một bước, chân trái nhanh chóng đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gol. Quả bóng như như đạt tháo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng đến khung thành bên trái. Thủ môn sợ dễ phở gắng sức cản phá, nhưng vẫn vậy không làm gì được. ổn. Phút thứ 49, Tô Đông vị Byron Munis mở tỷ số. 10. Tô Đông cả người nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, ở phạt góc khu chỗ, hướng giữa không chung vùng ra quả đấm của mình. Ở phía sau hắn, Byron cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới đòi tới. Vào giờ phút này, đôi mắt của bọn họ trong lộ ra kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Trung chàng lúc nghỉ ngơi, Tô Đông nói, chỉ cần cho hắn kéo ra phòng tuyến, hắn là có thể ghi bản. Một chọi một, hắn có thể xử lý toàn bộ đối thủ, một chọi 2, hắn có thể chế tạo uy hiệp mà mới vừa rồi đâu. Hắn liền qua bốn người. Chơi ạ. Marcelo càng là cả người cũng kích động ôm lấy Tô Đông, không ngừng thề, bản thân một bữa tiệc lớn không có. Cái khác bệ ơn cầu thủ nhiều hơn là vui mừng cùng phấn chấn. Liền qua bốn người. Tô Đông dùng bản thân ma thuật vậy cứ pháp, đùa bỡn nụ dẻm toàn bộ phòng ngự. Từ pha quay chậm chúng ta cũng có thể thấy được, Tô Đông căn bản chưa cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Thành Thảo mang theo dưới chân quả bóng, ngầm tâm đi nhanh, liên tục lách qua đối phương bốn tên hướng cầu thủ về sau, ở vòng cấm địa bên trong đưa bóng đánh bảo. Đây tuyệt đối là Tô Đông năng lực cá nhân, nhất là dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ hoàn mỹ thể hiện. Tô Đông cùng đồng đội ăn mừng xong, đi trở về lúc, lại nhìn thấy cái đó mới vừa bị hắn đánh bay trên đất nổ rệm bật trung vệ, trong đôi mắt lộ ra mê mang, giống như bị chấn ngương ác, trong lòng hắn không khỏi có chút cười khổ. Bản thân dạng này tính chưa tính là đang khi dễ một đứa bé. Đánh vào một cầu về sau, bay ơn cầu thủ cũng khôi phục một ít lòng tin, bắt đầu lướng phát khởi tấn công. Marcelo ở cánh trái biểu hiện được nhất là xung động. Bờ ra giữ hậu vệ trái vốn chính là cái trẻ nít, má môi mắm lợi muốn trận trước, dự bị sau lại là thể lực dư thừa, lúc này ở cánh trái liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Tô Đông cũng rất chạy mo hướng cánh trái, tiếp ứng Marcelo. Phút thứ 54, Marcelo ở trung tuyến cánh trái được banh về sau, dẫn bóng bao tác, thấy được Tô Đông kéo đến bên trái tuyến, cũng đưa tay chỉ hướng phòng tuyến sau lưng, Marcelo chân trái một cái qua đỉnh tốc động. Thẳng thắn nói, cái này cầu cho phải không hề tốt, nhưng Tô Đông ưu thế là sầu chân bảo. Hắn thẳng hướng vòng cấm địa, thấy được thủ môn Phỉ Sơ đánh ra. Hắn mới vừa xông vào vòng cấm địa, cấp trước một bước ra chân, Tô Đông chiều cao chân dài, trực tiếp một cái giơ cao chân, đem giữa không chung rơi xuống bóng đá trực tiếp đâm hướng vị sở sau lưng khung thành. Đi ra nổ vị Liêu Mạng ở trở về đuổi, cố gắng ở khung thành trước đưa bóng phá hư, nhưng đáng tiếc, hắn chậm không chỉ một bước, câu lần nữa tiến đụng vào nụ rèm bật khung thành. 20. Gỗ ổn. Tô Đông, lại là Tô Đông. Lập cú đút. Đây quả thực quá gọi người không thể tin được. Trải qua hơn nửa hiệp yên lặng sau, nửa hiệp sau Tô Đông đầy máu xuống lại, đá ra kinh người trạng thái. Bayern cầu thủ cũng đều từng cái một tranh nhau xông về Tô Đông, liền liên đội trưởng thủ một cản, đều ở đây mình đội không thành chức cơ tay mùa chân, lộ vẻ phải vô cùng kích động. Ngẹn cả nửa trận, tất cả mọi người cũng cho là muốn hỏng việc, nhưng Tô Đông đứng ra, liên nhập hai cầu. Còn có cái gì là so đây càng gọi người phân trấn. Theo Tô Đông liên nhập hai cầu về sau, Rudi Gem bất quả quyết thay đổi người, tăng cường phòng thủ. Bayern Munich tiếp tục tăng cường thế công, nhất là cánh trái Marcelo, càng là biểu hiện được rất sống động. Điều này làm cho bên sân Hẳn Kịt cũng cảm thấy rất nghi ngờ, tiểu tử này rốt cuộc là tấn công cầu thủ hay là hậu vệ? Thế nào đến trước trận biểu hiện được như vậy phấn khởi. Ngược lại thì cánh phải sờ với sờ Tager, biểu hiện được tương đối bình thường. Tốc độ thiếu sót, đối với một kẻ cánh cầu thủ mà nói, sát thực phi thường muốn chết, nhất là ở lập tức loại này, phổ biến yêu cầu tốc độ trong hoàn cảnh. Cánh trái Marcelo sống động, cũng kéo theo Van Bo mà cùng sinh động hẳn lên, liên tiếp đi phía trước tham dự tấn công. Phút thứ 71 lúc, Van Bo mẹo nhanh chóng băng lên, nhận được cánh trái Marcelo chuyển ngang về sau, trực tiếp lên chân xuất xa. Chân này dứt điểm đánh vào tiền vệ trụ gã lạ sét trên đùi, gãy phương hướng, không có bay thẳng hướng thành, mà là đạn cao sau rơi về phía vòng tấm điện. Tô Đông lần đầu Không ngừng phán đoán quả bóng điểm rơi, dùng thân thể đem vào cùng tị dạn nộ vị cho ngăn ở phía sau, chờ cô ở trước mặt mình rơi xuống lúc, chân phải dừng hướng bên trái của mình, cả người trực tiếp xoay người, chân phải lực mạnh vô ly. Một cú cắc penalty điểm phụ cận vô ly, lần nữa công phá nụ dẻm bật không thành. Hachin, Tô Đông cả người ở tại chỗ nhảy lên, kích động đến không ngừng hô hào, tiên tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Làm Tô Đông xuống nhiều hướng bên sân lúc, Marcelo đã từ bên cạnh xông lại, gắt gao lấy hắn, cười to chi, cũng phải mời khách. Tô Đông cuối cùng đứng ở phạt góc khu, cả người đứng nghiêm, sống sờ sờ giống như là một pho tượng chiến thần. Bayern cầu thủ tất cả đều là một cái tiếp theo một cái nào tới, tất cả đều là gương mặt khó có thể tin. Biết Tô Đông rất mạnh, nhưng thật không biết hắn có mạnh như vậy. Hai đợt Bundesliga đánh vào 5 cái ghi bạn, bên trên một vòng hay là dự bị ra sân. Chơi ạ, đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Phải biết, Bundesliga có rất nhiều chân sút, cho tới bây giờ đã 20 vòng, số bàn thắng cũng bất quá 5 cầu. Cũng là đến vào giờ phút này, Bayern cầu thủ mới thật sự cảm nhận được Tô Đông ở trong phòng thay quần áo đã nói kia lời nói. Hắn tuyệt đối có tư cách nói như vậy, bởi vì hắn có đủ năng lực đi thay đổi cùng tăng lên tấn công. Thuền kịch là bên trong sân kích động nhất. Tô Đông biểu hiện có thể nói là cứu vứt Bayern Munich, đồng thời cũng hóa giải áp lực của hắn. Ở vòng đầu tiên thất bại dưới tình huống, trận trước mặc dù thủ thắng, nhưng Bayern như trước vẫn là nhận lấy nghi ngờ. Nếu như trận này không thể bắt lại nụ dè mỡ, kêu Bayern nửa vòng sau thế cuộc coi như không dễ làm. Bây giờ được rồi, Tô Đông diễn ra hạt chết, Bayern thắng, thế cuộc liền thay đổi. Hai đợt 5 cái ghi bàn, suy nghĩ một chút cũng gọi người hương phấn đâu Vào giờ phút này, Thuền kịch rất muốn cho giờ mẹn gọi điện thoại hắn tin tưởng Baydon ba đầu sỏ vậy cũng đang quan sát trận đấu này truyền hình trực tiếp, nhưng hắn rất muốn hỏi một chút dẫm mện này cơ, lấy Tô Đông biểu hiện như vậy, nửa vòng sau 15 cầu, rất khó sao? Chỉ cần Baydon có thể chống nổi mùa giải này, năm nay mùa hè dẫn vào cường viện, hóa giải đội bóng cánh nguy cơ, kia hẳn Kít liền có lòng tin đem Baydon cải tạo đi ra. Ít nhất cái này hai trận đấu đều đủ để chứng minh, Mojip, Marcelo cùng Mascherano cũng không đơn giản. Cái này ba tên cầu thủ tuyệt đối có được đánh vào Bayon đội hình chủ lực thực lực, nhất là Mojip cùng Macegano. Mà nhất là người ta ngạc nhiên hay là Tô Đông. Mỗi lần nghĩ đến Tô Đông đi bàn, Hèn Kít liền không nhịn được bật cười. Tiểu tử này sẽ không thật sự là hướng về phía Bundesliga đôi giày vàng tới a? Nếu thật là nửa trình liền cướp được đôi giày vàng, kia Bundesliga cái khác tiên phong còn thế nào sống? Bất quá lại suy nghĩ một chút, bây giờ La Liga chân suốt trên bảng, Tô Đông như trước vẫn là xa xa dẫn trước, cái này nếu là hắn nửa vòng đấu cướp La Liga đôi giày vàng, nửa vòng sau lại cướp Bundesliga đôi giày vàng, kia đùa giỡn lớn rồi. Hèn Kít cười khổ lắc đầu, hắn đều có chút đồng tình Bundesliga các hậu vệ. Dính phải như vậy một đối thủ, suy nghĩ một chút đều là bi kịch vì một chương 510, mất đi Tô Đông, chúng ta trở nên sẽ không tiến cẩu. Một hạt chịch kinh hái toàn bộ nước Đức bóng đá. Tất cả mọi người đều biết Tô Đông rất mạnh, nhưng tuyệt không ngờ, chân đất chân dao đến, hai trận đấu đánh vào 5 cái đi bán, trong đó trận đầu vẫn chỉ là dự bị ra sân đá 20 phút. Cái này còn là người sao? Nước Đức báo bịu lần 2 ngày đem Tô Đông thả vào trang đầu đầu đề, kêu gọi bây giờ Bundesliga chân sút trên bảng bài danh phía trên đám tiên phong muốn thêm một hơi, các ngôi cường đại nhất đối thủ cạnh tranh đến rồi. Cái này ít nhiều có chút e sợ cho thiên hạ bất ý tứ, nhưng cũng phản ứng ra tuyệt đại đa số nước Đức truyền thông người hâm mộ mong đợi. Bundesliga đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện như vậy siêu cấp tiền phong. Cái trước ở Bundesliga đá bóng cấp thế giới tiền phong là ai? Thập niên 90 trung kỳ, từ ngoại hạng Anh trở về Bundesliga màu vàng máy bay ném bom Cölnsmann. Nhưng khi đó Cölnsmann đã sớm tuổi đã hơn 30, không còn năm đó Chi Dũng, đây cũng là vô số nước Đức người hâm mộ cảm giác sâu sắc tiếc nuối chuyện, nhưng bây giờ Tô Đông chính là trẻ tuổi, còn đang nhanh chóng trưởng thành cùng tiến bộ chính giữa. Người đá bóng tạp chí cũng sau đó phát biểu văn chương cho là Tô Đông là lập tức nước Đức bóng đá duy nhất cấp thế giới tiền phong, ở hẳn sau, mà cái cùng cỡ lọ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là xuyên lục địa cấp. Cái khác tiên phong liền càng không cần phải nói. Đối với Tô Đông, người đá bóng tạp chí cũng cho là, từ hắn biểu hiện ra trạng thái nhìn, hắn có được đánh vào Bundesliga đôi giày vàng thực lực. Nước Đức các hậu vệ ác ngộng đến rồi. Bay đơn đầu sỏ bẻ kèn bồ ở ở càng là ở bản thân chuyên mục bên trong biểu thị, hắn vô cùng coi trọng Tô Đông đánh vào Bundesliga đôi giày vàng, cái này đúng là nước Đức bóng đá trong lịch sử thần kỳ nhất, nhưng cũng nhất kinh điển một màn. Bẻ kèn bồ ở ở bày tỏ, hy vọng Bundesliga cái khác đội bóng có thể gắng thêm một chút, nhưng mùa giải này muốn đánh vào Bundesliga đôi vàng, nhất phải đem số bàn thắng tăng lên tới 25, cầu thả hữu. Bẻ kèn bồ ở ở đùa giỡn mà tỏ vẻ, bản thân cùng rầm mẹn mải gở đánh qua một đồ, rầm mẹn mải gở đối Tô Đông mong đợi là 15 cầu, bản thân cho rằng là 20 cầu, nhưng bây giờ, ta thay đổi chú ý, ta cảm thấy, hắn nên có thể đi vào nhiều hơn. Hồ Hễ Next cũng giống vậy đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bày tỏ, bản thân công nhận Bẻ kèn bồ ở ở phán đoán. Từ hắn đổ bộ Bundesliga một khắc kia, ta liền biết, hắn là hướng về phía đôi giày vàng tới. Bayern 3 đầu sọ cũng coi trọng như vậy Tô Đông, Điều này cũng làm cho bên ngoài cảm nhận được Tô Đông ở trước mắt này hơn trong đội tầm quan trọng. Phải biết, có thể đồng thời bị ba đầu sỏ coi trọng như vậy cầu thủ, đồng dạng đều là ơn linh hồn năng cốt. Lấy Tô Đông lúc này địa vị của hôm nay cùng sức ảnh hưởng, ở Bayton, tuy nói là chân nước chân vào đến, nhưng cũng tuyệt đối là đại lốc cấp. Ở đui trận đấu rệm bật tranh tài về sau, đội trưởng cản tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền bày tỏ, nếu như muốn hắn chọn lựa nhiệm kỳ tiếp theo đội trưởng, hắn cảm thấy Tô Đông có thể làm nhiệm. Mặc dù hắn vừa tới đội bóng, chỉ đã 2 trận đấu, nhưng hắn ở sân bóng bên trên tác dụng đã thể hiện phải hết sức rõ ràng. Nhưng Tô Đông rất nhanh liền ra mặt châm vắt, bày tỏ bản thân đối làm đội trưởng không có hứng thú. Hắn cho là cặn là một kẻ phi thường vĩ đại thủ môn, cũng là một kẻ đạt chuẩn đội trưởng, mặc dù đã tột cùng không còn, nhưng hắn nên được đến đủ tôn trọng. Đối với cặn như vậy tiền bối cùng truyền kỳ, ta cảm thấy, trừ tôn trọng, ta không có cái khác dư thừa ý tưởng. Tô Đông Kiêm tôn thái độ cũng nhận được truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí đồng ý, phòng thay đồ phản ứng cũng rất tích cực. Hai tháng liên tiếp về sau, Bayern bắt đầu có chút khởi sắc, nhưng hình kia áp lực vẫn vậy rất lớn. Âu ngựa chiến bên trên liền muốn bắt đầu, ở phương diện tấn công không có cách nào giải quyết vấn đề dưới tình huống, cải tạo phòng thủ chính là hểm kịt trọng yếu nhất, mà Lucio không ổn định lại là chốt trong đó. Hội phit trực quát trực tiếp để cho người đem lụ sĩ mùa giải này cho tới bây giờ, toàn bộ tranh tài sai lầm toàn bộ biên tập đi ra, bắt được chiến thuật trong hội nghị đi truyền bá, cũng điểm danh phê bình lụ sĩ Ồ biểu hiện, cho là hắn trong trận đấu thiếu hộ chuyên chú cùng tính kỷ luật. Nói đơn giản một chút chính là, nào lên cấp cũng phải tuân thủ cơ bản pháp. Đừng hơi một tí liền lên, ngươi phải có toàn bộ ý thức, muốn cân nhắc lại cục. Hung hăng dè dỗ một trận sau, Lucy sĩ Ồ sắc mặt phi thường khó coi, làm trong đội hậu phòng nằm cốt, hắn trước giờ không có bị người như vậy ngay mặt khiển trách qua, hơn nữa còn là ngay trước phòng thay đồ mặt của mọi người, điều này làm cho người bở ra giữ tại chỗ liền muốn nổi giận. Nhưng rất nhanh, hình Kít lại nói: "Ta phê bình ngươi là bởi vì ta hy vọng ngươi có thể trở thành đội bóng hậu phòng năng cốt, có thể trở thành đội bóng trụ cột, ngươi nghĩ, một biểu hiện không ổn định cầu thủ, như thế nào để cho người tín nhiệm?" Hình Kít hỏi ngược lại để lộ ra hắn đối xì Oh mong đợi cùng tin nhiệm, vừa ra dư trung vệ chịu một trận gậy to về sau, lại lấy được một cây cự cà rốt, lúc này không xanh được khí, ngược lại đứng lên, nghiêm túc chỉnh trọng cam kết, mình nhất định sẽ cố gắng cải tiến. Ngày 10 tháng 2 Bundesliga thứ 21 vòng, Bayern trấn giữ sân đối trận bị hệ mở màn chỉ 8 phút, Lucy ổ đang ở một lần hậu trường giữ bóng lúc, không chủ động dẫn bóng băng lên, mà là trực tiếp một truyền chuyền dài, tinh chuẩn phải giống như đạn đạo tầm xa bình thường, trực tiếp triển khai đến bị hệ nẹt phòng tuyến sau lưng. Tô Đông nhanh chóng sau chen bảo, lấy cực nhanh tốc độ phá bẫy việt vị thành công, dừng bóng đưa vào cấm khu, đối mặt đánh ra thủ môn, một linh hoạt động tác giả, hắt ra thủ môn về sau, đệm chân gol chống đất thủ, vị bản mở tỷ số 10. Cả toàn sân Arena cũng vỡ tổ. Hơn 70 ngàn người hâm mộ lên tên Sau đó, Biden tiếp tục đối bị hẻn phát động đánh mạnh Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Van bỏ mèo mở ra bên phải phạt góc, Tô Đông nhanh chóng hướng trước, ở phía trước điểm đánh đầu dứt điểm, đem quả bóng đính vào gần trong gang tấc không thành, vì vậy Bydon tiến một bước mở rộng tỷ số. 20. Lập cú đút. Hiện trường Bydon người hâm mộ đơn giản cũng mau cao hứng điên rồi. 3 trận đấu đánh vào 7 cái ghi bàn, đây là đáng sợ giường nào ghi bàn hiệu suất. Nếu như nói, bọn họ trước không biết, như vậy hiện tại, bọn họ thật cảm nhận được Tô Đông mang đến hùng mạnh. Ở Tô Đông trước mặt, ghi bàn phản phát biến thành một món chuyện dễ dàng. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 22 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến à, à cần. Trận tài mới vừa bắt đầu 8 phút, một lần trước trận đá phạt cơ hội, Tô Đông ở trong cấm khu tiếp đồng đội chuyển bóng, nhảy lên thật cao, lực áp đối thủ, đánh đầu dứt điểm, vì Mơ Ân mở tỷ số. 10. Phút thứ 19, đến từ cánh phải sạ Lý Hạ Mị tiếp chuyển đồng, Tô Đông ở trong cấm khu dùng thân thể áp chế lại đối phương trung vệ, độ ngực dừng bóng về sau, né người chân phải cầu bắn, hoàn toàn cho thấy bản thân mềm dẻo mà thân thể linh hoạt, đem quả bóng lần nữa đưa vào khung thành. 20. Sau, bay Ân đối à, à cần tiếp tục đổi dồn sức đánh, nhất là đến nửa hiệp sau. Hền kịch đổi lại quân, tiến một bước tăng cường tấn công. Phút thứ 71, chính là Scon cùng Sơ Tiger ở trung lộ liên tục hai qua một phối hợp, dẫn bóng xông vào đến gần khu về sau, đưa ra một cước đường chuyển hay, cho đến không người phòng thủ Tô Đông dưới chân. Tô Đông dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt trời ban, trực tiếp một cái giật bắn, lần nữa đem quả bóng đưa vào khung thành. 30. Hạt Cả tòa sân bóng đều kinh hãi. Tô Đông thời là mừng như điên, hoan hô một tiếng về sau, hưng phấn lao ra sân bóng, một đường chạy như điên ăn mừng. Liên tục 4 trận đấu ghi bàn, đánh vào 10 ghi bàn, còn có số so đây càng thêm điên cuồng sao? Hoặc giả đơn giản mấy câu nói không cách nào để cho đại gia biết rõ Tô Đông cái này 4 trận đánh vào 10 cầu rốt cuộc có bao nhiêu rung động, nhưng nếu như kết hợp mùa giải này Bundesliga chân suốt bảng tình huống, tin tưởng mọi người thì có ấn tượng. Sau trận đấu, nước Đức báo bịu đơn giản liền muốn hướng Tô Đông quỳ xuống, quỳ bái. Cho tới bây giờ, Bayern trong đội Hà Lan trung phong mặc ở 22 vòng đấu trong, đã 20 trận, đúng lúc là đánh vào 10 cầu, mà Tô Đông đánh vào 10 cầu thời gian, vẹn vẹn chỉ hoa 4 trận đấu. Nếu như còn chưa đủ, tốt, chúng ta phóng đại đến toàn bộ Bundesliga. Trước mắt Bundesliga chân sút trên bảng đứng hàng đệ nhất là hiệu lực với sát gắt trùng Phong Ma Ji Ogon, ở 22 trận đấu trong đánh vào 13 cái giàn, vẻn vẹn vẹn chỉ so Tô Đông nhiều bà cái cầu. Mùa bóng trước Bundesliga đội giải vàng cỡ lọ sơ ở mùa giải này 22 trận đấu trong, đánh vào 11 cái cầu, chỉ so với Tô Đông nhiều một cầu, đồng dạng là đánh vào 11 cầu còn có cụ giạn nghi. Nước Đức báo biểu cho là, không có so sánh liền không có tổn thương. Bundesliga tiên phong ở Tô Đông trước mặt, hoàn toàn bộc lộ ra tự thân chưa đủ, đây quả thực giống như là ở giảm chiều không gian đả kích. Nửa vòng đầu, vô số người cho là Biden Munis thiếu hụt sức sáng tạo, nhưng Tô Đông đến về sau, 4 trận đấu đánh vào 10 ly bàn, dẫn Beron bắt lại 4 tháng liên tiếp, lúc này Beron còn thiếu sức sáng tạo sao? Báo biểu trích dẫn Beron chủ soái hình kịt các nói, Bayton sáng tạo cơ hội năng lực còn chưa phải mạnh, nhưng mấu chốt là ở Tô Đông năng lực cá nhân quá mạnh mẽ, nắm chặt cơ hội năng lực phi thường cao, cái này đưa đến hắn gần như luôn có thể đem một vài không phải cơ hội rất tốt, cũng chuyển hóa thành ly bàn, cái này là phi thường tinh người. Là ngày xưa nước Đức chuyển kỳ tiên phong, dở mèn mãi gở cũng giống vậy cho là, Tô Đông một người tăng lên Beron lực công kích. Chúng ta vấn đề vẫn tồn tại như cũ, nhưng trọng yếu nhất hay là Tô Đông đến về sau tăng lên cực lớn tuyến tiền đạo lực công kích, cùng với kỹ chiến thuật phong phú thủ đoạn, điều này làm cho chúng ta tấn công trở nên càng thêm lập thể, cũng càng có uy hiếp. Bốn trận đấu liền tiến vào đến chân sút bảng tố năm, Tô Đông ở Bundesliga biểu hiện cũng giống vậy đưa tới châu Âu các tạp chí lớn chú ý, kỹ thuật xóa đói giảm nghèo cách nói cũng một lần nữa lấy được nghiệm chứng. Nhưng nước Đức truyền thông cũng không đồng ý, hỏi ngược một câu, nói Bundesliga kỹ chiến thuật hàm kim lượng thấp, vậy bây giờ La Liga chân sút trên bảng, có người có thể vượt qua Tô Đông nửa chức trình số bàn thắng sao? Cái này lập tức để cho vô số người nghẹn lời không nói. Cũng không phải là sao. Tô Đông rời đội về sau La Liga đã bảy trận, nhưng vẫn vậy không có thể người đổi kịp Tô Đông đi bàn. Mà mất đi Tô Đông sau, cứ việc số tiền lớn tiến cử hề Tô Ho, nhưng ba ca lực công kích bị đá kích lớn, biểu hiện cũng là phập phồng không chừng. Gần đây 7 vòng thi đấu 3 tháng 2 bình 2 phụ, trong đó bao gồm sân khách 13 thảm bại cho người Tây Ban Nha, sân khách 12 bại bởi Valencia, còn có sân khách không không đá đều ổ xạ Suna, 11 đá đều ghê Getafe. Tô Đông vừa mới đi hơn 1 tháng, Catalonia ạ truyền thông liền bắt đầu rối rít hoài niệm lên hắn. chí đều đã ở công khai chỉ trích dù sẹo, cho là hắn bước đi Tô Đông, đồng thời cũng mang đi ba ca bàn cùng thắng lợi phá hủy 3K trợ giảm tim hai tụi cùng. Dịch Cát cũng ở đây truyền thông phòng vấn lúc công khai đoán chắc nói, mất đi Tô Đông, chúng ta trở nên sẽ không tiến cầu. Quy 1 chương 511, Diêu ở tự sát. Bởi vì nửa vòng đầu đại biểu 3K đã qua trang tí onlit, cho nên Tô Đông không năng lực biến suất chiến trang tí onlit đấu loại trực tiếp, nhưng hắn như trước vẫn là ở vương quang đãn cùng đi, lặng lẽ xuất hiện ở ma jits sân Vì để tránh cho bị người hâm mộ nhận ra, Tô Đông còn đặc biệt thông qua zo, mở một gian VIP phòng riêng, trực tiếp ngồi ở trong phòng riêng xem bóng. Trên tiến hành phải phi thường tỉ lệ Bên bên này có nhiều tên cầu thủ đều không cách nào vì đội bóng tranh tài, ngoại trừ Tô Đông, mới viện còn có Modzip. Ngược lại thì Mascherano, bởi vì lấy được FIFA giá, cho nên hắn bị UEFA cho phép tham gia Champions League. Kế hoạch trận đấu này tống ra 442 trận hình, liên an bài đệ mĩ chế lùi cùng Mascherano tạo thành đôi tiền vệ trụ, van bỏ méo bị đặt ở bên phải tiền vệ vị trí, rõ ràng cho thấy ở đề phòng Catalus. Rio gần đây trạng huấn cũng là rất tồi tệ. Cạm kèo đồ không biết là kia thẳng tuyến, đang một tuyên bố đối Beckham tiến hành sát, Nguyên nhân là Beckham trước hạn tuyên bố sẽ tại năm nay mùa hè tự do chuyển nhượng đội. Đồng dạng là trước hạn tuyên bố tự do chuyển lượng, tỉ giờ dù cùng sã Lỹ Hạ mị tiệp như cũng xuất hiện ở bên đội hình trong. Bất quá, trải qua gần 4 vòng đấu hạng Bết biểu hiện về sau, Cạm Kẹo Lỗ lần nữa đem Beckham bỏ vào danh sách đăng ký. Bết cũng là nín một hơi, đang cùng Cạm Kẹo Lỗ so tài. Tranh tài bắt đầu sau không bao lâu, Beckham liền liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, ở phút thứ 10, chính là hắn chuyển dài chủ tính tấn công, Van Nịt Kẹo Duju được banh sau đưa ra chuyền thẳng, Dugi bản, bản số. trước sau, trận bắt đầu rút gắng phản tháo, nhưng biện pháp không nhiều, trung thiếu sức sáng tạo, bất quá hần kịt cũng là không gấp. Cạm Kẹo Lổ cùng hình Kịch giống như là hai con dạo hoạt lão hồ ly, xem bọn họ đấu trí đấu dũng, tuyệt đối coi như là một cọc chuyện lý thú. Tô Đông vừa cười vừa nói, "Bị Hải lão đầu nghe được, người coi như thảm." Nghe hắn nói thú vị, Vương Quang Đãng cũng là cười hì hì. Ta đây là khen hắn, hắn khẳng định cao hứng. Tô Đông không gật không lắc, nhưng Cạm Kẹo Lổ sát thực quá bảo thủ, một dẫn trước liền co đầu rút cổ, nếu là Diêu liền tấn công gắng thêm một chút, Diêu liền xong đời. Trùng Miệp 10, đây là Cạm Kẹo Lổ tín điều, có lẽ là Diêu phòng thủ quá mức mà manh. Cho nên cạm bẫy lộ tranh tài sách lược thật sự là phi thường bá thủ, chỉ muốn dẫn trước liền có đầu rút cổ, chuyến đánh phòng thủ phản kích, cái này liền có chút vi phạm giao loại này hào môn đội bóng truyền thống. Cũng bởi vì như vậy, cho nên cạm bẫy lộ rất không được ưa, có người nói, coi như mùa giải này hắn vượt cút, hay là sẽ bị sa thải. Chuyện có lúc chính là thú vị như vậy. Lam Rio có đầu rút cổ đứng lên chuẩn bị phản kích thời điểm, bay đến mặt đất tấn công không có đánh ra uy hiếp, ngược lại là một lần góc cơ hội, Lucy ó đánh đầu dứt điểm mệnh trùng, vì đánh vào một cầu. Hơn nữa còn là quý sân khách bàn. Nhưng rất nhanh Diêu cũng là bằng vào một quả phát góc, theo truy giả đánh đầu chuyển nối, Zhou phía sau đánh đầu ghi bàn, lần nữa đem tỷ số vượt qua, 21. Phút thứ 35, Beckham phạt ra một cái trước trận bên trái đá phạt, lại là hiệu gy giả đánh đầu chuyển nối, vang nịt kèm Zhou ghi bàn thành bàn, đem tỷ số mở rộng vì 31. Ba cái ghi bản, tất cả đều đến từ Beckham chủ tính, Beck tối nay ở Betmaber coi như là tỏa sáng rực rỡ, hoàn toàn xả được tấn dận. Lạc Hậu cũng không có để cho bên Lâm vào hố loạn, khiển kịch thật sớm liền dự đến, lấy bên lập tức thực lực, ở Đông vắng mặt dưới tình huống, sân khách đánh Diêu là giữ nhiều lành ít. Đến nửa hiệp sau, Ở 13 lạc hậu dưới tình huống, hắn quả quyết thay cho Đệm Mĩ Cheli, đổi lại Sạ Li Hamiti, để cho Van bỏ mẹo lui về đến tiền vệ trụ vị trí, kích hoạt đội bóng cánh phải tấn công. Quả nhiên, nửa hiệp sau bắt đầu về sau, bay Bayern cánh phải đánh càng sung động, điều này làm cho Carlos có chút chống đỡ không được. Cạmpeo lộ rất nhanh dùng Zoro bỏ ra vô thay cho Carlos, dùng Zoro Bino thay cho Higuin. Nhưng Hẳn Kíp tiếp tục thay đổi người, dùng Tijer Zoro thay cho tiếp tục tăng cường tấn công, cũng ở phút thứ 70, thay cho Sơ Sơ Tiger, tiếp tục đối làm áp lực. Thấy không, Huyền Kíp hiệp đầu một mực nín Đông cười nói: Ý của người là, Hải lão đầu sớm liền tính toán được rồi, muốn ở nửa hiệp sau phát động tấn công. Vương Quang đãng hơi kinh ngạc, cái này cỡ nào có thể tính toán a? Khẳng định, sân khách tác chiến, lấy bây giờ Bơn thực lực, đối mặt Cạ Béo Rio, thắng trận có khả năng không phải rất lớn, cho nên hình kinh sách lược chính là cấp sân khách ghi bản, chỉ nhưng hiệp một liên tục mất bóng, làm rối loạn hắn ăn bài, kế hoạch trước hạn, mà Rio bây giờ khẳng định cũng đang suy nghĩ ngăn cản Bơn ghi bàn. Hai cái sân khách ghi bàn, đối hiệp hai quá bất lợi. Vương Quang đãng đi theo Tô Đông bên người lâu, đối bóng đá hiểu cũng nhiều hơn. Tô tán thưởng gật đầu cặp dẻo lổ hay là quá bảo thủ, đoán chừng đối diêu phòng thủ cũng thiếu hộ tự tin. Kêu Beon có thể ghi bàn sao?" Vương Quang đã quan tâm hỏi. Lập trường của nàng đều là theo Tô Đông biến chuyển, bây giờ Tô Đông là Beon cầu thủ, nàng dĩ nhiên hy vọng Beon thắng trận. Tô Đông lắc đầu một cái, "Nếu như ta ở trên sân, khẳng định nói cho người, không thành vấn đề, nhưng ta không ở, loại chuyện như vậy khó mà nói." Sau khi nói xong, hắn liền không nhịn được cười ha hả. Vương Quang đãn tức giận liếc hắn một cái, cảm thấy người này chính là trỉnh Dĩ nhiên, Tô Đông chỉ ở trước mặt nàng trỉnh ở trước mặt người ngoài, hắn biểu hiện được đặc biệt khiêm tốn gia nhập Bundesliga hơn một tháng, Tô Đông gần như mỗi ngày đều cấp trên bản, đây quả thực là để cho vô số ngôi sao cũng ước ao gen tị tiếp tố, coi như là tiêu tiền mua trang đầu quảng cáo, Đoàn chừng cũng không làm được như vậy đi. Nhưng lại cứ, nước Đức người hâm mộ liền thích hắn, cho dù là lại tầm thường tin đồn giải trí, tỉ như Tô Đông mời nhà vẽ kiểu kia Alexander Bøjer, cũng bởi vì cho Tô Đông thiết kế nhà mà lần đầu tiên trong đội bên trên báo biểu trang đầu. Cho tới vị này Sơ Tụt Gạt thiết kế sư cùng Tô Đông cùng Vương Quang đãng tán gấu lúc, một lại nhấn mạnh, mình là Stuttgart người hâm mộ, thích Ta không lại bởi vì tư dao mà vi phạm mấy mươi năm tín Di tình biệt luyến. Vở Jun nói lời này lúc, lộ vẻ đến vô cùng kiên trinh. Nhưng sau đó, tiếp nhận báo bịu phòng vẫn lúc, hắn hay là bày tỏ, bản thân thích vô cùng Tô Đông. Quả nhiên, nam nhân cái miệng này a không tin cậy được. Nửa hiệp sau Biơn Thế Công có lớn vô cùng khởi sắc, nhất là sự còn ra sân sau. Bay đơn tích cực tiến thủ, ở tranh tài gần tới kết thúc trước, rốt cuộc thu hoạch hồi báo. Xuân Tạt động đến cấm khu, cả trận đấu cũng không có cướp được quá cao cầu điểm rơi lần này khó được kiên định một thanh, đánh đầu đem Tạt động đỉnh ra cấm khu, nhưng ngoài vùng cấm, Van bộ lực dừng bóng về sau, trực tiếp một cái giật bắn, xuyên thủng không thành. 23. Cái kết quả này để cho Bét Ma Betmaber hoàn toàn vỡ tổ. Cho Byron một sân khách ghi bàn đã là đủ nguy hiểm, bây giờ vậy mà thoáng cái cho hai. Đây quả thực là ở tự sát. Hình kịch trở lại Betmaber về sau, tuy nói vẫn vừa, nhưng bắt lại hai cái sân khách ghi bàn, hắn cũng hài lòng, cười không ngầm được miệng, mà cảm giác lỗ tất giống như là giống như ăn phải con rồi chẳng ghét. Rõ ràng thắng, nhưng thế nào cảm giác giống như thua rồi. Tô Đông sau đó đặc biệt đi phòng thay đồ, vì Byron các đồng đội đưa đi tiếng vô tay. Ta cảm thấy, ta đã thấy tứ kết đang mấy gọi. Tô Đông cũng rất là Byron cầu thủ cao hứng. Sơn khách 23, cái này tỷ số xác thực đối bản tương đương có lợi, bởi vì trở lại sân nhà về sau, bay Bayern là có lòng tin đánh bại Real. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cầu thủ nếu có thể phát huy ra phải có thực lực. Trận đấu này công kích tuyến, mà Kếz biểu hiện đêm mê, tí giờ dự dự bị ra sân sau ngược lại phát huy không tệ. Sau, Tô Đông lúc ra cửa, đúng dịp đụng phải Zô cùng Beckham chờ Real ngôi sao bóng đá, tự nhiên lại là một trận hàn huyên khách sáo. Đối với Beckham và vợ, Tô Đông bày tỏ thật đáng tiếc, hắn chống đi chọn, nhưng đối với hắn gia nhập nước Mỹ chuyên nghiệp lớn liên minh, Tô Đông hay là khuyên hắn mấy câu. Tuy nói người đã quyết định Nhưng đây có phải hay không là quá qua loa rồi. Người mới mấy tuổi, cái tuổi này đi ngay lớn liên minh. Beckham dắp tô đông bà vai, lộ ra 10 phần thân mật, giải thích bản thân làm cái quyết định này ý nguyện, cái này không chỉ là vì chính hắn, càng là vì thê tử của hắn Victoria. Nói một cách thẳng thừng, Beckham bắt đầu đang lưu đồ giải nghệ sau phát triển, hắn hiển nhiên càng nghiêng về đem mình từ một kẻ ngôi sao bóng đá, chuyển hóa thành một ngôi sao, đây tuyệt đối là đúng quy cách. Toàn bộ giới thể dục siêu sao, đến làng giải trí, đây tuyệt đối là giảm chiều không gian đạt kích. Toàn thế giới bất kỳ chỗ nào, thể dục siêu sao đều là thụ nhất tôn trọng, ngược lại thì ngôi sao giải trí, bất kể mặt bài bao lớn, ở thể dục siêu sao trước mặt cũng phải cúi đầu. Dĩ nhiên, một vị tuyên bố muốn uống sợ cặc liệt giòn sân nước tắm, còn bị tàn nhẫn tự tuyệt nở bờ a ngôi sao bóng đá thuộc về ngoại lệ. Giáng chấp thật sự là quá xấu. Bayern sân khách 23 tiếp thua ở Rio, cảm thấy phẫn nộ không phải bởi ơn người hâm mộ, ngược lại là giêu người hâm mộ. Tây Ban Nha truyền thông cũng phổ biến đối cả kèo lô đội bóng cho công kích, cho là trận đấu này biểu hiện được quá tệ, hơn nữa quá bảo thủ, cái này đối với kế tiếp thứ hiệp tranh tài khá bất lợi mà gọi giống vậy người cảm thấy thất vọng còn có 3K. Lấy bảng đấu đầu dành qua vòng loại, 3K rút được Liverpool, kết quả ở sân Anfield, 3K liền ném hai cầu, sân khách không hai thất bại, không lấy được sân khách ghi bàn. Kết quả như vậy làm cho cả cả tạ Lộ Ni lần nữa xôn sao. Công kích mất sức, cái này đã trở thành đặt ở 3K trước mặt một chuyện khó khăn, mà truyền thông nói phải nhiều nhất như trước vẫn là Tô Đông. Một mặt là Tô Đông ở Bundesliga ghi bàn như nước thủy triều, một mặt là 3K mất đi Tô Đông về sau, trở nên sẽ không tiến cẩu, điều này làm cho toàn thế giới cũng rõ ràng thấy được, cuộc là ai lệ thuộc ai. Dịch cật vẫn vậy tin chắc, bản thân đội bóng trở lại lu kem về sau, có cơ hội lội ngược dòng tỷ số, nhưng không, có ai tin tưởng hắn. Lấy 3 ca trước mắt biểu hiện, mong muốn lội ngược dòng sân khách 0-2 tỷ số, khó. Cả ạ truyền thông thời là bắt đầu rối rít suy nghĩ lại trận này mấu chốt thất lợi, cho là Tô Đông rời đội là đội bóng từ thịnh chuyển suy mấu chốt quyết điểm, mà dù sẽ cầm đầu mới tầng quản lý nên vì thế phụ trách. Ngay cả rất nhiều trước tham dự vào bước đi Tô Đông 3 k người hâm mộ, cũng bắt đầu rối thay đổi thái độ. Nhưng Tô Đông đã rời đội. Ở trên thế giới này, chỉ có một Tô Đông. Tô cũng tốt, Henry cũng được. Thậm chí trong đội Messi cùng Zonadino, ai có thể thay thế Tô Đông, uy một chương 512, song hỷ lâm môn. Ngày 24 tháng 2 muộn, Bundesliga thứ 23 vòng, bay sân nhãng nên chiến góp ớt. Góp trước mắt xếp hạng giải đấu thứ 10, có thể nói là vô dục vô cầu, nhưng mê đơn khoảng cách giải đấu trước 3 còn có cách xa một bước. Hình kích ở cái này trận tống ra 4-3-3 trận hình, lần nữa thế ra Tô Đông đơn tiên phong. Trung chàng nên sở sở Tây Gơ cùng Mô Díp hợp tác, lùi sâu là Marcezano, trước trận đinh 3 thời là Marcello, Tô Đông cùng Đây mới là hình kịch thật chính là muốn mài chiến thuật, vây luận Tô Đông tới triển khai tấn công. Marcelo là hậu vệ trái đá tiền đạo cánh trái, bộ Đồn Kỳ là chân trái cầu thủ đá tiền đạo cánh phải, đây cũng là hình kịch một loại nếm thử, dù sao bây giờ Bayern trước trận nghiêm trọng thiếu hụt cánh tấn công tay. Tranh tài bắt đầu về sau, Hợp bất dẫn đầu phát động thế công, thừa dịp Bayern đặt chân chưa ổn, dành trước gặp khó khăn. Marcelo liên tiếp đạt được cơ hội, chế tạo tình hình nguy hiểm, nhưng đều không thể tạo thành cơ bản. Bayern từ, từ đứng vững chân về sau, trung cũng bắt đầu phát huy ra tác dụng. Mô giếp cùng Sơ Sơ Tây Gơ chung chẳng tổ hợp tiến có thể công lui có thể thủ, hai tên cầu thủ đều là công thủ toàn diện, dưới chân kỹ thuật cũng đều rất tốt, có thể thoát khỏi, có thể đẩy tới, chuyến bóng cũng đều tương đương, có trình độ, điều này làm cho Bơn từ từ không chế được trên sân thế cuộc. Loại này lối đánh rõ ràng cùng trước Bơn là hoàn toàn khác biệt. Phút thứ 25, điều chỉnh thật lâu Bơn rốt cuộc phát lực. Bộ đồn kỳ từ cánh phải nhận banh về sau, ngang khởi động, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái chọc sau lưng Một cú này chuyển bóng cho phải phi thường có trí tưởng tượng, Tô Đông nhanh chóng sau chen vào, né người bộ ngực đem pô đồn kỳ chọc đồng dừng nhập cấm khu, bản thân ra tốc đột theo, không đợi quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp một cái giật bắn. Quả bóng lấy một đường thẳng, chui vào góc bất không thành. 10. Lấy được dẫn trước về sau, Bayern tiếp tục đánh chắc tiến chắc khống chế quyền kiểm soát bóng, nhưng cánh thiếu hụt đột kích thủ, đưa đến Bayern tốc độ tấn công hơi chậm, Marcelo trận này biểu hiện được không bằng trước động. Đây cũng là cầu thủ trẻ phổ biến tồn tại vấn đề. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, chỉ 3 phút, Tô Đông liền ở cánh trái nhận được Marcelo chuyền thẳng sau lưng. Dẫn bóng dọc theo cấm khu bên trái, lợi dụng tốc độ cưỡng ép sau khi đột phá thấp phẳng cầu chuyển tới vòng 5m 50 tuyến đầu. Tô Đồn Kỳ liều mạng vọt lên, nhưng thoáng chậm một chút, bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội đi bàn. Đức Quốc Vương tự tiếc nối lắc đầu, dùng sức vì Tô Đông vô tay. Hắn cảm thụ được, Tô Đông là thật tâm đang vì hắn làm cầu, nhưng đáng tiếc, hắn nhận thức Tô Đông ý đồ tốc độ chậm một chút. Chỉ sau 7 phút, đến từ Mojip một cước chuyền bóng, Tô Đông xoay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, dẫn bóng nhập cấm khu, ở vòng địa tuyến bên trong, Big Hawk bất xuống trong khu. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt penalty, cũng cho họ phờ lạn một trường thẻ vàng. Tô Đông Tử dưới đất bỏ dậy, bay đơn cầu thủ tất cả đều rất tự giác đứng ở ngoài vòng cấm địa vây. Trong đội số một penalty tay là Ma Kệ Dịch, nhưng hắn hiện đang ngồi ở trên ghế dự bị. Làm trong đội số một ngôi sao bóng đá, penalty lại là Tô Đông sáng tạo, vậy hắn tự nhiên nên tự mình chủ phạt. Ai có thể cũng không nghĩ tới, Tô Đông từ dưới đất bỏ dậy về sau, khơi mào trên đất bóng đá, đi thẳng tới cung đỉnh khu, đưa bóng kín đáo đưa cho Tô Kỳ, tỏ ý hắn đi chủ phạt quả phạt này. Tô Đỗ cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu Tô Đông ý tứ, cảm kích nói một câu, "Cảm ơn." Hiện trường B-ơn người hâm mộ cũng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều người cũng đều tranh nhau la lên tên Tô Đông. Làm B-ơn người hâm mộ, cái nào không hi vọng thấy được nhà mình trong phòng thay quần áo một mảnh hài hòa, cầu thủ đoàn kết hỗ trợ. Bộ đồn Kỳ không chút do dự một lần là xong, vì B-ơn xuống lần nữa một thành, 20. Tranh tài gần tới kết thúc trước, Tô Đông lại sáng tạo ra một cơ hội, hắn ở phía trước trận làm điểm tượng, đưa bóng chuyền cho cánh trái Marcelo. người sau dẫn bóng đánh thẳng vào, từ sân phải đánh vào cấm khu, chuyền ngang đến trung lộ. Service ở Tây Göt theo kịp một lần là xong, vì Bayern xuống lần nữa một thành. 30. Cuối cùng, Bayern cũng bằng vào Tô Đông một chuyển một bán, lần nữa bắt lại một phen thắng lợi. Bởi vì gì mện cùng sắt tuột gắt ở cái này vòng cũng đã đều đối thủ, cái này đưa đến Bayern bắt lại cái này 3 điểm về sau, vậy mà một hơi nghịch chuyển hai cái giải đấu xếp hạng, vọt thẳng đến giải đấu A quân. Hơn nữa sở Quốc không muốn một này sân nhà không một bãi bởi Leverkusen, vẹn vẹn chỉ dẫn trước Bayern một phần. Làm lượt này toàn bộ tranh tài đánh xong về sau, toàn bộ nước Đức bóng đá cũng hơi khiếp sợ, quá gọi người bất ngờ. Tô Đông từ nhảy dù sân Arena Vẹn vẹn chỉ dùng gần 2 tháng, đã 5 trận đấu, liền hoàn toàn thay đổi toàn bộ Bundesliga thế đi, còn có cái gì so đây càng thêm thần kỳ, khiến cho người bất ngờ sao. Bayern người hâm mộ càng là điên cùng mong đợi đội bóng tiếp tục cố gắng, một hơi đánh ná sở cột khung bốn, đem giải đấu vô địch lần nữa đột lại, tranh thủ bắt lại mùa giải này giải đấu vô địch. Mà tô đồng thời là bắt lại giải đấu đôi giày vàng thưởng. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 24 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Berlin Utara. Bayern đã liên tục hai cái mùa bóng làm khách lúc, cùng đối thủ chiến thành 0-0, Điều này cũng làm cho không ít người mong đợi Phấn tâm với trong tuần trang The One hiệp 2 tranh tài Bayern, có thể hay không ở sân khách toàn thân trở lui. Hình kíp ở trận đấu này trong cũng sắp thực chưa đem hết toàn lực, lưu không ít khí lực ở trong tuần trang The One trên sàn thi đấu. Dù sao sân khách 23 tỷ số, để cho Bayern thấy được cơ hội lên cấp. Tô Đông, Marcelo, Sakli Hamid tiếp hợp thành trước trận đêm ba. Hiệp đầu phút thứ 30, chính là Marcelo ở cánh trái doanh giới cuối cùng phụ cận sau khi đột phá tác đồng. Tô Đông cấm khu trước điểm đánh đầu dứt điểm, trực tiếp đem quả bóng đánh vào Berlin không thành bên trái, vì Bayern số. 10. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Berlin Hật Hạ mới vừa giao bóng không bao lâu, Baydon trung trảng đệm mĩ chệ lùi cắt bóng về sau, Mojip suy dục phản kích, Saxli hạ mĩ tiếp ở phía trước trận bên phải trong động, Tô Đông đột nhập cấm khu, chân trái lăng không bộ ly, lần nữa đưa bóng đưa vào Berlin Hật Hạ khung thành, 20. Mới vừa nghỉ ngơi một vòng về sau, Tô Đông lần nữa diễn ra lập cú đút. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Mạc Kê dự bị ra sân, đá sau 3 phút, vị Baydon xuống lần nữa mua thành, 30. Nhưng ở tài thu quan giai đoạn, cầu, giữ được sân nhà mặt Cuối cùng, Biden bằng vào bàn. 31 đánh bại Berlin hờ tha. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc kia, Bayern G vẫn lựa trồng, có huấn luyện viên bật ra, lớn tiếng kêu trên sân cầu thủ, nói cho bọn họ biết trước đây không lâu, Scott 04 sân nhà đối trận hẻm bật tranh tài, lại thua rồi. Scott 04 đã liên tục hai cái sân nhà thua trận. Ở Bayern 6 thắng liên tiếp dưới áp lực, từ thứ 13 vòng liền bắt đầu chạy đầu bảng điểm Scott 04, lại một lần nữa không chịu nổi áp lực, liên tục hai cái sân nhà thua trận, chấp tay nhường ra giải đấu đầu lĩnh vị trí. Mà lượt này bắt lại 3 điểm Biden, thành công 04, lên Bundesliga bảng điểm đứng đầu bảng. Sân bóng bên trên bỗng cầu thủ toàn đều điên cuồng ăn mừng lên. Bọn họ đều đã phấn nứt mấy tháng, càng đá càng thiếu hụt tự tin, càng đá càng không có ý chí chiến đấu, thậm chí ngay cả sạc Lihamiti, tí. tí giờ giờ chờ cầu thủ đều đã đàn lòng toái chí lựa chọn tự do chuyển nhượng rời đội, Haguerze Vescan là trực tiếp chuyển nhượng đi MU. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc nấu đi ra. Bayern rốt cuộc đi ra khỏi dung chuyển bất an hắc ám kỳ. Lao thủ môn Cản đang nghe tin tức này sau, Kích động liền tiếng giận, sống sờ sờ giống như là Kim Mao sư Vương sư công, để cho bất luận kẻ nào cũng cảm nhận được cản đè ở trong lòng thật lâu Tô cản trực tiếp xông về phía Tô Đông, trực tiếp đem cả người hắn bế lên. Cái khác Bayern cầu thủ cũng đều rối rít vây lại. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, Tô Đông mang đến biến chuyển là lớn nhất. Cho dù là ở biết bắt nhất D-Me Kỳ, Bayern thực lực ở Bundesliga tất cả đều là số 1, mấu chốt là ở đội bóng biểu hiện không tốt, thiếu hụt điểm tựa, hơn nữa vấn luyện viện trưởng mà gật cùng cầu thủ có mâu thuẫn, đưa đến đội bóng biểu hiện ngày càng đi xuống, cầu thủ càng đã càng không có có lòng tin. Mãi cho đến Tô Đông gia nhập đội bóng về sau, thông qua hắn đi một đường dẫn đội bóng đi cảnh thông qua liên tiếp thắng lợi, để cho Bayon cầu thủ từ từ tìm về tự tin. Cầu thủ Vây quanh Tô Đông đi xuống sân bóng, Huyền Kít cũng lòng già an ủi tiến lên đón. Haha, Tô, sẽ nói cho ngươi biết một tin tốt. Mọi người nhất thời cũng rối rít nhìn về phía Huyền Kít, bao gồm Tô Đông. Hải lão đầu cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp lớn tiếng hồ, gồm một thua này hay là không có ghi bàn." Đám người nghe xong, lại là một trận hoan hồ. "Quá tuyệt vời, Tô, xem ra ngươi thật là muốn tới tranh đôi giải vàng." "Ông trời của ta, ngươi đơn giản quá lật miêng ta tam quan, mới đá 6 trận đấu, sẽ phải cùng người cướp đôi giải vàng à?" "Đây rốt cuộc là ngươi quá mạnh mẽ." Hay là chúng ta Bundesliga tiên phong quá yếu rồi? Trong lòng mọi người đầu cũng đều rất là Tô Đông cao hứng, nhưng lại tràn đầy thổ thức. Thật là không có so sánh liền không có tổn thương. Trước kia, bọn họ cũng cảm thấy, mà Khedira, cụ Krooser, Kuzani như vậy Bundesliga một đường tiên phong, thực lực đã đủ mạnh, thật không nghĩ đến, Tô Đông nhảy dù Bundesliga về sau, 6 trận đấu đánh vào 13 cái ghi bàn, đây quả thực quá không cho người ta đường sống. Người ta gổn khổ khổ cực cực đá 20 mươi mấy vòng mới đá tiến 13 cậu, Đông mới dùng 6 trận đấu à? Mackenz, Podolski chờ trong đội tiên phong cũng đều mặt lúng túng, bọn họ cảm giác mình khổ cực hơn nửa mùa bóng, còn không bằng người ta tô Đông đá mấy trận. Nhưng nghĩ lại, cũng xác thực chịu phục. Rất nhiều lúc, rất nhiều cơ hội, nếu đổi lại là bọn họ, căn bản liền đem không cầm được, nhưng Tô Đông cũng có thể nắm chặt. Hắn không chỉ có vóc dáng khôi lồ, thân thể rắn chắc, càng đáng sợ hơn chính là tốc độ của hắn nhanh, dưới chân kỹ thuật tinh tế, chạy chỗ còn xuất quỷ nhập thần, để cho phòng thủ cầu thủ cũng khó lòng phòng bị. Như vậy cầu thủ đừng nói là Bundesliga đối thủ khác, ngay cả bên trung Bệ, ở trong đội phân tổ đối kháng thời điểm, Tất cả đều khóc lóc van mài muốn cùng Tô Đông cùng Tổ. Tại sao? Không dùng ra khíu thôi. Có như vậy đồng đội, là toàn đội tất cả mọi người may mắn, sao lại không phải đối thủ cạnh tranh áp mộng đâu? Ai có thể tại dạng này Tô Đông trước mặt, có được một vị trí chủ lực? Ngược lại, mà cái trước kia còn không có cảm giác, nhưng bây giờ càng ngày càng cảm thấy, mình đã già đến đá bất động cầu. Hay là trở về y dễ đi vì gì dưỡng lao tốt, quy một chương 513, tiến cử rô đòn sát thủ. Ngày 7 tháng 3 muộn, Muniz Sơn Azena. Làm đến từ Slovakia trọng tài chính lùi bộ thổi vàng tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa sân Arena nhất thời cũng sôi trào lên, toàn bộ biên người hâm mộ cũng chen chúc nhào tới đứng lên, vì bên trong sân, cầu thủ vô tay. Cùng Vương Quang đã cùng nhau ngồi trên khán đài Tô Đồng, cũng giống vậy đứng lên, dùng sức vô tay. So sánh với trận lượt đi, tối nay biên biểu hiện sát thực càng tốt hơn một chút. Cuối cùng tỷ số là 21 hai chi đội bóng tổng tỷ số giống nhau, nhưng hơn bằng vào sân khách số bàn thắng ưu thế, đào thải Diêu, bắt được Champions League cấp hạ. Tối nay Bơn thay đổi lớn nhất là ở phòng tuyến. Hền Kịch luyện viên hơn 2 tháng phòng thủ rốt cuộc bắt đầu mới gặp gỡ hiệu quả. Ở trận lượt đi trong, Van Vệten xuất hiện hai lần nghiêm trọng sai lầm, hơn nữa đều là không chuyên tâm đưa đến, hơn nữa vốn cũng không phải là rất đáng tin Lucio, điều này làm cho Bờn ở Betmaber ném đi ba cái cầu. Nhưng tối nay ở sân Arena, Lucio toàn trường áp chế Van Nịt kẻo rụt, Van Vệten nhìn Kizho, thậm chí Lucio vẫn còn ở nửa hiệp sau đánh vào một cầu, vì Bờn khóa được thắng cụ. Bất quá, Diêu ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, gắng sức phát khởi phản thao, không thể không tránh né mũi nhọn, chọn lựa lui giữ, mà lui về đến trong cấm khu Bệ, lần nữa xuất hiện sai lầm. Lucio phòng thủ rỗ bị nổ thời điểm, động tác quá lớn phản quy, bị trọng tài chính xử phạt penalty, Van Nịtẹo tự dư tự mình cầm đao chúng đích. Có thể nói, trừ lối rỗ bị nổ lần này sai lầm, Bayern trung vệ tối nay biểu hiện được không sai. Tô. Làm Tô Đông nhìn xong trận tài, mang theo Vương Quang đã rời đi khán đài lúc, ở khách quý trong khu nghỉ ngơi đụng phải Bơn Ba Đầu Sọ, vẻ kèn bồ ở thấy được hắn, lập tức liền giơ tay gọi hắn. Khách quý trong khu nghỉ ngơi đều là đơn hội viên cao cấp, vừa nhìn thấy Tô Đông, lập tức cũng vội vàng vàng chào hỏi. Tô Đông không thể làm gì khác hơn ứng phó bọn họ, đi tới Ba Đầu Sọ trước mặt, từ từ thành thói quen. Thấy được Tô Đông vẻ mặt bất đắc dĩ, hổ hệ nét cười ha ha khuyên nói. Kêu phản phất giống như là đang nói, không có sao, nhìn một chút liền đi qua, liền đau một hồi, sau này liền thư thái. Tô Đông rất muốn đối hành nói, không có ngươi như vậy khuyên người, đại ca. Thế nào? Nhìn xong tối nay trận đấu này, có ý kiến gì? Bẹ kẹn bùa ở ở quan tâm hỏi. Biden ba đầu sọ đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, cũng có được xuất sắc hành chính quản lý kinh nghiệm, mấu chốt là bọn họ có thể rất tốt đem bóng đá chuyên nghiệp cùng quản lý chuyên nghiệp thăng bằng tốt, tuy nói tình cờ cũng sẽ xuất hiện tầng quản lý nhúng tay cạnh kỹ sự vụ chuyện xuất hiện, nhưng ở châu Âu bóng đá mấy đại hảo môn bên trong, tính là phi thường làm khó được. Càng quan trọng hơn là, bọn họ không giờ khác nào không tại quan sát châu Âu bóng đá xu thế, cân nhắc tự thân ưu liệt được mất. Tấn công vẫn có chút vấn đề, một mặt là cánh vấn đề cũ, một mặt khác là nắm chặt cơ hội hiệu suất hay là kém một chút. Tô Đông vừa dứt lời, mẹ kèn bồ ở ở ba người tất cả đều cười lên lời này cũng liền ngươi nói, mới có thể gọi người trị phục." Hô Hề nét cười nói, "Tôi đông là ai? Sau trận Bundesliga liền cúp được vua phá lưới ghi bàn của mà, hắn nói biên hiệu suất thấp, ai có dám nhận? Dĩ nhiên, mà Kên không ở trạng thái tốt nhất, đây cũng là sự thật không thể chối cãi, dù là hắn mới vừa mở màn liền ghi bắn, thế nhưng cái cầu càng giống như là cắt lỗ tặng không. Phòng thủ nhìn thế nào? Bẻ kèn bùa ở ở quan tâm hỏi. Từ tấn công cầu thủ góc độ để đối đai phòng thủ vấn đề, cái góc độ này vẫn rất có giá trị tham khảo." Diêu tấn công cũng kém kỉnh, Beckham vắng mặt đối bọn họ ảnh hưởng lớn nhất, nếu như có Beckham ở, chúng ta chưa chắc có thể tiến tứ kết, luật sĩ ổ phạm quy là động tác quá lớn đưa đến, nếu như là ở ngoài vùng cấm, cái này nhiều nhất chính là thẻ vàng, cá nhân ta cảm thấy vấn đề không phải rất lớn. Nhưng ban huấn luyện vấn đề nghiêm trọng hơn, sự chú ý không tập trung, cho đứng cũng rất có vấn đề, tỉ như cuối cùng ra một cái đó ghi bản, trên thực tế tiến, nhưng bóng ném ở phía trước cho nên bị thổi, nhưng bất kể nói thế nào, quả bóng kia là tương đối nguy hiểm. Beckham bổ ở ở chờ ba đầu sọ cũng đều rối rít gật đầu. Bất kể có phải hay không là bóng ném ở phía trước, quả bóng kia đúng là bị phòng thủ sai lầm. Lúc Evan Wütten đang ở gần mốt phụ cận, nhưng hắn cách có chút xa, rõ ràng có nhỏ nhẹ thất thần, đưa đến hắn không có thể trước tiên tiến lên trận đường, cái vấn đề này thật phi toái, hiệp đầu hai cái mất bóng cũng cơ bản giống nhau như lúc. Van Wütten tên này trung vệ thân thể điều kiện đúng là tốt, nhưng vấn đề thật cũng rất nghiêm trọng. Tốc độ hơi chậm, động tác chậm lại, càng quan trọng hơn là chuyên chú độ không đủ, chỗ đứng có vấn đề, cái này đưa đến hắn thường sẽ ở trong trận đấu xuất hiện sai lầm, mà xem như trung vệ, một khi sai lầm, thường thường đều là chí mạng nhất. 29 tuổi vốn nên là ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thực tại rất khó lại tiến lên một bước. Đây cũng là chúng ta mới vừa đang thảo luận vấn đề. Mẹ Kenbu ở ở thở dài nói, kế tiếp tứ kết không tốt đá. Mong muốn ở Cham Dionlit đấu loại trực tiếp trong thủ thắng, trọng yếu nhất thường thường không phải đề cao sở trường của mình, mà là tại tăng lên bản thân khuyết điểm. Không có rõ ràng nhược điểm đội bóng, thường thường có thể ở loại này tính nhắm vào mạnh hơn đấu loại trực tiếp chế đi vào trong phải xa hơn. Dĩ nhiên, còn có một loại cách làm, đó chính là làm sở trường lớn như có thể che đậy kín người khuyết điểm. Tỷ như Tô Đông ở 3 tòa thứ nhất Cham Cái đó mùa bóng 3K phòng thủ thật sự là hạng bét cực kỳ, nhưng không chịu nổi đội bóng tấn công sắp bén, trung trường chuyển khống chế bóng ưu thế rõ ràng, Savi cùng đệ cỗ đều ở đây tụ cộng, đội bóng đá ra như nước thủy triều thế công, hơn nữa Tô Đông, Ronaldinho cùng Messi đi ba, tự nhiên có thể lần lượt lật ngược dòng đối thủ. Ngươi cảm thấy PvP thế nào?" Hồ Hệ nét quan tâm hỏi. Tô Đông hơi sững sở, cười khổ lắp đầu nói, "Hắn là bạn tốt của ta, ta đánh ra hắn không lớn khách quan." "Chúng ta liền là muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi." Giám Mện Mại gở cười nói. Tô Đông suy nghĩ một cái, nói Ta cũng coi là gặp được rất nhiều trung vệ, có đỉnh cấp như Sợ Tèm, Căn Nạ Vạ Dụ cùng nệ Stà như vậy, cũng có năng lực cá nhân siêu cường như lụ Lucio, cứ như vậy, nói thật, PP bây giờ hoặc giả còn chưa phải là, nhưng đợi một thời gian, hắn có thể trở thành thứ hai Lucio, thậm chí mạnh hơn xì ô một ít, nhất là thân thể của hắn. Tô Đông còn rõ ràng nhớ, bản thân lần đầu tiên thấy PP lúc, người này trực tiếp lập tức đánh bay Dọn Nhi, có thể thấy được thân thể của hắn đối kháng rốt cuộc có cỡ nào xuất sắc, mà những năm gần đây, hắn một mực ở tăng cường thân thể luyện. Đơn thuần từ thân thể mà nói, hắn cùng Lucio vậy, gần như không có nhược điểm, hoàn mỹ trung vệ thân thể. Mấy năm này phòng thủ kỹ thuật tiến bộ rất lớn, hắn ban đầu cùng CJA xuất thân Anje giáo học rất lâu phòng thủ, bây giờ còn hơi lộ ra hấp thấp, nhưng ở họ tiểu gạn di mẹ dạ liga bị hết sức đánh giá thấp. Bayern 3 đầu sỏ có chút kinh ngạc, biết Tô Đông cùng VV là bà tốt, nhưng bọn họ cũng tin tưởng Tô Đông là người, chẳng qua là không ngờ Tô Đông sẽ đối với VV đánh giá cao như vậy, đây cũng là ra dữ liệu của bọn họ ra. Căn cứ bên tuyển trạch viên phản hồi có được tin tức, bọn họ cũng cho là VV tiêu chuẩn đã vượt qua họ tiểu gạn di mẹ dạ liga, đồng thời cũng chỉ ra VV thân thể ưu thế cho là ở họ tiểu gạn di mẹ dạ liga hắn gần như trả đạp qua toàn bộ tiên phong. Chúng ta tính toán tay tiến cử PvP." Hồ Hề Next tiết lộ nói. Trước bài đối PvP cảm thấy hứng thú, Tô Đông là biết, nhưng bây giờ ra tay dẫn vào lời, rõ ràng cho thấy muốn bắt đầu ra tay. "Ta rất chờ mong." Tô Đông cười nói, "Có thể cùng bạn tốt ở cùng chi đội bóng trong đá bóng, cái này đối Tô Đông mà nói, cũng coi là một món thưởng tâm chuyện vui." "Tiền đạo cánh tiến cử đâu?" Tô Đông quan tâm hỏi. Ba đầu sọ lộ ra cười khổ vẻ mặt, Jibberji bên kia vẫn luôn ở tiếp xúc, trước mắt đôi hắn cảm giác hứng thú đội bóng không ít, hắn còn không có cuối cùng quyết định, chúng ta đã rõ ràng nói cho hắn biết. Biden kế tiếp đem toàn lực đánh vào Chamti Oli, hắn có chút động tâm, nhưng còn phải suy nghĩ thêm một chút. Ruben là chúng ta một cái khác chú ý mục tiêu, hắn đã rõ ràng nói cho Chelsea không ra hạ, nhưng hắn đối gia nhập Bayern vẫn tương đối lo lắng, ta định tìm cơ sẽ đích thân đi theo Chelsea nói, thuận tiện gặp hắn một chút người đại diện. Hô hệ nét nói, Ruben ở ngoại hạng Anh hiệu lực với Chelsea, tới Bundesliga nhất định là có chút ban văn, nếu như Biden có thể làm cho Ruben tin tưởng bọn họ hùng tâm, chuyện kia chỉ biết dễ dàng hơn nhiều, nhất là ở Chamti Oli trên sân thi đấu. Về phần Chelsea, ở tiến cử mã lũ ạ về sau, đối Ruben chuyển nhượng đã mở ra đèn xanh. Chúng ta còn có một chiêu đòn sát thủ." Hồ Hệ nét đột nhiên nói. "Đòn sát thủ?" Tô Đông có chút ngoài ý muốn. "Chúng ta có thần ý hộ vệ, còn có thế giới bóng đá tốt nhất vật lý trị liệu sư Gở Giảng Đạo đỉnh." Tô Đông nghe cười ha hả. "Cái này đúng là đòn sát thủ." Ai cũng biết, Zoben thường bị thương, Bayern bên này đội ý hộ vệ ở châu Âu bóng đá đều là số 1, mà Tô Đông tư nhân huấn luyện viên trong đoàn đội Gở Giảng Đạo đỉnh cũng là mấy năm gần đây thanh danh vang dội vật lý trị liệu sư. Cái này đối chiêu ôm gia nhập Biden, vẫn rất có lực hấp dẫn. Dĩ nhiên, chúng ta cũng đang chăm chú cân nhắc cái khác cầu thủ không chỉ là tứ đại giải đấu trẻ tuổi tiền đạo cánh, chúng ta ở châu Nam Mỹ tuyển trạch viên liền đề cử C.J.A.U.N sẽ thuê ở Chile cỗ lộ cổ lộ trẻ tuổi tiền đạo cánh Sanchez, Mendes cũng cho chúng ta đề cử Argentina tiền đạo cánh J.M.A, nhưng chúng ta đều cho rằng bọn họ quá mức trẻ tuổi, còn cần quan sát. Bayern bây giờ muốn chính là tức sức chiến đấu, mà không phải bồi dưỡng cầu thủ trẻ, cho nên giống như G.B.J cùng Roben như vậy thành danh ngôi sao bóng đá, mới là Bayern ưu tiên nhất suy tính, coi như không có tiến cử cái này hai đại tiền đạo cánh, Bayern cũng nhất định sẽ tiến cử cái khác đội bóng thành danh tiền đạo cánh, lại dựa vào trẻ tuổi có tài hoa cầu thủ. Có thể nói, từ Bayern xác định muốn đánh vào Champions League bắt đầu, bọn họ chỉ biết giống như cái khác hảo môn đội bóng như vậy chiêu mộ cầu thủ. Cùng lắm chính là ba đầu sỏ sẽ suy tính một chút hiệu ích, sẽ không ngủ quán đầu nhập. Bundesliga đội bóng ở chiêu mộ cầu thủ phương diện, tràn giá không cao, không giống Real, Barca, cùng với ngoại hạng Anh thổ hảo đội bóng như vậy, giá giá tự động nổi lên 10 triệu euro, ai cũng biết, Bundesliga đội bóng cũng không giàu có, giá giá cao, người đều bị hụt chạy. Tô Đông đối với Bayern hùng tâm, cùng với ba đầu sọ vận hành năng lực, còn là vô cùng hài lòng. Bây giờ Bayern mại không sai, nếu như tiền đạo cánh dẫn sau khi đi vào nhất là nếu như tiến cử Ji Bơ Ji cùng Joe Ben cấp bậc này tiền đạo cánh, kia bên toàn thân công kích hỏa lực nhất định sẽ trước ngất thang. Mùa giải tiếp theo đánh vào một đợt Champions League cũng không phải là không có cơ hội. Ít nhất từ trước mắt đến xem, Seji A Suy Tản đã thành định cục, giỡng năm nay mùa hè khẳng định đổi xoái, lại là một đợt dùng truyện, mà ba ca hiện đang nhanh chóng đi xuống dốc, bây giờ ngược lại ngoại hạng Anh cường thế nhất. Mùa giải này MU liền biểu hiện được rất mạnh, lấy được hạ về sau, phòng thủ bên trên một cái bọt thêm, rất đáng để mong chờ. cho Đông gọi điện vài lúc, đều nói toàn đội mắng Đây cũng là Ferguson kỳ nghỉ đông dốc hết vốn liếng tiến cử hạ ự dễ về sứ nhân. Quy một chương 514, đầu gió bên trên con heo nhỏ. Sir Sylvester tràn đầy cảm giác nguy cơ. Từng có lúc, hắn là Biden, thậm chí còn nước nước trên giới cũng đặt vào hậu vọng ngôi sao hy vọng, hắn là vạn chúng mong đợi thiên tri kiêu tử. Nhưng dần dần, không biết từ lúc nào bắt đầu, sự phát triển của hắn liền gặp bình cạnh. Hắn là cánh cầu thủ xuất thân, nhưng thiếu hụt tốc độ, mấy năm này châu Âu bóng đá chủ lưu xu thế chính là công phòng chuyển đổi toàn diện đầy tốc. Một kẻ không có tốc độ cánh cầu thủ là không đạt chuẩn. Xuân ra rồi, bác lập rơi đội Byteon Tiền vệ trung tâm xuất hiện trên sân không. Servicer Tiger cảm thấy, đây là thuộc về hắn cơ hội tốt trời ban, hắn cảm thấy mình không thích hợp nữa cánh, cần chuyển hình đến trung lộ, vì vậy hắn đối truyền thông nói, hắn có thể giống như gì đang đá bóng. Đúng vậy, thân thể tố chất của hắn rất xuất sắc, hắn rất chăm chỉ, hắn có một cứ xuất sắc chuyển bóng công phu, còn có xuất sắc thoát khỏi năng lực. Magat cho hắn cơ hội, đem hắn an bài ở tiền vệ công vị trí này, nhưng rất không may, ở phía trước eo vị trí, Servicer Tiger biểu hiện được rất không lý tưởng, xa còn lâu mới có được đạt tới chính hắn, cùng với bên ngoài đối hắn dự trụ. Bayern thành tích xuống dốc không thành, thậm chí chỉ có thể xếp hạng Bundesliga thứ 4, đây đối với ba chủ Biern mà nói là không thể tiếp nhận. Vì vậy, kỳ nghỉ đông lúc, tầng quản lý quyết đoán tiến hành cơ cấu lại, hoàn toàn đẩy ngã trước toàn bộ hệ thống, số tiền lớn tiến cử Tô Đông, dùng hình kích thay cho Magan, bắt đầu vây lượn Tô Đông tới chế tạo một bộ phù hợp Bayern đặc điểm, lại có thể thích ứng lập tức châu Âu bóng đá phát triển xu thế chiến thuật hệ thống. Marcelo, Modric, Matchediano chờ cầu thủ trước sau nhập đội, Zibarzy, Jopen, ngôi sao bóng đá ở Bayern chuyển nhượng danh sách bên trong, những thứ này cũng làm cho người thấy được Bayern tầng quản lý hùng tâm tráng chí. Nhưng đối với Sở với mà nói, hắn càng nhiều hơn chính là bàng hoàng. Hắn hoàn toàn mất đi phương hướng. Hình kích lại đem hắn thả lại đến cánh, nhưng hắn biểu hiện cũng không lý tưởng, thậm chí còn không bằng mới gia nhập Marcelo. Nhưng tại giải đấu trong, hình kích lại đem hắn đổi về trung lộ, cùng Modrić hợp tác. Sở hoàn toàn không biết làm sao, nhất là đang cùng Modrić phối hợp trong lúc, tên này đến từ cờ Josy ở trung vệ hoàn toàn lận đổ hắn đối trung tràng cầu thủ truyền thống ấn tượng. Thằng tắt điều người Đức liền không nghĩ ra, vì sao dừng lại cầu về sau, một đứa, chuyền bóng tiến đường liền xuất hiện rồi. Vì sao Mojip mô mỗi một lần giữ bóng cũng phản phất giống như là đang khống chế cái gì? Hắn có loại cảm giác, nếu như Baydon giống như là một thất liệt mã, tia dây cương liền vững vàng chộp vào Mojip trong tay. Server Tây vơ lại lâm vào sâu sắc mê mang bên trong, bởi vì hắn không biết, ở Mojip bên người, mình có thể làm chút gì. Hắn tốt như cái gì đều không làm được. Nhưng lại cứ, từ hình kịch làm huấn luyện viên bay Baydon sau, đội bóng mỗi một cầu thủ biểu hiện đều ở đây tiến bộ. Ngay cả thật sớm hay cùng Juventus ký hợp đồng sạ Lý Hà Tịp, cũng ở bên phải đường lần nữa tìm được cảm giác. Trận trước biểu hiện được rất xuất sắc, mà so với Sörris nhưng Thủy Trung không tìm được loại cảm giác đó. Đã bóng thời gian không ngắn, Sörris nghe nói qua rất rất nhiều cái loại đó, ngôi sao hy vọng ở truyền hình trong hoàn toàn bị lạc tiền lệ. Hắn rất sợ hãi, sợ hai bản thân sẽ thành kế tiếp trong miệng người khác bị lạc cán lệ. Loại này tâm tình tiêu cực trong lòng của hắn không ngừng nứ động, để cho hắn trở nên càng ngày càng đè nén. Đội bóng biểu hiện được càng ngày càng tốt, đã lần nữa trở lại Bundesliga bảng điểm đứng đầu bảng, đấu loại trực tiếp cũng tiêu diệt lên cấp kết, hắn nhưng thật giống như vẫn còn ở vực sâu không đáy trong không ngừng chìm. Hắn cùng Huyễn Kịch nói qua, Nhưng Hãn Kịch bây giờ cũng là mò đá qua sông, hắn trước giờ liền không có một bộ chân chính hoàn toàn thuộc về mình thành thục chiến thuật khung, hắn nam hiểu nhất chính là trông mặt đặt tên. Server Tiger còn hỏi Quasqun, hỏi qua đội tuyển quốc gia LoE, nhưng đều không thể cho hắn câu trả lời, bọn họ cùng lắm chính là làm hết sức cho hắn khích lệ cùng kiên nhẫn. Hền Kịch sẽ để cho hắn đừng có gấp, tin tưởng hắn có thể rất mau tìm đến phương hướng. Nhưng có thể không đội sao? Đối trận giao 2 ngày sau, trận vạng tối khóa huấn luyện kết thúc, Server đến cuối cùng. Hắn đang chờ Đông. Mãi mới chờ đến lúc đến Tô Đông hoàn thành thêm luyện, tắm xong, thu thập xong vật, ra lúc sẽ bên đường, cái đường cái đối diện đã đậu một chiếc màu đỏ Audi S8. Đang ở Tô Đông chuẩn bị chạy tới lúc, Sir Mister Taylor ở bên cạnh nhấn kèn, đụng đưa xuống xe cửa sổ. "Tô, có được hay không?" Sir Mister Taylor hỏi. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, đi tới ở cửa sổ xe trước tối người, "Có chuyện?" Sir Mister Taylor gật đầu một cái, "Ta mời người ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện." Tô Đông do dự nhìn một chút đối diện giống vậy quay cửa kính xe xuống, to mò hắn thế nào còn không đi nhanh lên Vương Quan Đãng, nàng gần đây mỗi ngày đều tới đón đưa hắn về nhà, hai người cũng rất hưởng thụ ở trên đường, vị phong bế ở trong xe đoạn thời gian đó. Nhưng Sở Sở Tiger là Baron trong phòng thay quần áo, bổn thuộc cầu thủ trong nhân vật số 1, thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy, càng giải nghệ về sau, lặng cùng Sở Sở Tiger sẽ là Baron trong phòng thay quần áo bổn thuộc phái lực lượng trung tiền. Người như vậy chủ động mời, thực tại không tốt đẩy. Người hơi chờ ta một chút. Nói xong, Tô Đông liền chạy tới, tối người cùng Vương Quang Đãng nói đôi câu, để cho chính nàng trở về khách sạn, trên đường lái xe cẩn thận chút. Đưa mắt nhìn Vương Quang Đãng không tình nguyện lái xe đi, mới đi trở lại Sở lái ngồi, trực tiếp ngồi xuống. Bạn gái ngươi thật rất đẹp. Sở khen. Đây là bế ơn trong phòng thay quần áo công nhận. Cứ việc cũng là tới từ bất đồng quốc gia bất đồng văn hóa bối cảnh, nhưng đối với chân chính đẹp công nhận hay là rất nhất trí. Tô Đông trước giờ không có thừa nhận qua, nhưng cũng không trở ngại bế ơn phòng thay đồ đem Vương Quang đáng liệt vào bế ơn vật trong xinh đẹp nhất cô nương. Hai người cũng không có đi rất xa, không có mấy phút đã đến một nhà hàng. Service Tiger quen cửa quen mẹ mang theo Tô Đông từ cửa hông đi vào, trực tiếp đi một sẽ không bị người chú ý cùng bé dậy phòng riêng. Hiền nhân bọn họ thường ngày cũng thường tới bên này ăn cơm. Điểm món ăn, đưa đi người phục vụ, Tô Đông mỉm cười nhìn về phía con heo nhỏ. Nói đi, có chuyện gì? Servisor Tiger có chút cười xấu hổ đứng lên, muốn nói tội tác, kỳ thực hắn so Tô Đông còn lớn một chút. Lần trước ngươi không phải đề cập với ta đầy miệng, nói tan lên đá chúng lộ sao? Servisor Tiger lúc này liền đem trong lòng mình hoang mang nói ra. Tô Đông rất kiên nhẫn nghe xong Servisor Tiger bày tỏ, sau khi nghe xong, hắn liền cười lên. Làm sao rồi? Servisor Tiger có chút kỳ quái, cái này có gì đáng cười sao? Tô Đông lắc đầu nói, ngươi biết không, ta cảm thấy, ngươi có thể chính là quá nghiêm túc, quá cầu chấp. Con heo nhỏ đầu góc mơ hồ, nghiêm túc cùng cố chấp, không tốt sao? Ta có một bạn tốt, gọi Đệ Cổ, ngươi nên được biết. Dĩ nhiên, hiện tại thế giới bóng đá tốt nhất trung tràn một trong. Nhưng ngươi có thể không biết, hắn đã từng đã nói với ta, hắn rất tam hiểu ở trong trận đấu lừa biếng. Lười biếng? Servisor Tiger hơi kinh ngạc, cái này ở trong ấn tượng của hắn là không được cho phép. Đệ Cổ đã từng nói, hắn sẽ căn cứ bất đồng đồng đội đặc điểm tới chọn thích hợp lối đá, tỉ như trước trận đồng đội phòng thủ tích cực chút, hắn liền sẽ để bản thân đá càng tùy tâm sở dục một chút, đồng thời cũng sẽ thường lừa biếng, nếu như trước mặt đồng đội không phòng thủ, vậy hắn chỉ biết ra sức hơn một ít, ở phòng thủ trong càng đấu nhập một chút. Nhưng hắn còn nói qua, Bất kể cái gì chính thuật đối với hắn mà nói đều giống nhau, bởi vì hắn chính là ở phát huy ra đặc điểm của mình. Servicer Tây Vơ cau mày, đang nhấm nuốt tô đông lời nói này. Đây đúng là đệ cổ nói qua, mà vào giờ phút này đệ cổ, ở thế giới bóng đá địa vị có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mô típ đặc điểm chính là như ngươi nói vậy, hắn đối với thế cục có một loại không phải tầm thường bén nhạy thiếu giác, hắn đối tiết tấu năm giữ, đối với trận đấu độc, đúng là phi thường kinh người, nhưng ưu như thế của ngươi cũng cũng rất rõ ràng, như ngươi chăm chỉ cùng chạy, ngươi phòng thủ cùng thân thể đối kháng. Ngươi chuyền bóng cũng phi thường tính chuẩn, ngươi thoát khỏi năng lực cũng rất mạnh, những thứ này không đều là ưu thế của ngươi. Tô Đông hỏi ngược lại để cho Sở không ngừng mà gật đầu, đá bóng những năm này, hắn đối với mình vẫn có chút tự tin. Ngươi bây giờ vấn đề là, vùng gia nội tâm xoắn xuýt, đừng đi suy nghĩ phải như thế nào giống như Zidane, giống như Modric, giống ai vậy đi đá bóng, ngươi liền làm chính ngươi là đủ rồi, bởi vì ngươi căn bản không thể nào trở thành Zidane, trở thành Modric, ngươi chỉ có thể trở thành Sở Từ kêu lên, hắn muốn giống như đá bóng lúc, hắn cũng đã thua. Bởi vì thế giới này bên trên chưa từng có thứ 2G đàn, trước kia không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Toàn bộ lập trí với trở thành thứ 2 gì đàn người, tất tật cũng xong đời. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ trở lại nhà, tắm cái tắm nước lạnh, để cho mình tỉnh táo một chút, sau đó đi thư phòng, cầm hai tờ giấy trắng, dùng bút viết ra hai phần danh sách, một phần chính là mình có thể vì đội bóng làm ra cái gì cống hiến, một phần khác là đội bóng trước mắt cần muốn cầu thủ làm ra cái gì cống hiến. Tiếp theo đang ở hai phần danh sách trong, tìm ra điểm giống nhau, đó chính là nguyên nên cố gắng đi làm. Server Tiger nhất thời bừng tỉnh ngộ đi qua. Lúc này hết sức thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, "Ta hiểu, thật hiểu rồi." Tô Đông ngược lại hơi kinh ngạc, tuy nói chính hắn nói đến rất trắng chợt, nhưng nhanh như vậy liền hiểu. "Thật hiểu." Service Tiger vô hơn 10 phần đoán chắc nói. Ngay kế muộn, Biden Sơn nhàn lên chiến giở đỡ bợ gì mện tiêu điểm trước trận chiến. Tô Đông mới vừa ở trong phòng thay quần áo buông xuống hành lý, liền thấy bên cạnh sờ với sờ Tiger bu lại, chuyền về phía hắn cơ cơ hai trang giấy trắng, phía trên viết rất nhiều ngoại lai like xoay đi nước, nhìn đều nhìn không hiểu. "Ta nghe lời ngươi, dựa theo làm, bây giờ cảm giác tỉnh táo rất nhiều." Tô Đông có chút hoài nghi, thật tỉnh táo? Có lẽ đi, nhưng ngược lại chính hắn là hồ đồ, bởi vì hắn hoàn toàn không thấy rõ kia hai trang trên giấy rốt cuộc viết cũng là cái gì quỷ. Người yên tâm đi, Tô, ta biết bản thân phải nên làm như thế nào." tay Tiger trong đôi mắt lộ ra kiên định. Tô Đông cũng cười, bất kể hắn có nhìn hay không hiểu, ngược lại Server Tiger thoạt nhìn như là thật hiểu. Vào giờ phút này tay Tiger giống như là đầu gió bên trên heo, tùy thời chuẩn bị các cánh. Về phần có thể hay không bay lên, vậy thì ở trong trận đấu nghiệm chứng một chút đi. Quy 1 chương 515, Hải lão đầu, ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Tranh tại ngay từ đầu, bay đơn trên dưới liền phát hiện Sớm giờ Tây vớ tối nay đánh màu gà. Nó như thế nào đây? Hắn bây giờ cho người cảm giác giống như là đi công tác 2 tháng, mới vừa về nhà nhìn đến lão bà, hắn liền quên mình nào tới, hấp tấp phải không muốn sống vậy. Đối mặt ở đỡ bở gì mèn tranh tải, mới vừa hơn 1 phút đồng hồ, người này trực tiếp chen vào tới chính là một cước sốt xa. Mấu chốt là, người con mẹ nó nhắm ngay được a, trực tiếp đánh cao tính chuyện gì xảy ra. 2 phút đồng hồ về sau, hắn lại đến rồi một cước, hay là bên ngoài vùng cấm sốt xa, lần này khá một chút, bị hậu vệ ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Sau đó phạt tìm van Whitney, nhưng cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. Liên tục hai lần tấn công, Servis Taber cũng cho người một loại không kiểm chế được xung động cảm giác. Tô Đông trở về thời điểm ra đi, không nhịn được nhắc nhở hắn một câu, "Huynh đệ, nguyên kiểm chế điểm a." Servis Taber lúng túng hắc hắc cười không ngừng, ngạn ngùng, nhịn không được, nhịn không được. Điều này làm cho Tô Đông có chút hoài nghi, tiểu tử này thật khai khiếu rồi. Xem ra không giống a. Nhưng rất nhanh, hắn liền dùng sự thực chứng minh, hắn thật sự là hiểu. Phút thứ sáu, Marcelo ở cánh trái dẫn bóng xông về phía trước thời điểm, Servis hắn ít, thủy trung chạy ở khoảng chỗ, Marcello gặp ngăn về sau, lúc này đưa bóng truyền ngang cho hắn. Server Tiger sung lên, đưa ra một cú chọc khe cầu. Một cú này chuyền bóng từ sườn xuyên, xuyên thấu hở dở bở gì phòng tuyến, từ hậu vệ phải phối hợp cùng trung vệ nãnh đổ trung gian chuyền vào căng cụ, điều này làm cho hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Tô Đông sửng sốt một cái, rất nhanh liền phản ứng kịp, cấp trước một bước đuổi theo, cắm thẳng vào trung vệ nãnh đổ sau lưng, cướp ở một gã khác trung vệ mện tỷ giả cỡ trước, nhận banh vọt tới vòng 5m 50 bên phải, chân phải tỉnh Quả từ thủ môn hệ sẽ cùng bên phải cột dọc gian xuyên qua, đỡ đỡ thành. 10. Gỗ ổn. Phút thứ 6, vì bị số Đây là tới tự sờ Tiger tinh diệu trợ công, tên này bơn trung chẳng tối nay biểu hiện được tương đương phấn khởi, đến nay đã có 2 cú sút gol cùng một lần trợ công, biểu hiện phi thường chói mắt. Tô Đông ghi bàn sau, một bên chạy hướng phạt góc khu, một bên xa xa chỉ sờ Tiger, hướng hắn ngoắc, tỏ ý hắn vội vàng tới ăn mừng, cái khắc cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới vây lại. Hai người ở phạt góc khu nặng nghề ôm ở chung một chỗ, Tô Đông giơ lên sờ Tiger -tay, tay, hướng hiện trường toàn bộ sân Arena người hâm mộ biểu diễn, một cú này trợ công đến từ Quả nhiên, trên khán đang hô hoán Tô ngoài, vẫn còn ở kêu con heo nhỏ tên Servisor Tiger hô hấp nhất thời gia tốc, hắn đã có cực kỳ lâu không có hưởng thụ qua loại đái ngộ này, không có loại cảm giác này. Sân bóng bên trong muôn người chú ý, toàn bộ người hâm mộ cũng đang hô hắn tên của hắn. Lần trước phát sinh, hắn quên là từ lúc nào. Nhưng khẳng định không phải ở sân Arena. Servisor Tiger dị thường kích động, cặp mắt thậm chí đều đỏ. Một con rết đỏ mắt heo khủng bố đến mức nào? Nhìn một chút Servisor Tiger cũng biết, trận cải mới vừa lại bắt đầu lại từ đầu, hắn liền như bị điên, không ngừng buột bà, không ngừng giơ tay muốn banh, biểu hiện ra trước giờ chưa từng có tích cực tính không chỉ có để cho trên khán đài người hâm mộ nhìn mắt trợn tròn, bên sân hẩn kịch nhìn ngơ ngác, ngay cả bên trong sân bờn cầu thủ cũng nhìn phải có chút trợn mắt há mồm. Ngoan ngoãn nha, ngươi như vậy đá, có thể đá bao lâu? Nhưng hắn bất kể, hắn bây giờ giống như là một văn ý như suối tuôn sáng tác người, tập trung tinh thần chính là muốn bắt lại vào giờ phút này mới vừa bắt được kia tia trước mắt liền qua linh cảm. Rất nhanh, hắn liền vì mô dịch sáng tạo ra một cơ hội, để cho người sau đá ra một cú sút xa. Ngay sau đó, hắn lại chuyền xéo bên phải sau lưng, vì vô độn kỵ băng lên sáng tạo cơ hội, trong cấm khu đánh ra một cú sút nhưng bị thủ môn gắng sức nào ra. Sau đó, Mo Zip mở ra phạt góc, Serser Tiger lại cướp được điểm rơi, trực tiếp đánh đầu dứt điểm, đánh trúng cột dọc bắn ra. Wow, đầu gió bên trên con heo nhỏ bay lên cũng như vậy mạnh mẽ sao? Tô Đông có chút khó có thể tin. Phút thứ 27, lại là Serser Tiger cùng Marcelo ở cánh trái phối hợp, chế tạo dở dở bở gì mẹn phạt quy, vì bọn giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Serser Tiger tự mình chủ phạt một cú nảy đá phạt, cũng tinh chuẩn mà đưa nó đưa đến trong tấm khu trước điểm, nhanh chóng cướp được điểm rơi, khoảng cách gần đánh đầu một cọ, đổi ngột góc xa, quả bóng thẳng vào dở dở thành góc trên bên phải. 20. Lập cú đốt. Đây là tô đông mùa giải này thứ 15 cái Bundesliga ghi bàn Chúa ơi, đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Lại là một trận lập cú đốt A. Tô đông đổ bộ bay hơn sau, biểu hiện ra kinh người thực lực, nhất là hắn ở sân bóng bên trên biểu hiện, phi thường gồm có thống trị lực, đơn giản trở thành toàn bộ Bundesliga hậu vệ ác mộng. Vờ đờ bờ gì hai đại hậu vệ, nạn đầu cùng mẹn tí giả cớ đều là Bundesliga danh tướng, nhưng ở tô đông trước mặt, cũng không làm gì được. Nhất là mới vừa rồi cái này pha không chiến khẳng định để cho đỡ Dở bỏ dị huấn luyện viên trưởng sở giáp cảm thấy phi thường buồn bực, bởi vì điều này đại biểu hắn đặc biệt vì đóng băng Tô Đông mà lượng thân định chế phòng thủ chiến thuật, tuyên cáo thất bại. Sơ Giáp ở trước trận đấu đặc biệt nhắc tới Tô Đông, cho là muốn ngăn cản Mệnh Ưân đi bàn, đầu tiên sẽ phải đông lại Tô Đông. Mà trận đấu này hắn tống ra nạn đấu cùng Mệnh Tỷ dạ cỡ trung vệ tổ hợp, bọn họ là Bundesliga cao nhất cường tráng nhất trung vệ tổ hợp. Hai tên cầu thủ chiều cao cũng đạt tới 1.98, khổ người cũng 10 phần răm chắc, Sơ Giáp tưởng hai người liên thủ, nhất định có thể đông lại Tô Đông, ít nhất có thể cho Tô Đông chế tạo nhiều hơn toái. Nhưng trên thực tế đâu Sở Dập đứng ở bên sân, dẫn đến tận đau, bởi vì hắn phát hiện, Tô Đông căn bản liền không có ý định cùng Mettie Giả Cờ cùng nạn đổ bính thân thể. Cái định mệnh, trái hồng chuyên chọn mồi boss. "Đừng phải thân thể không bằng ngươi, liền hung hăng cùng người ta bính thân thể, đừng phải người cha, ngươi liền lui rồi." "Được rồi, thấy được nạn đầu cùng mẹ Mettie Giả Cờ, Tô Đông chuyển hình đấu tốc độ cùng cấp pháp. Cái đầu tiên ghi bản chính là Sở với Sở Tiger chuyền sau lưng, Tô Đông dùng tốc độ đột lèo, Mettie Giả Cờ xoay người chậm vấn để rõ. Về phần mới vừa rồi thứ hai ghi bàn, hay là Tô Đông dựa vào nhanh nhẹn chạy chỗ, thoát khỏi nạn đầu cùng Mettie Giả Cờ." Đụng phải như vậy vô lại, Sơ Dạp còn có thể nói cái gì đó. Chẳng lẽ, coi đời này liền không ai hàng được hắn? Sơ Dạp tức giận hỏi. Nhưng ai có thể cho hắn câu trả lời? Quá khứ những năm này, từ hỏa tiệu gạn gì mẹ dạ Liga đến La Liga, từ La Liga đến Bundesliga, kia một chi đội bóng đụng phải Tô Đông, không nhức đầu phải gần chết. Có kia một chi đội bóng có thể thành công đông lại Tô Đông. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, bay hiệp đầu điên cùng tấn công 14 chân xuất gôn, đánh lờ đờ bờ gì mẹn là đội bóng Kết quả đụng phải Biden, vẫn phải là cú đầu. Hình Kịch cao hứng nhất, cười không ngậm được miệng, đỏ bừng bừng trên khuôn mặt dàn mua viết đầy hai chữ, chảnh chọe. Bất quá,เซอร์เซอร์ Taylor liền quá sức. Người này thở hổn hển, một đường không ngừng thở mạnh, xem ra khẳng định chống đỡ không xong nửa hiệp sau. Người như vậy là không được, bắt sân. Huyền Kịch lòng giả anủi, vỗ sờเซอร์ Taylor bà bay, cười ha ha nói, người tối nay như vậy sát thực rất mạnh, cũng không đủ kéo dài. Đám người đầu tiên là một trận mắt trợn tròn. Đao cái rẽn, đầu, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang lái xe. Đó lấy, trong phòng thay quần áo tuôn ra một trận cười lên. Tất cả mọi người cũng cười thiếu chút nữa là khí đợi một lúc lâu phòng thay đổi mới khôi phục bình tĩnh càng mới tròn là thu thức nói chúng ta đã rất lâu không có ở trong phòng thay quần áo như vậy vui vẻ cười to qua đám người cũng đều làsương sở Lucy Hồ, bộ đồn khi mấy người cũng cũng dốiết ở đầu ai nói không phải đâu kể từ mùa giải này bắt đầu bay vẫn không thuận đang lúc đội bóng đều ở đây cao áp trạng thái hạ đá bóng tất cả mọi người cũng thần kinh căng thẳng mỗi một trận đấu cũng như sợ phạm sai lầm như sợ thu trận nhưng lại cứ đội bóng giải đấu xếp hạng lại dưới đường đi trường giải đấu thứ tư gỡ bạn bị đào thải trạm thì on vòng đấu bảng tràn ngập nguy cơ, thành tích như vậy đơn lấy ra, như thế nào gọi người vừa ý. Cầu thủ ở trong phòng thay quần áo, như thế nào cười được. Dù là trước một đường thắng liên tiếp, nhưng trên thực tế cầu thủ cũng còn là thiếu hụt tự tin, trong phòng thay quần áo hay là rất ít nghe được tiếng cười, càng không cần phải nói giống như bây giờ, tất cả mọi người bởi vì Hải lão đầu một câu dính líu lái xe nói chơi mà cất tiếng cười to. Vậy chỉ có thể nói, bay đơn cầu thủ tâm cảnh đã thay đổi. Một chi đội bóng có thể thua trận, bởi vì không có kia một chi đội bóng là thường thắng bất bại, như người ta thường nói thắng bại là chuyện thường bình gia. Nhưng một chi đội bóng không thể thua rơi sĩ khí, thua hết tự tin. Từng có lúc, Bayern ở Bundesliga là nghĩ diện hai liền giật hai, uy vũ khí phách phải vênh vênh vào váo. Co như là thua cậu, Bayern tất cả đều là nâng đầu đỡ ngực. Hẹn Kitla phi thường mừng rỡ bây giờ Bayern phòng thay đổi loại này không khí biến hóa, đây cũng là hắn một mực cố gắng mong muốn tạo, mà hết thảy này không thể rời bỏ tô đông cố gắng, nhất là hắn không ngừng đi bản, lúc này mới dẫn Bayern một đường thắng liên tiếp. Được rồi, cười qua rồi thôi về sau, chúng ta đến nói một chút nửa hiệp sau. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau. So với sự Tây vơ rốt cuộc thả chậm tiết tấu, chẳng phải sinh mãnh, nhưng Bayern vẫn vậy vững vàng khống chế trên sân thế cuộc. Bất quá ở phút thứ 66 lúc lao thủ môn Cản đánh ra lúc hái cầu sai lầm, cầu rơi tay, bị đối phương dự bị ra sân Tiên Phong Dörsche bùa hựu bắt được cơ hội, đánh vào một cầu, vịn trả lời một câu. Nhưng sau 10 phút, Tô Đông ở phía trước trận tiếp mô giúp chuyền bóng, xoay lưng đưa bóng dừng lại về sau, xoay người đưa ra một cước chuyển xéo. Tô đột kỷ cắm xin cấm khu, được dìm, trùng, xuống thành. 31. Tỷ số này cũng cuối cùng giữ vững đến tranh kết thúc. Baydon bằng vào Tô Đông lập cú đút, cùng với bộ độn kỳ ghi bản, 31 đánh bại lở đỡ bở gì mèn. Cứ việc Tô Đông bị định thành toàn trường tốt nhất, nhưng sau trận đấu hắn kéo sờ với Sör Tiger, thưởng thụ cả tòa sân Arena toàn bộ bởi ơn người hâm mộ tiếng hô. Cứ việc nửa hiệp sau chậm lại tiết tấu, nhưng con heo nhỏ như trước vẫn là chỉ đá 70 phút liền bị thay xuống. Đúng như hình kia nói, nhanh lạ rất mạnh, chính là không đủ kéo dài. Nhưng Sör với Sör Tiger đã bắt đầu bắt lại chuyện hình cây kia tuyến, kế tiếp chính là muốn từ từ tìm được thuộc về mình tấu cùng đá bóng phương thức. tin tưởng ánh mắt của mình, tuyệt đối có năng lực trở thành một kẻ ưu tú tổ chức người. Uy một chương 516, ai có thể đuổi theo Tô Đông, 15. Một thời kỳ mới người đá bóng tạp chí mặt địa, chính là Tô Đông sút gôn trong nháy mắt hình, cùng với một cái cực lớn chữ số ả dập. Tạp chí dùng trường thiên bức báo cáo Tô Đông gia nhập Bayern tới nay biểu hiện, nhất là trong đoạn thời gian gần nhất 7 tháng liên tiếp. Người đá bóng tạp chí cho là, Tô Đông ở Bundesliga trong biểu hiện ra hạng đứng trong bảy ga siêu cường thực lực, hắn để cho Bundesliga cái khác toàn bộ cầu thủ cũng ảm đạm phai mờ, cho dù là một ít nguyên bản biểu hiện phi thường xuất sắc cầu thủ. 7 trận đấu, 15 ghi bàn, Tô Đông rất tốt ở Bundesliga thuyết minh cái gì gọi là thế giới bóng đá người thứ nhất. Hắn để cho toàn bộ Bundesliga người hâm mộ cũng chính mắt thấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực, hắn để cho toàn bộ Bundesliga cầu thủ đều thấy được bản thân cách thế giới đỉnh cấp cầu thủ chính lệnh, nhất là đám tiên phong. Người đá bóng tạp chí còn dẫn ra Bayern tiên phong bộ đồn kỳ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đã nói một phen. Đức Quốc Vương tử bẩy tỏ, Bayern đoạn thời gian gần nhất biểu hiện một mực ở vững bước tăng lên, cầu thủ đều ở đây về phía trước phát triển, bao gồm chính hắn. Tôi là chúng ta trong đoàn đội không thể thiếu nhân vật, cũng là mọi người chúng ta lòng tin cùng lòng tin chỗ, cái này không chỉ là bởi vì hắn đi bàn, trên thực tế hắn ở sân bóng bên trên đá bóng phương thức, cùng với hiệu suất đều là độc nhất vô nhị không thể lý nổi, cái này lúc trước Bundesliga trước giờ chưa từng xuất hiện, thế giới bóng đá cao nhất trình độ siêu cấp siêu sao. Nhưng để cho ta cảm thấy bội phục chính là thái độ của hắn, hắn luôn là rất sớm đi tới xe bệnh, trễ nhất rời đi, mỗi khi đội bóng cần hắn thời điểm, hắn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra, điều này làm cho chúng ta vô cùng vô cùng cần hắn. Người đá bóng tạp chí cho là, bộ đồn kỷ đối Tô Đông đánh giá, trên căn bản chính là bên phòng thay đổi đối Tô Đông đánh giá. Ở gia nhập bay Bayern trước, thậm chí ở sơ kỳ, sắp thực có rất nhiều người hoài nghi Tô Đông, hoặc là nói cũng không đồng ý hắn, nhưng ở Tô Đông gia nhập Bayern sau, Hắn thông qua bản thân huấn luyện thường ngày, thông qua tranh tài, dần dần làm cho tất cả mọi người cũng đối hắn đổi mới. Đội trưởng Càn liền nói, hắn đối Tô Đông hoàn toàn đổi mới tranh tài là ở sân nhà đối trận bổ sung. Lúc ấy Tô Đông hoàn toàn có thể không cần ra sân, nhưng hắn chủ động nói lên phải ra sân, điều này làm cho ta thấy được hắn làm một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp đảm đường cùng dũng khí, chúng ta Bayern vẫn luôn rất sùng bái như vậy cầu thủ. Mà cho tới bây giờ, Tô Đông không chỉ là Bayern trong đội số 1 chân sút, càng là Bundesliga chân trên bảng đầu danh. Ở đối trận gì mẹ trước, Tô Đông còn cùng Mazio gồm năng hàng, nhưng trận đấu này sau, gồm đã liên tục mấy trận không ghi bàn mà Tô Đông Liên nhập hai cầu, lấy 15 cầu đứng hàng chân sút bảng đầu danh. Người đá bóng tạp chí liền phi thường mới mẻ mà tỏ vẻ, lập tức châu Âu bóng đá liền xuất hiện phi thường thú vị một màn, đó chính là giải đấu tiến vào tháng 3, kết quả ở Bundesliga cùng La Liga chân sút trên bảng, vậy mà là cùng một người. Cái này ở châu Âu bóng đá trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Người đá bóng tạp chí bày tỏ, bọn họ đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ loại hiện tượng này, bởi vì Tô Đông nửa vòng đầu ở La Liga sáng tạo ra kinh người ghi bàn hiệu suất, nửa vòng sau gia nhập Bayern về sau, lại nạo cơ đứng đầu bảng vị, đây quả thực gọi người khó có thể tin. Chúng ta chỉ có thể nói, Bayern tiến cử Tô Đông giống như là là tìm trở về đi bàn. Không chỉ có người đá bóng tạp chí cảm thấy mới mẻ, ngay cả UEFA trang mạng chính thức cũng đều sau đó phát biểu tin tức, đối Tô Đông một người thần kiêm La Liga cùng Bundesliga hai đại chân sút bảng đôi giày vàng hiện tượng cảm thấy 10 phần mới mẻ. Mới vừa ở nước Đức đập SEO độc UEFA toàn thể trong đại hội, đánh bại Johansson, nhậm chức chủ tịch của UEFA nước Pháp siêu sao tở Latini đang ở trong báo cáo đồng hồ đo độ cao Dương Tô Đông, cho là Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá hoàn mỹ nhất châu phong. Ta biết hắn rất lâu rồi. Ta vẫn luôn biết, hắn là một kẻ không thể tin nổi cầu thủ, ta tin tưởng hắn còn sẽ không ngừng mang đến cho chúng ta ngạc nhiên, ta hy vọng toàn thế giới người hâm mộ đều có thể hưởng thụ được Tô Đông mang đến bóng đá vui vẻ. Đợt Latini còn bày tỏ, bản thân đã trở thành Tô Đông người hâm mộ. Để cho UEFA cũng soạn văn báo cáo, Tô Đông biểu hiện đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đá mãnh liệt chú ý. Nước Anh kê soạn văn cho là, bỏ lỡ Tô Đông là ngoại hạng anh tổn thất cực lớn, chúng ta bỏ lỡ toàn thế giới lớn nhất sức ảnh hưởng, đồng thời cũng là lớn nhất thực lực siêu cấp siêu sao, cái này không chỉ là ngoại hạng anh tổn thất, cũng là ngoại hạng anh người hâm mộ tiếc nuối. Xuân Lựu công bố. MU cùng Chelsea đã từng cũng có cơ hội tiến cử Tô Đông, nhưng Chelsea cố chấp với sân trên cổ. Sự thật chứng minh, Mujinho là đúng, Ugo tiên phong gia nhập Chelsea về sau, biểu hiện thẳng tắp trượng, căn bản không có ban đầu ở AC Milan lúc phong thái, cứ việc rất nhiều người cho là đây càng giống như là Mujinho đối hắn sử dụng có vấn đề. Về phần MU, Sun Liễu tạm trợ cho là vấn đề mấu chốt ở nhà Glazzer. Trên thực tế, Ferguson cùng David Giựu đều ở đây tích cực liên hệ Tô Đông, Cristiano cũng phi thường hy vọng bạn tốt của mình có thể đi tới MU, cùng hắn gánh vai chiến đấu. Nhưng nhà gỡ lạ dở không muốn vì Tô Đông thanh toán ngẩng cao khí tên phí cùng tiền lương hàng năm, cuối cùng bỏ lỡ vị này thế giới bóng đá người thứ nhất. Sun Nựu phạm tợ bày tỏ, gia nhập Bundesliga về sau, Bayern Munich đang cố gắng mượn Tô Đông ở toàn thế giới sức ảnh hưởng, mở ra Bắc Mỹ cùng châu Á thị trường, cái này không thể nghi ngờ đem tiến một bước dốc lên Bundesliga ở thế giới bóng đá sức hấp dẫn. La gã tệ tợ tạ béo lỗ sở cốt thời là đối Tô Đông gia nhập Bundesliga bày tỏ thiết hận, cho là nếu như không phải cản sĩ họ có lý sự kia vậy, giống như như vậy cầu thủ nên gia nhập tiểu đất CZA, nhưng đáng tiếc, phá hủy đây hết Nhà này tổng bộ ở thành Milan, Italy truyền thông cho là, lập tức Serie đã nghiêm trọng thiếu hụt lực hút, coi như là giống như Inter Milan cùng Roma như vậy đội bóng, cũng rất khó hấp dẫn đến Tô Đông như vậy siêu sao gia nhập, cái này phi thường làm người ta tiếc lối. Nhưng là Gà tệ tự tạ bẻo lỗ sở pot cũng chua xót mà tỏ vẻ, Serie vẫn là châu Âu tứ đại trong giải đấu cạnh tranh áp lực lớn nhất giải đấu, nếu như Tô Đông gia nhập chính là Serie vậy hắn khẳng định không có biện pháp giống như ở La Liga cùng Bundesliga lúc như vậy đi bạn. La Liga truyền thông phản ứng là kịch liệt nhất. Một mặt là bởi vì Tô Đông từ La Liga trốn đi, nhất là Barca cách làm càng là đưa tới toàn thế giới bàn tán sôi nổi, đưa đến La Liga hình tượng và sức ảnh hưởng bị tổn thương, điều này làm cho La Liga rất nhiều người hâm mộ cũng sinh lòng bất mãn. Dĩ nhiên, phần này bất mãn không là hướng về phía Tô Đông Phát Thiết, nhưng ở một phương diện khác, bọn họ lại đem Tô Đông xa xa dẫn trước chân suốt bảng số bàn thắng coi là nhục nhã. Dù là Tô Đông đã trốn đi 2 tháng rưỡi, vẫn không có ai có thể ở chân suốt trên bảng đuổi theo hắn, thậm chí ngay cả đến gần cũng khó. Tây Ban Nha quốc gia báo liền soạn văn bày tỏ, La Liga đám tiên phong cũng nên thật tốt cảnh tỉnh, nhất định phải gắng thêm một chút, nếu quả thật đến mùa bóng sau khi kết thúc, Tô Đông vậy mà lấy nửa chỉnh biểu hiện bắt lại La Liga đôi giày vàng thưởng, này lại là toàn bộ La Liga tiên phong xỉ nhục. Tây Ban Nha truyền thông đối với lần này cũng là phi thường tích liệt, thậm chí có truyền thông kêu gọi, câu lạc bộ nên ra tăng ghi bàn tượng tượng, khích lệ cầu thủ nhiều ghi bàn, tranh thủ ở chân suốt trên bảng vượt qua Tô Đông. Cho tới bây giờ, Tô Đông vẫn là lấy 26 cầu đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, xếp hàng sau, ghi bàn nhiều nhất là Sevilla Cánnút, hắn đánh vào 18 cái ghi bàn, nhưng Cánnút trước lúc này đã 3 lượt không ghi bàn. Báo mát không thể làm gì khác hơn bày tỏ, 3 ghi bàn Cánnút trở thành La Liga đánh vào Tô Đông số bàn thắng lớn nhất hy vọng. Mà nếu là đội thành Tô Đông, ba lượt không ghi bàn, sớm đã bị truyền thông cho tươi sống phù chết. Chúng ta có thể nhìn lại trước kia, làm Tô Đông không ghi bàn lúc, truyền thông thái độ đơn giản liền muốn vỡ tổ vậy, nhưng bây giờ, chúng ta đối đãi cái khác tiên phong thái độ rõ ràng muốn càng thêm tha thứ. Báo mát cao ý tứ phản phất giống như là đang nói, phải giống như bức bách Tô Đông vậy, đi bức bách cái khác tiên phong ghi bàn. Báo AS đối tình huống như vậy cũng không thể tránh được, bởi vì cả nụ không phải là La Liga siêu sao, chỗ hiệu lực cũng không phải cường độ. Xem xét lại những đội mạnh mẽ kia phong, Van tới bây giờ chỉ công nhập 14 ghi bàn. Khoảng cách Tô Đông số bảng thắng còn có 12 cầu, còn có đội theo hy vọng, nhưng không phải rất lớn. Ở Van Nịt kèo dù trước, là đánh vào 16 cầu sạ giày gỗ dạ tiên phong Diego Militto, về phần Tô Zet, Fland, Villa chờ La Liga thành danh ngôi sao bóng đá, trước mắt khoảng cách Tô Đông ghi bảng cũng còn quá mức xa xôi, đuổi theo có khả năng 10 phần mong manh. Cuối cùng, báo AS không khỏi có chút tiếc nuối biểu đạt đối tương lai bị quan. Hoặc giả, Tô Đông nửa trình đoạt lấy đôi giày vàng thượng, sẽ thành La Liga lịch sử một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Cả à, là ở suy nghĩ lại, cùng với công kích chủ tịch Duseño Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Đông ở Bundesliga mỗi một cái đi bàn cũng phản phất giống như là quất vào rủi sọ trên mặt một bàn tay. Phe phản đối lại Potta liền công kích rủ sẹo, cho là nếu như không phải rủ sẹo bức bách Tô Đông rời đội, Barca không đến nỗi luân lạc tới giờ này ngày này mức. Ở Tô Đông rời đội về sau, 3K biểu hiện là ngày càng đi xuống, Messi bị thương, Ronaldinho cùng đệ cổ chờ cầu thủ trạng thái diện rộng trượt, cái này đưa đến 3K ở La Liga nghiêm trọng thiếu hụt sức cạnh tranh. Các kéo độ cùng bẹp kham giải sau, tốc lại, một đang đuổi, trước mắt hậu Barca vẹn vẹn chỉ còn lại 5 phận, ở giải đấu còn giữ lại 12 vòng rưỡi tính huống. Lợi lực dòng 3K cũng không phải là không thể nào. Nhưng đổi hung nhất chính là Sevilla, trước mắt bọn họ cùng 3K là cùng phân, ngang hàng đứng đầu bảng, Valencia thời là lấy 3 điểm chi chênh lệch đứng hàng thứ 3. Sport Daily liền cho là, ở La Liga cạnh tranh kịch liệt như thế giới tình huống, dù sẹo bước đi Tô Đông, không thể nghi ngờ là tự tay gãy cánh tay. Ở 3K sân nhà 33 đá đều giéo lúc, trên khán đài 3K người hâm mộ đang ở công khai pháo danh chủ tịch. Diễn ra hạt chít Messi càng là ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, lần nữa biểu đạt bản thân đối Tô Đông cảm tạ, cho là Tô Đông dễ cho hắn thế nào đá bóng cùng vi bạn. Ta hy vọng bản thân một ngày kia có thể trở thành giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, hắn là ta đuổi theo mục tiêu, cũng là ta bằng hưu tốt nhất. Trong lời nói, Messi không che giấu chút nào bản thân đối Tô Đông hoài niệm. Mà 3K người hâm mộ thời là cho là, ban đầu Tô Đông ở thời điểm 3K đối mặt giao trước giờ không có thua qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu như không phải Messi cuối cùng áp chụp ghi bàn, 3K liền sân nhà thất bại. Có thể nói, bằng vào La Liga cùng Bundesliga chân sút bảng xếp hạng, Tô Đông từng giây từng phút không dẫn động tới toàn thế giới người hâm mộ chú ý, đồng thời cũng dẫn dắt châu Âu bóng đá thế cuộc. Vô số người hâm mộ cũng ở mỏi Xem rốt cục La Liga có người hay không có thể đuổi theo Tô Đông, quy 1 trương 517, Messi, ngươi cùng tiểu phương như thế nào hả? Ngày 17 tháng 3, Bundesliga thứ 26 vòng, Bayton sân khách khiêu chiến Phở Giảng Phút. Hiệp đầu phút thứ 33, xa nổn cánh phải tập đồng, Tô Đông vòng 5M50 tuyến đầu đánh đầu dứt điểm trung đích. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, ở phút thứ 77, đến từ S-Tager chuyển thẳng, Tô Đông trong cấm khu nhẹ nhóm đềm chân, vì Bayton xuống lần nữa một thành. Nhưng 2 phút đồng hồ về sau, Phở Giảng Phút thông qua 21, Biden sân khách đánh bại phở rạng phút, tiếp tục bảo vệ giải đấu đầu lĩnh vị trí. Đã xong thứ 26 vòng về sau, giải đấu ngừng, nên đón hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Tô Đông cũng nhân cơ hội này, cùng nụ nụ rủ đám người chạy một chuyến Barcelona, mời chuyên nghiệp công ty dọn nhà, đem ở vào Barcelona Tây ngoại ô trong biệt thự dụng cụ cùng thiết bị tất cả đều rời đến Munich. Hắn phòng tân hôn đã ở một tuần trước hoàn công giao phó, đạt tới vào ở điều kiện. Nhưng một tuần này tới, Tô Đông thủy Trung đang bận điệu, cho đến giải đấu ngừng mới chút thời gian. Tô Đông khiêm tốn đến Barcelona chị cùng Messi cùng Iniesta gặp mặt, bởi vì hai người cũng ở tại hắn Kích Vách, động tĩnh là khẳng định lừa gạt bất quá bọn họ. Đem đồ vật rời sau khi đi ra ngoài, Messi cha mẹ cùng người nhà đều sẽ vào ở tới. Về phần mua phòng ốc tiền, Tô Đông cho phép Messi trả gót. Thứ nhất bởi vì hai người quan hệ mạng lục, thứ hai, Messi bây giờ cũng là càng ngày càng lửa, nhất là ở đối trận giao trong trận đấu diễn ra Hà Trì, có thể nói là xuất tấn phong đầu, làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, hắn sẽ là 3K tương lai đường ra ngồi sau bóng đá. Bất quá, Messi lại nhắc tới một người khác. Bọn họ kỳ thực càng thêm coi trọng bổ dạng đứng ở lầu 2 ban công, Messi ngũ vị tạp trần nói, đối với Barca, Messi tình cảm thật ra là rất phức tạp. Một mặt là cảm kích 3K năm đó giúp hắn chữa bệnh, những năm này cũng là hết lòng tại buổi hắn, nhưng mà khác, hắn ở Barca cũng một mực cũng cảm giác mình giống như là cái người ngoài, nhất là nhìn Tô Đông bị như vậy bước sau khi đi, hắn cảm xúc liền sâu hơn. Bây giờ, Barca tầng quản lý nhấn mạnh nhắc tới bộ dạng, cho là tên này ở đội thanh niên ghi bản như nước thủy triều thiên tài tiểu tướng, có thể điền vào Tô Đông ở đội một trống chỗ, trở thành Barca tân sinh đại lãnh tụ. Điều này làm cho Messi rất buồn bực, bởi vì hắn phát hiện mình giống như bị danh giới hóa. Nhưng vấn đề là, hắn rõ ràng mới ở cấpra debut chiến trung thượng diễn H9. Năm đó, Barca giúp ngươi chữa bệnh, đúng là phần ơn tình, nhưng cũng không cần thiết đem hành động này nghĩ đến cao thượng đến mức nào, bọn họ cũng là coi trọng ngươi bóng đá tài hoa, cho nên giống như phụ thân ngươi nói, ở ngươi không có đá ra trước, Barca đối ngươi cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, không phải sao? Hồi tưởng lại tiến vào đội 1 trước các loại, Messi trong lòng đối Tô Đông cảm kích liền sâu hơn. Năm đó nếu như không phải ngươi, ta đoán chừng cũng đi không ra ngoài, cũng không thể nào tiến vào đội 1. Messi cảm kích nhìn Tô Đông nói, hắn không phải một vô tình vô người. Một điểm này từ hắn đối đại 3 ca thái độ liền nhìn ra được. Tô Đông đưa tay gãi gãi Messi đầu, cái này tóc dài rốt của so Marseille lâu ngắn tóc muốn thoải mái một ít. Hắn còn nhớ, năm đó Messi rất bàng hoàng, rất mê mà, hai người bọn họ cũng là bởi vì Esma mới quen, nhưng hôm nay, Esma đã sớm vất lạc, mà Messi lại trở thành Argentina tân sinh đại cầu thủ trong người xuất sắc. Có lúc suy nghĩ một chút, trên thế giới này chuyện thật rất kỳ quái. Kỳ thực, nếu như tương lai có cơ hội, ta vẫn là hy vọng với ngươi cùng nhau đá bóng. Messi ngẩng đầu lên, nhìn Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy ý. Ở nghề nghiệp của hắn đời sống trong Tô Đông vẫn luôn là hắn người dẫn đường, cho dù là đến bây giờ, Tô Đông đã đi rồi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trên cái thế giới này nào có đội bóng có thể đồng thời chứa chấp hai chúng ta? Tô Đông cười hỏi. Messi thật cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy Tô Đông đối hắn đánh giá rất cao, nhưng lại có chút tiếc nuối, bởi vì Tô Đông nói có thể sẽ là thật, bởi vì hắn bây giờ chuyển nhượng phí cũng là khá cái người. Trước ở rất nhiều truyền thông chính giữa cũng phân tích qua, 8 ít cầu thủ trong, Tô Đông là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. AC Milan Kaká, MU Cờritzạt Ronaldo cùng Messi, ba người ở Tô Đông sau. Về phần ban đầu trong truyền thuyết có thể cùng Tô Đông phân cao thấp mới về lệ Ronaldinho, tạm thời còn không biết sắp xếp ở nơi nào. Trước danh tiếng rất mạnh át bây giờ cũng là phong hoa không còn, Ronaldinho mùa giải này tới nay trạng thái cũng là trượt phải rất lợi hại, những thứ này cũng càng đột hiển ra Tô Đông 4 người ưu thế. Dưới tình huống này, không có kia một chi đội bóng có thể nhận gánh nổi Tô Đông, Kaká, Ronaldinho cùng Messi tùy ý hai người chuyển nhượng phí cùng tiền lương hàng năm, MU ban đầu không nóng lòng với Tô Đông, cũng không phải là không, có phương diện này nhân tố. Cho dù là giống như Real ban đầu giải ngân hà thời kỳ, Florentino cử siêu sao cũng phải là năm một. Theo bây giờ chuyển nhượng phí tăng gọn, coi như Lo Gentino quay đầu trở lại, đoán chừng cũng rất khó lại một năm một siêu sao. Thủ hào như Chelsea bây giờ cũng bắt đầu rút lại ngân căn, Robben cũng bắt đầu náo rời đội. Cho nên, Tô Đông nói không sai, không có kia một chi đội bóng có thể cho phép hạ hắn cùng Messi hai người. Messi cùng Iniesta cũng đặc biệt theo Tô Đông trở về Munich. Bọn họ cũng rất muốn, muốn đến xem một chút Tô Đông phòng mới, đồng thời cũng tham gia Tô Đông thăng quan tụ hội. Đây cũng là Tô Đông kéo dài trong nước truyền thống tập tục, không chỉ có cha mẹ cũng đi tới Munich, hắn còn đặc biệt mời mấy tên quan hệ mật thiết bạn tốt. So sánh với ở Barca lần đó, Tu Đông lần này mời bạn bè các ít, Cristiano Ronaldo, PP, David Silva, Messi, Iniesta mấy cái thân nhất bạn bè mới ở Tu Đông danh sách mời, ngay cả Ronaldinho, đệ cổ cùng Esma bọn người chưa lấy được mời. Đúng như nụ nổ đã nói, mỗi người cũng sẽ trải qua một người bạn vòng cấp tốc huyết chương về sau, lại chậm chạp thu hẹp quá trình. Giống như Esma cùng Vincenter, Tu Đông theo chân bọn họ tư giao y theo dù không sai, tình cờ cũng sẽ đánh gọi điện thoại, liên hệ liên hệ, nhưng muốn nói quan hệ, theo thời gian đã bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Bayern bên này đồng đội là đội chủ nhà. Tô Đông Nguyên bản cũng, cũng không định mời mời bao nhiêu người, hắn chỉ mời Marcelo cùng Modric, Marciano là bởi vì hắn cùng Messi là đội tuyển quốc gia đồng đội, cho nên cũng ở đây mời hàng ngũ. Nhưng Cản, Lạm, Sơisberger, Tô Đốn, Kỳ cùng Lục đám người, đang nghe tin tức về sau, cũng đều rối rít chủ động tìm tới cửa, bởi vì bọn họ cũng ở tại Jin Đoàn trốn ngồi này chấn nhỏ bên trên. Ngay cả ơn ba đầu sỏ, mặc dù người không tới, nhưng cũng đặc biệt đưa tới lễ vật. Đây cũng là để cho nguyên bản chỉ tính toán cùng mấy người bạn tốt gặp nhau một cái Đông, không thể không làm to làm lớn một trận. Mà ở nơi này trận tư nhân tụ hội trong VP âm thầm nói cho Tô Đông, hy vọng hắn giúp một tay xem xét một cái nhà. Ta liền một cái yêu cầu, rời ngôi nhà càng gần càng tốt. VP cười hì hì nói. Tô Đông vừa nghe, lúc này liền đại hỉ, vội vàng vàng đáp ứng. Xem ra, VP chuyển nhượng đơn một chuyện, đã cơ bản trần ai là định. Cái này đối Tô Đông mà nói, tuyệt đối là một cục tin tức tốt. Trước mắt Mayon tuyến phòng ngự, cánh phải sạ nổn hết chấn thương trở lại sau biểu hiện không tệ, cánh trái là làm, Marcelo bị đẩy tới trận, nhưng đây là kế tạm thời, trung vệ tiến, cử Pê -pê về sau, thực lực hẳn định tăng lên. Thủ môn vô diện, lão thần cản không ở cùng. Nhưng Rèn Sỉm biểu hiện xuất sắc, mơ hồ có tiếp ban cản dấu hiệu, Biden trên giới cũng đều cơ bản nhận định, Rèn xỉnh sẽ từ từ nhận lấy cản bao tay. Có thể nói, tuyến phòng ngự coi như là cơ bản không thành vấn đề. Trung trưởng Phương Diện, server Taver chuyển hình trung lộ, biểu hiện được càng ngày càng không sai, nhìn ra được, hắn là thật khai khiếu, hơn nữa Mo cùng Mascherano, cùng với Van Bọ Mèo, Biden trung trưởng thực lực cũng là không kém. Năm nay mùa hè muốn trọng điểm chế tạo chính là trước trận tấn công. Zibberji cùng Z có thể hay không tiến cử? Cái này hai ngôi sao bóng đá lớn nếu như vẫn không tiến vào, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Như lớn án tin tổng, Jima Jia, chuyển nhượng trong danh sách cầu thủ, cũng sẽ lục tục tiến vào vận hành chính giữa. Yên tâm, chuyện phòng ốc giao cho ta." Tô Đông lúc này vỗ ngực bảo đảm. PP không ngừng mà gật đầu, hắn đối Tô Đông ánh mắt hay là rất tín nhiệm, hay cùng hắn ghi bàn vậy tay độc. "Còn có, bạn gái của ta cũng phải chuyển tới ở cùng nhau." PP nói đến 10 phần ngượng ngùng. Tô Đông có loại rất hoang đường cảm giác, thì giống như thấy được Hollywood mãnh nam hạt nổn xạ hứa dẻ nẻ gở nữ trang vậy quá dị. Hắn lúc nào thấy qua PP xuất hiện như vậy vẻ mặt ngượng thật thật tướng Vũ câu kia lời ka." như thế nào đi nữa tâm như sắt thép cũng được ngón tay mềm. Johnny, Tô Đông lớn tiếng hô. Johnny đang theo Messi ở bên kia đấu địa chủ, nghe được Tô Đông tiếng kêu, lúc này ngẩng đầu lên, "Chuyện gì?" Hắn yêu đương, ngươi biết không? "A, nói liền nói chuyện thôi, ta mỗi ngày đều đang nói." Johnny lời nói một nửa, sừng suốt, "Chờ một chút, ngươi nói ai?" Tô Đông chỉ chỉ bên cạnh mình xấu hổ phải hận không thể từ dưới đất chui vào PP, người bồ đảo nha nơi nào còn có chút xíu sân bóng lẻ nọ thú trung vệ khí khái. Thật muốn chuyển đi, tuyệt đối để cho người hâm mộ mở rộng mắt. "Đào cái rảnh, PP, đi rồi." Yêu đương? chuyện xảy ra khi nào? Tên gọi là gì? Làm nghề nghiệp gì? Năm nay mấy tuổi? Johnny trực tiếp vứt bỏ ở trong tay bài, rõ ràng là lớn nhỏ vương 4 điều 2, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới, thẳng hướng PP vọt tới, bộ dáng kia đơn giản so chính hắn yêu đương còn kích động. PP rất là lung túng, cảm thấy Tô Đông hai người cũng quá nhỏ nói thành to. Vậy, cũng không có quá lâu, liền trước, bỏ ra giụ. Tiểu tử ngươi có thể à, vô thanh vô tức liền làm ra người bạn gái đi ra, đủ bảo mật, có phải hay không dự định làm cha mới nói với chúng ta. Johnny một thanh bóp chặt PP cổ, gương nhanh múa vướt chất vấn. PP vội vàng giải thích, hai người nhất thời ở bên kia náo thành một đoạn. Jose Ceme Đỗ cũng rất nhanh nghe được tin tức, cũng vào tới. Mấy người bọn họ coi như là sớm nhất xúm lại đồng đảng, giao tình đều là từ không quan trọng thời điểm bắt đầu, với nhau đều gần như đem đối phương trở thành huynh đệ, cũng đều rất là vì VV cảm thấy cao hứng. Tô Đông ngược lại không có gia nhập bọn họ, im lặng đi tới một bên, nhẹ nhàng đụng đụng Messi cánh tay, tiến tới, cười đều thấp giọng hỏi, "Rio, Gi ngươi cùng Tiểu Phương như thế nào ạ?" Messi nguyên bản vẫn còn ở cười hì hì nhìn náo nhiệt, vừa nghe, nhất thời mặt liền đỏ. Xem ra đơn giản so còn phải ngượng ngùng quy một chương 518 để cho Tô Đông chủ động trao đổi vào đấu tiểu tử. Ngày 31 tháng 3, Munich sân Arena. Bundesliga thứ 27 vòng, Bayern sân nhà lên chiến sở Kot 04. Từ tranh tài ngay từ đầu, Tô Đông sự chú ý liền bị sở Kot 04 thủ môn hấp dẫn lấy. Đó là một lần đến từ cánh trái phát động tấn công, Marcelo vừa qua khỏi trung tuyến liền chuyền cho sở Serge Giger. Con heo nhỏ dừng bóng sau làm sơ điều chỉnh, đưa ra một cước chuyển dài cho đến sở Kot 04 phòng tiến sau lưng. Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, vọt thẳng hướng đội khách cầm Người cùng cầu cũng chạy thẳng tới cấm khu đi, điều này làm cho sân Azlena của người hâm mộ cũng kích động. Nhưng ngay khi cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sơ Quốc không muốn thủ môn quả quyết bỏ gol đánh ra, tốc độ còn rất nhanh, vọt thẳng đến vòng cấm địa tuyến bên trong, cả người bật cao, hai tay đưa bóng đánh ra. Nhanh chóng bất tới Tô Đông hãy cùng tên này thủ môn gặp tương qua, hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ai ra, thiếu chút xíu nữa liền lao ra vòng cấm địa. Cái cửa này đem rất có đảm lực. Rất nhanh, Baydon lần nữa phát Cánh phải đồng, về sau, thoát khỏi Đối với dạng này lên chân dứt điểm, Tô Đông là rất có nắm chắc, nhưng khiến hắn không nở chính là, đối phương thủ môn phản ứng thần tốc, trực tiếp một bên nào, lại đem Tô Đông sút goal cho nhào đi ra ngoài. Liên tục hai lần sút goal cũng bị đối phương phá hoại, Tô Đông cũng tới kinh. Sa nuồn cánh phải thấp phản cầu tác động, Tô Đông ở vòng 5m 50 bên phải trước điểm phụ cận, đầu tiên là một động tác giả, gạt đối phương thủ môn làm ra động tác về sau, thuận thế một cước điểm chân. Kết quả, tại thân thể đã mất đi thăng bằng dưới tình huống, tên này thủ cứ là ra chân đưa bóng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Lần này là liền Tô Đông cũng không nhịn được cho hắn vồ tay. Lợi hại Tô Đông cởi đối hắn giơ ngón tay cái lên. Tên này thủ môn thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, sâu sắc nhìn Tô Đông. Thế nào? Đội trưởng Bạo Đần đi tới, quan tâm hỏi hướng tên này trẻ tuổi tiểu tướng. Thủ môn lắc đầu một cái, hắn thật siêu lợi hại. Bảo Đần mới vừa rồi liền thể hội qua, hắn hoàn toàn bị Tô Đông áp chế ở sau lưng, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hắn dựng bóng xoay người vô ly. Hắn mới vừa nói cái gì? Bạo Đần hỏi. Trẻ tuổi thủ môn lắc đầu một cái, không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn mới vừa rồi nghe phi thường rõ ràng, Tô Đông ở khen hắn rất lợi hại. Có thể ở một trận đấu trong, khen ngăn cản bản thân ghi bàn đối thủ lợi hại. Cái này chứng minh Tô Đông bản thân là cái vô cùng cường đại người. Chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể ở trong trận đấu đi tán dương đối thủ. Hiệp đầu không không kết thúc, Bayern Munich không có thể sân nhà công phá sở Kot 04 không thành, nhưng cả nửa trận, Bayern tấn công cũng đã tương đối khá, nhất là Tô Đông, thu được mấy lần tuyệt hào cơ hội, sở Kot 04 thủ môn biểu hiện được phi thường xuất sắc, cho người lưu lại ấn tượng rất sâu. Tô, ta mới vừa mới nhìn thấy ngươi nói với hắn cái gì? Thủ môn cạn nhiều hứng thú cùng Tô Đông sóng vai đi vào cầu thủ đối đi. Cái đó thủ môn? Đông hỏi. Càng đầu, hắn gọi Manu Nner, vừa đầy 21 tuổi. Tôi đâu biết, hắn ở trước trận đấu cầu thủ trong tư liệu liền thấy qua hắn, nghe nói là mùa giải này mới vừa đá lên đội 1, biểu hiện được phi thường chói mắt, là Bundesliga mùa giải này biểu hiện tốt nhất thủ môn, đem đối thủ cạnh tranh lão thủ môn Borussia chấp chế không có ra sân cơ hội, nào muốn rời đội. Ngươi cảm thấy, tiểu tử này thế nào?" Căn hỏi. "Đánh giá một tên thủ môn năng lực, giống như Tô Đông như vậy tiên phong vẫn rất có giá trị tham khảo. Rất lợi hại, khá vô cùng." Tô Đông khen. "So với Jensing đâu?" Cặn lại hỏi. Tô Đông lần này liền có chút dư dự. Jensing là bất ổn trong đội công nghiệp." Sắp thay thế cản thủ môn, thường ngày bất kể là tranh tài hay là huấn luyện, cản cũng đều đang không ngừng để về rèn sỉn, cái này để cho Tô Đông không tiện đánh giá. Rèn xỉn cũng rất tốt. Tô Đông hay là Tán Dương? Càn bất đắc dĩ cười, cười cười, biết bản thân hỏi một ngu vấn đề. Đừng xem Tô Đông tuổi không lớn lắm, nhưng đối nhân xử thế rất có một bộ chư pháp, nhất là đến hắn vị trí này, nói ra được mỗi một câu nói đều có thể sẽ không bị gây phóng đại, cho nên hắn thông thường nói đều là cẩn thận hết mức, cho dù là đối mặt với cản. Cứ việc Tô Đông không có nói rõ, nhưng từ hắn trong lúc lơ đãng đánh giá cũng nhìn ra được Nơ ơ là khá vô cùng, Rèn Sĩn là cũng rất tốt, cái này rõ ràng cho thấy có khác biệt. Cản sẽ hỏi ra cái vấn đề này, bản thân cũng đại biểu nghi ngờ trong lòng của hắn. Nói một cách thẳng thường, Rèn xỉn còn cần hắn để huệ, nhưng Nơ ơ đâu? Hắn trực tiếp đánh nó rồi xong. Chân chính có thực lực thủ môn liền nên giống như Nơ ơ như vậy, mà không phải giống như Rèn Sĩn như vậy. Đây cũng là cản trong lòng một mực đang lo lắng, bây giờ Rèn xỉn có thể ở bản thân dưới cánh chim, không có bao nhiêu áp lực đá bóng cùng trên tải, chỉ khi nào bản thân lui ra đến, đến rồi, hắn gánh vác được sao? Bay đơn thủ môn không chỉ có riêng chỉ cần kỹ năng đá bóng cùng thực lực, còn cần một viên hùng mạnh trái tim. Nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu không tới một phút, lô liền chuyển ra một cú sau lưng cầu. Tô Đông nhanh chóng sau chân bảo, nhấc chân đưa bóng tháo xuống về sau, lần nữa xông vào cầm cụ. quả quyết bỏ gôn đánh ra, nắm bắt thời cơ phải phi thường tốt. Nhưng khiến hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, Tô Đông đột nhiên cả người mở rừng, sắp xỉ tránh khỏi Nørgaard đánh ra kia một cái về sau, trực tiếp lúc động. Scott không vốn thủ môn phát huy phải phi thường xuất sắc, nhưng lại xuất sắc thủ môn ở thế một đối một thời vậy là ở thế yếu. Nhìn quả bóng tiến vào đầy lưới, Quy ngồi dưới đất Nørgaard ngẩng đầu nhìn Tô Đông, trong đôi mắt lộ ra không lòng, nhưng mơ hồ cũng có mấy phần bội phục. Hiệp đầu là ta đánh giá thấp ngươi, nửa hiệp sau sẽ không." Tô Đông cười nói. Sau đó trong trận đấu, Biden vẫn vậy nắm giữ trên sân chủ động, không ngừng đối sở Cốt 04 chế tạo ra uy hiếp. Nơ Ơ cũng phát huy thần dũng, liên tiếp nhào ra bộ đổn kỵ cùng sở với Sở Tiger hai cấp phi thường có uy hiếp sút gol. Mãi cho đến phút thứ 78 lúc, Lucio ổ dẫn bóng đột nhiên băng lên, làm rối loạn sở Cốt 04 phòng thủ, cũng đưa ra một cước chuyền thẳng cậu, cho đến cấm khu bên phải. Sau bảo, ở trước, ra chân bóng tỏa phải, bản thân gia tốc qua, đuổi theo. Nơ nhanh chóng đứng lại vị trí Bao Đần cũng ở đây liều mạng trở về đuổi, che kín Tô Đông suốt góc độ. Nhưng không ngờ, Tô Đông ở cấm khu bên phải trực tiếp chọc động đến phía sau, Marcelo theo kịp, một cước đệm chân, đưa bóng đưa vào góc trống, 20. Đây là bờ ra dư cầu thủ gia nhập Bayer sau thứ nhất viên ghi bán. Marcelo kích động đến vọt thẳng đến bên sân, khơi màu samba, lộ vẻ đến vô cùng hứng phấn. Cuối cùng, Bayer bằng vào Tô Đông một chuyền một bán, 20 đánh bại sở cốt 04. Nhưng khi chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ chính là Nơơ. Tranh tài thua, bực đi về phía cầu thủ lối đi. Hắn biết, cái này kỳ thực cùng hắn không có quan hệ gì chủ yếu là bài ôn thực lực quá mạnh mẽ, nhất là cái đó Tô Đông. Hắn tuyệt đối là nợ ơ chuyên nghiệp đời sống cho đến bây giờ, bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất trung phong. Cái đầu tiên ghi bàn rất đẹp, thứ hai ghi bàn chọc động cũng xử lý phi thường tốt, nợ ơ đối mặt hai cái này cầu, đều là không làm gì được, điều này làm cho hắn cảm thấy khổ não. Đang ở nợ ơ phải đi ghi bàn viên lối đi thời điểm, đột nhiên có người đập bợ vai của hắn. Nợ ơ sợ hết hồn, xoay người, liền thấy Tô Đông không biết lúc nào ra hiện bên cạnh hắn. Chỉ thấy vào giờ phút này Tô Đông ở trận, lộ ra một thân tinh trang cơ bắp, trong tay nắm mới vừa cởi ra ảo đấu, đưa về phía nợ ơ. Điều này làm cho trẻ tuổi Sở Quốc Không bốn thủ môn cảm thấy thật bất ngờ, thậm chí phi thường kinh hãi. Nợ ớ lúc này bỏ đi găng tay của mình, đưa tay cùng Tô Đông cầm một cái, nhận lấy áo đấu về sau, lại phát hiện mình hai tay cũng cầm vật, nơi nào còn rảnh được tay ra đi thoát áo đấu. Thấy được hắn bộ dáng này, Tô Đông không nhịn được cười ha hả, "Cho ta đi." Chờ Tô Đông nhận lấy trên đầu vật về sau, Nợ ớ lúc này mới vội vàng cởi xuống áo đấu, giao cho Tô Đông trong tay. "Trở về về sau, ta sẽ thật tốt nghiên cứu tối nay trận đấu này, lần sau chạm mặt nữa, hi vọng ngươi còn có thể lại tiến bộ, nếu không." Tô Đông lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngươi yên tâm, lần sau chạm mặt, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản ngươi ghi bàn." Tô Đông cười khoát tay một cái. Chờ hắn cùng Nơ ớc tách ra lúc, lại phát hiện một món rất chuyện lúng túng. Đó chính là Sở Quốc 042 tên trung phong cụ dạn nghị cùng nhỏ án tin tập vậy mà cũng chạy tới tìm hắn muốn trao đổi áo đấu. Tô Đông đã đem áo đấu trao đổi cho Nơ ớ, hết cách rồi, chỉ có thể vội vàng tìm việc làm nhân viên muốn tới hai quyển bản thân thay thế hào đấu. Theo chân bọn họ trao đổi, bằng không, bọn họ cũng chỉ có thể tay không mà quay về. Trên khán đài, Biden ba đầu thấy cảnh này, cũng không nhịn được cười ha ha. Tô Đông ở Bundesliga sức ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, mỗi một trận đấu cũng sẽ có không ít người tìm hắn muốn trao đổi đầu đấu, cho nên Bayern cũng sẽ vì Tô Đông chuẩn bị thêm mấy món để hắn tiến hành trao đổi. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là Tô Đông tới Bundesliga về sau, lần đầu tiên chủ động tìm người khác trao đổi đầu đấu a. kèn bùa ở ở quan sát tương đối bén nhạy, nhận ra được khác thường. Zeman mày gợ cùng hộ hệ lật nhau một cái, rối rít cũng nhận ra được điểm này. Cũng không phải là sao. Trước kia cũng là người khác tìm Tô Đông trao đổi đầu đấu, nhưng lần này là Tô Đông chủ động đi tìm lơ ở trao đổi đầu đấu, cái này ý nghĩa cũng không đơn giản. Xem ra Tô Đông rất thưởng thức tên tiểu tử này. Mẹ kèn bồ ở ở cười nói, hắn cũng sát thực biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhất là kia phần năng thức, không đơn giản a. Rèn Sĩ cũng tương đối khá. Hồ Hệ Nets là chống đỡ Rèn Sĩm. Nguyên nhân cũng là đơn giản, Rèn Sĩm là nhà mình đào tạo trẻ, không cần bỏ ra tiền. Xếp cũng giống vậy cho là, Rèn Sĩm là cán lý tưởng nhất người nối nghiệp. Hồ Hệ Nets lại bổ sung, Xếp Mài ở, Biden bây giờ thủ môn huấn luyện viên, trước cũng là Biden Cham Dion liên quan thời kỳ chuyển kỳ thủ môn, cùng ba đầu sọ đều là đồng đội, tư giao rất tốt, 79 nhân tai nạn xe cộ giải nghệ về sau, Hắn liền chuyển hình vị thủ môn huấn luyện viên, bồi dưỡng được Xu Mã Trờ, Yểu Nở cũng cản trở chuyển kỳ thủ môn. Mà bây giờ, toàn bộ bê ơn người hâm mộ cũng đều ở nóng bỏng mong đợi, mãi ở vì Bỉơn lại bồi dưỡng được một danh môn thần. Rèn xỉn không thể nghi ngờ chính là trong đó đại đứng đầu. Lý tưởng luôn là tốt đẹp, cần còn phải lại đá một năm, vậy thì cho thêm Rèn xỉn thời gian một năm. Dù là Cản đã quyết định lui, trạng thái cũng xa không có đạt tới năm đó tụ cùng, nhưng Rèn Sĩng như trước vẫn là bị Cản ép đến sức sao? Cái này để người ta như thế nào tin tưởng, Cản lui ra về sau Rèn Sĩn có thể khơi mà đơn chủ lực thủ môn trách nhiệm, quy một chương 519, ảnh gỡ trên núi Măng đều bị ngươi cho đỏ xong. Ngày 3 tháng 4 muộn, sân Azena. Chamtion Elite tứ kết đấu loại trực tiếp trận lượt đi, Bayern sân nhà lên chiến AC Milan. Tô Đông tiếp nhận đơn ba đầu sỏ mời, ngồi lên sân Azena chủ tịch khán đài, cùng nhau quan sát trận đấu này. Vương Quang đã liền theo ngồi ở Tô Đông bên người, cứ việc Tô Đông chưa bao giờ đối ngoại tuyên bố chính thức qua, nhưng tất cả mọi người cũng đã thành thói quen sự tồn tại của nàng. Ba đầu sỏ đối chạng này thường quan trọng. Không chỉ có bởi vì AC Milan là lập tức châu Âu bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong, còn bởi vì đây là sân nhà, Bayern chỉ có ở sân nhà bắt lại AC Milan mới có cơ hội thăng cấp. Nhưng từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Bayern biểu hiện liền không cách nào để cho người vừa ý. Hình kết như trước vẫn là tống ra tứ bình bát ổn 442 trận hình, bộ đội kỳ hợp tác Marquez, đây là trừ Tô Đông ra, Bayern mùa giải này biểu hiện tốt nhất tiên phong tổ hợp, nhất là bộ đội kỳ, gần mấy trận đấu trạng thái lên lại rất rõ ràng. Nhưng toàn bộ tranh tài tiếp đấu, hoàn toàn bị AC Milan chối chủ đạo. Ancelotti tối nay ra cây dáng xinh trận hình cũng chính là 4321, trung tràn có chừng 5 cá nhân. Đây cũng là Ancelotti mùa giải này ở sắp chén cổ rời đội về sau, đối AC Milan làm ra một loại điều chỉnh, mục đích đúng là thông qua trung gian 3 cùng 2 để đạt tới khống chế trung tràn mục đích. Tötto kéo ở cuối cùng, Gattuso cùng Amber Drogba cũng cùng rút lui, giải phóng Tötto, để tên này trung tràn hoàn toàn không có phòng thủ nỗi lo về sau, có thể quá chú tâm đầu nhập tổ chức cùng tấn công. Tötto trước, si đọc cùng Caccà cũng là mấu chốt, trong đó tổ chức, chuyền bóng vào tấn công đều là hảo thủ, Caccà thời là đội bóng từ thủ chuyển công công kích lợi khí, nhất là tốc độ của hắn. Tô Đông mới nhìn 10 phút, mới đúng hơn nửa hiệp khai cuộc cũng không hài lòng. Chúng ta lui phải có chút quá mức lui sau, Thần Kích trước nói qua, nhất định phải tận lực ép đi ra ngoài, nhưng bây giờ chúng ta luôn là ở không tự chủ trở về rút lui, cái này không thể được. Tô Đông lắc đầu. Van Vu cùng Lục Sĩ đều không phải là cái loại đó có thể đứng được vị trí trung vệ, một khi trận hình rút về, bay Bayern tuyến phòng ngự vấn đề chỉ biết bạo lộ ra, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Không chế bóng cùng kỹ thuật ở thế yếu, điều này làm cho chúng ta quá bị động. Bẻ Kenbu ở ở liếc mắt một cái thấy ngay chốt. Sân nhà tác chiến, đối phương có cả cả công kích như vậy tay còn có lớn nhìn dạ vì như vậy chân suốt lại mất đi quyền không chế bóng kỹ thuật lại không chiếm như thế bay không nghĩ cho đối thủ sân khách đi bản Dĩ nhiên là chỉ có thể cầu hồn tâm tính loại vật này là rất muốn chết rất nhiều lúc cầu thủ ở trên sân đều là không tự chủ tiềm thức hành vi trước mặt 10 phút bay còn có thể miễn cưỡng đá ra một ít tấn công nhưng từ 10 phút sau trên tài xong đều bị AC Milan chủ đạo điều này làm cho sân bóng bên trên thế cuộc trở nên càng ngày càng át liệt mà cái cùng đồn kỳ đối cùng mã đi chỗ gây áp lực không đủ lớn rằngũ lộ hiện biểu hiện được qua động cái này đưa đến chúng ta cánh phải cũng không dám áp lên đi Sanon, cái này bên không có uy hiếp gì. Hô Hễ Next cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cái này thuộc về bản tự thân không có phát huy được đặc điểm. Quả nhiên, rất nhanh, AC Milan liền tóm lấy một cơ hội. Nesta cướp bóng bổ đổn kỳ dưới chân cầu về sau, nhanh chóng xuôi dục phản kích. Kaká dẫn bóng ngoặt vào trong về sau, chân trái đưa ra một cái chuyển xéo, Si Độc dừng bóng xoay người, ngang dẫn bóng mau tránh ra bởi hai tên trung vệ, ở không có nhận đến bao nhiêu quấy nhiêu dưới tình huống, lên chân vụ ly. ở chính diện phòng thủ si lần này tấn lúc, phạm vào một phi thường sai lầm mạng, hắn trực tiếp nhảy lên. Si Độc đá ra là mặt đất cầu. Nhưng hắn bật cao về sau, cầu liền từ dưới háng của hắn quét qua, bay thẳng nhập không thành. Cái này mất bóng để cho Bön ba đầu sọ cũng không giữ được bình tĩnh. Bẹnbo ở ở càng là trực tiếp đứng lên, trong miệng không ngừng thề không thể nào hiểu được. Ta đơn giản không thể nào hiểu được. Bóng đá hoàng đế đối với dạng này mất bóng, cảm thấy khó hiểu, bởi vì đây tuyệt đối thuộc về phòng thủ cầu thủ sai lầm. Càng muốn chết chính là ở đánh vào một cầu về sau, AC Milan thừa thắng xông lên, tiếp tục đối Bön phát khởi liên tiếp đánh mạnh. 2 phút đồng hồ về sau, hậu đồ cánh phải tập động, lớn ấn dạ phỉ đánh đầu dứt điểm, bị Canti tu Nhưng chỉ chỉ sau một phút, AC Milan lần nữa phát động tấn công, dàn cũ Loia ở cánh trái thấp chuyền, Gattuso trung lộ đưa ra một cứa chuyền thẳng, Siop chân dập đầu một cái, Lodziinza phi dừng bóng sau chân phải đập chân, lần nữa ghi bàn thành bàn. 0-2. Lần này, lớn Lodziinza phi bên người thậm chí ngay cả phòng thủ cầu thủ cũng không có. Van Vuiten cùng Lucio hai người cũng không tại vị trí lên. AC Milan cây dáng sinh trận hình tập trung nắm bắt trung trảng, nhất là trung lộ chuyển bóng cùng tấn công. Machezeno một người đối mặt cả cả cùng tránh khỏi chút giật gấu và vai, hai tên trung vệ ở rơi vị theo lúc. Tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là ở AC Milan cái loại đó ngang lôi kéo rất nhiều dưới tình huống, bọn họ rất dễ dàng mất đi vị trí. Trung trường năng lực khống chế chưa đủ, trước trận tấn công không có đá ra uy hiếp, mà cái cùng bộ đồn kỷ càng là tầm thường vô vi. Bayern cái này hiệp đầu coi như là toàn bại. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp lúc, Huyền Kít liền tiến hành thay đổi người, dùng đi giờ rồi đổi xuống ngược Bay Bayern bắt đầu phát ra tích cực tấn công tín hiệu, nhưng hai cầu nơi tay AC Milan bắt đầu đánh chặt tiến chặt lui giữ, chuyên chờ Bayern F sau khi ra ngoài, lại đánh Bayern sau lưng kích. Cái này để cho Bayern lâm vào một tình cảnh lưỡng nan. Công cũng không phải không công cũng không phải. Hình kết cùng Ancelotti hai người thay phiên ra chiều, nhưng đều không thể thay đổi thế cuộc. Cuối cùng vẫn là sân nhà không hai thất bại. Ở trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc kia, vẻ kèn bùa ở ở cả người cũng dàn mua. Ngồi trên ghế ngồi, bóng đá hoàng đế không ngừng má lắc đầu, đây đối với chúng ta mà nói, là tàn nhận nhất sự phạt. Hô hễ Next cũng giống vậy ô sầu trong lòng, kỹ thuật cùng không chế bóng, đây mới là tương lai mấy năm châu Âu bóng đá xu thế. AC Milan cũng là bởi vì có kỹ thuật ưu thế, nắm giữ quyền khống chế bóng, mới có lòng tin như vậy đùa bỡn bay đó chơi. Nếu như đổi lại là đối mặt khống chế bóng năng lực mạnh hơn 3K, nhiều hơn nữa cho Ancelotti mấy cái là gan, hắn cũng không dám như vậy đó. Mà trên thực tế, Ancelotti cũng sắp thực hiện kỵ Barca. Ở rút thăm trước, hắn cũng đã nói, không động vào Barca là tốt rồi. Dù là Tô Đông rời đội, nhưng Ancelotti vẫn vậy rất sợ Barca chuyển khống chế bóng. Không chỉ là AC Milan, mùa giải này MU cũng ở đây đi kỹ thuật hóa, gia tăng khống chế bóng nguyên tố, tỉ như Casip gia nhập, sở côn lở chuyển hình, đều là Ferguson ở tăng cường trung trảng chuyển khống chế bóng nguyên tố. Tô Đông nói, ba đầu sỏ cũng nhất đề các đầu. Cương đầu trước kia cũng không phải là hiện tại loại này lối đá, tuy nói là già rồi, lại càng già càng yêu. Thân thể cùng kỹ thuật kết hợp, đây mới là hiện đại bóng đá vương đạo. Tối nay, sân bóng bên trên bên là có thân thể, nhưng thiếu hụt kỹ thuật, bại bởi AC Milan, không an ổn. Bayern sân nhà 0-2 bại bởi AC Milan, thăng cấp Champions League bán kết có khả năng gần như là số 0. Điều này làm cho nước Đức bóng đá một mảnh tiêu rên. Thông qua trận đấu này, mặc cho ai nói đều thấy được, Bayern cùng châu Âu đứng đầu đội bóng giữa cách xa trên lệnh. Thân là chủ đơn cũng còn như vậy, kia cái khác Bundesliga đội bóng trên chỉ biết lớn hơn. Nước Đức báo biểu cho là, Bayern thua trận là có thể đoán được, nhưng nếu như Tô Đông mô phỏng cái này hai tên cầu thủ có thể giữ thi vậy, tin tưởng tình huống sẽ có khác biệt lớn, thậm chí có thay đổi cục diện có khả năng. Cho nên, báo biểu cho là, Bayern cải cách phương hướng là đúng, nên phải tiếp tục kiên trì, cũng thêm mạnh chiêu mộ cầu thủ. Trừ cái đó ra, cũng có rất nhiều nước Đức truyền thông chạy tăng sự vui làm tâm tính, bắt đầu chú ý tới Champions League chân suất bảng. Rất nhiều người trước cũng không có lưu ý, nhưng hôm nay lại phát hiện, Champions League chân suất trên bảng vị thứ nhất rốt cuộc lại là Tô Đông. Hắn ở Champions League vòng đấu bảng trong đá 6 trận, đánh vào 12 cái đi bàn. Hiện nay không người nào có thể vượt qua hắn. Bây giờ Tram Ti chân suốt bảng xếp hạng Tô Đông sau chính là Cà cùng với Diêu Van đều là đánh vào sau cái cầu. Cái này để cho nước Đức truyền thông, thậm chí là châu Âu truyền thông cũng phổ biến cảm thấy sợ hãi than. Chỉ đã nửa trình, La Liga chân suốt bảng xếp số 1, Tram Ti chân suốt bảng cũng xếp số 1, đi tới Bundesliga về sau, lại vẫn xếp số 1. Đây quả thực là không cho người ta đường số A. Ở Bundesliga thứ 28 vòng, Biden sân khách khiêu chiến Hà Nội vợ 96 tranh tay trước, nước Đức truyền thông hỏi thăm Tô Đông như thế nào nhìn bản thân ở ba cái trên sàn thi đấu cũng đứng hàng chân suốt bảng vị thứ nhất lúc, Tô Đông không trả lời thẳng, ngược lại đang nhắc nhở truyền thông. Kỳ thực, ta ở La Liga chỉ đá 16 vòng. Hiện trường tụ tập truyền thông đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền tuần ra cả nhà cười hầm. Nhìn một chút, Tô Đông lời nói này, luật măng a. Ản giờ trên núi măng đều bị ngươi trò đờ xong. Nhưng Tô Đông nói sai rồi sao? Không chỉ có không có, còn phi thường có đạo lý. Bởi vì La Liga nửa trình là 19 vòng, Tô Đông chỉ đá 16 vòng. Người ta xác thực đã bất mãn nửa trình, không phải sao? Cho tới làm tin tức chuyển tới Tây Ban Nha về sau, Tây Ban Nha truyền thông lần nữa xôn xao, càng ngày càng nhiều truyền thông đều ở đây kêu gọi, hy vọng La Liga chân suốt cửa phải mạnh mẽ một ít, vô luận như thế nào cũng muốn vượt qua Tô Đông. 16 vòng liền muốn đoạt đôi giày vàng. Làm ngươi xuân tu đại mộng đi đi. Nhưng vấn đề là, khoảng cách Tô Đông gần đây cả nút, gần đây lâm vào ghi bàn hoang. Tô Đông không cách nào tham gia trang League, đối với đội bóng kết đấu loại trực tiếp lợi, hắn không làm gì được. Duy nhất có thể làm chính là ở trong giải đấu dẫn đội bóng thủ thắng, trọng trình sĩ khí. Vì vậy ở sân khách đối trận Hà Hannover 96 trong trận đấu, cứ việc đội chủ nhà vừa mở trận liền đánh lớn bóng đá tấn công, ép tới sĩ khi xuống thấp bên 10 phần chất vật, nhưng ở phút thứ 9, Tô Đông liền nhận được mô zip một cước chuyền thẳng sau lưng, một người một ngựa, dẫn bóng tiến vào cấm khu, tỉnh táo chích bóng, vì bên mở tỷ số. Sau đó nửa hiệp sau, Đệmỷ chèn lý rượi vào một đá phạt, đánh đầu dứt điểm chúng đích. Tuy nói Hannover 96 lật về một cầu, nhưng Ươn vẫn ở chỗ cũ phút thứ 71, từ sờ sờ xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, Bayern sân khách 31 đánh bại Hannover 96, lần bắt lại 3 điểm. Điều này cũng làm cho sân nhà thảm bại cho AC Milan Bayern, kịp thời ở trong giải đấu ngừng đổi thế. Hình kịp phát ra kêu gọi, hy vọng đội bóng có thể tập hợp lại, ở sân khách đá ra huyết tính, tranh thủ lội ngược dòng AC Milan, tiến vào trang Tie Only Banquet. Cứ việc hy vọng phi thường mong manh, nhưng Hải lão đầu kêu gọi đội bóng, vô luận như thế nào cũng muốn phân chiến đến một khắc cuối cùng. Cuối cùng, Bayern ở sân khách hai độ lạc hậu dưới tình huống, hai độ gỡ hòa tỷ số, ở sân San Siro 22 đá đều AC Milan. Nhưng tổng tỷ số 24, Bayern thảm bị trọng